Từ cái này làm Nguyệt Sơn Trang hủy diệt đến nay, có người tiến về thu thập di chỉ, vùi lấp thi thể, phát hiện cái này một đôi nữ không ở tại liệt. Mặt khác, kiểm kê trong nhà Thi Hải, phát hiện nhân số bên trên cũng đối ứng không lên, ít nhất phải thiếu đi mấy chục người. Bất quá bởi vì thi thể diện mục khó phân biệt, có chút bị hỏa thiêu tổn thương, có chút thì là bị đao kiếm tích chặt không còn hình dáng, nên cũng không dám xác định, mất tích liền tất cả đều là nữ tử. Tô Mạch nhẹ nhàng gật đầu, là ai gây nên? Trên giang hồ nhưng có nghe đồn, cũng không nghe đồn. Trần Định Hải lắc đầu, chỉ là chúng thuyết phân vân, lại đều không đủ thủ tín. Chúng ta mới vào Tây Châu, cũng đã liên tiếp gặp hai lên diệt môn thẩm án. Có thể thấy được, Tây Châu loại này tình huống tuyệt đối không ít. Tây đao này chưa từng rơi vào trên người mình, người bên ngoài nhiều lắm thì đem chuyện này xem như một cái trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện, chỉ sợ không có người nào thật đem nó để ở trong lòng. Dương Tiểu Vân nói đến đây, nhẹ nhàng thở dài. Tô Mạch Như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, đang chìm ngâm ở giữa, chỉ thấy Trần Định Hải muốn nói lại thôi, không nhịn được cười một tiếng. Có việc liền nói. Vâng. Trần Định Hải lúc này nói ra, ngoại trừ những ngày bên ngoài, thuộc hạ còn dò thăm một chuyện khác. Thúy Dương Sơn láng giềng nhỏ Tĩnh Sơn, nhỏ Tĩnh Sơn bên trên thì có một bang tên gọi Tĩnh Tâm Đường. Thật là cựu phong một trong. Cứ nghe là nguyệt sơn trang độc chiếm Thúy Dương Sơn, chính là thân ở Tĩnh Tâm Đường phạm vi thế lực bên trong. Ngày bình thường ngày lễ ngày Tết đều sẽ tiến về Tĩnh Tâm Đường chuẩn bị. Kết quả bây giờ làm người tiêu diệt, Tĩnh Tâm Đường lại ngay cả cái rắm đều không có phong suất. Như thế mà kệ, cũng làm cho trên giang hồ không ít người đối cái này Tĩnh Tâm Đường cũng rất có phê bình kín đáo. Cha này dư sau bữa ăn chín nôn, thuộc hạ mới không biết nên không nên bẩm. Tô Mạch nghe vậy ngược lại là sững sờ. Tĩnh Tâm Đường phạm vi bên trong, cựu phong một trong. Tô mạch ngón tay có chút điểm một cái, cái này chỉ sợ mới là quan trọng sự tình. đã là cao quý cửu phong, liền không nên đối giới cờ sự tình mảnh mặt làm nơ. Nếu là bọn họ đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, kia càng hẳn là gấp rút điều tra. xông xáo giang hồ, làm tên vì lợi, người xấu thanh danh của ta, không tiếc tại sát nhân hại mệnh. Tinh tâm đường có thể đối với cái này ngồi yên không lý đến, chỉ sợ lẫn nhau ở giữa có chút liên lụy. Phương Kiệt không hết không thật, lại có năm chắc có thể tìm được huyết liên giáo tung tích. cái này cổ quái, chưa chừng ngay ở chỗ này cái này trai trai hải tử mặc dù có chút tâm nhãn đối cái này giang hồ cuối cùng biết không nhiều quay lại lừa hắn một chút nói không chừng có thể có thu hoạch dương tiểu vân nghe vậy nhịn không được lừa hắn một cái ngươi đường đường nam hải chí tôn khi dễ đứa bé vẫn rất cao hứng ha ha ha tô mạch cười cười về sau nhưng lại khe khẽ lắc đầu tiểu tử thúi thân phụ huyết hải thâm kiều ấn đạo lý tới nói ta không nên làm như thế lại cứ ở trước mặt ta ngang ngạnh không hảo hảo chơi đùa chơi đùa hắn ngược lại là xin lỗi hắn một phen tiểu tâm tư việc đã đến nước này phương kiệt thân phận cơ hồ không có nghi ngờ Người này hơn phân nửa chính là cái này là Nguyệt Sơn Trang thiếu trang chủ. Hắn bội vàng muốn học võ, chỉ sợ cũng căm hận mình bất lực, trơ mắt nhìn xem thân nhân môn nhân chết ở bên cạnh, lại tay chói gà không chặn. Phần này phẫn hận, ngoại trừ đối huyết liên giáo bên ngoài, cũng là đối chính hắn. Nghĩ đến đây, Tô Mạch ngược lại là thật khởi ý muốn để cái này Doãn Tiểu Ngư đem cái này Sát Tâm Ma Kinh truyền thụ cho hắn. Sát Tâm Ma Kinh kiếm tẩu thiên phong, tiến cảnh cực nhanh. Bất quá môn võ công này, chính là bởi vì như thế, mới dễ dàng nhất tẩu hỏa nhập ma. Nếu là đắm chìm ở sát khí bên trong không thể tự kiểm chế, vậy liền thành một cái quỷ sát nhân, một người điên cũng không biết, cái này Phương Kiệt có thể hay không tiếp nhận. Mà ngoại trừ môn võ công này bên ngoài, cái khác công phu muốn để Phương Kiệt trong thời gian ngắn phát huy được tác dụng, kia là kiên quyết không thể nào. Nghĩ đến đây, Tô Mạch lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Ban ngày quang cảnh đảo mắt đã qua, Phương Kiệt một ngủ chính là một ngày, mãi cho đến màn đêm gần đen cũng chưa từng tỉnh lại. Tô Mạch bên này thì mắt thấy sau khi trời tối, liền đem tử vong ưu đảo kéo tới đồ vật, lén lút kéo ra khỏi khách sạn biệt tử. dọc theo đường nhỏ một đường qua, rất nhanh liền đi tới một chỗ không đáng chú ý việt lạc. đưa tay ở ngoài cửa gõ gõ, nói do hình công tử lưu lại ám hiệu về sau. Đại môn lúc này mới mở ra, một đoàn người đem xe ngựa kéo vào được, bắt đầu kiểm kê hàng hóa. Đối diện một cái dẫn đầu tại tô mạch trước mặt, một mực túi đầu không lưng, nhìn qua cực kỳ khách khí. Tô mạch cũng không tốt một mực kéo căng, liền thuận miệng hỏi một câu: Hình công tử ban đêm không đến? Đối diện người kia vội vàng nói: Công tử vào ban ngày trở về về sau, liền bị lao ra gọi đi. Trước khi đi phân phó tiếp hàng sự tình, càng là dặn đi dặn lại, để chúng ta tuyệt đối không thể thất lễ. Đằng sau câu này ít nhiều có chút dư thừa, bất quá vào ban ngày liền bị gọi đi, Mai cho đến ban đêm cũng chưa trở lại cái này hình như biển, cùng nhà mình cháu trai này, rốt cuộc muốn nói cái gì? tô mạch suy nghĩ một chút, không hiểu được, cùng qua loa đại khái. hiện nay trước mặt hắn sự tình cũng là thiên đầu và tự, gặp lại sau đến ngọc linh tâm cùng dương dịch chi về sau, cũng nghĩ khuyên bọn họ bỏ đi đối hình gia kia phong thiếp mời suy nghĩ. trước chờ tiêu Hà trở lại hăng nói, còn lại không nói chuyện, đợi chờ đối phương toàn bộ kiểm kê về sau, kết toán số dư. tô mạch nhìn lướt qua thanh nhiệm vụ của mình, phát hiện đang tiến hành đã biến thành đã hoàn thành. nhiệm vụ ban thưởng cũng tại kết toán bên trong, xem chừng sớm nhất cũng phải đợi sáng mai mới có thể có kết quả. Cuối cùng lôi kéo hai đại xe bạc, về tới khách sạn, chuyện này cũng coi như là kết thúc. Hắn đến bách tuế thành nói cho cùng chỉ có một cái mục đích, đó chính là tìm kiếm cái này huyết liên giáo tung tích. Bây giờ huyết liên giáo tung tích có thể từ cái này phương kiệt trong miệng tham tính, còn lại đến cũng không có sự tình gì có thể làm. Thừa dịp bóng đêm còn sớm, tô mạch cùng dương tiểu vân hai cái một lần nữa đổi lại một bộ y phục giả hành. Phân phối trần định hải hai câu về sau, cặp vợ chồng liền lén lút ra bách tuế thành, hướng phía kia trường thọ đỉnh tiến đến. Lại nói, trước mắt đọc chấm nghe sách dùng tốt nhất áp, quả giải độc, ve đút đút dễ xe đủ cô lắp đặt mới nhất bản trường thọ trong đỉnh lúc này đang có hai người ngồi đối diện nhau một người trong đó nam tử trung niên ngẫu nhiên quay đầu nhìn về phía trung quanh, cao mày lại nhìn một chút sát trời mi tâm cái kia là khóa liền nặng thêm mấy phần đối diện nữ tử kia nhìn hắn mất hồn mất vía nhìn không được buồn cười chính là gặp nữ nhi nữ tế mà thôi cần thiết hay không cái này đã lâu không gặp cũng không biết bọn hắn cái này vợ chồng trẻ thế nào sống yên ổn không yên ổn dương dịch chi thuận tiện giống như nghe không được nữ tử kia chế nhạo chỉ là theo bản năng sửa sang lại một chút cổ áo lại nhìn một chút tay áo ngó ngó nơi nào có không có không thích hợp địa phương cuối cùng quét một vòng phát hiện mình mặc chính là y phục dạ hành do dự mãi y phục dạ hành cũng vẫn là đến sửa sang một chút cái này khiến đối diện nữ tử này nhìn không còn gì để nói chính không để ý ở giữa một cơn gió đột nhiên mà tới nữ tử manh nhưng quay đầu lông mày cao lại từ đâu tới gió dương dịch chi càng là cao mày cái này gió thổi sợi tóc đều loạn quay đầu nữ nhi gặp được có thể hay không cảm thấy mình có chút nhẹt túng. hắn đứng dậy chỉnh lý tóc lại vô vô quần nhìn thấy bên hông khối ngọc bội kia nhưng lại nở nụ cười đây là lúc ấy tô mạch cùng dương tiểu vân lần thứ nhất đặt chân đông thành lúc đó cho hắn mang đến nói là tại ngũ phương tập mua lễ vật ngọc Bội kia lúc ấy hắn không có có ý tốt mang nhưng ở xa tây châu lại luôn nhìn vật nhớ người ngày bình thường trân trọng nhưng hôm nay nếu để cho nữ nhi nhìn thấy mình mặc y phục dạ hành đều mang theo ngọc Bội, sẽ có hay không có tổn hại phụ thân uy nghiêm nghĩ đến đây đang muốn hai số dấu. kết quả ngẩng đầu một cái liền thấy trường thọ trong đỉnh đã nhiều hai người cho dù là áo đen che mặt dương dịch chi cũng vẫn như cũng là lần đầu tiên liền nhận ra mình quê nữ thật sâu nhìn qua lúc này mới nhìn về phía một bên tô mạch, mỉm cười, thái độ thong dong, tới, vừa nói chuyện, một bên tại dưới đáy bàn, đem ngọc bội kia hướng trong tay háo nhét, cha. tô mạch cùng dương tiểu vân đồng thời mở miệng, dương tiểu vân càng là lập tức liền đỏ cả với mắt, lôi kéo tô mạch liền muốn hành đại lễ, dương dịch chi tranh thủ thời gian ngăn lại, rõ ràng trong lòng kích động, lại như cũ cầm giá đỡ, nhẹ nhàng gật đầu, không cần đa lễ như vậy, ngồi đi, đừng làm tiểu nhi nữ thái độ. lời này lại đem đối diện nữ tử kia nghe liên tục nhíu môi, xem xét tô mạch cùng dương tiểu vân một chút về sau, liền nhớ ký các ngươi cha, làm gì? Tô Mạch Tiên lặng cười một tiếng, hồi lâu không thấy, ngài bộ dáng nửa điểm không thay đổi. Ngươi cái này miệng ngược lại là có chút cha ngươi năm đó ý tứ." Lăng Hồng Hà trừng tô Mạch một chút. "Ta cho ngươi biết, ngươi nhưng cho ta thu liễm một chút, quay đầu thay đổi thất thường hại khổ con gái người ta, nhìn ngươi lăng gì đánh ngươi không đánh?" "Không dám, không dám." Tô Mạch theo bản năng lường Dương Dịch Chi một chút. "Cái này Lăng Hồng Hà ngay trước mình cha vợ trước mặt, hồn luôn loạn ngữ thứ gì?" Hai người lúc này ngồi xuống. Dương Dịch Chi để Dương Tiểu Vân gỡ xuống khăn che mặt, tỉ nhìn một lần nữa Nữ Nhi dung mạo, gặp nàng sắc mặt không tệ, nghĩ đến ngày bình thường cực ít lo lắng. Có thể thấy được Tô Mạch đối nàng không tệ. Lúc này mới nhẹ gật đầu, đối Tô Mạch cười nói: "Cái này từ biệt 2 năm, còn mạnh khỏe." Tiểu Vân Nha đầu này, từ tiểu kiều sinh quân nuôi, kế thừa tính tình của ta, không có cô gái tầm thường như vậy ôn nhu quan tâm, ngược lại là khổ ngươi." Dương Tiểu Vân sắc mặt không khỏi đỏ lên, theo bản năng cắn môi một cái, liền muốn hoành mình lao phụ thân một chút. Tô Mạch tiên lặng cười một tiếng. "Cha ngài nói chỗ nào lời nói, chúng ta thành hôn 2 năm, tính tình của nàng là càng ngày càng ôn nhu." Dương Tiểu Vân nghe xong càng xấu hổ, nhịn không được tại dưới đáy bàn bấm hắn một cái. Lăng Hồng Hà nghe càng là im lặng. Ta nói, ta biết các ngươi cái này toàn ra hồi lâu không thấy, tự nhiên là có chút thể mình nói phải nói. Nhưng bây giờ cũng không phải lúc nói chuyện này. Tô Mạch lúc này gật đầu. Không sai, lúc trước ta gặp Ngọc Kỳ Lân. Từ bác tiên sinh trong miệng biết, cha, các ngươi là muốn nưu đồ hình lao thái gia trong tay kia phần tiếp mời. Lời vừa nói ra, Dương Dịch Chi cùng Lăng Hồng Hà liếc nhau. Dương Dịch Chi lúc này mới đem trong lòng kích động cảm xúc thu liễm, trầm giọng nói ra, "Đây là thứ nhất." Ồ, Tô Mạch sững sờ, còn có những lý do khác. Không sai. Dương Dịch Chi nhẹ gật đầu. Chỉ là chuyện này, nói rất dài dòng. Tối nay chúng ta thời gian không nhiều, ta tận khả năng nói ngắn gọn." Tô Mạch lúc này ngồi nghiêm chỉnh. Dương Tiểu Vân thì ngóng nhìn Dương Dịch Chi hai tóc mai tóc trắng, trong lòng có chút chua xót. Hai năm này không thấy, phụ thân lại thêm tóc bạc. Bởi vì Kinh Long hội sự tình, mình không cách nào tại trước mặt phụ thân tận hiếu, chỉ mong lấy hết thể kết thúc về sau, người một nhà có thể an an sinh sinh trở về Đông Hoang. Hào hào địa sinh hoạt. Ý niệm trong lòng đến tận đây, liền nghe được Dương Dịch Chi trầm giọng nói ra: "Chúng ta từ khi đi vào Tây Châu địa giới về sau, liền phát hiện tìm khắp Tây Châu nhưng không thấy Kinh Long hội." Toàn bộ Tây Châu nổi danh nhất, đơn giản là một đường tám môn cửu phong. Nhưng trừ cái đó ra, ngay cả Kinh Long hội cái bóng đều không gặp được. Vì thế, ta cùng Ngô Lăng Di bọn hắn thương lượng, cảm thấy cái này Kính Long đường rất có vấn đề. Dù sao, Kính Long đường cùng Kinh Long hội, thật sự là quá giống. Thế nhưng là, Ngọc Ký lân một câu nhắc nhở ta, Kinh Long hội nếu là dụng tâm ẩn tàng, làm gì lấy Kính Long đường làm tên? Cái này chẳng lẽ không phải tự búng đắn? Nhưng nếu cũng không phải là như thế, kia Kinh Long hội đến cùng ẩn tàng nơi nào? Vì thế, chúng ta liền hơi bước lên một điểm phong hiểm. Ta trước mặt người khác thi triển một chút kinh hồng phân quan thủ cái gì tô mạch cùng dương tiểu vân đồng thời giật mình dương tiểu vân càng là giận dữ cha ngươi sao có thể như thế lô mãng đây cũng là vạn bất đắc dĩ dương dịch chi cười cười bất quá ta lúc ấy thi triển lúc đó dịch dung đổi mặt không người nào biết là ta mà cử động lần này mục đích chính là muốn đánh cọ độc rắn chắc chắn mạo hiểm tô mạch nhẹ nhàng thở dài một ngụm đệ thập kinh chỉ sợ chính là vì thế cho nên mới sẽ tiến về đông hoàng điều tra tam tuyệt môn mặc dù hủy diệt nhưng năm đó ngài cùng cha ta bọn hắn xông ra tới sự tình kinh long hội tất có nghe thấy Kinh Hồng Phân Quang Thủ chợt hiện Tây Châu, chắc không được bọn hắn sẽ có một chiêu này. Dương Dịch chi nhẹ ở đầu. Hôm qua gặp qua Ngọc Kỳ lân về sau, ta cũng biết chuyện này. Trung Phi là đem cái này Kinh Long Hội nghĩ đơn giản, vốn cho rằng lần này đánh cọ động rắn cường độ có hạn, lại không nghĩ rằng sau lưng cũng sớm đã đưa tới Kinh Long Hội chú ý. Nhưng cũng chính là bởi vì như thế, để cho ta mò tới cái này Kinh Long Hội vết tích, bản thân Thi triển Kinh Hồng Phân Quang Thủ mấy ngày về sau, liền có người tìm được ta, muốn lấy tính mạng của ta. Chỉ là một trận chiến phía dưới, người này không phải đối thủ của ta, ta đem nó bại mà không giết, nhờ vào đó truy tung rốt cục để cho ta tìm được dấu vết của hắn. Ngọc Long Tiêu cục bây giờ thân ở Tứ Phương Thành. Tứ Phương Thành bên trong có Tam Đại Võ Lâm thế gia, người này thì là Trình gia gia chủ. Mà biết người này vết tích về sau, ta cách một ngày đêm ở giữa, liền vụt trộm xâm nhập chính gia, chui vào gia chủ gian phòng. Kết quả lại phát hiện, người này vậy mà đã chết. Hắn nói đến đây, cao mày, tựa hồ có chút không rõ ràng cho lắm. Hắn không phải chết tử tế, lúc ấy hắn nằm ở trên giường, chỉ còn sót một trương da người. Chương 609, lộ ra. Da người. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân nghe nói như thế đều là xương sở. Người đã chết cũng liền chết rồi, chết chỉ còn lại có một miếng da. Tiêu huyết nhục ở đâu? Tô mạch hỏi. Dương Dịch chi lắc đầu. Ta không biết. Ngày đó Trình Gia từ trên xuống dưới một mảnh ăn bình, không có ai biết nhà hắn gia chủ chết rồi. Ta tại Trình Gia tra xét một phen, cũng chưa từng tìm được bất cứ dấu vết gì. Không thể làm gì, chỉ có thể nên rời đi trước. Ngày thứ hai, Trình Gia gia chủ tin chết mới chuyển tới. Chỉ là chưa từng lộ ra hắn tử tướng. Đưa tang vùi lấp, quan tài hạ táng về sau, ta còn chuyên môn đem nó đảo lên xem xét. Phát hiện người Trình Gia tại hắn người ra bên trong chất đầy rơm rạ sợi đồng miễn cưỡng chống đỡ lên một cái hình người, nhưng là cái này huyết nục, chung quy là không biết tung tích. Tô Mạch trong lúc nhất thời cũng cảm thấy ly kỳ. Huyết nục móc sạch chỉ còn lại có da người. Nhất định phải nói, duy nhất để hắn có thể nghĩ tới, cũng chỉ có Dạ Quân vô chú thiên ma lục, cái bóng ảo thuật ra người trò xiết một loại công phu. Nhưng nếu quả như thật là chiêu này, vậy người này ra tuyệt đối không để lại, càng sẽ không tùy ý trình ra đem nó hạ táng. Dương Tiểu Vân thì nhìn về phía Dương Dịch Chi. Nói như vậy, điểm này vết tích lại luận mất. Không sai. Dương Dịch Chi nhẹ gật đầu. Bất quá lần này xuất thủ, là thật mạo hiểm, ta cũng không dám tiếp tục xuất thủ để tránh thật đem bọn hắn đưa tới. Hôm qua trước đó trong lòng ta còn vẹn vẹn chỉ là có một loại cảm giác, nhưng là thấy qua ngọc kỳ lần nghe được các ngươi nói chuyện kia về sau, ta lúc này mới có thể xác định, kinh long hội tại cái này tây châu chi địa quả nhiên là ở khắp mọi nơi. Bản thân xuất thủ thi triển kinh hồng phân quan thủ đến tiêu trình gia gia chủ tìm tới cửa trước sau bất quá mấy ngày quan cảnh, đây là bởi vì ta dịch dung giả dạ dạng bọn hắn tìm không được ngọc long tiêu cục, chỉ có thể theo ta lúc ấy ẩn hiện chỗ tiến hành rõ xét, bằng không mà nói động tác sẽ chỉ càng nhanh. Tô Mạch nhẹ nhàng thở dài một ngụm ở khắp mọi nơi, nhưng lại hết lần này tới lần khác không biết người ở chỗ nào. Kinh Long hội tại Tây Châu kinh doanh nhiều năm, quả nhiên không hề tầm thường. Mà lại, cha ngươi lúc đó mặc dù chưa từng buộc lộ ra Ngọc Long tiêu cục, nhưng là hiển nhiên cũng đưa tới sự hoài nghi của bọn họ. Bằng không mà nói, cũng là không đến mức để đệ thập kinh đi chuyến này. Dương Dịch chi nhẹ gật đầu. Dương Tiểu Vân thì liền vội vàng hỏi, "Vậy chuyện này, cùng hình gia lại có cái gì liên quan?" Chính ra gia chủ chết ly kỳ cổ quái, lúc ấy ta liền cân nhắc, hiện tại sao lại chết? Nếu nói là bởi vì loại vết tích, kia không vừa vặn dẫn ta mắc câu, mai phục đánh giết làm sao đến mức hết lần này tới lần khác đến lấy tính mệnh của hắn. Dương Dịch Chi trầm giọng nói ra, người kia có thể giết Trình ra gia, gia chủ, lại tìm chút nhân thủ, giết ta chỉ sợ cũng tuyệt không khó khăn. Ta càng nghĩ, cảm giác Trình ra gia, gia chủ cái chết có chút cổ quái, nhất là hắn cách chết này. Bởi vậy, ta về sau liền bắt đầu dụng tâm tìm hiểu, trên giang hồ có người nào là chết thành một chương gia người. Loại chuyện này là thật là không tốt điều tra. Dù sao chết ly kỳ cổ quái, người nhà thường thường sẽ không nói thẳng. Mặc dù mọi người hành tẩu giang hồ, không tin quỷ thần, nhưng là không chịu nổi ngu phu ngu phụ miệng lưỡi ở giữa lời kiếm liền nói ngươi là bị tà ma hại, hay là nói ngươi tác nghiệp quá nhiều, gặp báo ứng vân vân. Bởi vì cái gọi là miệng nhiều người sói chạy vàng, tích hụy tiêu xương, tại thanh danh tới nói tự nhiên là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Nhưng có lẽ là thời gian không phụ người hữu tâm. Dương dịch chi tập trung tinh thần dò xét phía dưới, vẫn là tìm kiếm đến một kiện phát sinh ở Tây Châu chuyện Cũ. 10 năm trước, Tây Châu nhìn Long Sơn có một cái minh gia. Cái này minh gia năm đó uy thế không nhỏ, cơ hồ có thể vấn đỉnh Cửu Phong liệt kê. Ngay tại lúc cái này minh gia cường thịnh nhất thời điểm, minh gia gia chủ Minh Hiệp Võ đống nhiên chết thảm. Ngày đó, Minh Hiệp Võ vốn là tại trên cổ trường Triệu Tập Minh gia đệ tử có việc phân phó, lại không nghĩ rằng các đệ tử đến, hắn lại mãi mãi cũng không đến được. Minh gia người tại trong phòng của hắn tìm được hắn, nhưng chuẩn xác mà nói, chỉ là tìm được hắn người ra. Huyết đục của hắn biến mất sạch sẽ. Cũng chính gia loại kia che lấy không nói khác biệt. Minh gia lúc ấy uy thế chính thịnh, Minh Hiệp võ lúc đầu có thể mang theo bọn hắn xông ra một mảnh bầu trời, thực sự trở thành sừng sững không ngã tồn tại. Kết quả mọc lan tràn việc này, Minh gia trong lòng người từng cái đều cất một hơi. Vô luận như thế nào đều muốn vì Minh Hiệp võ báo thủ Thế nhưng làm mặc cho bọn hắn như thế nào đi tìm, cũng tìm không thấy hung thủ nửa điểm vết tích đúng lúc này Minh Hiệp võ đại nhi tử đốt giấy để tang ngàn dặm tặng người ra đi tìm một người hắn tìm là Hình Như Hải Dương Dịch Chi nói đến chỗ này ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mạch Tô Mạch giật mình sự tình đến nơi này vẽ ra một cái vòng tròn tuyến mà Dương Dịch Chi còn không có kết thúc Hình Như Hải năm đó còn không phải như là hiện tại như vậy thâm cư không ra ngoài vậy sẽ hắn cũng là dạ tâm mừng mừng đợi chờ Minh gia đại nhi tử đến về sau càng là đỡ quan tài khóc giống bởi vì cái này Minh gia gia chủ cùng hắn kỳ thực là kết bái chi giao hai người bọn họ cùng là bắt nguồn từ không quan trọng phía sau đều có kỳ ngộ, lúc này mới phân biệt sáng lập Minh gia cùng Hình ra. Chỉ là năm đó kết bái lại không chỉ chỉ có hai người bọn họ, còn có Trình gia gia chủ. Dương Tiểu Vân theo bản năng hỏi. Dương Dịch Chi nhẹ gật đầu. Ba người bọn họ kết nghĩa Kim Lan đều có tạo thành, nhất định phải nói Trình gia gia chủ là ba người bọn họ bên trong phát triển kém nhất một vị. Minh gia độc chiếm nhìn Long sơn, Hình gia tại Bách Tuế thành bên trong Sương vương Sương bá. Trình gia lại chỉ có thể ở tứ phương thành bên trong, cùng cái khác hai nhà địa vị năng nhau, liền có thể gặp đối. Tô Mạch lúc này lại hơi hơi cười một tiếng. Ba người kết nghĩa Kim Lan hai cái chết chỉ còn xuất ra người Chắc không được ngài sẽ tới này hình ra ngoại trừ cái này tiếp mời bên ngoài càng quan trọng hơn là vị này hình lao thái gia a không sai dương dịch chi nhẹ gật đầu năm đó minh gia đến hình gia khẩn cầu hình như hải xuất thủ hình như hải tự hỏi nghĩa bất dung tử lúc này minh gia cùng hình gia tụ tập lực lượng bắt đầu tìm kiếm việc này vấn đề này mặc dù làm đến sôi sùng sục lên nhưng khi bên trong chi tiết lại tra không được chỉ biết là ba tháng về sau hình như hải bỗng nhiên từ bỏ việc này sắp sáng nhà người đều đổi ra hình gia đại môn mặc cho Minh Gia Đại Nhi tử như thế nào tại ngoài cửa kêu khóc, chỉ là đóng cửa không ra. Minh Gia Đại Nhi tử bởi vậy ở ngoài cửa la mắng đã lâu, lúc này mới xuất lính tộc nhân rời đi. Muốn tiếp tục tìm biện pháp vì phụ thân báo thù. Chỉ tiếc bọn hắn những người này ngay cả trở lại nhìn Long Sơn cơ hội đều không có. Không biết từ nơi nào đến một đám cường nhân, đem bọn hắn đều chặn giết tại Giang Hồ đạo trái, cướp đoạt ngân lượng và mèo Danh chấn nhất thời Minh Gia như vậy biến mất tại Giang Hồ. Hình Như Hải sau đó thì là thâm cư không ra ngoài, đem hình gia sự tình tất cả đều giao cho Hình Hạo. Hình Hạo cái này điên đau hai chữ, cũng là từ lúc kia mới kêu đi ra. Vấn đề này phong hồi lộ chuyện chỗ, cổ quái ly kỳ. Tô Mạch hơi chút trầm âm, lúc này mới nhẹ giọng nói ra. Truyền hướng chỗ, chỉ sợ chưa từng hiện ở người trước. Hình như Hải sẽ không dễ dàng từ bỏ, huống chi sự tình đã náo loạn 3 tháng. Hắn cái này huynh đệ tình thâm tiết mục, hát ở đây, dống nhiên ân đoạn nghĩa tuyệt, thanh danh tất nhiên bị thương. Nếu không phải là có to lớn liên quan ngăn cản tại trước, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha. Chính gia vị gia chủ kia, còn có minh gia vị này minh võ, đều đồng dạng chết còn lại một chương gia người. Hình như Hải cùng chuyện này cho dù nguyên bản không có quan hệ, chỉ sợ cũng sẽ biết chút ít cái gì. Kinh Long Hội vết tích, còn phải rơi vào trên người của người này. Cha, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Hắn nói đến đây, nhìn về phía Dương Dịch Chi. Dương Dịch Chi mỉm cười. Lúc đầu chúng ta dự định là, lại tới đây về sau, hành sự cẩn thận, làm nhiều nĩu đồ, nói bóng nói gió tìm kiếm manh mối. Bất quá, đã ngươi cũng tới, vậy chuyện này ngược lại là đơn giản nhiều. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta tối nay liền nhập hình ra, bắt cái này hình lao Thái gia trở về, trầm rãi hỏi. Lăng Hồng Hà nghe thấy lời ấy nhịn không được bật cười. Như vậy làm việc, có thể nói là thoải khoái nhưng chính là muốn binh quý thần tốc. Tiểu Mạch, ngươi trong hai năm qua võ công nhưng có tinh tiến, không biết có thể hay không bắt được cái này hình như Hải. Vấn đề không lớn, Tô Mạch nhẹ gật đầu. Nếu như thế, cha, các ngươi ở chỗ này ngồi tạm, ta đi một chút liền về. Ừm. Dương Dịch Chi sướng sở, ta vốn nghĩ chúng ta cùng đi. Cha, ngươi liền để chính hắn đi thôi, hắn tới lui như gió, chúng ta ngược lại liên lụy hắn. Dương Tiểu Vân kéo Dương Dịch Chi tay một thành. Dương Dịch Chi lập tức có chút không phục. Lời này có ý tứ gì a? Tại nữ nhi trong lòng, mình đã không bằng phu quân của hắn a. Đây chính là nữ sinh hướng ngoại a. đương nhiên, không phục thì không phục năm đó tô mạch cùng dương tiểu vân chưa từng thành hôn lúc đó tô mạch võ công liền đã trên mình bây giờ hai năm này thời gian trôi qua võ công chỉ sợ cao hơn Bằng không mà nói hắn cũng không có khả năng gặp lại tô mạch về sau trực tiếp định ra sông hình ra bắt người loại này thô bão như đồ. dàn thật gần nhất một mực dùng quả dại đọc đọc sách truy càng, đội nguyên hoán đổi, đọc chậm âm sắc nhiều vê đút vê đút vê đút dễ dễ đủ con ăn đờ do quả táo đồng đều nhưng lúc này hừ một tiếng vậy ngươi nhiều hơn cẩn thận ngọc cô nương bây giờ ngay tại hình gia phụ cận thân nhìn trộm hình gia đạo tĩnh Người sau khi tới, cùng với nàng hội hợp, tương ứng nguyên do sự việc, nàng sẽ nói cho người biết. Được. Tô Mạch nhẹ gật đầu, kia tiểu tế đi một chút sẽ trở lại. Lại nói đến tận đây, Tô Mạch cũng không chỉ hoãn, dưới chân nhất chuyển, Dương Dịch Chi chỉ cảm thấy một cơn gió đột nhiên phá mở. Lại nhìn nguyên địa đã không thấy Tô Mạch. Dương Dịch Chi đến này lại, đống nhiên hậu chi hậu giác, mới trận kia gió là các ngươi đã tới. Dương Tiểu Vân cười cười, kéo qua Dương Dịch Chi tay, từ tay áo của hắn bên trong móc ra viên kia ngọc bội, cho hắn mang tốt. Thật là dễ nhìn. Dương Dịch Chi mặt ngoa đống nhiên đỏ, hung hăng trợn mắt nhìn Dương Tiểu Vân một chút. Hỗn náo Dương Tiểu Vân không khỏi tinh nghịch cười một tiếng, ẩn ẩn về tới năm đó, Dương Dịch Chi chưa che giấu mình gây nên, hai cha con còn có thể thản nhiên đối đãi vậy sẽ. Mà nhìn trước mắt khuê nữ, Dương Dịch Chi cũng là nhẹ nhàng thở dài, vỗ vỗ tay của nàng. "Tiểu Mạch đối ngươi vừa vẫn rất tốt." Ta. Dương Tiểu Vân nhẹ nhàng gật đầu, "Hắn đối ta, tự nhiên rất tốt." "Vậy là tốt rồi." Dương Dịch Chi nhẹ gật đầu, mấy lần há mồm muốn nói, nhưng lại nuốt trở vào. Cuối cùng chỉ có thể cùng Lăng Hồng Hà xin giúp đỡ. Lăng Hồng Hà lườm hắn một cái, nói với Dương Tiểu Vân, "Cha ngươi muốn hỏi, làm sao thành hôn 2 năm, đều không có để hắn ôm vào lớn ngoại tôn tử?" Tiểu Mạch võ công như vậy của mình, chẳng lẽ là luyện võ luyện hỏng thân thể? Lời này hắn không có ý tứ hỏi, hai chúng ta cái nhưng không có cái này cố kỵ. Tới tới tới, người nói cho ta một chút. Dương Tiểu Vân lập tức lớn xấu hổ, đột nhiên cảm giác được, để Tô Mạch đi làm việc phải làm, lại đem mình đặt vào hiểm địa, mà lại cái này hiểm địa còn cùng cái khác không giống, mặc cho mình võ công như thế nào cao cường, cũng vô pháp thoát thân mà đi, chỉ có thể đỏ mặt cho Lăng Hồng Hà giải thích. Tạm thời không đề cập tới Dương Tiểu Vân bị Lăng Hồng Hà lôi kéo hỏi một chút cảm thấy khó xử sự tình. Chỗ bên này thì đã đến hình ra bên ngoài. Hắn lúc trước không nguyện ý cuốn vào hình gia tranh đấu, là cảm giác cái này hình gia sự tình phiền phức muốn chết. Bây giờ nếu biết, hình như hải còn cùng cái này kinh long hội có thể có chút liên lụy. Vậy liền không đồng dạng, mà lại bắt đi hình như hải cùng cuốn vào hình gia chuyện phiền toái, đến cùng không phải một chuyện. Làm một chút cũng chưa hẳn không thể. Thân hình bỗng nhiên hiện ở một chỗ mái hiên, liền thấy trước mặt đang có một thân ảnh lặng lặng địa phủ thân tại trên mái hiên lặng lẽ dò xét chung quanh. Tô Mạch nhìn qua, không khỏi nhẹ nhàng hò khan một tiếng. Cái kia thân hình lập tức mình, thuận tiện giống như một đạo trong đêm tối cái bóng hướng phía nơi xa bay lượn mà đi một mực chờ nàng bay lượn ra hai nơi mái hiên, lúc này mới dừng bước lại quay đầu nhìn lại. sau một khắc, cái này cái bóng phiêu nhiên mà tới. chớn mắt nhìn tô mạch, chơi vui sao? chơi vui. tô mạch nhẹ gật đầu, từ trong ngực lấy ra phi đao. ngọc cô nương thích chơi, tô mưu cũng rất thích, vật quy nguyên chủ. ngọc linh tâm hít một hơi thật sâu, từ tô mạch trong tay tiếp trở về phi đao, thu vào trong lòng. tô minh bây giờ võ công càng phát sâu không lường được. còn tốt còn tốt. tô mạch mỉm cười. ngọc cô nương nhưng có phát hiện? tùy ý chuyện phím hai câu cũng là phải, cái này ngay miệng cũng không phải ôn chuyện thời điểm. Tô Mạch trực tiếp chuyển tới đề tài chính. Đi theo ta." Ngọc Linh tâm thoại âm rơi xuống, thân hình lượn lên, cũng đã hướng phía hình ra bên trong bay vút mà đi. Nàng khinh công cổ quái tuyệt diệu, nhẹ nhàng như ảnh, đột nhiên tới lui, đều là vô thanh vô tức. Nàng như vậy không quan tâm, tập trung tinh thần hướng hình ra bên trong phóng đi, mình đương nhiên sẽ không bị người phát hiện, lại là muốn báo Tô Mạch mới dọa nàng mối thủ. Xem hắn có bản lĩnh hay không có thể đuổi theo chính mình. Kết quả ngẫu nhiên vừa quay đầu lại, lại là không thấy Tô Mạch. Chỉ có nhất chân phòng, không biết lúc nào một mực tại bên cạnh mình ngồi về. Sở phía dưới, đang muốn do dự muốn hay không trở về tiếp ứng một phen, kết quả bên thai liền truyền đến tô mạch thanh âm. Ngọc cô nương làm sao không đi? Ngọc linh tâm trong lòng siết chặt, ngươi ở đâu? Sau một khắc, kia cổ phong biến mất, tô mạch thân hình đứng tại ngọc linh tâm trước mặt. ở đây, ngọc linh tâm lặng lặng nhìn tô mạch hai mắt. có đôi khi ta thật hoài nghi, ngươi có phải hay không từ đại huyền vũ khố bên trong tìm được thần công gì bí quyết? bằng không mà nói, ngươi cái này võ công đến cùng là thế nào luyện? huyền cơ khấu đều không có tìm toàn, chỗ nào có thể tiến vào được đại huyền vũ khố. tô mạch khẽ lắc đầu, ngọc cô nương. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta tiếp tục đi. Được. Qua chiến dịch này, Ngọc Linh Tâm đã hơi thở báo thủ chi niệm, dẫn Tô Mạch tiến vào hình gia nội viện. Nàng đi lại nhẹ nhàng, ỷ vào khinh công cùng liễm tức chi pháp, sớm đã đem hình gia cái này từ trên xuống dưới, sở rõ ràng. Bây giờ xe nhẹ đường quen, dẫn Tô Mạch đi tới một chỗ nóc nhà. Đưa tay chỉ phía dưới, sau đó xốc lên một miếng ngói phiến. Có ánh đèn lộ ra, hai người thuận kia mảnh ngói khe hở hướng bên trong nhìn lại. Dưới sáng ngang, đang có hai người ngồi đối diện nhau. Một cái lao giả hai mắt nhắm nghiền, không nói không động. Đối diện với hắn, lại là một thanh niên nam tử. Hai tay làm bộ, quanh thân ở giữa tựa như huyến ảnh trung điệp, cuốn lên cương phong trận trận. Hiển nhiên là tại tu luyện một môn thần công. Hình Chiến, Tô Mạch nhìn Ngọc Linh Tâm một chút. Ngọc Linh Tâm ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Ngươi biết, Tô Mạch nhẹ gật đầu, cùng hắn có một vụ giao dịch. Ngọc Linh Tâm cũng không đi hỏi đây là giao dịch gì, chỉ là cho Tô Mạch truyền âm. Hôm nay cho ngươi đưa tin về sau, trở lại một gian một trẻ này liền tại gian phòng kia bên trong tương đối. Lúc bắt đầu là hình như Hải cho hắn chước thương. Về sau thương thế khôi phục, hắn liền bắt đầu tu luyện môn võ công này. Nhưng là Công phu này hiển nhiên cũng không phải là hình ra 12 đường cuồn phong đao. Hình chiến đối ngoại càng là tuyên bố không biết võ công. Cái này hình như Hải vì sao giấu giếm đám người, vụ trộm chuyển thụ hình chiến đừng cửa công phu. Tô mạch nhẹ nhàng lắc đầu. Loại chuyện này hắn đi đâu biết đi. Hình chiến cái này một thân công phu, vẫn là hôm nay trưởng thọ ngoài đỉnh, hắn mới kiến thức đến. Vốn cho là hắn là có cái gì kỳ ngộ, kỳ duyên. Không nghĩ tới, lại là hình như Hải dạy. Tâm niệm đến tận đây, hình chiến đã hai bàn tay tâm hướng xuống, chậm rãi ép xuống, một hơi đưa về trong đan điển quên mình huyễn ảnh đều biến mất. Thật dài phun ra một hơi, hình chiến mở hai mắt ra. "Ra ra, cái này hóa ảnh thần công quả nhiên lợi hại. Tôn Nhi thương thế đã tốt cái 7, tám phần. Vậy là tốt rồi." Hình Như hải mở hai mắt ra, liếc mắt nhìn hắn, mỉm cười. "Tư chất của ngươi ở xa cha ngươi đại bá của ngươi phía trên. Căng Đường đề cập, đại bá của ngươi nhà bà tiểu tử." Hình Minh xem như phế đi, Hình Đào ý đồ cướp bóc thanh xưng kiếm, chuyện này nếu là làm thần không biết quỷ không hay, tạm thời xem như hắn có chút năng lực. Đáng tiếc, địch ta đánh ra không đủ, dẫn đến thất bại trong gang tấc. Hắn cũng chỉ tới mà thôi. Chỉ còn sót một cái hình tiên có thể cùng ngươi tranh chấp một trận. Nhưng là võ công của hắn kém xa ngươi." cái này hình ra tương lai chính là rơi vào ngươi trên thân, ngươi nhưng phải chuẩn bị sẵn sàng. tôn nhi minh bạch, hình chiến lúc này đứng dậy, nghiêm mặt thi lễ. hình như hải mỉm cười, ngươi đến ta trước mặt ngồi xuống. hình chiến hơi do dự, vẫn đặt đầu, đi tới hình như hải trước mặt, đưa lưng về phía hắn khoanh chân ngồi xuống. hình như hải thì ngầm lên hai ngón tay, chập ngón tay như kiếm, dò xét chỉ liền điểm vào hình chiến phía sau. theo đầu ngón tay phát lực, hình chiến trong miệng lập tức phát ra kêu đau một tiếng. hừ, nhịn xuống, một chút thống khổ đều chịu đựng không nổi, làm sao có thể gánh chịu nổi hình ra trước trách lớn? là. Hình chiến trên chán nội gân xanh, cưỡng ép nhẫn lại thời khắc này xương thống cổ, mặc cho hình như hải ở sau lưng của hắn liên vẫy mang một ít trước sau hành động, trọn vẹn thời gian đốt một nén hương. Hình như hải lúc này mới ngừng lại. Ngọc Linh Tâm nhìn hai mắt mê mang, không rõ đây là tại làm gì, ngẩng đầu nhìn tô Mạch, đã thấy đến tô Mạch cao mày, chỉ là nhìn chòng chọc vào hình chiến, nhịn không được hỏi, thế nào? Ngươi phát hiện cái gì rồi? Hình như hải đến cùng đang làm gì? Mà vấn đề giống như trước cũng xuất hiện ở hình chiến trong miệng. Ra Ra, mỗi lần tại ta luyện công về sau đều sẽ thi triển lần này thủ đoạn nhưng lại không biết đến tận cùng để làm gì ý Ngọc Linh Tâm đang muốn đi nghe hình như Hải giải thích, bên hai liền chuyển đến tô mạch thanh âm. hãn tại đào ra người chương 610, đại biến người sống. theo tô mạch tiếng nói lọt vào thai thấy lạnh cả người không khỏi tràn vào Ngọc Linh Tâm trong lòng. nàng manh nhưng chừng lớn hai mắt nhìn về phía tô mạch, mà tô mạch chỉ là cao mày nhìn xem trong phòng hai người kia. trong phòng hình như Hải thì cười nói ra hóa ảnh thần công không hề tầm thường lấy thân hóa ảnh lấy khí hóa hình nhưng nếu là không thể định trụ căn cốt khó nói ngươi thi triển thời điểm. Cái này một thân xương cốt sẽ không từ ra thịt bên trong chạy thoát ra. Cho nên, mỗi khi ngươi hành công về sau, ta đều phải vì ngươi định xương. Vấn đề này ta không phải đã sớm nói qua cho ngươi rồi. Vẫn là nói, ngươi liên ra già cũng tin không nổi rồi. Hình gia tiểu bối chi tranh, là muốn nhìn các ngươi cái nào có thể cố gắng được lưu. Là võ công, tâm cơ, nhu tính so đấu. Chỉ có Viễn Siêu cùng thế hệ mới có thể tiếp nhận hình gia trước chức trách lớn. Hai từ a, ngươi lại nhớ kỹ, thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy. Trước phải cực khổ gân cốt, đói thể ra, khổ tâm trí, khốn cùng thân cái này định xương chân mặc dù thống khổ lại có thể để ngươi võ công đột bay mạnh tiến đợi đến tương lai ngươi ủy vào cái này một thân công phu ngồi vững vàng ra chủ này chi vị hôm nay đủ loại thống khổ cũng đều biến thành ngày khác ngọn những lời này nghe ngọc linh tâm đôi mi thanh tú gảy nhẹ trong lòng tự nhủ người này thuyết pháp lại là so tô mạch còn muốn mơ hồ mấy phần tô mạch nói hình như hải là tại đào cháu mình ra nhưng là hình chiến rõ ràng hào hảo nơi nào có bị lột ra vết tích là thật là có chút không hiểu đấu nhưng là hình như hải càng là của quái cái gì nếu là không thể định xương một thân xương cốt sẽ từ ra thịt bên trong chạy thoát Cái này xương cốt còn có thể rời nhà trốn đi hay sao? Cái này hình ra già trẻ, đến cùng đang làm cái gì thành tựu? Trong lòng ý niệm này động lúc, Hình Chiến đã đứng dậy, không người cảm ơn ra ra dạy bảo, sẽ làm khắc trong tâm khảm vân vân. Hình Như Hải này lại lại là mặt mũi hiền lành, nhẹ nhàng cười một tiếng. "Được rồi, đi thôi, dụng công đến tận đây, rất là khó được, hảo hảo nghỉ ngơi đi." Hình Chiến đáp ứng, quay người rời đi. Hình Như Hải ngồi tại nguyên chỗ không nhúc nhích, chỉ là lặng lặng nhìn một chút Hình Chiến rời đi phương hướng, chính là mỉm cười. Cũng kém không nhiều đến lúc rồi. Lại có ba ngày, thời cơ vừa vặn. Ngọc Linh Tâm lúc này thì nhìn Tô Mạch một chút, Đông Nhiên lườm liếc ở ngoài viện, phát hiện kia hình chiến mặc dù là từ trong viện từ này rời đi, nhưng lại chưa đi xa, tựa hồ là đã nhận ra cái gì. Mà mượn nhờ đất này thế, Ngọc Linh Tâm thì phát hiện, trung quanh hình ra người, lặng yên không một tiếng động ở giữa, đã hoàn thành một lần thay quân. Bây giờ hình như hải toàn bộ viện lạc trung quanh, đã không người bảo vệ. Mắt thấy ở đây, Ngọc Linh Tâm lông mày có chút nhíu lên, lại đem ánh mắt đặt ở Tô Mạch trên thân. Tô Mạch nhưng không có để ý đến nàng, mà là nhìn về phía viện này rơi một góc, kia một chỗ đang có hai tên nha hoàn, trong tay bưng một cái khay chậm rãi đi tới trước mặt nhẹ nhàng mở cửa phòng, lao thái gia nên dùng trà, hình như hải chưa từng ngồng đầu, chỉ là nhẹ nhàng địa ưn một tiếng. hai tên nha hoàn đến trước mặt, hình như hải lúc này mới đưa tay mang tới chén trà, mở ra cái nắp nhẹ nhàng khét người, lúc này cười một tiếng. nhận biết 10 năm sách cũ bạn cho ta để cử truy sách áp, quả giải độc, thật mẹ nó dùng tốt, lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian, nơi này có thể lao luật vê đút vê, đút, vê đút. dễ ngủ ôi oh, xe đủ. con thả an thần bỏ ra, vâng, nha hoàn thấp giọng nói ra, lão gia chuyên môn phân phó hai ngày trước kia một nhóm người xâm nhập trong nhà lão nhân gia ngài đao quang xuất thủ thật sự là lợi hại nhưng lão gia vẫn là lo lắng thân thể của ngài xương nghe nói hai ngày này buổi chiều lão nhân gia ngài một mực nghỉ ngơi không tốt liền phân phó chúng ta tại trong trà thả hai mảnh an thần hoa hắn ngược lại là có lòng hình như hải nhẹ nhàng gật đầu thổi thổi nước trà lúc này mới uống một ngụm Phần bình một chút tứ vị có lẽ là cảm thấy không tệ cuối cùng uống một hơi cạn sạch đem chén trà này đặt ở trên thay đi xuống đi vâng nha hoàn cáo lui còn không đợi đi ra cửa phòng liền nghe được tiếng bước chân vội vàng mà tới lão thái gia lão ra tới, để hắn tiến đến. Hình như hải thanh em hơi có vẻ vẻ mệt mỏi. Hai nghe đến tiếng bước chân đảo mắt đến đường tiền, hình hạo dậm chân đi vào. Cha, nhi tử đến cho ngài vẫn an. Đêm hôm khuya khắt, hỏi cái gì an? Hình như hải ngáp một cái, xem xét trước mặt quỷ hình hạo một chút, lông mày nhíu lên. Làm cái gì vậy? Cha, đến mai không thấy. Hình hạo trầm giọng mở miệng. Nhi tử tìm một cái buổi chiều, cũng không có tìm được đứa nhỏ này tung tích, bây giờ đã là vô kế khả thi. Mau dậy, giống kiểu gì? Hình như hải mày trắng nhíu lên, phát tay để nha hoàn nô buộc ra. Lúc này mới nói ra. Ngươi bây giờ là hình gia chi chủ, nhất cử nhất động vì ta hình gia mặt mũi, chính là hậu bối đệ tử làm gương mẫu. Động một chút lại khóc sướt mướt, quỳ xuống đất khẩn cầu. Chẳng phải là không duyên cớ để cho người ta xem thường chúng ta hình gia? Về phần đến mai, hắn nói đến chỗ này, nhìn thoáng qua hình hạo, nhẹ nhàng lắc đầu. Có lẽ là ở nơi nào vui đùa, trung quy là tính tình trẻ con, ngươi chớ có để ý. Hắn lớn như vậy người, dù cho là đêm không về ngủ, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Thế nhưng là cha, đến mai chưa hề gò bó theo khuôn phép, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ như vậy làm việc. Hình hạo cắn răng nói ra, lao nhân ra ngải có phải hay không biết hắn ở nơi nào? Lời vừa nói ra, hình như hải sắc mặt lập tức lạnh xuống. Hắn hiếp mắt nhìn xem con của mình. Lời này là có ý gì? Ngươi là hoàng nghi, lão phu đưa ngươi nhi tử cho giấu đi. Nhi tử không dám. Hình hạo liền vội vàng lắc đầu. Thế nhưng là, thế nhưng là ta lại biết, đến mai hôm nay không phải đi ăn chơi đàm điếm, mà là đi chắn kia hình chiến đi. Mà hình chiến trở về về sau, nhưng không thấy con ta tung tích. Cha ngài càng đem hình chiến gọi tới, nói chuyện trọn vẹn một ngày. Cho nên như thế nào? Hình như hải con ngươi nhìn chăm hình hạo. Hình hạo cắn răng. Hình chiến không giống bọn hắn nói tới như vậy, không biết võ công. Ngược lại bị Lão nhân gia ngài cực kỳ coi trọng, chuyên thụ thần công, coi là tương lai gia chủ bồi dưỡng. Cha ngài biết, ta dưới gối có tam tử. Lão nhị hình đào làm việc không cẩn thận, bị ngài phạt cũng là chuyện đương nhiên. Lão tam có chút thông minh, nhưng là nghĩ đến không phải kia hình chiến đối thủ. Ngài đã như vậy vừa ý hình chiến, đứa con kia dứt khoát liền đước thúc nhà mình ba vóc dáng, chớ có cùng thì hình chiến tranh chấp chính là. Chỉ cầu cha ngài dơ cao đánh khẽ, để cái này hình chiến đem ta đến mai còn tới. Làm cản. Hình Như Hải nghe xong hình hạo lời nói này về sau, lập tức giận tím mặt. Mạnh nhưng đưa tay, một trường đưa ra. Hình Hạo kêu lên một tiếng đau đớn, cả người xoay người lừ ngã, trực tiếp ngã xuống đất, trong miệng giống máu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hình Như Hải. "Cha, ngài, ngài là muốn đối nhi tử hạ sát thủ sao? Người đơn giản há có đây, lại nói đến tận đây." Hình Như Hải bỗng nhiên biến sắc, vươn tay ra để lại ngực, tao mày. Đột nhiên, hắn mánh nhìn về phía Hình Hạo. "Súc Sinh, ngươi tại trong nước trà động tay chân." "Súc Sinh." Hình Hạo hít một hơi thật sâu, cắn răng nói ra. "Cha, lời này ngài nói, ta nhận, nhưng là, lại không thể mình chịu trách nhiệm." Dù sao, tại nhà này bên trong, không làm nhân sự, xa không chỉ ta một cái? Đào nhi đi, chắc chắn có lỗi. Nhưng là, nhưng là tóm lại tội không đáng chết đi. Ngài dùng cái gì đối với hắn hạ kia ngoan thủ? Hình như Hải nghe vậy bỗng nhiên biến sắc. Ngươi xâm nhập đất của ta cùng bên trong. Không sai. Hình hạo từ trên mặt đất bò lên, một bên đứng lên, một bên đem khỏe miệng vết máu xóa đi. Nếu không phải như thế, ta há có thể biết ta luôn mồm têo nhiều năm như vậy cha. Vậy mà lại trong nhà làm ra như thế lớn địa phương. Lại như thế nào có thể ở cung điện dưới lòng đất bên trong, phát hiện ta kia đáng thương Hải nhi thi thể? hán tâm bị ngài cho đào a cha ngài ngài đến cùng tại sao muốn làm như vậy a ngài muốn vì hình gia tuyển ra một cái tài đức vẹn toàn gia chủ nhi tử có thể lý giải ngươi muốn khiến cái này hài tử lẫn nhau tranh đấu phân gia cao thấp nhi tử cũng có thể minh bạch thiên nhi đào nhi đến mai bọn hắn đều tại vì thế đem hết toàn lực mặc dù cách làm khả năng không thể làm nhưng sở dĩ như thế không phải cũng tất cả đều là xuất từ ý nguyện của ngài sao cho dù bọn hắn không có năng lực tương lai cũng có thể vì ngài bị chúng ý gia chủ ra một bộ phận lửa ngài làm gì đối bọn hắn hạ dạng này đầu thủ hiện nay ngài đến cùng sắp sáng mà giấu ở nơi nào ngài nói a chỉ cần ngài nói ta mang theo bọn hắn lập tức rời đi hình ra cũng thành a hình như hải sắc mặt âm tình bất định nhìn xem hình hạo nửa ngày nhẹ nhàng lắc đầu hạo nhi ngươi là cái gì cũng đều không hiểu a người căn bản cũng không biết người ta chỗ chỗ này giang hồ đến cùng là bộ giá gì người cho rằng rời đi hình ra các ngươi liền có thể tại cái này trên giang hồ hào hào đặt chân không khỏi ngây thơ một người liền giống như ngươi cho rằng cái này khu khu nhỏ độc liền có thể làm gì được lão phu càng là làm trò cười cho thiên hạ lúc đầu Ngươi ra chủ này chi vị, còn có thể lại ngồi ba ngày. Bây giờ xem ra, ngươi lại là sớm muốn chết. Nếu như thế, vậy lão phu liền thành toàn ngươi. Hắn tiếng nói đến tận đây, đột nhiên tìm vào tay, Hình Hạo biến sắc, đang muốn đưa tay để lại bên hông cây đao kia, lại nghe được sang sảng một thanh âm vang lên, đao quang kia đã ra khỏi vỏ, thẳng đến hình như hải mà đi. Hình Hạo một chiêu phía dưới, một tay chưa từng giữ tại trôi đao phía trên, lại là cầm lưỡi đao. Vốn cho rằng có thể ngừng lại cây đao này thế đi, lại không nghĩ, phong mang lóe lên ở giữa, bốn cái ngón tay trực tiếp ngã xuống đất, hình như hải cầm trong tay đơn đao đao mang thuận thế mà lên, một cơn gió lớn quét sạch, đao mang đã đến hình hạo cổ họng trước đó. Hình hạo hai mắt trừng trừng, lại là làm sao cũng không nghĩ tới, mình tra ruột xuống tay với mình, vậy mà không chút do dự. Một đao này tàn nhẫn, ở đâu là lao tử đánh nhi tử, nói giữa bọn hắn có huyết hải thâm cửu cũng không đủ, chính nhắm mắt chờ chết thời điểm, lại nghe được cầm vang một tiếng nổ vang, đao mang kia đột nhiên băng tán, cầm trong tay đơn đao hình như hải đứng tại bồ đoàn trước đó, giương mắt nhìn lại, giữa sân đã thêm một người, lại là vậy đi mà quay lại hình chiến, hắn đem hình hạo ngăn ở phía sau, ngẩng đầu nhìn về phía hình như hải, ra ra. Thủ hạ Lưu Tình a. Chôn Nhi, ngươi đây cũng là muốn làm gì? Hình Như Hải Ngạc nhiên nhìn xem Hình Chiến, liền xem như Hình Hạo cũng là một mặt không hiểu. Hình Chiến, Hình Chiến to mày, mới rời đi lúc đó, phát hiện trung quanh tình huống tựa hồ không đúng, lúc này mới trở về dò xét. Lại không nghĩ rằng, ra ra vậy mà lại đối đại bá hạ cái này ngoan thủ. Còn xin ra ra hệ tình đại bá qua nhiều năm như vậy, vì hình gia, cho dù không có công lao, cũng cũng có khổ lao phân thượng, chớ có giết hắn. Hình Hạo lại là gầm thét một tiếng. Hình Chiến, ngươi đây là ý gì? Ta ha có thể dùng ngươi đến giả từ bi? Hình chiến lông mày có chút nhíu lên, khẽ lắc đầu, nhìn về phía Hình Như Hải. Ra Ra, còn xin nghĩ lại. Ai? Hình Như Hải thở dài một tiếng. Một cái hai cái, làm sao đều như thế mà cố. Thôi thôi, dứt khoát đều dứt chính là. Dù sao cái này trên Giang Hồ Diệt môn thảm án cũng không vẹn vẹn tại cái này hình ra một chỗ. Lời vừa nói ra, Hình Hạo Hình Chiến hai cái đồng thời biến sắc. Dù cho là trên nóc nhà Ngọc Linh Tâm cũng là một mặt mê mang. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hình ra sự tình từ trên đầu bắt đầu chính là một đồn loạn Dương Dị Chi, Lăng Hồng Hà còn có nàng Ngọc Linh Tâm cũng chính bởi vì nhìn hình ra như thế một đoàn đầy rối, lúc này mới cảm thấy có thể thừa dịp. Nhưng là hiện tại xem ra cái này hình ra chi loạn, xa xa so trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn hơn nhiều. Nhất là cái này hình như hải, sở tác sở vi đã viễn siêu tưởng tượng. Hắn nói ba ngày sau thời cơ vừa vặn, cái này ba ngày sau rốt cuộc muốn chuyện gì phát sinh? Hình hạo nói thế nào đều là con của hắn, hắn nói thế nào giết liền giết. Hiện nay hình chiến ra ngăn cản, hắn không chỉ không cho mảy may mặt mũi, càng là ngay cả hình chiến đều muốn chém giết, thậm chí còn muốn tự diệt cả nhà. Trong lòng mê mang ở giữa, hình như hải đã liên tiếp xuất thủ. 12 đường cuồng phong đao pháp, gào thét mà ra, đao đao đả mệnh. Hình Hạo hưu tâm ngăn cản, lại phát hiện mình hình như hải đao thế đều thấy không rõ lắm. Rõ ràng từ tiểu học chính là cái này 12 đường cuồng phong đao pháp, nhưng bây giờ, lại là ngay cả một chiêu đều ngăn cản không nổi. Cũng may hình chiến du tẩu tứ phương, trong náy mắt, hoặc cầm hoặc điểm, ngăn cản hình như hải lưỡi đao. Bằng không mà nói, hình Hạo cũng sớm đã chết oan chết uổng. Trong lúc nhất thời, hình Hạo trong lòng kinh nghi bất định. Trong lòng của hắn cũng sớm đã nhận định, hình chiến là hình như hải nhìn chúng gia chủ, cho nên mới sẽ đối với mình nhi tử hạ như vậy mà thủ. Nhưng là hiện nay xem ra, nhưng lại không giống. Vàng không mà nói, hình chiến ha có thể không giúp hình Như Hải giết mình, ngược lại nhiều lần cứu mạng. Tâm niệm đến tận đây, hắn liền vội vàng hỏi, "Hình chiến, ngươi Tam Ca bây giờ người ở chỗ nào?" Tiếng nói đến tận đây, liền nghe đến ầm vang một thanh âm vang lên. Hình Như Hải cùng Hình Chiến hiển nhiên đã đối một thức. Hình Như Hải cau mày, lung lay đầu. Hắn chưa từng thụ thương, nhưng là hình hạo cho hắn hạ độc, lại cũng không như hắn nói tới như vậy, không hề ảnh hưởng. Chỉ bất quá, ảnh hưởng không có như vậy lớn. Chỉ ít nếu như chỉ là đối phó hình hạo, mới một đao kia liền có thể lấy tính mệnh của hắn độc này, tự nhiên là không ngại. nhưng là hiện tại, hóa ảnh thần công đã có sở thành hình chiến, đối phó liền không có đơn giản như vậy. đánh lâu không xong, độc tính cũng đã phát tác, có chút khó mà áp chế. hình chiến thối lui đến hình hạo bên cạnh, lại là sắc mặt khó coi. hắn vốn là bị hắc Bồ tát lấy tổn hại tâm ma công đả thương. mặc dù hiện nay đã lấy hóa ảnh thần công chữa thương, nhưng đến ngọn nguồn sẽ không như thế nhanh liền tốt. hình như hải thủ đoạn ngoạn lệ, mỗi một chiêu mỗi một thức đều muốn lấy tính mạng mình. lúc trước kia ân cần dặn dò mình thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân cũng ra ra, lại là rốt cuộc khó kiếm tung tích. lúc này nghe được hình hảo, lúc này vội vàng nói. Tam ca không có việc gì, chúng ta hôm nay ở ngoài thành gặp Hắc Bồ Tát, hắn bị ta cùng Hắc Bồ Tát giao thủ kích tán nội lực gây thương tích, ta đem hắn tạm thời an trí tại bên ngoài trong nhà. Đại Bá, ngươi rời đi trước, Ra Ra võ công cao cường, ta cũng không phải đối thủ, tạm thời kéo dài một thời ba khắc cũng phải đảo mệnh. Hình Hạo nghe nói như thế, Hốc mắt lập tức liền đỏ lên. Hảo hai Tử, Đại Bá cảm ơn ngươi thủ hạ lưu tình, chỉ cần biết rằng đến mai không có việc gì, Đại Bá chết cũng cam tâm. Ngươi mau mau đảo mệnh đi thôi, Ra Ra ngươi, Ra Ra ngươi hắn điên rồi, ta có chết hay không dâu dịa, bằng ngươi cái này một thân võ công không khó bảo vệ cha ngươi cùng ngươi mấy vị ca ca, hình hạo lại là không đi, ngược lại là để hình chiến đòn bệnh. hình như hải lúc này lại là cười ha ha. đi, các ngươi đi hướng nào a? hắn đưa tay trên đầu hung hăng lút lút, đầu này, làm sao như vậy đau đớn? hình hạo, hạo nhi a, ngươi đến cùng tại cha trong trà, hạ độc gì? nhưng mà lời ấy hỏi ra về sau, mặc kệ là hình hạo hay là hình chiến, tất cả đều ngạc nhiên im lặng, chỉ là nhìn trầm trầm hình như hải, trong con ngươi tất cả đều là vẻ hoảng sợ. nửa ngày về sau, hình hạo mới mặt mũi tràn đầy bi thương hô, cha, ngài ngay đây rốt cuộc là thế nào a? Ra Ra, mặt của ngươi, Hình Chiến cũng không nhịn được mở miệng. Hiện nay đứng ở nơi đó tự nhiên vẫn là hình như Hải. Chỉ bất quá, không biết có phải hay không là cái này hình như Hải xoa nắn đầu của mình, xoa nắn quá gắt. Vậy mà đem nửa gương mặt ra mà xoa nắn đến một bên, con mắt cái mũi cùng hé mở miệng, tất cả đều sai chỗ. Một cái lỗ thủng bao phủ đầu, con mắt thâm tàng trong ra, cổ cái hoang đường bên trong, nhưng lại để cho người ta không khỏi tê cả da đầu. Hình như Hải sờ lên mặt mình, mới chợt hiểu ra. Độc dược này phá ta đỉnh xương châm. Được rồi được rồi. Hắn nói đến đây tựa như lại từ bỏ thứ gì, thở dài một tiếng, đung nhiên mãnh địa hít sâu một hơi, khí cơ chìm xuống, ầm vang một vận, liền nghe đến phanh phanh phanh, liên tiếp thanh âm từ này hình như hải trên dưới quanh người vang lên, theo sát lấy thân hình của hắn đung nhiên bình thường, hình như hải tuổi già, thân hình câu lũ, tự nhiên không còn thanh niên trai tráng lúc như vậy cao lớn và vỡ, lúc này thân hình lại là càng ngày càng cao, da trên người lại bị lôi kéo, tựa như một tầng giấy dầu vải bả phủ, có thể gặp đến, khuôn mặt từ đỉnh đầu làn ra đỉnh ra, hiện ra bộ mặt hình dáng, tứ chi kéo dài, trên tay làn da lập tức nước to ra, hai cánh tay cơ bắp nâng lên cánh tay bên trên mặc kệ là quần áo vẫn là làn, làn da tất cả đều vỡ nát khắp nơi đều là lôi kéo phía dưới liền nghe đến ba một tiếng đầu của hắn cuối cùng là từ đỉnh đầu làn da trôi ra vươn tay một thanh nắm lấy trước ngực ra hung hăng xé rách xuống tới bất quá trong nháy mắt hình như hải liền biến thành một cái vóc người cao tráng nam tử hắn mặt trắng không râu làn da bạch không giống người bình thường ẩn ẩn có thể thấy được mạch máu tại dưới da trôn sâu mặc trên người vẫn như cũ là hình như hải bộ kia quần áo nhưng là bởi vì hình thể chênh lệch quá lớn cũng sớm đã vỡ nát lúc này treo ở bên hông nhìn qua có chút buồn cười cũng mặc kệ là hình hảo. Vẫn là hình chiến, không có một cái nào có thể cười ra tiếng. Em đẹp, hình gia định hải thần trầm, chủ tâm cốt. Ngay tại cái này hô hấp ở giữa, tại bọn hắn trước mặt, đại biến người sống. Liền thấy người này hơi hoạt động một chút ngân cốt. Vốn nghĩ tiếp qua ba ngày, công đức viên mãn, liền có thể trở về giao độ, lại không nghĩ rằng, các ngươi hình ra người, vẫn là như vậy phiền phức. Năm đó hình như hải là như thế, hiện nay con của hắn cùng cháu trai cũng là bình thường không hay. Thôi thôi, hình gia nếu là không thể vì bản thân ta sử dụng, vậy liền từ này ra hồ, tan thành mây khói đi. Chương 611, não đủ chưa? Người kia tự mình nói chuyện hoàn toàn chưa từng đem cái này hình hạo cùng hình chiến hai cái để vào mắt, mà hai người này bây giờ nhưng cũng không để ý tới người này thái độ vấn đề. liền thấy hình hạo bờ môi run rẩy nhìn người trước mắt này, thì thảo mở miệng, người, người đến cùng là ai? đi, hình chiến bỗng nhiên bắt lại hình hạo cổ tay, nhún người nhảy lên từ cửa sổ nhảy ra, liền muốn bỏ trốn mất dạng, nhưng mà quay đầu trở lại liền phát hiện người kia cũng không đuổi theo, chỉ là đứng ở nơi đó từ kia cửa sổ lỗ rách bên trong đối bọn hắn mỉm cười, hoàn toàn không thèm để ý bọn hắn đi là không đi, hình chiến này lại lại là thật không đi. Hắn đứng tại tại chỗ, thật dài phun ra một hơi, nói với Hình Hạo: "Đại bá, ngươi nếu là nếu ngươi không đi, hai người chúng ta hôm nay đều phải bàn giao ở đây. Ngươi mang theo ba vị ca ca, còn có cha ta, Lưu Lạc Thiên nhai đi thôi." Hình Hạo lắc đầu liên tục. "Nói gì vậy? Ngươi còn tuổi trẻ, ta làm lớn bán nơi nào có để ngươi chịu chết đạo lý. Nghe lời, ngươi mau mau rời đi, ngươi vô công trên ta xa, từ đó thoát thân, còn vẫn có cơ hội báo thủ." Hình Chiến lại là thở dài. "Chính là bởi vì như thế, ta mới có thể kéo dài hắn một thời ba khắc. Bằng không mà nói, chúng ta tất cả đều đến bản giao ở đây." Hình Hạo trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được, lời này là thật là không có cách nào phản bác. Mình lưu tại nơi này, ngoại trừ Liều chết ngăn cản một chiêu bên ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nghĩ tới đây, chỉ cảm thấy trong lòng đều đang chảy máu. Quay đầu trở lại lúc, nhìn trong phòng người kia chính không nhanh không chậm đi ra ngoài. Nhịn không được tức giận quát, "Ngươi đến cùng là ai? Cha ta đi nơi nào, ngươi? Ngươi đem hắn giết đi. Ta là ai?" Người kia nhẹ nhàng cười một tiếng, "Ta còn có thể là ai? Ta tự nhiên là cha của ngươi a. Ngươi theo ta 10 năm cha, sẽ không phải này lại không nhận chứ a?" Ngươi Hình Hạo giận tí mặt, trấn giận mình. 10 năm. 10 năm trước đó, nhìn Long Sơn Minh già già chủ chết bất đắc kỳ tử, Minh gia đại thiếu mang theo toàn tộc tới đây cầu viện. Hình như Hải đỡ quan tài khắp giống, đáp ứng muốn vì mình đem huynh đệ báo thủ. Lại không nghĩ rằng, vẹn vẹn chỉ là 3 tháng về sau, đột nhiên liền tính tình đại biến. Trực tiếp sắp sáng nhà người từ này hình ra đuổi ra ngoài. Nguyên lai like 10 năm trước, 10 năm trước cha ta sở dĩ tính tình đại biến, là bởi vì ngươi tu hú chiếm tổ chính khách. Người kia lại là cười một tiếng, nhìn Hình Chiến một chút. Không đi, suy nghĩ minh bạch. Hình Chiến nhẹ nhàng lắc đầu. Hình gia gia đại nghiệp đại Há có thể nói đi là đi. Đây cũng không phải là nha. Người kia cười một tiếng. Dù sao đi ngươi, ta còn có thể tìm hắn người thanh toán. Ngươi cái này vội vội vàng vàng, nói không chừng ngay cả cha ngươi ở đâu cũng không tìm tới. Quay đầu ta giết hắn, ngươi dù cho là chạy, chỉ sợ từ đó về sau cũng là hàng đêm khó mà ngủ say. Mà lại, ngươi còn chưa hẳn có thể chạy. Phóng nhãn Tây Châu, vẫn chưa có người nào có thể từ chúng ta dưới mí mắt thoát thân đâu. Năm đó minh ra những người kia, không phải liền là dạng này. Chết cái một ngôi nhà chủ mà tôi, có gì ghê gớm đâu. Không nghe lời binh sĩ, liền phải chết bọn hắn nếu là như vậy hành quân lặng lẽ, Minh Gia nói không chừng liền sẽ có cái thứ hai mình nghĩ võ. đáng tiếc, bọn hắn không cam tâm a. đã không cam tâm, vậy liền tất cả đều đi chết tốt. thiên hạ này cái gì nhiều nhất? người a. năm đó chúng ta chủ thượng, có thể làm cho cái này một nghèo hai trắng hình minh trình ba nhà, quật khởi tại không quan trọng. thanh tựu một đoạn giang hồ dài thoại, chẳng lẽ liền không thể khiến người khác cũng có như vậy gặp bỡ? cái này trên giang hồ kỳ ngộ luôn luôn không ít, chỉ bất quá cũng phải cẩn thận, cái này kỳ ngộ mỹ vị, ở trong cũng có thể là sen lẫn kịch độc đầu. lời này nói ra không chỉ để hình hạo cùng hình chiến hai cái hai bên cạnh tựa như nội trống. dù cho là trên nóc nhà tô mạch cùng ngọc linh tâm cũng là nghe hai mặt nhìn nhau năm đó cái này ba cá biệt huynh đệ có thể quật khởi tại giang hồ đều là bởi vì người này chủ thượng người bên ngoài coi là kỳ ngộ kỳ thực là bọn hắn an bài tốt một tuần kịch đây là hát bao nhiêu năm lấy hình như hải tuổi tác đến xem người này chủ thượng lại phải có cái gì tuổi tác rồi bọn hắn cái này kỳ ngộ lại với bọn hắn kiều chết phải chăng cũng có chút liên quan nghĩ đến đây liền gặp được người kia một lần nữa nhìn về phía hình chiến người cũng đã biết ta vì sao muốn nói với ngươi nhiều như vậy ta không biết, hình chiến lạnh lùng lắc đầu, bởi vì ta vẫn là muốn cho ngươi một cái cơ hội a, người kia thở dài, tư chất ngươi không tệ, nếu như ngươi đáp ứng đầu nhập tại chúng ta, cái này hình gia vẫn là ngươi. ba ngày sau, sẽ có người lại lần nữa đến hình gia diệt môn, cướp đoạt kính long đường nhỏ đường chủ cập quan chi lễ tiếp mời. đến lúc đó, hình như hải cùng hình hạo đều sẽ chiến tử, chỉ có ngươi hình chiến có thể rực rỡ hào quang. ở gia tộc nguy nan thời điểm, đem địch nhân đều đánh lui, xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại, đỡ cao úc tại đem nghiêng, nhờ vào đó dương danh giang hồ, bởi vì cái gọi là là có chim của minh một tiếng hót lên làm kinh người. sau đó thuận lý thành trương trở thành hình gia chi chủ, ta công đức viên mãn, không cần tiếp tục bị vây ở cái này thân xác thối tha bên trong, mà ngươi những năm này thống khổ cũng coi như là có cái hồi báo, há không đẹp quá thay? hình chiến nghe thấy lời ấy, đống nhiên bừng tỉnh đại ngộ. đêm hôm đó đến ta hình gia người gây chuyện, là ngươi sai khiến, chính là a. người kia cười nói ra, muốn để ngươi quật khởi giang hồ, há có thể không làm sơ làm nền? hết thảy lúc đầu đều rất thuận lợi, chỉ là ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, luôn luôn không tài vô năng hình hạo vậy mà lại lén lút tìm tới địa cung, mà lại tìm được ta thăng Cháu ngân a, ngươi cũng đã biết, ngươi tu hành môn công phu này, muốn đạt đến đại thành, không lấy máu này thân vì đan, tuyệt khó thành liền. Không phải ngươi cho rằng vì sao ta muốn để mấy người các ngươi huynh đệ, lẫn nhau lẫn nhau đấu? Cứ như vậy, dù cho là có người thua trận, bị bắt bị cầm, cũng đều là đương nhiên. Hồi quay đầu lại ta chỉ cần nói thác, bọn hắn đều tại diện bích lỗi lỗi, không cho phép quan sát. Đợi chờ ba ngày sau, người đã chết, đến tiếp sau cũng sẽ không có phiền phải nữa. Ta vì ngươi đàn tận đi lo, há có thể dễ dàng buông tha. Hình chiến lại là sắc mặt chán nhận. Người thân vì đan, ngươi để cho ta luyện, đến cùng là võ công gì? Hóa ảnh thần công a, người kia cười ha ha một tiếng. đương nhiên, cũng có người gọi hắn làm huyết ảnh tâm ma công. Bất quá tóm lại tôi nói, đều là một vật. Võ công là tốt là xấu, vốn là không cách nào định giá, vẫn là phải xem dùng cái này người có võ công không phải sao? Chỉ là môn công phu này xuất từ năm đó đa tình cửa, cho nên công pháp bên trong luôn luôn khó tránh khỏi có chút tà tính. Đa tình cửa. Hình Hạo nghe được ba chữ này, lại là đồng lô manh nhưng có vào. Ngươi, ngươi vậy mà để chiến mà tu luyện đa tình cửa ma công? Đại ba biết cái này đa tình cửa Hình Chiến nhịn không được mở miệng mặc dù hắn hiện tại rất muốn cho hình hạo tranh thủ thời gian rời đi chậm tỷ sinh biến nhưng là sự tình liên lụy đến tự mình tu luyện võ công lại để cho hắn rất muốn cho hình hạo cho hắn nói rõ cái này đa tình cửa sự tình đa tình cửa, chính là năm đó một chỗ ma môn tự xưng đa tình kỳ thực vô tình bọn hắn hành tẩu thiên hạ gặp được ngưỡng mộ trong lòng người liền sẽ tiến đến truy cầu Dấu ngon dấu ngọt ân ái đau khổ đợi vân vân đến chỗ sâu cái này đa tình cửa người liền sẽ đem mình chỗ yêu người chém giết lấy tim luyện đan lấy tính đẹp tâm tâm tương hợp đến tận đây hòa làm một thể vĩnh viễn không chia lìa như chỉ thế thôi cũng chỉ xem như hại một người, nhưng là hết lần này tới lần khác đa tình môn nhân từng cái đa tình, thích một cái, hợp nhất về sau, chẳng mấy chốc sẽ thích một cái khác. Nếu là đối bọn hắn thích người người nhà cũng ôm lòng hảo cảm, nói không chừng liền sẽ giết người cả nhà, hái tâm lưỡi đan, thủ đoạn tàn nhẫn bị quyệt, làm cho người giận sôi. Không sai không sai, đối diện người kia nghe hình hạo thuyết pháp như vậy, cũng là liên tục gật đầu. Đa tình cửa đúng là làm nhiều chuyện bất nghĩa, cho nên chúng ta Tây Châu dung không được hắn, đem nó chém tận diệt tuyệt. Nhưng là bọn họ bên trong võ công, nhưng lại đường lối sáng tạo, rất là thú vị. Chúng ta chủ thượng năm đó liền mượn cái này đa tình cửa võ công, diễn sinh ra được tứ đại thần thông. Ở trong liền có máu này ảnh tâm ma công. Tôn Nhi a, ngươi học thế nhưng là cái này trên giang hồ đứng đầu nhất thượng thừa võ công. Nếu không phải còn chưa đạt đến viên mãn, kia Hắc bồ Tát làm sao có thể là đối thủ của ngươi? Chỉ sợ hắn một chiêu đều chưa hẳn có thể đón đỡ được. Ngươi nhìn, gia gia đem tốt như vậy võ công truyền thụ cho ngươi, mà lại còn vì ngươi chuẩn bị xong người thân tâm đan. Chỉ còn chờ ngươi kia lâm một cước, liền muốn giúp ngươi thành kiểu. Có thể nói là tâm ý chân đậy. Ngươi nhưng nguyện như vậy đầu nhập tại chúng ta? Hình chiến cười lạnh một tiếng, đang muốn mở miệng, nhưng lại tại lúc này, nhưng cũng không biết là nghĩ tới điều gì, Đông Nhiên lạnh giọng hỏi, "Đầu nhập tại chúng ta, các ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi như nguyện ý đầu nhập, ta tự nhiên là tất cả đều nói cho ngươi. Nhưng ngươi nếu là không nguyện ý, thì tính sao?" Sợ là không phải do ngươi, người, người kia cười nói ra, lúc trước cháu ngoan không phải tổng hỏi ta, mỗi khi tu luyện xong hóa ảnh thần công về sau, ta đến cùng đối ngươi đã làm những gì? Lúc ấy ta nói cho ngươi, thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân. Kỳ thực không phải, mục đích thực sự ở chỗ này. Hắn lại nói đến tận đây, Đông Nhiên run tay một cái, liền nghe đến xé vải thanh âm đông nhiên vang lên. Hình Chiến bất ngờ không đề phòng, phát ra một tiếng kêu đau. Hình Hạo túi đầu một nhịn. "Chiến, tay của ngươi." Một cái tay bên trên làn da đều bắn bay, lộ ra đống máu bàn tay. Liền nghe đến người kia cười nói: "Ngươi nhìn, ta nhắc nghiệm phía dưới, ngươi cái này một bộ da tử đều không phải là ngươi. Ngươi còn có cái gì có thể cùng ta chống lại? Nếu là ngươi đầu nhập thì cũng tôi đi, nếu là không nguyện ý, nhưng chớ có quái da ra ta sống lột ngươi người ra." Hình Chiến nhìn thoáng qua mình máu me đầm đìa bàn tay, giờ mới hiểu được. Đối phương truyền thụ mình ma công tức để cho mình võ công đột bay manh tiến, đồng thời cũng bị hắn ở trên người động tay động chân, chính là muốn dùng cái này kiềm chế mình, để cho mình trở thành bọn hắn khôi lỗi. Ma thủ đoạn này, chỉ sợ xa xa không vẹn vẹn có lột ra hai chữ đơn giản như vậy. Nói đến việc này, thực cũng đã ta có chút hiếu kỳ. Cái này lột ra thủ đoạn, đến cùng lại như thế nào làm được? Lột ra còn chưa tính, huyết nhục xương cốt lại đi nơi nào? Không biết các hạ có thể vì ta giải hoặc. Một thanh âm từ sau lưng truyền đến, người kia theo bản năng mở miệng. Cái này tự nhiên là chúng ta chủ thượng thần thông, chúng ta cũng chưa từng tu luyện. Lại nói đến tận đây, Hắn đồng nhiên kịp phản ứng, Manh nhưng quay đầu, "Người nào?" Nhưng mà sau lưng dấu tuyết, sững sờ phía dưới, lại nhìn hình chiến bên này, liền phát hiện bên cạnh hắn đã nhiều một người áo đen. Người áo đen lấy ra một cái bình thuốc nhỏ, đem bên trong bột phấn vẩy vào hình chiến tay phải huyết đục phía trên. Sau đó sắp sụp mở hai bên làn ra, một chút xíu đến tiếp tốt. Đến đây, mới mỉm cười, tạm thời vô ngại, đợi chờ mấy ngày, liền có thể mọc tốt. Thật sự là ngô tiên sinh. Hình chiến mặt mũi tràn đầy nặc nhiên nhìn xem bất tỉnh lình người áo đen. Một bên hình hạo, càng là mặt mũi tràn đầy không hiểu. Tô mạch lại là cười một tiếng. Hình công tử, không đợi mà tới, mong rằng xin đừng trách. Tại hạ này đến, là muốn cùng hình công tử lấy một người. Ai? Hình chiến theo bản năng hỏi. Tô Mạch chỉ một ngón tay đối diện người kia, cười nói. Tự nhiên là hắn. Lời vừa nói ra, ở đây mấy người sắc mặt cũng không giống nhau. Hình chiến cùng hình hạo hai cái hai mặt nhìn nhau, trong lòng tự nhủ ngươi nếu là có thể đem người này mang đi, coi như tranh thủ thời gian thi triển thần thông đi. Đối diện người kia thì là nghiêng đầu nhìn về phía Tô Mạch. Ngươi là ai? Tô Mạch cười một tiếng. Ngươi muốn biết ta là ai, theo ta đi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ha ha ha ha. Người kia nghe vậy không khỏi cười to. Ta muốn biết sự tình, ngươi nói cũng phải nói, không nói cũng phải nói. Tiếng nói đến tận đây, nhưng cũng không còn kéo dài. Vẹn vẹn chỉ là đối mặt hình chiến cùng hình hạo, hắn tự nhiên là tay cầm ném bót, cho nên không thèm để ý thời gian. Nhưng là đối mặt cái này, không biết từ đâu mà đến người áo đen, nhưng cũng không dám phất lờ. 12 đường cùng phong đao pháp đột nhiên mà động, trước mắt cũng đã đến tô mạch trước mặt. Đao mang lăng liệt, cương khí thúc người, thẳng đến tô mạch cổ họng yếu hại. Tô mạch tiên lặng cười một tiếng, nhấp chỉ một điểm, hướng phía đao phong tiêm lên đón. Hình chiến trong lòng siết chặt, mặc dù này lại đã biết, tô mạch lúc trước cái gọi là không biết võ công chính là chuyện tiểu lâm, nhưng là mắt nhìn thấy người kia cái này mười hai đường cuồng phong đao lợi hại, tô mạch vậy mà lấy một đầu ngón tay ngăn cản, cái này, vậy làm sao có thể làm được? Vậy mà lúc này dù cho là muốn tiến lên hỗ trợ cũng không kịp. Bên hai toa liền nghe đến đinh một thanh âm vang lên, đao phong kia đã cùng tô mạch đầu ngón tay đụng tại một chỗ, ong ong ong, đao mang không ngừng phụt ra hút vào, cuốn lên gió mạnh trận nhưng mà lại là cũng không còn cách nào lấn đến gần nửa phần, bị tô mạch một đầu ngón tay quả thực là ngăn trở. Đối diện sắc mặt người này biến đổi, trong tay đơn đao một lần, theo sát lấy đao quang thay đổi, hai tay bừng lỏng. Ông oang oang. Đao mang vào hư không xoay tròn, cương phong quét ngang bát phương. Người kia từ đó lấy tay một trường bay ra. Đột nhiên ở giữa, cùng phong quét sạch. Một sát na, cơ hồ không phân biệt được ở đâu là gió, ở đâu là đao. Lưỡi đao đi tới chỗ, mặt đất bảy hoành tám tung, bất kỳ cái gì đổ vật một khi cuốn vào trong đó, trong khoảnh khắc liền bị chạm phá thành mảnh nhỏ. Giản thật, gần nhất một mực dùng quả dại độc đọc sách truy càng, đổi nguyên hóa đổi, đọc chậm âm nhiều, v -v -v -v -v -v. Com ăn dở quả táo đồng đều nhưng, nhưng mà cái này vẫn chưa xong, người kia dưới chân liên tiếp hai bước bước ra, cả người trong nháy mắt dung nhập vào đao quang kia bên trong. Thự thân dạy dỗ, cái gì gọi là nhân đao hợp nhất? Một sát na, lưới đao đao cương, không chỗ không kịp, đâu đâu cũng có, nhưng lại không chỗ không có. Lấy vô cùng lăng lệ thái độ, thẳng đến tô mạch thủ cấp. Hình hạo mắt thấy ở đây, nhịn không được hãi nhiên mở miệng. Vô lượng gió. Người trước mắt này thi triển, chính là 12 đường cuồng phong đao pháp bên trong một tức sau cùng vô lượng gió. Lấy thân tác phong, nhân đao hợp nhất. Không chỗ không phá, vô lượng vô tận hình chiến càng là nhịn không được mở miệng. Ngô tiên sinh, mau lui. Nhưng mà lại gặp Tô Mạch đứng chắp tay, trong con ngươi tràn đầy dựng dương chi sắc. Theo sát lấy, hắn bỗng nhiên đưa tay tìm tòi. Hình hạo cùng hình chiến hai cái đồng thời trong lòng siết chặt. Cái này vô lượng gió vô cùng vô tận, lôi cuốn đều là cương phong, há có thể như thế man lực cứng rắn phá tan. Cái này chẳng lẽ không phải là tự tìm đường chết? Ý niệm này vừa mới sinh ra, chỉ thấy được gió ngừng thổi. Tô Mạch trong tay đã thêm một người. Hắn một tay nắm người này cổ họng, chấm rãi đem nó giơ lên. Não đủ chưa? Não Bị cầm trên tay người này Sau mặt một nháy mắt âm trầm đều nhanh muốn chảy ra nước, ai cùng ngươi náo loạn? Mười hai đường cùng Phong Đao đã bị mình tôi vận đến cảnh giới như thế. Ở trong mắt người nọ, cũng chỉ là đang náo. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy ngược luận nặng, hắn liên tục gật đầu. Được, nếu như thế, vậy thì phải để ngươi nhìn cái náo nhiệt. Hắn tiếng nói đến tận đây, Tô Mạch đông nhiên ánh mắt biến đổi. Lúc này không có chút gì do dự, trực tiếp dùng một cái tay khác ở trên người hắn liên tiếp điểm mười mấy nơi huyệt đạo, cuối cùng với hắn huyệt thiên trung nhẹ nhàng đâm một cái, người kia lập tức toàn bộ sụi lớp như là một bãi bùn náo. Tô Mạch gặp này mới nhẹ nhàng thở ra, cười hỏi: Ngươi vừa rồi muốn thi triển cái gì náo nhiệt? Ngươi, ngươi, ngươi kia hoàn toàn không nghĩ tới, mình đem hết toàn lực, liền ngay cả cuối cùng liều mạng thủ đoạn, đều bị Tô Mạch cái đánh gãy. Trong lúc nhất thời nhìn hằm hằm Tô Mạch, nổi giận đùng đùng, nhưng lại lại cứ một câu cũng nói không nên lời. Tô Mạch gặp này mỉm cười, vô lượng gió đúng là không thể coi thường, uy lực kinh người. Chỉ tiếc, tại hắn sinh tử kiếp dưới mắt, lại là sơ hở trong chỗ. Đều không cần lấy 12 quan kim trung cháo hộ thể, liền có thể trực tiếp đem người từ đao mang này cường phong bên trong, ngạnh sinh sinh lôi ra ngoài. Trực tiếp phá hắn người đao hợp nhất. Ngược lại nhìn về phía Hình Chiến cùng Hình Hạo hai người kia, nhẹ giọng nói ra: Người này sở tu xây địa cung ở đâu, có thể hay không cho ta nhìn qua?" Hình Chiến cùng Hình Hạo hai cái chưa từ Tô Mạch cái này trong nháy mắt phá địch thủ đoạn bên trong lấy lại tinh thần. Đợi chờ Tô Mạch lại hỏi một lần, Hình Hạo lúc này mới liên tục gật đầu. Căn bản cũng không có cự tuyệt đạo lý. Lúc này Hình Hạo đang trước dẫn đường, lại là chưa từng tiến về nơi khác, mà là đi thẳng tới Hình Như hại trong phòng. Đang muốn đi lên phía trước, Hình Hạo đột nhiên cảm giác thấy lạnh cả người, từ đôi xương cụt dọc thẳng đến sà nhà cửa. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Hình Chiến, Hình chiến hơi sướng sở, có chút không rõ ràng cho lắm. Liên nghe đến hình hạo bờ môi run rẩy, âm thanh run rẩy. Chúng ta hết thề có mấy người, mấy người hình chiến sướng sở, mình cùng đại bá giả trang ra ra cái kia, lại thêm Ngô tiên Sinh. Đúng lúc là bốn người a. Nghĩ đến đây, lại quay đầu, lại phát hiện, tô mạch bên người không biết lúc nào lại thêm một cái người áo đen. Không có tiếng hít thở, không có tồn tại cảm, không có nhiệt độ, thậm chí không có mạch đập nhịp tim động tĩnh. Nếu không phải hình hạo nhắc nhở, liền ngay cả hắn cũng chưa từng phát giác. Cho dù lúc này mắt nhìn xem. Hắn cũng cảm thấy đến, trước mặt đứng đấy tựa như là một người chết, một đôi mắt cũng là sợ hãi cả kinh. Liền nghe đến Tô Mạch cười nói, "Không sao, đây là bằng hữu của ta." Nghe được Tô Mạch thuyết pháp như vậy, Hình Hạo cùng Hình Chiến hai cái lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Riêng phần mình đều là lòng có dư quý. Hình Chiến càng là trong lòng suy nghĩ, cái này Ngô Tiên Sinh đến cùng là lai lịch gì? Danh xưng không biết võ công, kỳ thực võ công cái thế. Và ban ngày bên người đi theo cái cô nương kia, cũng đã là thiên hạ ít có cao thủ. Bây giờ bên người còn đi theo một cái vô thanh vô tức người đen. Những này bản lĩnh cao tuyệt, có một không hai giang hồ hạng người. Chuyến này đến tột cùng ý muốn như thế nào? Ý niệm này ở trong lòng hơi cùng một chỗ, cũng đã tranh thủ thời gian đệ xuống. Mặc kệ bọn hắn muốn làm gì, đều không có quan hệ gì với mình. Bằng vào bản lĩnh của mình, một khi cuốn vào chuyện của bọn hắn bên trong, vậy chỉ có thể là tự chịu diệt vong. Mà liền tại lúc này, Hình Hạo đã đưa tay mở ra một chỗ cơ quan, lộ ra cửa vào chỗ. Chương 612, Thiên Cảnh môn. Hình Hạo nhìn tô mạch một chút, liền dẫn đầu tiến vào địa cung này bên trong. Đám người đến tận đây, mới nối đuôi nhau mà vào, đứng núi chịu sạo, là một gian thiên điện bên trong rồng tuyết lại tiến vào trong đi từ thiên điện môn hộ ra ngoài lúc này mới đến trước đại điện do xét mắt đi tới trong điện cũng không có bao nhiêu bài trí lộ ra có chút chống trải. mà tại chính thượng thủ đặt vào lại không phải một cái ghế mà là một cái hương án hương án bên trên có lưu hương ngọn đến hiện nhiên thường xuyên cung phụng nhưng cũng không cung phụng chi vật chỉ có phía sau trên vách tường treo một bức tranh giống tô mạch bọn người đem ánh mắt tất cả đều đặt ở trên bức họa này trên bức họa vẽ lấy chính là một người nam tử đứng tại một chỗ trên vách núi nhìn về phương xa tay áo bằng bền thoải mái phi thường bên hông cũng không đội kiếm một cái tay để ở trước ngực, trên bức họa nhìn không ra đang làm cái gì. một cái tay khác thì tự nhiên rủ xuống, trong lòng bàn tay thì là một trương da người. chuẩn xác mà nói là một trương nhỏ máu da mặt. cái này khiến cả trương vẽ không khí trong nháy mắt biến đổi, lộ ra cổ quái mà âm trầm, vẽ lên không có chữ, càng không đồng ấn. trừ cái đó ra cũng không cái khác cổ quái. tô mạch lặng lặng nhìn qua, liền hỏi thăm trong tay người kia. tranh này giống bên trên vẽ là ai? ra ra ngươi, người kia lật ra một con mắt, lạnh lùng mở miệng. tô mạch cười một tiếng. không sao, ngươi sẽ nói. tiếng nói đến tận đây. Hắn qua tay, nội lực một dẫn phía dưới, liền nghe đến soạt một thanh âm vang lên. Treo trên tường bức họa này, lập tức bị nội lực của hắn thúc động, đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Cùng lúc đó, lại có thanh âm xé gió vang lên, thẳng đến Tô Mạch mà tới. Hiển nhiên là bức họa này về sau, dấu giếm cơ quan. Nếu là muốn đối bức họa này làm cái gì, không để ý phía dưới, liền phải chết tại cơ quan này ám toán. Tô Mạch dùng nội lực dẫn dắt, chính là vì để phòng việc này. Lấy khoảng cách như vậy mà nói, muốn ám toán Tô Mạch lại là tuyệt đối không thể. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, manh nhưng phun một cái. Cái này một hơi tựa như như quân phòng Lôi cuốn lấy tầng tầng kim quang, trực tiếp thổi tới kia ám khí phía trên. Rùng run run, ba tiếng vang, ba cái ám khí đều bay ngược mà quay về, nhao nhao không có vào trong vách tường. Vẫn còn không chỉ có như thế. Cái này một hơi thổi ra, kia hương án như gặp phải trọng kích, trực tiếp liền đánh phá thành mảnh nhỏ. Một màn này quả thực là thấy choáng bên người mấy người. Hình chiến cùng hình hạo trong lúc nhất thời đối với hắn coi như thiên nhân. Bật hơi như kiếm, loại chuyện này bọn hắn đều nghe nói qua. Võ công luyện đến trình độ nhất định, xẹt một ngụm đan địa khí, chậm rãi phun ra, khí tức như kiếm, kích xạ phương xa. Nhưng là chưa nghe nói qua khẩu khí này có thể làm được loại trình độ này, có thể đối diện đem người thổi ngã nhào một cái, đều đã là nội công đại thành. Tô Mạch đây cũng là trực tiếp đem kia muốn mạng cơ quan cho thổi trở về, tiện thể lấy đập thương án. Cái này một thân bản lĩnh, đơn giản cao không còn giới hạn. Liên xem như Ngọc Linh Tâm tự hỏi đối Tô Mạch hiểu rõ một chút, cũng chưa từng nghĩ đến, hắn cái này một hơi vậy mà lại có lớn như vậy vi lực, nhưng lại không biết, Tô Mạch khoảng thời gian này đến nay vẫn luôn tại dốc lòng nghiên cứu tự thân võ công. Mặc dù tạm thời chưa từng thu hoạch được mới áp tiêu ban thưởng, nhưng là đối với tự thân đào mốc nhưng lại có thu hoạch mới. Mới cái này phun một cái chi lực, nhưng thật ra là đến từ 12 quan kim trung cháo. Nay công ngoại trừ phòng ngự chỉ có thể thiên hạ vô song bên ngoài, ở trong lẫn chứa nội lực cũng là có thể đem ra ngăn địch. Thi triển thủ đoạn, hoa văn phong phú. Tô Mạch làm sơ đến thử, liền cảm giác diệu dụng vô tận. Mới điểm này, cũng bất quá chỉ là dùng dao mổ châu cắt tiết gà mà thôi. Thổi bay áng khí, lại ngẩng đầu nhìn về phía vách tường kia. Trên vách tường có một cái hốc tối. Tô Mạch đưa trong tay bức tranh này tốt, giao cho Ngọc Linh Tâm. Lúc này mới đi tới hốc tối trước đó. Hốc tối bên trong không có những vật khác, chỉ có một cái hộp. Hộp mở ra bên trong nhưng lại có hai thứ, một bình sứ nhỏ, bên trong tựa hồ đặt vào một viên đan dược. Mặt khác thì là một phong không ký danh thiếp mời. Thiếp mời không cần nhiều lời, hẳn là vị kia nhỏ đường chủ cập quan chi lễ phát hạ thiếp mời. Về phần đan dược này, Tô Mạch nhìn thoáng qua trong tay người kia, đây là đan dược gì? Tính mệnh đại đan. An bảo, nhưng trường sinh bất tử. Người kia do dự đều không mang theo do dự một chút, trực tiếp liền miệng lưỡi dẻo quẹo. Tô Mạch lại cười, đem thứ này cất kỹ, sau đó liền bắt đầu mang theo một đoàn người tại địa cung này bên trong đi dạo. Đất này giới đúng là không tính quá nhỏ cũng không biết tu kiến tới là làm gì dùng, không duyên cớ chiếm cứ như thế lớn địa phương, cùng nhau đi tới, đại khái kiểm lại một chút, có binh khí thất, luyện đan thất, tăng kinh thất, phòng chứa đồ các loại, còn có không ít mở miệng phòng bên trong, chỉ bất quá đại đa số đều là giống tuyết, tăng kinh thất bên trong cũng không có cái gì điển tịch, chỉ có từng cái giá sách, trên giá sách một quyển sách đều không có, binh khí trong phòng ngược lại là có cái gì, các loại dài ngắn binh khí, cái gì cần có đều có, nhưng là tô mạch bọn hắn cẩn thận kiểm tra một chút, phát hiện cất giữ binh khí cũng không phải là thần binh lợi khí gì, chỉ là phổ thông binh khí mà thôi. Luyện đan thất thì tựa hồ vừa mới dùng qua, liên tưởng đến kia đang dược, cùng lúc trước hình hạo cùng người này đối thoại, dùng để luyện cái gì đan, cũng liền không cần nói cũng biết. Hình hạo trong lúc nhất thời giận muốn điên, chỉ là trở ngại Tô Mạch, lúc này mới cương ép nhẫn lại. Chỉ là cái này mất con trống khổ, để hắn một nháy mắt giản mua rất nhiều. Nguyên một vòng đi xuống, thu hoạch lớn nhất chính là phòng chứa đồ bên trong, kia từng dương loé ra mê người quang mang hoàng kim ngân lượng. Mười năm sưu tập, toàn bộ nặng lớn phòng chứa đồ, gần như sắp muốn chất đầy. Hình hạo cùng Hình Chiến hai cái nhìn xem cái này tựa như núi vàng núi bạc đồng dạng tráng cảnh, cũng là nhịn không được hô hấp dồn dập. Nhưng là rất nhanh bọn hắn liền nhìn về phía tô mạch, tô mạch tiên lặng cười một tiếng, hắn tại ngươi hình ra vơ vét, số tiền này tự nhiên là các ngươi, các ngươi bây giờ ánh mắt này, tựa như tại hạ sẽ trắng trợn cắt đoạn, hình chiến cùng hình hạo lập tức hơi đỏ mặt, lộ bộ muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên như thế nào mở miệng, cũng may tô mạch đối với cái này cũng không thèm để ý, khoát tay áo, tiếp tục tìm kiếm, địa cung này bên trong, có cái gì, nhưng không nhiều, càng không có cái gì để tô mạch phá lệ để ý, lại tận khả năng kiểm tra một chút, xác định nơi này cũng không có cái khác ốc tối một loại, lúc này mới từ địa cung này bên trong đi ra. Tô Mạch đối hình Hạo cùng hình Chiến có chút ủy quyền. Chuyện hôm nay dừng ở đây. Hình Công Tử, Hình Gia Chủ, tối nay hai vị chưa từng thấy qua tại hạ, đây là tự nhiên. Hình Chiến cùng hình Hạo đều hiểu Tô Mạch lời này ý tứ. Càng là ước gì như thế, Tô Mạch võ công cao minh đến tận đây, hắn mặc kệ cùng bất luận kẻ nào tranh đấu, có thể làm cho hắn như vậy cẩn thận. Đối thủ kia tự nhiên không phải mình đủ khả năng đối mặt, hoàn toàn không biết gì cả, đối bọn hắn ngược lại là một loại bảo hộ. Nếu không, không cẩn thận liền phải vạn kiếp bất phục. Tô Mạch lại nhìn hai người kia một chút về sau, có chút trầm ngâm, tựa hồ muốn nói lại thôi nhưng lại cười một tiếng. "Cáo tử." Lời nói này xong, Tô Mạch Thân hình thoát một cái, cũng đã đến trên mái hiên, hai cái người áo đen mang theo kia giảm bảo hình như hải người, đảo mắt không thấy tung tích. Đến này lại, Hình Chiến mới thở dài ra một hơi, nhìn thoáng qua hình hạo ngón tay. "Đại bá, cái này nhưng sao sinh là tốt?" Hình Hạo khẽ lắc đầu, nhìn Hình Chiến một chút. "Ta không sao, hiện nay mấu chốt ở trong ngươi. Bọn hắn lấy đi viên đan dược kia, viên đan dược kia." Nói đến đây, hắn trong lúc nhất thời có chút nói không được. Hình Đào sai sử tống thanh cấp bóc nhà mình đồ vật, sự tình bại lộ về sau, Hình Như Hải trực tiếp đem Hình đảo cho cầm để hắn hối lỗi, lại không nghĩ rằng, sau lưng vậy mà đào hình đào tâm, trực tiếp luyện chế ra đan dược, đây là dự định muốn cho hình chiến ăn. Hình chiến tu luyện huyết ảnh tâm ma công, nếu là không cần đan này, khó mà đại thành. Nhưng là dùng đan này về sau, liền có thể đại thành sao? Đại thành về sau, phải chăng liền không có cái khác thay hoạn lầm? Còn nếu là không tu luyện tới đầu, như vậy treo lấy, có thể hay không cũng xảy ra vấn đề. Bây giờ đan dược này cho tô mạch mang đi, tạm thời thì cũng thôi đi. Nhưng là hình chiến tiếp xuống nên làm thế nào cho phải? Hình hạo trong lúc nhất thời cũng không khỏi có chút quan tâm lại nghĩ tới bây giờ hình ra càng là đau đầu vạn phần đại bá ta sự tình tạm thời cũng có thể không đi cân nhắc hình chiến lúc này thì nói ra nhưng là ba ngày sau chúng ta nhưng phải sớm làm chủ tính lời vừa nói ra hình hạo mới chợt hiểu ra giả mạo hình như hải người này dự định thừa dịp ba ngày sau nhiễu loạn để hình chiến quật khởi giang hồ bây giờ người kia bị ngô tiên sinh bắt đi vậy cái này ba ngày sau sự tình đến cùng vẫn sẽ hay không phát sinh không phát sinh tự nhiên là tốt nhưng nếu là phát sinh lại nên như thế nào ứng đối hình ra sự tình tạm thời không đề cập tới Tô Mạch lúc này đã cùng Ngọc Linh Tâm về tới Trường Thọ đỉnh. Trường Thọ trong đỉnh, Dương Tiểu Vân nhìn thấy Tô Mạch lập tức thật to nhẹ nhàng thở ra. Phu quân, ngươi cuối cùng trở về. Tô Mạch tiện tay đưa trong tay người kia ném xuống đất, nhìn về phía Dương Tiểu Vân, không khỏi có chút kỳ quái. Ngươi làm sao? Dương Tiểu Vân lắc đầu. Không có việc gì, không có việc gì. Quay đầu lại nói cho ngươi. Mới lăng hồng hà cùng một chỗ đầu, Dương Dịch Chi liền tranh thủ thời gian xa xa cho tránh. Sau đó lăng hồng hà liền cho Dương Tiểu Vân tuy lại hào hào phổ cập khoa học một phen tri thức. Xác định Dương Tiểu Vân thật cái gì đều hiểu, Tô Mạch cũng không có cái nào chỉnh tự làm sai, Lăng Hồng Hà lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó liền bắt đầu hỏi thăm, vì cái gì không muốn hài tử. Người gia trưởng này bên trong ngắn, quả thực là để Dương Tiểu Vân có chút thở không nổi, cảm giác áp lực rất lớn. Cũng may Tô Mạch là trở về, nếu không nàng đều cảm giác mình sắp không chịu nổi. Tô Mạch lườm nàng hai mắt, cảm giác nhà mình thê tử tựa như là kinh lịch một trận ác chiến, không khỏi lắc đầu cười một tiếng. "Được thôi." Dương Dịch Chi lúc này thì đã nhìn về phía mang về người này, không khỏi ngạc nhiên. "Mạch Nhi, người này là?" Hình như hài. Tô Mạch Ba chữ nói chém đinh chặt sắt. Dương Dịch Chi cùng Lăng Hồng Hà hai mặt nhìn nhau. Trong lòng tự đủ cái này hình như Hải phản lão hoàn đồng rồi. Hình lão thái ra bốn chữ là gọi không sao. Làm sao cũng hẳn là là một cái tuổi già sức yếu lão đầu mới đúng, trước mắt đây rõ ràng chính là một người trung nhân a. Người này làm 10 năm hình như Hải. Ngọc Linh Tâm trầm giọng mở miệng. 10 năm trước, hình như Hải liền đã chết rồi. Người này hất lên hình như Hải ra người, từ đó về sau, vẫn luôn là hắn đang chủ trì hình gia sự tình. Lời vừa nói ra, Dương Dịch Chi cùng Lăng Hồng Hà mới chợt hiểu ra. vội vàng truy vấn chi tiết Tô mạch cùng ngọc linh tâm, như thế như vậy nói chuyện, ba người đều là nghe tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cũng có tổn thức không thôi. Hình hạo vì mình như tử, cùng cha ruột bất hòa. Kết quả không nghĩ tới, cái này cha ruột căn bản không phải cha. Nếu như là chân chính hình như hải, tất nhiên sẽ không thật đối hình đảo hạ dạng này ngoan thủ. Lăng Hồng Hà nhẹ nhàng lắc đầu, hoặc là nói, căn bản liền sẽ không có được hôm nay hình ra một màn này. Đám người này, căn bản cũng không có đem hình ra đưa người nhìn a. Lại nói, trước mắt đọc chấm nghe sách dùng tốt nhất áp, quả giải độc, vút vút vút vút. Zeguo o Com lắp đặt mới nhất bản. Dương Dịch Chi thì nhìn xem người kia, Người họ gì tên gì? Người kia nằm trên mặt đất, nhìn xem Dương Dịch Chi một nhóm người, cũng là cao mày. Các ngươi lại là cái nào? Mạch Nhi. Dương Dịch Chi nhìn Tô Mạch một chút. Tô Mạch nhẹ gật đầu, bây giờ không trước mặt người khác, tự nhiên không quan trọng. Lúc này co ngón tay bắn liền, người kia quanh thân trải qua chấn động phía dưới, liền là không đang động đạn, chỉ là trong con ngươi hảo quang càng phát ra rò người. Tô Mạch mặc kệ cái này, cùng Dương Dịch Chi bọn hắn thuận miệng chuyển tiếng. Thảo luận một chút hình ra sau này tình huống, cùng khả năng về sau, ước chừng lấy đi qua thời gian một chén trà cơm phu, lúc này mới bay ra một chỉ. Giải Người kia đau nhức người trải qua. Đau Nhấc Người trải qua bỗng nhiên giải trừ, người kia một đôi mắt trong khoảnh khắc trở nên đỏ như máu, gần như có thể nhỏ ra huyết. Hắn nhìn xem Tô Mạch ánh mắt, càng là hoảng sợ hơn dạng. Cái này, đây là Đau Nhấc Người trải qua. Ngươi, ngươi là Nam Hải Chí Tôn Tô Mạch. Nam Hải Chí Tôn. Dương Dịch chi ba người nghe được cái này, lại là sức sở, nhịn không được nhìn về phía Tô Mạch. Không phải Đông Hoang đệ nhất cao thủ sao? Tại sao lại biến thành Nam Hải Chí Tôn? Bọn hắn gần nhất vẫn luôn đang suy nghĩ hình ra sự tình, căn bản là không có lo lắng cái khác. Tin tức này, liền ngay cả bọn hắn cũng không biết. Dương Tiểu Vân mắt thấy Lăng Hồng Hà ánh mắt bắt đầu biến mất quái, tranh thủ thời gian nói ra: "Chuyện này, chờ chúng ta về sau từ từ nói." Lăng Hồng Hà nhẹ gật đầu: "Có đạo lý, vẫn là trước thẩm vấn người này." Dương Dịch chi thật sâu xem xét Tô Mạch một chút, lại có chút lo lắng nhìn một chút mình quê nữ, lúc này mới đem ánh mắt một lần nữa bỏ vào trên thân thể người kia. "Các hạ, họ gì tên gì a?" "Vẫn là cái kia ban sơ vấn đề." "Ta, ta gọi ảnh 13." "Lần này, người này liền đàng hoàng hơn." "Ảnh 13." Dương Dịch chi chân mày hơi nhíu lại: "Người chủ thượng người nào? Đến từ môn phái nào?" "Ta chủ thượng chính là thiên cảnh môn môn chủ. Ma ta tự nhiên là đến từ thiên cảnh môn. Thiên cảnh môn? Ngươi lời ấy coi là thật? Lão phu nói cho ngươi, nếu như ngươi có nửa điểm nói ngoa, ngươi nửa đời sau đều phải tại mới cái chủng loại kia đau đớn bên trong vượt qua." Dương Dịch chi nghiêm nghị mở miệng. Ảnh 13 trên mặt lập tức nổi lên một vòng sợ hãi, vội vàng nói: "Ta lời nói câu câu là thật, tuyệt không nửa điểm lừa gạt." Nhìn hắn biểu lộ không giống giả mạo, Dương Dịch chi lúc này mới cau mày, "Vậy mà thật là thiên cảnh môn? Cái này thiên cảnh môn thế nào?" Tô Mạch nhìn Dương Dịch chi một chút. Dương Dịch chi khẽ lắc đầu, cái này thiên cảnh môn chính là tám môn một trong tây châu giang hồ thiện ác khó phân không bằng đông hoang như vậy phân biệt rõ ràng một đường tám môn cửu phong làm việc vừa chính vừa tả toàn bằng người yêu thích chỉ cần không phải quá giới hạn như đa tình cửa như vậy tác nghiệp sâu nặng cho dù làm ác trên giang hồ hơn phân nửa cũng là mở con mắt nhắm một con mắt nhưng là cái này thiên cảnh môn xưa nay không có việc ác ngược lại là lo liệu chính đạo lại không nghĩ rằng vậy mà vụng trộm làm loại chuyện này từ lối nói của hắn đến xem chuyện này tuyệt không phải lâm thời khởi ý mà là từ nhiều năm trước đó cũng đã bắt đầu nêu đồ lăng hồng hà ngẫu nhiên đầu Ánh mắt bên trong sát cơ dấu giếm. Dương Dịch Chi thì nhìn về phía Ảnh 13. Kia thiên cảnh môn cùng Kinh Long hội là quan hệ như thế nào? Ảnh 13 nghe vậy sửng sở. Kinh Long hội là cái gì? Tây Châu nơi nào có cái gì Kinh Long hội? Dương Dịch Chi nghe vậy nhìn Tô Mạch một chút, Tô Mạch thì ngon ngón đúng ra, lại cho hắn một cái đau nhức người trải qua. Chờ khoảng chỉ chút lát, cho hắn giải về sau, Ảnh 13 đã là mặt không còn chút máu. "Ta, ta thật không biết Kinh Long hội là cái gì. Ta chưa từng nghe nói qua." "Vậy ngươi biết cái gì, liền cho ta tất cả đều nói ra đi." Tô Mạch gợn sóng nói ra. Nếu như có chút dầu diếm, đừng trách thủ hạ ta vô tình." Ảnh 13 liên tục gật đầu, bắt đầu đem những gì mình biết sự tình, em tai nói. Chỉ bất quá, lấy hắn vì thị giác nói đồ vật, đa số vững hữu. Áp xúc một chút chủ yếu sự tình cũng chỉ có 3 kiện. Kiện thứ nhất là bọn hắn cửa trước chủ tu luyện võ công. Môn võ công này tên là Đoạt Trời Hóa Thần lớn Pháp. Này công quỷ quệt, có thể dùng nội lực hóa thành ấn, xưng là Hóa Thần ấn. Này ấn rơi vào người bên ngoài thể nội, theo người kia nội lực tăng trưởng mà không ngừng tăng cường. Đợi chờ đạt tới trình độ nhất định về sau, chỉ cần tâm niệm vừa động, Hóa thần ấn liền có thể trực tiếp đem đối phương một thân huyết nụ, đều dung nhập trong đó. Cái này ở trong không chỉ đã bao hàm người kia tu luyện cả đời nội lực, càng có hắn một thân võ công tinh yếu. Cuối cùng hóa thần ấn từ thất khiếu bên trong chạy ra, dung nhập vào tu luyện đoạt trời hóa thần lớn pháp người trên thân, dung nhập trong đan điền. Bởi vậy, sơ tu thời điểm, này công cũng không như thế nào lợi hại. Nhưng là nếu như hóa thần ấn ban cho đủ nhiều, lại cho thời gian nhất định để những người kia trưởng thành, cuối cùng một khi phát động, thu nạp mấy người, thậm chí cả hơn 10 người một đời đọc được, trong khoảnh khắc liền có thể trở thành tuyệt đỉnh cao thủ. Càng đáng sợ chính là Cái này Hóa Thần ấn thậm chí còn có thể kế thừa. Sư phụ lưu lại Hóa Thần ấn, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể để đệ tử kế thừa xuống tới. Dù là đối phương chưa từng tu luyện qua Đoạt Trời Hóa Thần lớn pháp, cũng đồng dạng có thể thôi động Hóa Thần ấn, cướp đoạt hết thảy. Chỗ khác biệt ở chỗ, loại này cướp đoạt chỉ có thể làm một lần. Bằng không mà nói, nội lực tương xung, hẳn phải chết không nghi ngờ. Kể từ đó, thiên cảnh môn tử cửa trước chủ bắt đầu, liền chăn thả thiên hạ. Xem thiên hạ quân nhân như liêu chó, nhìn thấy tư chất tốt, liền sẽ chuyển thụ võ công. Âm thầm lưu lại Hóa Thần ấn. đợi chờ thời cơ chín muồi, cấp đoạt nội lực, tăng cường tự thân. Đây chính là hình minh trình ba nhà quật khởi tại không quan trọng nguyên nhân. Những lời này nói ra, dù cho là Tô Mạch đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn tự hỏi hành tẩu giang hồ đã kiến thức rộng khắp, lại không nghĩ rằng, lại còn có đoạt trời hóa thần lớn pháp loại này tà môn võ công. Thiên cảnh môn lợi dụng môn công phu này, không biết thai họa nhiều ít người. Bên ngoài biết đến chỉ có minh hiệp võ bọn hắn, mà dấu ở cái này băng sơn phía dưới, chỉ cần ngấm lại liền có một loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Chuyện thứ hai, chính là 10 năm trước đó, ảnh 13 bỗng nhiên đạt được cửa trước chủ mật lệnh, để hắn đến Bách Tuyế thành đánh giết hình như hải. Đồng thời đem hình như Hải Hóa Thần Ấn giao cho hắn, để hắn trực tiếp thôi động Huyền Công, cấp đoạt hình như Hải hết thảy. Hình như Hải lúc đầu võ công cao cường, nếu không phải bị Hóa Thần Ấn chế, ảnh 13 căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Đáng tiếc nhất đại hào hiệp, như vậy vẫn lạc. Mà ảnh 13 tiếp thu Hóa Thần Ấn bên trong hết thảy, tự nhiên là đối cái này 12 đường Cổ Phong Đao pháp, cùng hình như Hải đủ loại, tất cả đều rõ như lòng bàn tay. Phía sau người này ra cũng chưa từng lãng phí, trực tiếp bị hắn mặc lên người, lại lấy năm đó từ đa tình môn võ công bên trong sáng lập ra bốn môn thần công một trong thân ảnh đi theo, đem tự thân cùng kia hình như hải gia người dung hợp là một, lại đã định xương châm định hình. đến tận đây, trộm đoạt cái này hình như hải thân phận dài đến 10 năm lâu. chương 613, ban thưởng tới sổ. sau đó ảnh thập tam ngồi dưỡng hình chiến, âm thầm truyền thụ huyết ảnh tâm ma công, đồng thời lại lấy thân ảnh đi theo bên trong thủ pháp âm thầm lột hình chiến ra. chi tiết, thân ảnh đi theo bên trong thủ pháp mặc dù lợi hại, nhưng lại xa xa không bằng đoạt trời hóa thần lướt pháp, càng không thể để hình chiến có chỗ phát giác. bởi vậy, mỗi một lần tiến hành đều chỉ có thể lấy kia một tấc vông đến mức đến bây giờ mới xem như khó khăn lắm hoàn thành. Chỉ còn chờ ba ngày sau, Hình Chiến một trận chiến chấn động giang hồ. Phía sau lấy hắn một thân ra người nắm. Tại thời điểm mấu chốt, có thể để Hình Chiến nghe lệnh làm việc. Để Hình gia triệt để trở thành tiên cảnh môn trong tay chi đao. Liên quan tới cái này một tiết, Tô Mạch lúc ấy hỏi hắn, vì sao muốn như thế phiến phức? Trực tiếp để bọn hắn môn chủ lấy đoạt trời hóa thần lớn pháp, lưu lại hóa thần lớn, chẳng phải là càng thêm đơn giản? Anh thập tam thì là lắc đầu. Chúng ta môn chủ một ngày trăm công ngàn việc, chỉ là một cái Hình gia, một tòa bách tuế thành, làm sao có thể bị hắn để vào mắt? Có thể sử dụng thì dùng không thể dùng, liền để hắn tan thành mây khói chính là. Tô Mạch nghĩ đến kia địa cung bên trong thấy, núi vàng núi bạc, binh khí lương thảo. Trong lúc nhất thời như có điều suy nghĩ, lúc này mở miệng hỏi thăm, mà đây cũng là ảnh thập tam trong miệng trọng yếu nhất chuyện thứ ba. Tu kiến địa cung là thiên cảnh môn môn chủ mệnh lệnh. Bọn hắn những này ảnh chữ lót, bị phân tán ra ngoài, đều có đi, đều có mục đích. Nhưng mà thống nhất mục đích cũng là vì tu kiến địa cung, tích lũy hoàng kim năng lượng. Châu ngọc bảo thạch cũng muốn, nhưng vẫn là muốn trước kia người làm trọng. Tiếp theo chính là chữ hàng binh khí. Nhưng là vì sao muốn làm như thế, ảnh thập tam cũng không biết. Nói tới chỗ này, trên cơ bản liền xem như cáo một đoạn đường, mà Tô Mạch một đoàn người thì là tương đối một chút. Lương thảo, hoàng kim, ngân lượng, binh khí, dưỡng dịch chi sắc mặt cổ quái, chẳng lẽ Thiên cảnh môn môn chủ là muốn đánh trận hay sao? Địa cung cử động lần này, nhìn qua hoang đường không bị trói buộc, nhìn nếu như nói, thật là muốn khởi sướng chinh chiến. Lấy địa cung vì bằng, tiền tài lương thảo binh khí, đồng dạng không thiếu, kia tất nhiên có thể cử đi cực lớn công dụng. Mà phóng Tây Châu, chỗ như vậy còn không biết có bao nhiêu. Thiên cảnh môn môn chủ như vậy an bài, luôn luôn khó tránh khỏi để cho người ta làm nhiều liên tưởng. Tô Mạch thì là nhẹ nhàng cười một tiếng. Kể từ đó, ngược lại là có thể cùng Kinh Long hội đối ứng bên trên. Ồ. Dương Dịch Chi nhìn Tô Mạch một chút, nói thế nào? Tô Mạch liền đem từ Tiêu Hà bên kia, cùng từ thứ sáu kinh bọn hắn trong miệng biết sự tình, như thế như vậy nói một lần. Một phen sau khi nói xong, Dương Dịch Chi, Lăng Hồng Hà, Ngọc Linh Tâm ba người hai mặt nhìn nhau, biểu lộ của quái. Tô ra! là năm đó đại huyền hoàng tộc huyết mạch, ngự tiên đạo bảo vệ, Kinh Long hội giám sát. Vì thiên hạ này, Kinh Long hội nhiều năm ẩn thế không ra, chỉ là vụng trộm lưu đổ, thì là nghĩ trước lấy thiên hạ này khí vận. Cái này Cái này, Dương Dịch Chi trong lúc nhất thời có chút khó có thể tin. Đã nói xong giang hồ ân oán, làm sao đến đầu này, đông nhiên ở giữa liền lật lọng, biến thành tranh đoạt thiên hạ đâu. Lăng Hồng Hà nhưng lại đăm chiêu nhìn Tô Mạch một chút. "Kia tiểu Mạch, tương lai ngươi chẳng lẽ muốn bị kêu ngự tiền đạo đẩy làm hoàng đế hay sao?" Lời vừa nói ra, Dương Dịch Chi bỗng nhiên nhìn về phía Tô Mạch. "Điểm này tương đối mấu cho ta. Nếu như Tô Mạch thật muốn làm, bằng võ công của hắn, cùng bây giờ Nam Hải cục diện, ai cũng không thể nói hắn liền nhất định không làm thành. Vạn nhất làm thành, đó chính là Cửu Ngũ Chí Tôn." Đương nhiên Dương Dịch Chi không thèm để ý điểm này, hắn tương đối để ý là nếu như như thế, vậy cái này tiểu tử không phải hậu cung gia lệ ba ngàn sao? Vậy mình quê nữ làm sao bây giờ? Đánh chết không thể làm tiểu, làm sao cũng phải là mẫu nghi thiên hạ a. Ngọc Linh Tâm nhìn một chút Dương Dịch Chi cùng Lăng Hồng Hà, nhịn không được bật cười. Dương tiền bối, Lăng tiền bối, các ngươi có phải hay không nghĩ lầm? Ngự tiên đạo há có thể tùy tiện tin tưởng, mà lại coi như Tô huynh quả nhiên là năm đó đại huyền vương triều hoàng tộc Huyết Mạch, dưới gầm trời này có người có thể trung tâm cả đời, có người có thể trung thành mấy đời. Nhưng là một đám không có chủ tử, mình đương ra làm chủ đồng thời cao cao tại thượng mấy trăm năm người, dựa vào cái gì trông cũng cậy vào bọn hắn nguyện ý khuất phục tại một cái chưa từng thấy qua hoàng tộc huyết mạch. Ngọc cô nương nói không sai. Tô Mạch nhẹ nhàng gật đầu. Giang Lam, ta là một câu đều không tin. Chỉ là chuyện này, tạm thời tới nói còn có có thể lợi dụng chỗ. Lúc này mới tạm thời tha cho hắn tính mệnh. Ngự tiên đạo tất nhiên có mục đích của mình, còn phải làm nhiều cảnh giác. Bất quá hiện nay bày ở trước mắt, vẫn như cũng là cái này Kinh Long hội. Thiên cảnh môn âm thầm tại Tây Châu các nơi tu kiến địa cùng, cho người cảm giác thuận tiện dường như tùy thời chuẩn bị đánh trận. Kinh Long hội trí tại thiên hạ, càng là mâu dòng trí nghi, lại thêm, chính gia gia chủ sẽ bị kinh hồng phân quang thủ hấp dẫn đến tìm tra suối vậy, vậy cái này thiên cảnh môn lai lịch đã không cần nói cũng biết, thiên cảnh môn mới là kinh long hội, dương tiểu vân nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm. nói như vậy, kính long đường quả nhiên là một cái bị dựng thẳng lên tới bìa ngắm Liên đợi đến chúng ta xuất thủ đối phó kính long đường, để cho chúng ta hiện thân tại người trước, cái này mạch suy nghĩ hẳn là không sai, tô mạch nhẹ nhàng gật đầu, chỉ bất quá, ta luôn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy, ồ, dương tiểu vân nhìn tô mạch một chút, này làm sao nói? Tô Mạch trong lúc nhất thời nhưng lại chưa mở miệng. Võ Thần Điện bên trong, thứ ba kinh lưu đồ thứ sáu kinh tính mệnh sự tỉnh để hắn ký ức sâu hơn. Thứ ba kinh Đông Môn Dung Đa lưu tốc trí, giả quân bởi vì người này ý chí khát vọng, quân lạc bởi vì người này phản bội tộc nhân. Đông Hoang đủ loại nguyên do sự việc đều là người này một tay bố trí. Nó mục đích ở đâu? Đến nay Tô Mạch cũng không nghĩ ra. Tây Châu làm kinh Long Hội chiếm cứ chỗ, Đông Môn Dung Ha có thể làm ra như thế tùy tâm bố cục. Việc này rất dễ dàng phát hiện, ngược lại để Tô Mạch có một loại như cũ vẫn còn Đông Môn Dung tính toán bên trong cảm giác. Đáng tiếc đệ thập chỉ có kỳ danh. Nàng nói ra được đồ vật, hữu dụng thật sự là có ít. Nàng thở nhỏ, sinh ở kinh long hội, sinh trưởng ở kinh long hội, cùng cự độc làm bạn lớn lên, bởi vì thực lực viễn siêu cùng thế hệ, lúc này mới đưa thân tại đệ thập kinh vị trí. Nhưng là từ thứ bảy kinh về sau long môn kinh hoàng, thường thường chỉ là cái hư danh. Hiện nay, liền ngay cả nàng nói tới kia lưu tĩnh sơn, bảy phần đầm, có phải thật vậy hay không là kinh long hội tổng đa chỗ, tô mẠch cũng không dám xác định. Thứ ba kinh ngay cả thứ sáu kinh đều có thể tùy ý lựa giết, chỉ sợ có không ít người, mặc dù đứng hàng kinh hoàng, nhưng đã đến thời khắc mấu chốt, cũng sẽ tùy thời bỏ qua. Thứ sáu kinh còn như vậy chúng chỉ là nàng cái này khu khu đệ thập kinh. nghĩ đến đây, tô mạch lại đem kia thiếp mời cùng bức tranh đem ra dương dịch chi nhìn kia thiếp mời một chút thứ này cũng là bọn hắn chuyến này mục đích một trong đưa tay mang tới mở ra liền thấy phía trên viết đến mùng 5 tháng 5, tiểu nhi quan lễ mời khách và bạn xa đến táng ngự đình sơn bảo địa tại vị ương cung bên trong hơi dịu nhạt chậm đợi khách tới thiếp mời bên trên quả nhiên chưa từng ký danh là khoản thì là kính long đường ra cắt thiên thu ngự núi dương dịch chi nhẹ nhàng non biểu lộ nhất thời đều có chút cổ quái thế nào tô mạch nhìn dương dịch chi một chút cái này ngự đỉnh núi nhưng có không ổn, đúng là có chút cổ quái. Dương Dịch Chi nhẹ giọng nói ra. Mạch Nhi, ngươi cũng đã biết, cái này ngự đỉnh núi là cái gì chỗ. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân sững sờ, lão nhân này làm sao còn bán hơn quan tử. Lúc này ôn quyền thỉnh giáo. Dương Dịch Chi nhìn kia ảnh thập tam một chút, ngự đỉnh trên núi có một môn, tên là Thiên Cảnh môn. Tô Mạch nghe vậy không nhịn được cười một tiếng. Trùng hợp như vậy, xác thực chính là trùng hợp như vậy. Dương Dịch Chi như có điều suy nghĩ. Mạch Nhi, ngươi cảm thấy chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bất kể thế nào chuyện. Kể từ đó ngược lại là thuận tiện rất nhiều." Tô Mạch nhẹ giọng nói ra. "Nhạc phụ đại nhân, Lang Di, Ngọc Cô Nương. Chúng ta mấy cái đến bàn bạc một chút. Ngự định núi chúng ta tất nhiên muốn đi một chuyến, thiên cảnh môn sự tình, tự nhiên cũng không thể đặt vào mặc kệ. Bất quá, làm sao đi, làm thế nào, còn phải cân nhắc một chút. Ta chỗ này có một cái ý nghĩ, còn phải mời chư vị giúp ta phụ chính." Lúc này, hắn như thế như vậy, như vậy như thế nói một lần. Dương Dịch chi mấy người đầu tiên là liên tục gật đầu, phía sau lại có chút ngạc nhiên, tối hậu phương mới bừng tỉnh đại ngộ. Lúc này lao nhau, gia nhập thảo luận bên trong trước trước sau sau nghiên cứu gần một cách giờ vấn đề này mới có một kết thúc ảnh thập tam tự nhiên không thể lưu lại người sống trực tiếp tiện tay đánh giết đào cái hố liền trôn tô mạch cùng dương dịch chi bọn hắn này lại vẫn còn không thể đồng hành dù sao bọn hắn chuyến này mục đích trên cơ bản đều đã đạt thành chính có thể từ nơi này trực tiếp trở về tứ phương thành không chỉ là bọn hắn bọn hắn hiện tại đi tô mạch đợi thêm một ngày cũng muốn từ này bách tuế thành tiến về tứ phương thành mặc dù nói không thể so sánh lân cận mà cư hoặc là trực tiếp gia nhập ngọc long tiêu cục nhưng là cùng ở tứ phương thành lại là không có bất cứ vấn đề gì trước khi đi. Dương Dịch Chi lại nói với Tô Mạch: "Bất quá còn có một chuyện, để lão phu trong lòng không hiểu. Chính ra gia chủ đối lão phu xuất thủ, mặc dù thất bại, nhưng là bị ta sở đến dấu vết chuyện này, chỉ sợ cũng không bị người bên ngoài biết. Vâng không mà nói, Ngọc Long Tiêu cục cũng không có khả năng bình yên vô sự đến bây giờ." Thiên cảnh môn làm sao đến mức đối với hắn bông nhiên hạ này như thủ? Từ hắn đi đến xem, hẳn là đã trở thành thiên cảnh môn trong lòng bàn tay chi đạo. Dễ dàng như thế từ bỏ, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Tô Mạch khẽ gật đầu. Sắp thực như thế, theo tiểu tế xem ra, hoặc là vì ngăn chặn vạn nhất khả năng Dù sao nhạc phụ sử dụng kinh hồng phân quan thủ là thật là quá đáng chú ý. Kinh Long Hội người chưa hẳn liền muốn không đến. Ngại là tại dẫn xả xuất động, vì triệt để bóp tắt chỗ này manh mối, dứt khoát trực tiếp tới cái không có chứng cứ. Hoặc là chính là có mưu đồ khác. Có mưu đồ khác. Dương Dịch Chi nhìn tô Mạch một chút, bọn hắn mưu đồ gì? Nói đến chỗ này, đã thấy đến tô Mạch mỉm cười. Dương Dịch Chi sững sờ phía dưới, ánh mắt lập tức biến đổi. Chẳng lẽ nói, mùng 5 tháng 5 Đoan Ngạo ngày hội, đây hết thể hẳn là đều sẽ có một cái đáp án. Tưởng. Dương Dịch Chi nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ tô Mạch bả vai. Một đường cẩn thận. Ta để y tới đến, cha, làm gì? Các ngươi cũng muốn bảo chào. Tô Mạch nhẹ nhàng ổn quyền. Chúng ta tứ phương thành gặp lại. Hai phe như vậy phân biệt, Dương Dịch chi ba người thi triển khinh công, nhanh chóng rời đi. Tô Mạch bên này thì mang theo Dương Tiểu Vân, trực tiếp về tới khách sạn. Một đêm này đến tận đây không nói chuyện. Truyền ngày sáng sớm, Dương Tiểu Vân vừa mở mắt, liền thấy Tô Mạch đã thức dậy. Ngay tại một bên nhỏ trên giường ngồi xếp bằng, không khỏi có chút kỳ quái. Người này ngày bình thường, dù cho là tỉnh, cũng sẽ không lập tức liền lên. Mà là ôm mình dùng sức nhịn, một mực đem mình nhìn tỉnh. Lúc này mới từ bỏ ý đồ. Liếc qua ngoài cửa sổ sắt trời, tạm thời còn không thấy sắt trời, có thể thấy được canh giờ còn sớm. Làm sao sớm như vậy liền dậy rồi? Thoại âm rơi xuống, lại phát hiện Tô Mạch đối với mình ngẩn mặt làm ngơ. Hơi sửng sở, lúc này mới phát hiện, Tô Mạch mặc dù ngồi ở chỗ đó, nhưng là quanh thân ở giữa, tựa hồ lại nhiều thứ gì. Lúc này vội vàng xoay người mà lên, định thân nhìn lại, lúc này mới phát hiện, quay chung quanh tại Tô Mạch bên người, rõ ràng là đạo đạo kiếm khí. Cũng không biết có phải là hay không bị mình cho kinh đến. Tại mình lên sát na, kiếm khí này đột nhiên biến đổi liên nghe đến thể xem xét thể xem xét thanh âm từ một bên chuyển đến dương tiểu vân quay đầu nhìn lại chính là kia trong hộp long âm. tựa hồ là bị tô mạch quanh thân kiếm khí khiến động nó lại có chút kìm nén không được muốn ra khỏi vỏ mà liền tại lúc này mặc dù dương tiểu vân không cách nào nhìn thấy lại có thể cảm giác được có đồ vật gì từ tô mạch trên thân đống nhiên quyết tán bị hắn cái này khổng lồ nội lực khiến động phía dưới đầu tiên là bao phủ toàn bộ khách sạn bên trong khách sạn tự có bốn phương tám hướng mà đến khách thương cùng giang hồ hảo thủ những người này bây giờ còn vẫn trong rất ngọng chợt nghe được bên thai có kiếm minh thanh âm có ít người lúc này kinh hoàng xoay người mà lên, quay đầu đi xem, liền gặp được bảo kiếm tùy thân, không biết vì sao, vậy mà tại trong vỏ kiếm, không ở vụ vụ. lại nói, trước mắt đọc chấm nghe sách dùng tốt nhất áp, quả giải độc, vét vét vét vét. dễ hồ dễ đủ. com lắp đặt mới nhất bản. lúc này liền tranh thủ trường kiếm nắm chặt, muốn để bảo kiếm an tại trong vỏ. chi tiết cũng không có bao nhiêu hiệu quả. trường kiếm run rẩy, tựa như hoảng sợ, lại tựa như nhạy cưỡng. trong lúc nhất thời, một thanh kiếm phảng phất là có tâm tình của mình. cái này khiến bảo kiếm chủ nhân từng cái trong lòng há nhiên. Nhưng mà theo Tô Mạch trên thân cố khí tức này không ở khuếch tán, ba phủ chỗ, bắt đầu dần dần mở rộng. Trên đường có bội kiếm người đi đường, vội vàng mà đi. Trường kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ ba tấc, sáng tối chớp chợn. Chợ. Có cao thủ ngay tại trong phòng lau sạch nhẹ nhẹ mũi kiếm, bảo dưỡng cái này nhiều năm làm bạn, chém giết Giang Hồ lão hữu. Nhưng mà sau một khắc, Trường kiếm bỗng nhiên nhấc chuyển, mũi kiếm hướng ra phía ngoài, vậy mà muốn rời tay bay ra. Cái này, người lão hữu này dùng cái gì bỗng nhiên không nghe lời. Hắn hai tay lôi kéo, vậy mà đều có kéo không trở lại cảm giác. Mắt thấy cái này khí tức càng chạy càng nhanh dần dần chiếm cứ nửa tòa bách tuế thành, tô mạch đột nhiên mở hai mắt ra, kiếm chỉ hợp lại, đầu ngón tay hướng lên, ông một sát na, cái này nửa tòa thành trường kiếm, đồng thời phát ra ông minh chi Thành, tựa như long âm, chuyện tốt chiều bái, nhưng theo tô mạch kiếm này chỉ chậm rãi ép xuống, kiếm minh thanh âm lúc này mới dần dần trở nên nến nắng, an tại trong vỏ kiếm, tất cả dùng kiếm người, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra, theo bản năng nhìn ra ngoài, mới trong nháy mắt đó, không chỉ là trong tay bọn họ trường kiếm phát ra ông minh chi thành. bọn hắn những này trường kiếm chủ nhân, trong lòng cũng là run rẩy có một loại không nói được cảm giác của quái, thậm chí để bọn hắn sinh ra quỷ bái xúc động. cái này, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? một sát na, nhưng phải là dùng kiếm, này lại tất cả đều tỉnh cả ngủ. hoặc là từ khách sạn từng cái trong phòng đi ra, hoặc là chính là từ trong nhà mình phi thân mà ra. đứng tại nóc nhà, đi trên đường, lẫn nhau ở giữa hai mặt nhìn nhau. ngẫu nhiên hai cái kiếm khách gặp nhau, đầu tiên là lẫn nhau cảnh giác, cuối cùng lén lén lút lút hỏi một câu. người đậu, người cũng đậu. đối diện lập tức kinh ngạc, sau đó hai người cùng một chỗ gật đầu, đồng thời sợ không thôi. loại này sự tình tự nhiên là không gạt được người tin tức trong nháy mắt đi khắp bách tuế thành, càng là tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong, liền truyền khắp giang hồ. người hiểu chuyện nói. hôm ấy, sát trời không rõ, kiếm minh không nớt, xa xa từ bái như gặp kiếm hoàng. mà lúc này giờ phút này, dương tiểu vân lại nhìn xem mở hai mắt ra tô mạch. ngươi lại có lĩnh ngộ mới rồi. tô mạch ngoại trừ gật đầu, cũng không thể chơi khác. lần trước đâu chuyển tinh di thời điểm, liền biết dương tiểu vân đã có chút hoài nghi. bây giờ cái này mới võ công tới sổ, nhất là lại là môn công phu này, tô mạch dù cho là muốn giấu một dấu cũng là không giấu được. Dù sao công phu này một khi vận dụng, động tinh thật sự là quá lớn. Vậy ngươi lần này lĩnh ngộ là kiếm pháp, gọi cái gì mắt sáng? Dương Tiểu Vân lại chỉ là đối với hắn mới lĩnh nội võ học cảm thấy hứng thú. Tô Mạch nhẹ nhàng phun ra một hơi. Vạn kiếm quy tông, môn võ công này là đến qua. Dương Tiểu Vân ngủ không lâu về sau, Tô Mạch liền đạt được. Hệ thống này không chỉ kết toán chậm chạp, thậm chí liền liên kết tính thời gian, cũng không biết nhân tính hóa một điểm. Hơn nửa đêm liền nhiều người thanh ngậu, hại Tô Mạch cái này một giấc chưa ngủ ngon, liền đã vô tâm giấc ngủ. Chẳng qua là khi nhìn thấy vạn kiếm quý tông muốn thời điểm. Tô Mạch cũng có một nháy mắt lo lắng, môn công phu này đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Tô Mạch là rõ ràng, nhưng là cũng tương tự biết, tu luyện môn công phu này là cần tự phế võ công. Nếu là vì một cái vạn kiếm quy tông, liền từ bỏ mình hiện nay một thân tu vi, kia rõ ràng không có lợi. Bất quá đảo mắt Tô Mạch liền ý thức được mình là một cái trơ bức. hoàn toàn không cần hắn tự phế võ công, liên quan tới vạn kiếm quy tông đủ loại hảo diệu, hành khí yếu quyết, kiếm pháp yếu quyết, thậm chí cả đủ loại dùng kiếm pháp cửa liền đều dung nhập trong ngõ, thâm căn của đế, tựa như khổ tu trăm năm. Càng có một cố độc thuộc về vạn kiếm quy tông nội lực, đột nhiên đi khắp trên dưới quanh người. Xuyên qua yếu huyệt, đột phá kinh mạch, đang muốn cùng Tô Mạch thể nội các loại nội lực địa vị ngang nhau. Di Huyền Thần Công liền ra hòa giải. Nhưng là Vạn Kiếm Quy Tông trung quy là Vạn Kiếm Quy Tông. Nội lực này cũng mang theo một cố không chịu thua sức mạnh, không chỉ không muốn cùng mọi người bắt tay giảng hòa, còn dự định để Di Huyền Thần Công cũng xéo đi. Cũng may Di Huyền Thần Công bao dung tính cực mạnh. Trải qua hỗn hợp phía dưới, này mới khiến cái này Vạn Kiếm Quy Tông cùng mọi người trở thành tương thân tương ái người một nhà. Tô Mạch cái này nửa cái ban đêm đều đang chơi đùa chuyện này. Mới cuối cùng kia một trận, chính là Di Huyền Thần Công cùng Vạn Kiếm Quy Tông tranh đấu đến cực hạn, tản mát ra khí tức Rốt cuộc khống chế không nổi, lúc này mới đưa đến thành nội hỗn loạn. Bây giờ các loại hợp nhất, tất cả đều bị Di Huyền Thần Công vò thành một cục. Tô Mạch điều khiển như cánh tay, cũng liền lại không thay hoàn ầm. Chỉ là đến này lại, Tô Mạch nhưng lại không thể không cân nhắc một vấn đề. Nếu như mình chưa từng đạt được cái này Di Huyền Thần Công, vậy mình một chuyến lội áp tiêu, thu được nhiều như vậy ban thưởng, có thể hay không dẫn đến mình tẩu hỏa nhập ma? Đương nhiên, vấn đề này là không có đáp án. Có cái này thời gian dỗi cân nhắc cái này, còn không bằng cho Dương Tiểu Vận nói một chút cái này vạn kiếm quý Chỉ bất quá đối với kiếm pháp cũng không dám hứng thú, hỏi cái danh tự về sau cũng không có hỏi. Mắt nhìn thấy trời còn chưa sáng, cặp vợ chồng dứt khoát lại nằm xuống tới làm một phen đại sự, một mực chờ đến trời sáng choang, lúc này mới bò lên. Không đợi rửa mà xong, liền nghe đến chân bước âm thanh đến trước mặt, vừa quay đầu lại, Trần Định Hải đang đứng tại cửa ra vào. "Công tử, có người cầu kiến." "Người nào?" "Thái Dương quán diệu hứa trưởng quý." Chương 614, bài sư. Thái Dương quán diệu hứa trưởng quý. Tô Mạch từng có một ngày mắt ngạc nhiên, nhưng là cùng Dương Tiểu Vân liếc nhau về sau, liền hiểu tới. Lúc này liên lặng cười một tiếng, "Biết, để hứa trưởng quý đợi chút, ta lập tức liền đến." "Vâng." Chân định Hải quay người rời đi. Dương Tiểu Vân lúc này mới lên tiếng: "Đêm qua ngươi nói, ba ngày sau sẽ có người lại đi hình ra diện môn. Thái Dương quán rượu hứa trưởng quỹ là hình chiến người. Nay lại đến nhà, chỉ sợ là muốn cầu cạnh ngươi. Ngươi định làm gì? Có thể bị Ảnh Thập Tam phái tới tự diệt cả nhà, cùng Kinh Long hội ở giữa cũng tất nhiên thoát không ra quan hệ. Chỉ là liền ngay cả Ảnh Thập Tam cũng không biết Kinh Long hội, chúng chi bọn hắn. Bất quá, Tô Mạch nói đến đây, mỉm cười: "Đi gặp cũng là không sao. Hứa trưởng quỹ cũng không phải là mình tới, hắn còn mang theo mấy cỗ xe ngựa." Trên xe ngựa là từng cái từng cái dương lớn, nhìn qua cực kỳ nặng nghề, bánh xe tại mặt đất lưu lại thật sâu vết tích. Tô Mạch ra đón thời điểm, Hứa trưởng Quy đang đứng tại xe ngựa một bên, rất cung kính chờ lấy. Nhìn thấy Tô Mạch về sau, lúc này mới vội vàng ngỗ quyền. Gặp qua Ngô tiên sinh. Hứa trưởng quý lưu lễ. Tô Mạch vội vàng đáp lấy lại, cười nói ra: "Quý khách đến nhà, không có từ xa tiếp đón, nhưng lại không biết Hứa trưởng quý có gì muốn làm." Ha ha ha. Hứa trưởng quý cười một tiếng. "Ngô tiên sinh là trưởng gia, ta tìm đến ngài, tự nhiên là vì buôn bán." Ồ. Oh. Tô Mạch nhìn Hứa trưởng quý một chút, bị cười Nguyên lai like hứa trưởng quý đích thân đến nơi đây là vì cho tại hạ thưởng cơm. Nói quá lời nói quá lời. Hứa trưởng quý vội vàng khoát tay. Tô Mạch đưa cánh tay làm dẫn, mời vào bên trong. Mời. Hứa trưởng quý một bên đứng ngói, một bên để cho người ta đem xe ngựa chạy vào. Xe ngựa tiến vào viện, hứa trưởng quỹ lúc này mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Tô Mạch nhìn một chút xe ngựa này bên trên cái dương, như có điều suy nghĩ. Không biết hứa trưởng quý cái dương này bên trong lại là muốn làm cái gì. Hứa trưởng quỹ cười ha ha một tiếng. Nô tiên sinh lập tức liền sẽ biết. Hắn nói chuyện ở giữa, lấy người khiêng xuống một cái dương. Theo tô Mạch vào phòng, để cho người ta đem cái dương để dưới đất về sau, lúc này mới vung tay lên. "Ra ngoài đi." Hai cái hỏa kế mệt đầu đầy là mồ hôi, đáp ứng, quay người ra ngoài. Hứa Trưởng Quý lại nhìn Tô Mạch một chút. Tô Mạch đối Trần Định Hải đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Trần Định Hải lúc này hiểu rõ, nhanh lên đem cửa phòng đóng lại, canh giữ ở trước cửa. Đến này lại, Hứa Trưởng Quý lúc này mới đưa tay đem mở dương ra. Đầy dây kim hoàng, có thể nói lóa mắt. Cái này rõ ràng là tràn đầy một cái dương hoàng kim. Bên trong cũng không phải là một lớp mỏng manh, trang phi thường nện vững chắc. Tô Mạch liếc nhìn, cũng không ngoài dự liệu chỉ là cười mỉm nhìn xem hứa trưởng quỹ, hứa trưởng quỹ đây là ý gì? Ngô tiên sinh thực không dám dầu dếm, nhà chúng ta chủ tử cảm thấy Ngô tiên sinh bản sự rất lớn, này đến Tây Châu tất nhiên quấy mưa gió. bởi vậy, dự định đầu nhập tiên sinh mua bán bên trong, hứa trưởng quỹ thành thành thật thật nói ra, nếu là Ngô tiên sinh cảm thấy cái này chẳng mua bán có thể, vậy liền mời tiên sinh tối nay đến Thái Dương quán rượu dự tiệc, nhà ta chủ tử thanh tràng, mở tiệc chiêu đãi tiên sinh, đến lúc đó lại thương lượng trong đó công việc, thì ra là thế. tô mạch cười, hình chiến cách làm như vậy là vì che giấu thái mắt người. Chuyện tối ngày hôm qua, Tô Mạch để bọn hắn làm làm không có phát sinh, nhưng là tiếp xuống 3 ngày sau đó. Không, từ hôm nay tính lên, hẳn là 2 ngày về sau, muốn phát sinh ở hình ra sự tình, làm thế nào cũng không thể xem như không có việc gì phát sinh. Hắn đã thấy được bản lãnh của mình, hình ra trường đại kiếp nạn này, tự nhiên là có giải quyết chi pháp. Nhưng là, những chuyện này lại không thể đặt ở bên ngoài nói. Mặt ngoài Tô Mạch chỉ là một cái từ Nam Hải mà đến thương nhân. Tại thương nói thương, lấy Hoàng Kim đem tặng, là vì mua bán. Đến tiếp sau công việc là lợi ích phân phối kế sách mặc dù cái này hình chiến tại sao lại nhìn chúng một cái không có danh tiếng gì Ngô Thừa Phong sẽ cho người cảm thấy ly kỳ của cái nhưng là chỉnh thể mà nói chỉ ít hái không ra cái gì mau bệnh tới về phần nói hắn không tự mình đến nhà cầu chịu tự nhiên cũng là bởi vì tô mạch không muốn bại lộ đọc lấy điều này hắn hình ra thiếu gia tự hạ thấp địa vị đi cầu một cái không biết tên tiểu nhân vật đó chính là cho tô mạch tìm phiền toái so sánh dưới bây giờ thủ đoạn này ngược lại là che giấu hai mắt người nhiều lúc này tô mạch ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ cuối cùng nhẹ gật đầu quý chủ thượng cũng không sợ tại hạ cầm hoàng kim xoay người chạy Hứa trưởng quỹ lập tức cười, "Thứ không giam dâu dếm, ngài đã có thể với tới người lấy tín vật tương tình. Nghĩ đến đối nhà ta chủ tử cũng có một chút hiểu rõ. Khi biết tại cái này bách tuế thành bên trong, chỉ có nhà ta chủ tử khi dễ người bên ngoài, không có người bên ngoài khi dễ chúng ta đạo lý. "Tiên sinh nếu là muốn không từ mà biệt, chỉ sợ tổn thất liền không chỉ chỉ là những vàng bạc này. Con xin tiên sinh nghĩ lại." Hứa trưởng quỹ có thể nói ra lời này, vậy đã nói rõ hình chiến cũng chưa từng nói rõ với người nọ chân tướng. Như thế để Tô Mạch có chút hài lòng. Hắn nhẹ nhàng gật đầu. Đa tạ Hứa trưởng quý đề điểm, nếu như thế cái kia đêm nô mỗ tự nhiên tiếp được hứa trưởng quý nhẹ gật đầu vậy tại hạ cái này cáo tử nô tiên sinh chớ có đưa tiễn quay người muốn đi nhưng lại dừng một bước quay đầu nhìn tô mạch một chút nô tiên sinh thân thiết với người quen sơ một câu những vật này người bên ngoài mặc dù không biết là cái gì nhưng là xem chừng cũng sẽ ánh vào người hữu tâm trong mắt tại cái này bách tuế thành bên trong tự nhiên vô sự nhưng nếu là ra bách tuế thành còn phải đáng tâm một hai nhất thiết không thể hiện ở người trước nô mỗ để ý tới tô mạch đứng dậy cảm ơn tư thái làm rất đủ cuối cùng tự mình đem cái này hứa trưởng quỹ đưa ra cửa đi Trần Định Hải đóng cửa về sau, quay đầu trở lại cao mày, trong lòng ẩn ẩn có chút khó chịu. Tô Mạch nhìn hắn một cái, mỉm cười. Thế nào? Cái này hứa trưởng quỹ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, cũng dám về công tử trước mặt hổn lộn loạn nữ. Trần Định Hải nhẹ nhàng thở ra một hơi, mặc dù biết công tử che giấu thương tích, là vì mưu đại sự, chỉ là không duyên cớ thụ nhân vật bậc này bị quất, để thuộc hạ trong lòng hào hào khí muộn. Người theo tại cao minh chủ bên người nhiều năm, khi biết nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại lưu. Tô Mạch cười một tiếng, hắn dám làm cản, nói rõ trong mắt người chúng quanh, chúng ta chính là tiểu nhân vật mà thôi, đây chính là chúng ta muốn hiệu quả cho nên ngươi không chỉ không nên không cao hứng, ngược lại hẳn là thật to cao hứng một trận. Cái này, Trần Định Hải cẩn thận một suy nghĩ, đúng là đạo lý này. Nhưng là chủ tử nhà mình là ai? Nam Hải Chí Tôn, một cái nho nhỏ hình ra Zano, cũng dám uy hiếp Nam Hải Chí Tôn, đơn giản hoang đường buồn cười. Tô Mạch có thể coi như không có cái gì phát sinh, hắn Trần Định Hải lại không thể. đương nhiên, nay lại nếu là thật sự làm cái gì, ngược lại phá hư Tô Mạch nhu đổ. Nhưng là nhưng trong lòng đem cái này hứa trưởng quỷ nhớ kỹ gắt đào. Đợi đến tương lai, Tô Mạch không cần như vậy ẩn tàng thời điểm yếu đem cái này hứa trưởng quý kéo đến tô mạch trước mặt, để hắn hảo hảo dập đầu bồi tội. Hắn ở trong lòng đem cái này hứa trưởng quý ghi tạc tiểu buồn buồn bên trên thời điểm, Dương Tiểu Vân thì mở miệng nói ra. Hình ra cái này một việc sự tình, coi là thật muốn quản một chút. Hình chiến có chút ý tứ, chuyện một cái nhấc tay, liền có thể đổi lấy tiểu tiểu thật nhiều năm cấm nước. Cái này cơ sao mà không làm? huống chi, tô mạch từ trong ngực sờ lên, tìm ra một cái bình thuốc. Thứ này, ngươi nói hình chiến hắn đến cùng, có thể hay không ăn? Dương Tiểu Vân ngơ, thứ này là ảnh thập tam lấy hình đào tâm luyện thành đan dược. Hình chiến tu hành huyết ảnh tâm ma công chỉ cần bằng vào đan này mới có thể vấn đỉnh đại thành. Nhưng là Dương Tiểu Vân tự hỏi kiến thức nông cạn, còn không có gặp qua công phu gì, cần phục dụng người thân đan dược mới có thể tăng trưởng công lực. đa tình cửa biện pháp là thật là tà tính lợi hại. Cặp vợ chồng thuận miệng truyền thiếm, chính hướng trong viện đi, liền gặp được một thiếu niên đứng tại một chỗ cửa phòng trước đó, ngắm mắt nhìn về phía hứa trưởng quỹ mang tới cái này mấy chiếc xe ngựa. Nay lại đang có người từ tô mạch trong phòng đem đưa cái dương kiên ra đến chứa lên xe. Hắn đứng tại bên kia xa xa xem náo nhiệt. Tô mạch gặp hắn lập tức cười một tiếng: Phương Việt, ngươi tỉnh ngủ. Phương Kiệt tìm theo tiếng nhìn lại, suy nghĩ một chút đi tới trước mặt, nô lại ca. Ừm, cái này ngủ một giấc đến được chứ? Tô Mạch cười hỏi. Phương Kiệt nhẹ gật đầu, muốn nói lại thôi, cuối cùng hỏi một câu, cái dương này bên trong là cái gì? Hoàng Kim, Tô Mạch khép tuổi một tiếng, nói đến Trường Thọ ngoài đỉnh, ngươi lúc đó mặc dù thái độ rất không cung kính, làm việc không đúng phương pháp, nhưng là tâm địa lại là không tệ. Nếu như không học võ công, ta đưa ngươi một cái dương Hoàng Kim, lường trước cũng có thể đặt mua gia nghiệp, bình an sống qua cả đời này. Ý của ngươi như nào? Phương Kiệt còn bị vậy đơn giản Hoàng Kim hai chữ kiếp sợ hai mắt trừng trừng. trong lòng tự đủ một dương này một cái dương tất cả đều hoàng kim vậy cái này đến có bao nhiêu cái này cần ăn vào lúc nào đi ý niệm này chưa rơi xuống liền nghe đến tô mạch câu nói kế tiếp trong lúc nhất thời cái gì hoàng kim năng lượng tất cả đều bị ném xó vội và nói nô đại ca chúng ta đã nói trước ngài cũng không thể béo nhờ nuốt lời ngươi không muốn hoàng kim tô mạch nhìn phương tiện một chút thở dài ngươi cũng đã biết một khi học võ vào giang hồ kia tử sinh hoàn toàn không khỏi mình giang hồ quỷ quệt, lòng người khó dọ. một số thời khắc thậm chí không phải ngươi võ công cao liền có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Người gặp đại nạn, muốn báo thủ ta có thể lý giải, nhưng là là có hay không muốn bước vào giang hồ, vẫn là phải hảo hảo suy nghĩ một chút. Lão đại ca, ngài cũng sẽ không võ công, làm sao lại biết, một số thời khắc không phải võ công cao liền có thể giải quyết hết thảy đây này. Phương Kiệt vụng trộm lườm Tô Mạch một chút, lời nói này thời điểm, cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Tô Mạch trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được, đưa tay vô vô Phương Kiệt bả vai. cho nên, ngươi vẫn là phải học võ. Ừm. Phương Kiệt nhẹ gật đầu. Phu mẫu nhất không báo, tưởng làm người tử Không hổ là Lã Nguyệt Sơn Trang thiếu trang chủ. Tô Mạch nhìn xem hắn, ánh mắt hơi có vẻ khen ngợi. Phương Kiệt nghe vậy lại là thở dài. Ta bây giờ coi như cái gì? Lời mới vừa nói đến đây, chính là im bặt mà dừng. Hắn mánh nhìn về phía Tô Mạch, khuôn mặt trong nháy mắt bạch giống giấy. Ngươi, ngươi, làm sao ngươi biết là Nguyệt Sơn Trang? Phương thiếu trang chủ đại khái không biết, cái này là Nguyệt Sơn Trang tại cái này trên giang hồ cũng là cũng có số má. Ngươi nói trước đi Tú Dương Sơn, còn nói diệt môn án. Thời gian lại là nửa năm trước đó. Vấn đề này chỉ cần tìm người ra ngoài, thuận miệng tìm hiểu hai câu rất nhanh liền có thể làm cái rõ ràng. Tô Mạch cười một tiếng, mà lại, ta không chỉ biết ngươi là làm Nguyệt Sơn Trang thiếu trang chủ, ta còn biết huyết liên giáo manh mối tại tĩnh tâm đường. Phương Kiệt lời này nói ra, cả người nhất thời trong lòng đại loạn. đây không có khả năng, ngươi liền xem như biết ta là làm Nguyệt Sơn Trang thiếu trang chủ, cũng không có khả năng rõ ràng tĩnh tâm đường cùng huyết liên giáo cấu kết. cái này, giữa hai cái này căn bản cũng không có quan hệ a. quả nhiên lừa dối ra. Dương Tiểu Vân nhìn Tô Mạch một chút, bất đắc dĩ cười một tiếng. Phương Kiệt trung quy là người thiếu niên, tâm tính là thật là có chút đơn thuần bây giờ miễn cưỡng giả vờ phức tạp nói không chừng vẫn là bị cửu hận này chốt kích bằng không mà nói người trong giang hồ há có thể không hảo hảo tát võ, ngược lại chạy tới học văn coi là thánh nhân đạo lý có thể tại cái này hỗn loạn giang hồ bảo hộ một phương bình an như vậy đơn thuần một đứa bé lại thế nào có thể là tô mạch đối thủ nàng liếc qua tô mạch nụ cười trên mặt không khỏi có chút bất đắc dĩ đường đường nam hải chí tôn đùa một đứa bé còn như vậy đắc ý có đôi khi nhìn tô mạch đam yêu túc này lại vậy mà cũng như vậy ngây thơ tô mạch không biết ái thề trong lòng ngã thầm chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng Kỳ thực ta không biết, bất quá bây giờ ta đã biết. Ngươi? Phương Kiệt một nháy mắt không biết nên như thế nào cho phải. Hắn nắm điểm này manh mối, chính là hy vọng Tô Mạch có thể cho hắn dẫn tiến danh sư. Đây cũng là bọn hắn đã nói trước. Kết quả hiện tại Tô Mạch lược thi tiểu kế, mình tất cả thẻ đánh bạc đều tuột tay, cứ như vậy, mình dựa vào cái gì có thể bái sư học nghệ? huống chi, nếu như Tô Mạch đem mình làm Nguyễn Sơn Trang thiếu trang chủ thân phận nói ra, ai biết kia huyết lên giáo, có thể hay không tới giết đi người gì khẩu? Nghĩ tới đây, hắn trong lúc nhất thời lo sợ bất an. Theo bản năng sau này eo rút ra một thanh đoản đao, đạo mắt tứ phương lại là ngẩn ở tại chỗ. Có lòng muốn chạy, nhưng hắn biết Tô Mạch bên người đều là cao thủ, mình chốt bản lẫng này, tại trước mặt bọn hắn ngay cả chạy đều chạy không được. Duy nhất trông cậy vào, chính là nắm Tô Mạch cái này không biết võ công. Trong tay mình có đao, Tô Mạch cách mình gần tại chết trước. Dùng cái này nắm, nói không chừng còn có đường có thể đi. Nhưng là hắn mặc dù hận Tô Mạch nói không giữ lời, nhưng lại không đành lòng xuống tay với hắn. Trung quy là đọc đủ thứ sách thánh hiền, lòng mang nhân nghĩa hàng người. Tô Mạch mặc dù có mục đích riêng, nhưng hiện tại lại khác chưa từng tổn thương hắn may may, hắn há có thể đối đãi như vậy Tô Mạch. Trong lúc nhất thời tình thế khó xử, hốc mắt đỏ lên, lại là khóc lên. đám người liền vây xem hắn khóc. trong tay thiếu niên cầm đao, tứ cố vô thân, trong hốc mắt nước mắt tràn lan, hắn cương ép cắn răng, muốn nhìn xuống, nhưng thân thể lại là không ở run rẩy, như vậy mềm yếu, để Phương Kiệt chính mình cũng hận mình vô dụng. Tô Mạch ngẩng đầu nhìn hắn, người cầm thanh đao tại cái này khóc, chẳng lẽ khóc sẽ thoải mái hơn? Ngươi, Phương Kiệt nhịn không được nhìn hầm hầm tô Mạch, ruồng ta như vậy tin tưởng ngươi, còn tưởng rằng ngươi thật sẽ cho ta tìm sư phụ, để cho ta học được bản sự, vì người nhà báo thủ, không nghĩ tới ngươi vậy mà lừa gạt tại ta, đáng hận. Trong sách này vì sao không dạy chúng ta tâm có rõ giang hồ đường hiểm đạo lý. Vậy mà sai tin gian nhân, đến mức đến mức hiện nay lại rơi vào như vậy không có chút nào hy vọng trong cảnh địa. Vừa nghĩ tới phụ mẫu chết thảm, nghĩ đến tỉ tỉ sinh tử chưa biết, nghĩ đến kia cả vườn thi thể, nghĩ đến liều chết bảo vệ mình những người kia. Phương Kiệt chỉ hận không thể cái chết chi, nhưng lại lại minh bạch, nếu như mình chết rồi, kia lấy tính mệnh bảo vệ mình những người kia liền thật chết không giá trị chút nào. Đúng vào lúc này, hắn nghe được Tô Mạch mở miệng. "Kia Phương thiếu trang chủ, ta lại hỏi ngươi, ngươi cảm thấy" ta cho ngươi tìm một cái sư phụ, để hắn truyền thụ cho ngươi võ công, ngươi chừng nào thì có thể có học tạo thành. Lại nói, trước mắt đọc chấm nghe sách dùng tốt nhất áp, quả giải độc, vê đút vê đút vê đút. Dệ gù ô rơ Com lắp đặt mới nhất bản. Phương tiện xứ sở, theo bản năng nói ra, "Ta không biết." "Vậy ngươi hẳn phải biết, tỷ tỷ ngươi bị mang đi bao lâu a?" "Nửa năm." "Nửa năm này bên trong, ngươi cũng đã biết nàng sẽ tao nộ cái gì?" "Ta không biết, ta không dám nghĩ." "Vậy ta nói cho ngươi, ngươi không biết võ công, không có nửa điểm căn cơ, từ không tới có, ít nhất phải có 10 năm quan cảnh." Trừ phi ngươi tu luyện một chút ma công, kiếm tàu thiên phong, tốc độ cực nhanh, nhưng là có thể sẽ tính tình đại biến, thị sát thành tính. Nhưng cho dù như thế, cũng phải 2 3 năm quan cảnh mới có thể có sở thành. Tỷ tỷ ngươi Phương Hồng anh bị bắt đi đã nửa năm, đợi thêm cái này 2 3 năm. Bây giờ ngươi còn không dám nghĩ nhớ nàng sẽ tao ngộ cái gì, đến lúc đó, ngươi liền cảm tưởng rồi. Phương Kiệt trong lúc nhất thời sắc mặt trắng bệch, hắn cắn răng nói ra: "Vậy ta lại có thể thế nào? Ngươi có thể làm rất nhiều." Tô Mạch nhẹ nhàng khoát tay áo, "Ngươi liền chưa từng nghĩ tới, huyết liên giáo tàn khốc như vậy, liền không có cái khác đối đầu." chính ngươi không biết võ công, những người kia chẳng lẽ cũng không biết võ công? ngươi đã có manh mối, liền hẳn là tại gặp được huyết liên giáo đối đầu lúc, nhanh lên đem manh mối nói ra, để bọn hắn đi gây sự với huyết liên giáo. cho dù là không gặp được, vậy ngươi đem huyết liên giáo cùng tinh tâm đường cấu kết sự tình truyền bá đến cái này trên giang hồ a, liền xem như không ai tin tưởng ngươi, nhưng là chỉ cần tin tức này lưu động, tiểu gì cũng sẽ bị những cái kia tinh tâm đường đối đầu, cùng huyết liên giáo đối đầu nghe được. muốn tìm tinh tâm đường phiền phức người, sẽ lấy huyết liên giáo sự tình đối tinh tâm đường vân trách. muốn tìm huyết liên giáo người, thì sẽ tìm tinh tâm đường hỏi thăm đến tận cùng kể từ đó, cho dù sẽ không đối bọn hắn tạo thành quá lớn đả kích, cũng sẽ để bọn hắn úc còn không mang nội mình úc. Ngươi cũng có thể vì chính mình, vì ngươi tỉ tỉ các nàng tranh thủ thời gian, không đến mức chỉ có thể làm chờ lấy, mặc cho sự tình phát triển. Ngươi suy nghĩ một chút, từ khi làm người sơn trang làm người tiêu diệt, đến nay nửa năm này thời gian, ngươi ngoại trừ làm bạn một cái mắt mù lao đầu, khắp nơi hồ làm không phải bên ngoài, nhưng có nửa điểm làm. Tô Mạch một phen, tựa như thể hồ có đỉnh, một nháy mắt liền để Phương Kiệt bừng tỉnh đại ngộ. Là, là a, hắn tự lẩm bẩm, ta mặc dù không biết võ công nhưng là không biết võ công cũng có không biết võ công biện pháp ta tội gì quyết định cái này một đầu lúc này mới chuyện ta nên làm cũng là ta hiện tại liền có thể làm được sự tình nghĩ đến đây hắn manh nhưng nhìn về phía tô mạch ánh mắt sáng rực đung nhiên một thanh ném xuống trong tay đoàn nào bình một tiếng quỳ trên mặt đất nô đại ca ta van cầu ngài cầu ngài thu ta làm đồ đệ đi một màn này là thật có chút ngoài người ta dự liệu đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cuối cùng tất cả đều rơi vào tô mạch trên thân tô mạch mỉm cười ngươi làm cái gì vậy ngươi quên ta không biết võ công ta biết ngài không biết võ công nhưng là ngài am hiểu sâu lòng người quỷ quyệt chi đạo, Bằng không mà nói, cũng không thể để nhiều như vậy cao thủ vì ngươi bán mạng. Ta muốn cùng ngài học, chính là điều này, xin ngài thu ta làm đồ đệ. nói đến chỗ này, phương kiệt phịch một tiếng, một cái đầu túi tại trên mặt đất. tô mạch lại là liên tục liu lưỡi, này làm sao nghe không giống lời hưu ý ta. chương 615, bài xưa, thái dương quán rượu hứa trưởng quỹ. tô mạch từng có một nháy mắt ngạc nhiên, nhưng là cùng dương tiểu vân liếc nhau về sau, liền hiểu tới. lúc này liên lặng cười một tiếng, biết để hứa trưởng quỹ đợi chút, ta lập tức liền đến. vâng.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 Trần Định Hải đóng cửa về sau, quay đầu trở lại cao mày, trong lòng ẩn ẩn có chút khó chịu. Tô Mạch nhìn hắn một cái, mỉm cười. "Thế nào? Cái này hứa trưởng quý chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, cũng dám về công tử trước mặt hồ ngôn loạn ngữ." Trần Định Hải nhẹ nhàng thở ra một hơi, mặc dù biết công tử che giấu tung tích là vì mưu đại sự, chỉ là không quen cứu thụ nhân vật bậc này bị khuất, để thuộc hạ trong lòng hảo hảo khí muộn. Người theo tại Cao Minh chủ bên người nhiều năm, khi biết nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại Miu. Tô Mạch cười một tiếng, hắn dám làm cản, nói rõ trong mắt người xung quanh, chúng ta chính là tiểu nhân vật mà thôi, đây chính là chúng ta muốn hiệu quả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 Chính là điểm này, xin ngài thu ta làm đồ đệ. Nói đến chỗ này, Phương Kiệt phịch một tiếng, một cái đầu túi tại trên mặt đất. Tô Mạch lại là liên tục lũi lưỡi, lưới, này làm sao nghe không giống lời hưu Y ca. Chương 616, dạy bảo. Phương Kiệt một cái đầu dập đầu trên đất, thái độ thành khẩn. Đám người thì là giống như cười mà không phải cười nhìn thấy Tô Mạch, muốn nhìn hắn ứng đối ra sao. Phương Kiệt muốn học giáp tâm, nhưng lại không biết, Tô Mạch cái này cái gọi là không biết võ công, căn bản chính là gạt người chuyện ma quỷ. Chỉ là, Tô Mạch một thân võ công quá cao, thân phận cũng quá tôn. Hiện nay lại há có thể tùy tiện tu đồ. Dương Tiểu Vân ngụy tự ý, ý, nhỏ tư đồ các nàng còn có thể dùng đùa dỡ tâm tính đi xem tô mạch. Nhưng là trần định hải bọn người nhìn xem phương kiệt thì không khỏi xem kỹ. Trần định hải càng là có chút nhíu mày. Tô mạch nhìn phương kiệt hai mắt, đứng chắc tay, trầm giọng mở miệng. Ngươi muốn, bái ta làm thầy. Phương kiệt ngẩng đầu lên nhìn về phía tô mạch, liên tục gật đầu. Ừm. Tô mạch nhẹ nhàng lắc đầu. Ta mặc dù không biết võ công, nhưng là cái này một thân bản sự, nếu là học được lời nói, nói không chừng còn muốn so kia võ công càng thêm lợi hại ba phần. Há có thể tùy tiện truyền thụ. Phương kiệt vội vàng nói. Nô đại ca, ngài. Ngài làm sao mới bằng lòng thu ta làm đồ đệ. Vô luận ngài để cho ta làm cái gì, ta đều sẽ đáp ứng. Lời ấy thật chứ? Tuyệt không hư giả. Được. Tô Mạch nhẹ gật đầu. Nếu như thế, vậy ta để ngươi làm chuyện làm thứ nhất chính là đem tính tâm đường cùng huyết liên giáo cùng thân phận của ngươi công bố ra ngoài. A. Phương Kiệt trong lòng xiết chặt, cuối cùng nhẹ gật đầu. Vâng, ta hiểu được. Ta cái này ra ngoài nói. Hắn sau khi nói xong, đứng dậy, liền muốn đi ra ngoài. Chấm đã chấm đã. Tô Mạch đối với hắn vây vây tay. Điều kiện này nhưng không có đơn giản như vậy. Phương Kiệt gật đầu một mặt mê mang nhìn xem tô mạch, tô mạch cười nói: đầu tiên, làm Nguyệt Sơn Trang Trang Chủ Chi Tử còn sống tin tức, không thể để cho người biết là tự ngươi nói đi ra. Phương Kiệt nháy máy mắt. tiếp theo, ta muốn để toàn bộ giang hồ đều biết, làm Nguyệt Sơn Trang xảy ra chuyện gì, Huyết Liên Giáo tại ở trong đó làm cái gì. Phương Kiệt nghe đến đó, cao mày, bất quá vẫn là nhẹ gật đầu. sau đó lại nghe được tô mạch nói ra, cuối cùng, ta muốn để tất cả mọi người biết, làm Nguyệt Sơn Trang thiếu Trang Chủ biết một cái liên quan tới Huyết Liên Giáo bí mật. nhưng là, bí mật này là cái gì, lại không người biết. Phương Kiệt đứng ở nơi đó. Minh Tư khổ tưởng nửa ngày, cái này ba điều kiện hỗn hợp với nhau, muốn truyền đi tin tức chính là, huyết liên giáo một đêm diệt làm người sơn trang cả nhà, duy chỉ có lưu lại một cái thiếu trang chủ may mắn đến sống, mà cái này thiếu trang chủ cũng bởi vậy biết một cái huyết liên giáo bí mật. Phương Kiệt trong lúc nhất thời không làm rõ được Tô Mạch tại sao muốn làm như thế, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mạch. Liền nghe được Tô Mạch cười nói: "Ngươi đi trước làm, làm thế nào tùy ngươi, ta sẽ người giúp ngươi, đi sai bước nhầm thời điểm, hắn sẽ cho ngươi nhắc nhở. Chuyện này nếu là làm tốt, chúng ta lại đến đàm điều kiện thứ hai. Ngươi phải biết, ngươi muốn cùng ta học, không phải võ công." Ta muốn ở trên thân thể ngươi nhìn thấy, liền không chỉ chỉ là tư chất đơn giản như vậy. Vâng, phương kiệt minh bạch. Phương kiệt chỉnh trọng ổn quyền, mặc dù hắn trong lúc nhất thời còn không làm rõ được Tô Mạch mục đích làm như vậy ở đâu, nhưng là hiển nhiên đây cũng là nhằm vào huyết liên giáo cùng Tĩnh Tâm Đường cử động. Về tinh về lý, chính mình cũng hẳn là theo Tô Mạch phân phó đi làm. Tô Mạch lại phái Trần Định Hải đi theo bên cạnh hắn. Đợi chờ hai người kia sau khi đi ra ngoài, Dương Tiểu Vân lúc này mới nhìn về phía Tô Mạch. Cùng chúng ta ngàn dặm xa xôi đi tìm huyết liên giáo, không nếu như để cho bọn hắn đưa tới cửa. Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ gấp, binh đi nước cờ hiểm đi. Tô Mạch nhẹ nhàng dãn ra một thoáng gân cốt, liếc qua chân Tiểu Tiểu. Ban đêm theo ta đi ăn cơm. Chân Tiểu Tiểu lập tức nhãn tỉnh sáng lên, đi cái nào ăn, ăn bao nhiêu? Hình công tử mời khách, tự nhiên là tùy ngươi ăn uống. Tô Mạch cười một tiếng. Chân Tiểu Tiểu bừng tỉnh đại ngộ, lập tức vui vẻ ra mặt. Người này không bạch cứu a. Ban ngày không nói chuyện, đảo mắt cũng đã đến trạng vào tối. Phương Kiệt cùng Trần Định Hải hai cái, là dám lên dáng chiều bước vào trong sân. Trở về về sau, liền trực tiếp tìm được Tô Mạch. Việc phải làm làm thế nào? Tô Mạch trước mặt đặt vào văn phòng thứ bảo, Dương Tiểu Vân cho hắn mài mực, hắn nâng bút chấm mực ngay tại trên giấy viết cái gì? nhìn thấy Phương Kiệt, cũng không ngẩng đầu lên thuận miệng hỏi thăm. Phương Kiệt túi người hành lễ, làng Nguyên Sơn trang phát sinh sự tình, đã truyền ra ngoài. Ồ, Tô Mạch cười một tiếng. Làm sao làm? Thông qua được quán rượu. Phương Kiệt nói ra. Quán rượu, trả lâu, khách sạn một loại địa phương, vốn là tin tức lưu thông nhanh nhất nơi chốn. Chúng ta chỉ cần tìm một cái nhân tuyến thích hợp, đem sự tình nói cho hắn biết. Sau đó để hắn tại dạng này trường hợp công bố ra ngoài, tin tức này trong khoảnh khắc liền sẽ đi khắp toàn bộ Bách Thuế Thành. Phía sau lại từ Bách Tuế Thành trải rộng ra hồ. Ừ. Tô Mạch nhìn Phương Kiệt một chút, tiếp theo một lần nữa nâng mũi viết, tìm nhân tuyển thích hợp, không sai. Phương Kiệt nhẹ gật đầu, bất luận cái gì thành trì bên trong, đều sẽ có chuyện tốt người. Loại này người, tại trên giang hồ không nghe thấy kỳ danh, lại tin tức linh hồn, nói ra được sự tình, lại càng dễ thủ tín tại người. Có ý tứ. Tô Mạch cười cười, vậy là ngươi làm sao tìm được những tin tức này linh thông người? Ta cùng Trần Bá Bá trước kia ra ngoài, không có đi những địa phương khác, cũng là đi quán trà, quán rượu một loại chỗ, tính toán một buổi sáng, quan sát những người này chuyển từ đó xác định người nào lại càng dễ để cho người ta tin tưởng đồng thời cũng từ này lời nói ở giữa đến xác định bách tuế thành người càng muốn với ai tìm hiểu tin tức phương kiệt thành thành thật thật trả lời cả buổi trưa qua khứ lúc này mới có chỗ vậy ngươi lại là như thế nào đem làm người sơn trang sự tình nói cho những người này Ừm. lúc bắt đầu ta là đem làm người sơn trang sự tình viết tại thư phía trên để trần bá bá hỗ trợ đem tin đưa cho bọn họ phương kiệt sau khi nói đến đây lông mày có chút nhíu lên nhưng là vừa mới đưa ra ngoài một phòng liền phát hiện biện pháp này không làm được Tô Mạch đến tận đây đặt bút, đem lá thư này cầm lên, làm khô bút tích, xếp xong thu nhập ống trúc bên trong. Phương Kiệt phát hiện, Tô Mạch trên mặt bàn đã bày xuống ba cái ống trúc. Đây là cái thứ tư. đang lo lắng những ngày ống trúc bên trong tin đều là cho ai, liền nghe đến Tô Mạch hỏi, vì sao không làm được? Bởi vì người kia không biết chữ. Phương Kiệt cười khổ một tiếng. Tô Mạch kinh lặng, kế này không thông, phía sau như thế nào? Phía sau, ta cùng Trần Bá Bá thương lượng một chút, quyết định thừa dịp người kia ra ngoài, tại không người chỗ bí ẩn, dịch dung giả dạng, nói về làm Nguyệt Sơn Trang sự tình, vừa lúc có thể bị người này nghe được. Ồ. Tô Mạch khỏe miệng ý cười càng đậm, nghe được nhiều ít, nghe được không ít. Phương Kiệt vội vàng nói, huyết liên giáo xâm nhập làm Nguyệt Sơn Trang Đại Khai sắc giới là thế nào tiến đến, lại thế nào rời đi, tất cả đều nói rõ được rõ ràng sở. Tô Mạch lườm Trần Định Hải một chút, Trần Định Hải có chút túi đầu. Người tìm mấy người, Tô Mạch đem ánh mắt từ Trần Định Hải trên thân thu hồi về sau, một lần nữa rơi vào Phương Kiệt trên thân. Phương Kiệt vội vàng nói, ba cái, bởi vì cái gọi là ba người thành hổ, mặc dù chúng ta tin tức là thật, nhưng cũng được nhiều mấy người nói mới có thể thủ tín tại người. Vậy các ngươi dịch dung giả dạng. Đàm luận việc này thời điểm, là lấy thân phận gì nói? Tô Mạch một vấn đề, tiếp lấy một vấn đề hướng xuống hỏi. Phương Kiệt trong lúc nhất thời có chút ứng đối không kịp, bất quá vẫn là kiên trì nói ra. "Ta, ta cùng Trần bà Bá, là lấy đi ngang qua Giang Hồ khách thân phận nói lên chuyện này. Nói là ngẫu nhiên gặp là Nguyệt Sơn Trang thiếu trang chủ, lúc này mới đạt được tin tức này." Tô Mạch nghe xong cái này về sau, rơi vào trong trầm mặc. Phương Kiệt trong lúc nhất thời có chút lo sợ bất an, Nhìn không được ngẩng đầu nhìn Tô Mạch biểu lộ, gặp Tô Mạch trên mặt cũng không vui mừng, cũng không sắc mặt giận dữ, thường thường vận sóng, tựa như không hề bận tâm lại nói trước mắt đọc chấm nghe sách dùng tốt nhất áp quả giải đọc vút vút vút vút dễ uổng xe đủ con lắp đặt mới nhất bản trong lòng càng là nhịn không được nổi lên nhỏ cô tô mạch cái này chấm xuống mặt, liền chấm mặt thật lâu mãi cho đến vương kiệt nhịn không được mở miệng nô đại ca ta ta có phải làm sai hay không lời này nói ra về sau tô mạch lúc này mới mỉm cười ngươi nhớ lấy sau này vô luận gặp được sự tình gì không thể tự loạn trợn cước dù cho là có đẩy trời đại sự cũng chỉ cần trước núi thái sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi Càng không thể bị sắc mặt của người khác hồ đến, đến mức sự tình còn chưa phát sinh, mình liền bắt đầu bối rối không chịu nổi. Phương Kiệt nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, qua hai hơi lúc này mới kịp phản ứng, trong lòng lập tức vui sướng, chính là muốn hớn hở ra mặt, Tô Mạch lời mới rồi cũng đã ứng chạy lên não, lúc này nhẹ nhàng gật đầu. "Vâng, ta nhớ kỹ." Chỉ nói là đến nơi đây, vẫn là không nhịn được nhìn Tô Mạch một chút. "Vậy ta làm, đã hoàn hảo." Tuy có tiểu tiết, lại không có gì đáng ngại. Tô Mạch gợn sóng mở miệng. "Tiểu tiết?" Phương Kiệt sững sờ, hắn cho là mình làm đã rất khá. Tô Mạch lườm Phương Kiệt một chút. Ta để ngươi truyền bá tin tức này, tuyệt đối không thể bại lộ thân phận. Ngươi liền không nên lấy thư vì dối. Ngươi là làm người sơn trang thiếu trang chủ, bút tích của ngươi chưa hẳn liền không người nhận biết. Cũng may người kia không biết chữ. Bằng không mà nói, dù là chỉ có vạn nhất khả năng, tin tức này xuất từ ngươi miệng việc này, cũng liền không gạt được người. Vâng. Phương Kiệt liên tục gật đầu. Sau đó nghe được Tô Mạch lại nói ra. Tiếp theo, ba người thành hổ tin tức truyền bá đúng là rất nhanh, nhưng là khó tránh khỏi sẽ cho người lập tức liên tường đến, là có người cố ý gây nên. Người hưu tâm nếu là dò xét việc này, cũng sẽ trong lòng kinh nghi không chừng lại từ bách tuế thành bắt đầu, phải chăng có thể tìm được vết tích? Đó chính là ai cũng không nói chắc được sự tình. Điểm này, sau này càng đến lưu tâm. Bất quá cũng may bây giờ lại là chó ngáp phải rồi. Phương Kiệt không rõ tô mạch vì sao lại nói mình là chó ngáp phải rồi, bất quá vẫn là đem hắn, tất cả đều nhớ ở trong lòng. Mà ngươi hôm nay làm sai nhất đích một điểm, liền em làm Nguyệt Sơn trang sự tình, không rõ chi tiết, tất cả đều nói một lần. Tô Mạch sau khi nói đến đây, lại nhìn Trần Định Hải một chút. Phương Kiệt trẻ người non dạng, này mới khiến ngươi đi theo một bên. Hắn làm hồ này bôi sự tình, ngươi liền hoàn toàn không có ngăn cản. Trần Định Hải trong lòng hoảng hốt, vội vàng quỳ trên mặt đất. Thuộc hạ tội chết. Phương Kiệt càng là mặt mũi trắng bệnh, mắt thấy Trần Định Hải đối Tô Mạch như thế kính sợ, lúc này cũng là học theo, quỳ trên mặt đất nói ra: Nô đại ca, ngài, ngài chớ có trách phạt Trần Bà Bá. Là ta nghĩ sự tình không chu toàn, không thể trách hắn." Tô Mạch nghe vậy liếc mắt nhìn hắn, nhẹ giọng nói ra: "Lần này cách làm mặc dù không ảnh hưởng toàn cục, lại là để lộ ra một sơ hở. Sự tình nói quá nhỏ, khó tránh khỏi sẽ cho người hoài nghi." Người lấy làm Nguyễn Sơn trang thiếu trang chủ thân phận, nói ra lời nói này, ngược lại là đương nhiên nhưng là Vẹn Vẹn chỉ là một cái giang hồ khách, hắn dựa vào cái gì có thể biết nhiều như vậy? Vẹn Vẹn chỉ là gặp làm Nguyệt Sơn Trang Thiếu Trang Chủ. Nếu như nói vị này Thiếu Trang Chủ bị vị này giang hồ khách bắt, có thể hiểu nhiều đồ như vậy, cũng là nói thông được. Nhưng là các ngươi rõ ràng cũng không biểu hiện ra điều này. Thử hỏi, nếu như ngươi tại trên giang hồ, ngẫu nhiên gặp mấy cái người trong giang hồ, sao lại đem trong nhà thảm án? Như thế không rõ chi tiết, chi tiết cáo chi? Cái này? Phương Kiệt trên trán lập tức có mồ hôi lạnh xuống tới. Sắp thực sẽ không, không chỉ có sẽ không, càng là sẽ ý ẩn tàng. Nếu quả như thật bị người phát hiện càng là sẽ nhẹ tô lại đảm viết dù là trong lúc vô tình tiết lộ huyết liên giáo ba chữ cũng sẽ không nói về càng nhiều chính là đạo lý này tô mạch nhẹ gật đầu ngươi bây giờ có thể nghĩ rõ ràng cũng không muộn mà lại ngươi sơ xuất giang hồ không biết lòng người quỷ như vậy hoang đường còn tỉnh có thể hiểu nhưng là lão trần a ngươi cũng không phải sơ xuất giang hồ chim non ta để ngươi đi theo phương kiệt chính là tại hắn đi sai bước nhầm thời điểm cả một chút phần này sơ hở mặc dù là phương kiệt lộ ra ngoài nhưng cuối cùng lại là ngươi hành sự bất lực ngươi nhưng thừa nhận thuộc hạ thừa nhận chân định hải vội vàng nói mời công tử trách phạt, đi ra ngoài bên ngoài, mọi việc có nhiều bất tiện, ta vốn định đem chuyện này đi lại, tạm thời không phạt. nhưng nếu là lần này đi lại, lần tiếp theo lại nên làm như thế nào? Tô Mạch nhẹ nhàng thở dài, phạt ngươi ba trượng, ngươi nhưng chịu phục. Trần Định Hải nghe vậy lập tức nhẹ nhàng thở ra, thuộc hạ tâm phục. Tô Mạch nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua bên cạnh Dương Tiểu Vân, Dương Tiểu Vân cũng không nói nhiều, giương tay vỗ một cái, cách đó không xa Long Nguyên Thương lập tức tới tay, thay đổi đầu đường, lấy cán thương làm trượng, đi vào Trần Định Hải bên người, phất tay muốn đánh. Phương Kiệt vội vàng thần cầu. Nhưng mà cùng Tô Mạch bốn mắt nhìn nhau ở giữa, cũng là bị Tô Mạch ánh mắt nhìn gần, không dám mở miệng. Liền nghe đến phanh phanh phanh ba tiếng vang. Cái này ba trưởng đã đánh xong, Trần Định Hải kêu lên một tiếng đau đớn, trên chắn đã tất cả đều là mồ hôi lạnh. Bất quá vẫn là trước đối dương tiểu vân ổn quyền, làm phiên phu nhân. Phía sau lại nói với Tô Mạch: "Ta công tử thượng phạn." Ừm. Tô Mạch nhẹ gật đầu, lại nhìn Phương Kiệt một chút. "Ngươi lại nhớ kỹ, người đi đường tâm đạo, chỉ cần chú ý cẩn thận, nhất thiết không thể lộ ra mảy may sơ hở. Ngươi không biết võ công, nếu là làm người phát giác cái này phía sau là ngươi giở trò quỷ." tùy tiện đến người một đao liền có thể lấy tính mạng của ngươi vì vậy vạn sự không thể chủ quan chỉ cần cực kỳ thận trọng là ta đã biết phương kiệt thành thành thật thật đáp ứng chỉ là ngẫu nhiên nhìn trần định hải chỉ cảm thấy trong lòng hảo hảo bắn gan trong lúc nhất thời yểu xiêu đầu bán áo, giống như bị đánh là hắn như vậy tô mạch nhẹ gật đầu được rồi chuyện này tạm thời dừng ở đây lão trần ngươi vừa mới lãnh phạt liền trong khách sạn nghỉ ngơi phương kiệt ngươi chuẩn bị một chút một hồi theo ta đi ra ngoài dự tiệc vâng hai người đáp ứng quay người rời đi dương tiểu vân cái này ba trưởng đánh có lẽ là không nhẹ Trần Định Hải mua đi một bước, đều nhẹ răng trợn mắt. Phương Kiệt vội vàng đỡ lấy hắn, cùng đi ra cửa. Đợi chờ hai người rời đi về sau, Dương Tiểu Vân lúc này mới nhìn tô mạch một chút. Đứa nhỏ này tâm tính cũng không tệ, việc này về sau, chưa hẳn không thể chuyển cho người Y bác. Theo Hắc Bồ Tát đi nửa năm, cũng tịnh chưa chính xác đi sai bước nhầm. Tô Mạch nhẹ nhàng gật đầu. Đợi chờ việc này về sau, rồi nói sau. Nếu là trước nhà Thông Thái Tâm, hậu học võ công, dù là có tài nhưng thành gần mượn, tương lai cũng chưa chắc không thể Dương Danh Giang Hồ. Ngươi muốn để hắn Dương Danh Giang hồ, vậy còn không đơn giản. Dương Tiểu Vân cười nhẹ nhàng. Tô Mạch tinh lặng. đừng làm lộn. Ngươi biết tao ý tứ. từng Dương Tiểu Vân nhẹ gật đầu. Lao Trần cử động này có chút tư tâm, cái này ba trưởng xem như cho hắn để tỉnh một câu. Liên nhìn thấy Tô Mạch Từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ, đưa cho nàng. Đi giao cho Phương Kiệt đi. Được. Dương Tiểu Vân mỉm cười, quay người ra ngoài. Phương Kiệt bên này thì đã đem Trần Định Hải nâng đi đến trong phòng, giải khai áo ngoài, để hắn nằm xuống. Trần ba bá, đều là ta không tốt, nghĩ sự tình không chu toàn, hại ngươi bị Ngô Đại ca trách phạt. Trần Định Hải nhìn hắn một cái, lắc đầu. Việc này với ngươi không quan hệ. Công tử thưởng phạt Phân Minh, làm sai chuyện, liền phải trả giá đắt. Cái này ba trưởng là thật tính không được cái gì, ngươi không cần để ở trong lòng. Công tử đối ngươi ân cần dạy bảo, ngươi nhưng phải khắc trong tâm khảm. A, Phương Tiệt sướng sở, phương diện này hắn ngược lại là nhìn không ra, chỉ là nhìn xem Trần Định Hải sau lưng ba đạo vết máu, nhịn không được hỏi. Trần Ba Bá, ngài võ công cao cường, vì sao e sợ như thế Ngô Đại Ca? Là bởi vì hắn am hiểu sâu lòng người sao? Trần Định Hải trong lòng yên lặng lướt mắt, vẹn vẹn chỉ là am hiểu sâu lòng người, dựa vào cái gì có thể để chúng ta nhiều người như vậy vì hắn bán mạng? Dù là tâm kế lại cao hơn, cuối cùng cũng chỉ có thể là đại nhân vật phía sau phụ tá. Đứa nhỏ này căn bản cũng không biết trí tôn lợi hại a. Bất quá lời này hắn cũng không có ý định nói với Phương Kiệt. Trí tôn chơi cao hứng, phía bên mình cho vạch trần ra, cũng không phải ba trượng đơn giản như vậy. Mà cái này ba trượng, chỉ sợ cũng vì cho mình để tỉnh một câu. Hôm nay mình cố ý từ đó cản trở, muốn để Tô Mạch giảm xuống đối phương Kiệt đánh giá. Việc này căn bản không gạt được Trí Tôn pháp nhãn. Cái này ba trượng chính là nói với mình, làm thế nào? Hắn tự có chủ trương, không đáng mình ở chỗ này từ đó cản trở. Bây giờ ba trưởng xong việc, liền coi như là quá khứ. Bằng không mà nói, đầu này tính mệnh khó nói có thể hay không bảo vệ. Nghĩ đến đây, hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Công tử lợi hại, viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Tương lai ngươi liền hiểu. Hắn nguyện ý dạy ngươi, ngươi liền hảo hảo học đi. Nói đến đây, hắn lại hút miệng khí lạnh, cảm giác phía sau nóng bỏng. Thương thế này kỳ thực cũng không hề nghiêm trọng, nhưng lại rất đau. Phương Kiệt nhẹ gật đầu. Ta đã biết. Cái này nói đến chỗ này, liền nghe đến ngoài cửa Dương Tiểu Vân thanh âm. Phương Kiệt, ngươi ra một chút. Phương Kiệt cùng Trần Định Hải liếc nhau, tranh thủ thời gian đáp ứng. Tới Trần Định Hải cũng liền bận bịu liền muốn ngồi dậy, đi ra ngoài nên đón. Bất quá Phương Kiệt tối khoái, nhanh chân, đi ra một chút rất nhanh liền trở về. Trần Định Hải bên này còn tại lấy áo ngoài, liền vội vàng hỏi: "Phu nhân đâu?" "Đi." Phương Kiệt cầm trong tay bình sứ nói ra. "Bất quá nàng để cho ta cho ngươi bôi thuốc, nói là từ nhỏ tư đồ cô nương nơi đó lấy ra. Bây giờ xoa, sáng mai liền tốt. Đa tạ công tử phu nhân ban thuốc." Trần Định Hải vội vàng ôn quyền chắp tay cảm ơn, liền muốn từ Phương Kiệt trong tay tiếp nhận. "Ta tới đi. Trần bà bá, ngươi nhanh lên nằm xuống, ta tới cấp cho ngươi bôi thuốc. Vậy làm phiền." Trần Định Hải suy nghĩ một chút, vẫn là trừ bỏ áo ngoài, nằm xuống. Phương Kiệt một bên cho hắn bôi thuốc, Trần Định Hải một bên cùng hắn thuận miệng chuyện phiếm. Ngẫu nhiên suy nghĩ, nhưng lại nhẹ nhàng thở dài, lại nhìn Phương Kiệt, cũng là thuận mắt mấy phần. Đợi chờ thuốc tốt nhất về sau, Trần Định Hải liền nói với Phương Kiệt: "Công tử nói tối nay muốn ngươi cùng đi dự tiệc, ngươi nhanh đi đi, ta bên này không cần gấp gáp." "Ừm, kia Trần Bá bá ngài hảo hảo dưỡng thương, ta nếu là có cơ hội, trở về cho ngài mang một ít ngon." Phương Kiệt vừa cười vừa nói. Trần Định Hải vốn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn nhìn Phương Kiệt nụ cười trên mặt về sau, trung là thở dài. "Vậy thì cảm ơn ngươi." chương 617, người cũng dùng kiếm. Thái Dương quán rượu hiến hội, so Phương Kiệt tưởng tượng còn muốn không thú vị một chút. Nhất định phải nói có chuyện gì, ngoài Phương Kiệt ngoài dự liệu, kia đại khái chính là chân tiểu tiểu sức ăn. Cũng là đến này lại, Phương Kiệt mới hiểu được ngày đó tại trường thọ trong đỉnh, mình muốn bái nàng vi sư, nàng vì sao hỏi mình có thể ăn được hay không? Tỷ tỷ này là thật có thể ăn a. Cả cái bàn đầy đủ 10 người ăn uống cả rượu, lại hoàn toàn không đủ nàng ăn. Kia là vội vã như gió cuốn mây tản, quần quần giống như cá voi hút nước. Chỉ cấp Phương Kiệt nhìn cái nghẹn nhìn chân chối Mà mời tô mấy người, hắn cũng nhận biết Trương Thọ Đình thời điểm đã từng gặp một lần. Tô Mạch cùng khách khí với hắn Hàn Nguyên, Phương Kiệt ngay tại bên cạnh nhìn xem. Lưu Tâm chú ý Tô Mạch nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động. Mặc dù tổng bị chân tiểu tiểu tướng ăn đánh gãy, nhưng cũng cố gắng học tập Tô Mạch nói chuyện làm việc phương thức. Chỉ tiếc cái này cũng không tiếp tục đến cuối cùng. Nửa đường thời điểm, Tô Mạch cùng hình chiến, lui tất cả mọi người. Cái này ở trong hai người nói cái gì, làm cái gì, không có ai biết. Chỉ biết là bọn hắn lần nữa trở về thời điểm, sự tình đã nói xong. Hai người thuận miệng chuyện tiếu, nói lại biến thành không cần gấp gáp sự tình. Trước khi đi Phương Kiệt cùng Tô Mạch cầu chịu, để hắn mang một chút ăn ngon uống sướng trở về. Hôm nay hắn mệnh Trần Định Hải chịu ba trượng, tại hắn thương tốt trước đó, hắn dù sao cũng phải hầu hạ ở bên người. Tô Mạch nhìn hắn hai mắt, liền gật đầu đáp ứng. Mà sáng sớm hôm sau, một đoàn người liền bắt đầu chỉnh lý chuẩn bị, thu thập xong hết thảy, chuẩn bị rời đi bách đối thành. Phương Kiệt còn băn khoăn Tô Mạch nói với hắn ba yêu cầu đó, Nhìn không được mở miệng hỏi một câu. Nhưng mà Tô Mạch trả lời lại làm cho Phương Kiệt có chút mê mang. Sự tình đã làm xong a? Làm xong? Tô Mạch cho hắn đưa ra ba cái yêu cầu để hắn đem làm Nguyệt Sơn Trang sự tình nói ra, để người ta biết mình còn chưa có chết, nhưng lại không thể từ chính mình nói ra. Một điểm cuối cùng, thì là muốn để người biết, tự mình biết một cái liên quan tới huyết liên giáo bí mật. Nhưng là bí mật này là cái gì, lại không thể nói cho bất luận kẻ nào. Hiện nay, mình ngoại trừ để người ta biết làm Nguyệt Sơn Trang sự tình bên ngoài, còn lại hai điều kiện hoàn toàn không có làm được đâu. Làm sao lại xem như làm xong? Muốn ý càng hỏi thăm, Tô Mạch lại tựa hồ như có chút lo lắng. Chỉ là thúc giục hắn mau tới đường. Phương Kiệt cũng chỉ đành thành thành thật thật đi theo đám người, cùng một chỗ chuẩn bị ít hành trang, rụng lưỡi lên đường duy nhất để phương kiệt cảm giác cao hứng là trần định hải tổn thương quả nhiên tốt nhỏ tư đồ cô nương thuốc chữa thương đúng là cực kỳ lợi hại mà trải qua đêm qua trần định hải nhìn xem ánh mắt của mình cũng có chút biến hóa không bằng ban sơ như vậy xa cách cái này khiến phương kiệt trong lòng không khỏi nhiều chút cảm giác an toàn trên xe ngựa đường tự nhiên không vui phương kiệt tuổi nhỏ không biết cưỡi ngựa quá khứ chỉ đọc sách thánh hiển hiện nay thì bị tô mạch an bài ngồi ở một cỗ lôi kéo hoàng kim trên xe ngựa theo xe ngựa sốc này trong lúc nhất thời đau lưng bất quá phương kiệt cảm thấy điểm ấy khổ sở hoàn toàn không tính là gì chỉ là có chút khẩn trương những ngày vàng. Nếu như bị người ta biết, vậy nhưng như thế nào cho phải? Ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt xe ngựa, trong lòng ngược lại là có chút hâm mộ. Nô đại ca ngay tại xe ngựa này bên trên, cùng hắn phu nhân, còn có hai vị hồng nhan chi kỷ ngồi tại một chỗ. Nghĩ đến, xe ngựa này bên trong, tất nhiên là thoải mái nhiều. Chỉ là để Phương Kiệt có chút kỳ quái là, từ bách tuế thành xuất phát bắt đầu, nô đại ca vẫn đều không có từ trong xe ngựa ra. Đây cử dưới, quả dại đọc truy sách thật dùng tốt, nơi này lao xe đủ. Con mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi ăn trong xe ngựa, ngủ ở trong xe ngựa, thậm chí liền đi ra đi tiểu đều chưa từng từng có. Chẳng lẽ nói có người chuyên môn tương giả ấm đưa đến trong xe ngựa? Thế nhưng là ngay trước phu nhân, còn có hai vị kia cô nương trước mặt, nô đại ca có ý tốt làm loại sự tình này sao? Phương Kiệt suy nghĩ dần dần đi lệnh, lại tranh thủ thời gian lắc đầu. Như thế suy nghĩ nô đại ca không khỏi bất kính Lúc này hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu mặc niệm quá khứ đã từng đã học qua sách thánh hiền. Ngay tại tô mạch một đoàn người rời đi bách tuế thành ngày thứ hai. Buổi chiều, hình gia bên trong, trong hành lang một đám người ngồi nghiêm chỉnh. Cầm đầu lại không phải là hình gia gia chủ hình hảo. Ma là một cái toàn thân áo đen, đầu đội mũ rộng bènh, mũ rộng bènh biên giới rơi xuống đống cắt đen, che chắn diện mạo người. Hình Hạo lúc này đang ngồi ở người này tay trái trên nhất tòa, ngẫu nhiên vụng trộm nhìn người này một chút. Hưu Tâm nói chút gì, nhưng lại không dám mở miệng. Liên rứt khoát nhìn về phía bên người Hình Chiến, cười nói ra: Chiến, mấy ngày nay cảm giác như thế nào? Ngược lại là chưa từng có gì dị dạng. Hình Chiến biết Hình Hạo hỏi là cái gì, hắn tu luyện huyết ảnh tâm ma công, kiếm tẩu phong, khó nói không có hai hoàn lầm. Trước đó có kia ảnh thập tam thời khắc phụ chính, tạm thời còn tốt. Hiện nay ảnh thập tam bị tô mạch lĩnh đi xem chừng không biết chết tại chỗ nào, không có người này toa chấn, nếu là tàu hỏa nhập ma, kia lại phải làm như thế nào cho phải? Hình Hạo nghe hình chiến thuyết pháp như vậy, mới nhẹ nhàng thở ra. Bên hai toa liền nghe đến còn một người khác mở miệng. Cha, chúng ta đến cùng ở chỗ này làm cái gì a? Hình Hạo dương mắt đi xem, mở miệng nói chuyện, đúng là mình Đại Nhi tử Hình Thiên. Ngoại trừ Hình Thiên bên ngoài, đang ngồi bên trong còn có một cái là Hình Minh. Hình Minh còn tốt, Hình Thiên thì cũng sớm đã kìm nén không được. Chỉ cảm thấy hai ngày này cha ruột hành vi càng phát nhìn không rõ. Nhị thúc nhà lao rút ngày bình thường ẩn tàng cực sâu. Bây giờ vậy mà Quang Minh chính đại hành tẩu ở trong phủ, hoàn toàn không tiếp tục cần dấu. Hình Hạo đối với hắn càng là tin cậy có thừa, tựa như đời tiếp theo vị trí gia chủ đã liền như thế định ra tới đồng dạng. Hình Minh đã không quan trọng. Dù sao Hắc Bộ tắt chiến dịch, hắn đã thấy được hình chiến lợi hại, nhưng là hình thiên khó chịu a. Hình Như Hải phân phó xuống tới ý tứ, để bọn hắn lẫn nhau tranh đấu, lúc ấy hình tiền chỉ cho là đối thủ của mình là hai cái này đệ đệ. Cái này không có gì có thể nói, thân huynh đệ đấu một trận, thua thì thua, thắng liền thắng, ruột thịt cùng mẹ sinh ra, ai cũng sẽ không oán trách. Hình đạo xảy ra vấn đề bị phạt. Hình Thiên cũng cảm thấy đương nhiên, dù sao tiểu tử này thái âm, cần có một cái. Hình Minh không hiểu thấu liền nản chí tăng trí, hắn mặc dù ngoài ý muốn, nhưng cũng không phải đặc biệt để ý. Dù sao kể từ đó, ba huynh đệ bên trong chỉ còn lại mình mình. Mặc dù thắng được không hiểu thấu. nhưng là gia chủ này chi vị, rơi vào trên đầu mình khả năng, trong nháy mắt trở nên vô cùng lớn. Kết quả, liền cái này ngay miệng, lặng lẽ không có tiếng hơi thở hình chiến, bỗng nhiên ở giữa liền quật khởi. Quật khởi vô duyên vô cớ, để cho người ta không nghĩ ra. Hình Thiên không phải không muốn đi qua tìm cái này hình chiến phiền phức, kết quả không đợi thăm dò, chỉ là nhìn ra mình có ý tứ này, liền bị hình hạo hung hăng cở trách một trận. trong lúc nhất thời, là thật là một trăm cái không phục, một vạn cái không tâm lòng. muốn đi tìm ra ra muôn cái thuyết pháp, lại cứ ra ra khoảng thời gian này không gặp người. hiện nay, đêm hôm khuya quách bị gọi vào phòng bên trong an toàn, nhưng lại lại cứ không nói lời nào. cho dù là hình hạo rõ ràng nói cho hắn biết, bọn hắn huynh đệ mấy cái tranh đấu kết thúc, hình chiến chủ hết tài năng, trở thành đời tiếp theo gia chủ nhân tuyển. kia đến lúc đó mình nên không phục không phục, nên tranh đấu tranh đấu, cũng tốt hơn ở chỗ này chờ chịu người. lúc này mới nhịn không được mở miệng hỏi thăm ngươi an tâm chớ vội. Hình Hạo lường Hình Tiên một chút, thở dài. Ngươi là nhà ta đời sau bên trong, tuổi tác dài nhất, là đại ca của bọn hắn. Căng hẳn là ổn định tâm tính, không thể như này xúc động. Hình Tiên cắn răng một cái đứng dậy. "Cha, đừng nói những ngày có không có, ngài hãy nói, hôm nay đem chúng ta gọi tới, có phải là có chuyện gì hay không phân phó? Hay là, để cho ta tới cho ngài nói rõ. Chúng ta huynh đệ chi tranh đến đây là kết thúc, hình chiến đã thành các ngươi vừa ý người." Hắn như thế ép hỏi, vốn cho rằng Hình Hạo sẽ có chút hổ thẹn. Kết quả Hình Hạo sau khi nghe xong, vậy mà nhẹ gật đầu. "Này cũng cũng không sai." Hình Thiên giận dữ: "Cha, ta đây không phục a, không phục kiềm nén." Hình Hạo vung tay lên, ngồi xuống, tiên sinh trước mặt, nơi nào có người cản dỡ phần. Hình Thiên nghe xong lời này, càng là giận không kềm được. "Tiên sinh, cái này tiên sinh lại là người thế nào a?" Hắn ngược lại nhìn về phía vị trí cao nhất người kia, cười lạnh. "Giấu đầu giấu đuôi, chẳng lẽ là không mặt mũi gặp người hay sao?" "Hình Thiên, ngươi làm cản?" Hình Hạo bị hù mặt mũi trắng bệnh. Hình Thiên cái gì cũng không biết, nhưng là hắn cũng hiểu được. Người trước mắt này nếu là bị giận, vậy mình này nhi tử có mấy cái đầu đều không đủ chết trong lúc nhất thời đứng dậy liên tục bồi tội liền thấy người kia nhẹ nhàng khoát tay áo hình ra chủ không cần như thế tại hạ đúng là giấu đầu lộ đuôi không mặt mũi gặp người hình hạo nghe xong tay chân đều đang run rẩy nhịn không được nhìn hầm hầm hình thiên nghịch tử ngươi quỳ xuống cho ta cho tiên sinh dập đầu bồi tội hình thiên chấn động trong lòng Cắn răng bình một tiếng quỳ xuống tùng tùng đông dập đầu ba cái là van bối vô lễ còn xin tiên sinh khoan dung độ lượng chớ có cùng van bối chấp nhận van bối trong lòng không cam lòng đúng là đem cái này ngọn lửa vô danh phát hướng về phía tiên sinh còn xin tiên sinh thứ tội Người kia tựa hồ nhìn Hình Thiên một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, nói với Hình Hạo: "Dự định tối nay về sau lại nói, Thiên sinh Minh dám." Hình Hạo thở dài: "Vấn đề này, dù sao quá kinh thế hai tụ, chắc chắn như thế." Người kia nhẹ gật đầu, để bọn hắn tự mình kinh lịch một trận, thắng qua Thiên ngôn và ngữ. "Vâng." Hình Hạo nhẹ gật đầu. Hình Thiên cùng Hình Minh hai cái liếc nhau, đều không rõ bọn hắn đến cùng đang nói cái gì. Mà liền tại lúc này, Hình Chiến bỗng nhiên nhìn về phía đại đường bên ngoài, sắc mặt hơi đổi một chút. "Tới." "Cái gì tới?" Hình Minh theo bản năng nhìn về phía Hình Chiến nhưng là rất nhanh liền minh bạch cái gì tới tiếng bước chân đột nhiên mà tới lại là trong ngáy mắt liền đã xâm nhập hình ra nội địa bên trong sau một khắc ao ạt liên tiếp vỡ vụn thanh âm vang lên có người phá vỡ nóc nhà xâm nhập đại đường bên trong trường kiếm trong tay lắc một cái thằng đến hình hạo, hình thiên hình minh ba người còn có mấy người đối hình chiến cùng kia vị trí cao nhất người đạo thủ chỉ là sát chiêu cũng không lăng lệ xuất thủ cũng không đủ hung ác hình thiên hình minh hai huynh đệ vội vàng không kịp chuẩn bị sững sờ phía dưới lúc này mới đơn đạo xuất thủ lưỡi đao cùng kiếm mang nhiên vừa chạm vào phát ra đinh một tiếng vang chấn động phía dưới, tay kia cầm trường kiếm tích khách, đông nhiên đơn trưởng tìm phịch một tiếng cùng hình thiên đụng phải một cái. Hình thiên thân thể bất động, người xuất thủ kia lại là ném đi mà lên, thân hình rơi xuống trên mặt đất, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Hình thiên đang muốn một đao đem người này tích chết, liền nghe đến hình minh kêu lên một tiếng đau đớn, lại là đã bị kiếm kia tay đánh lui, mắt thấy ở đây, hình thiên lúc này không để ý tới truy sát địch thủ, trong tay đơn đao nhất chuyển, ông một tiếng, cuốn phong đánh tới, liên tiếp bảy tám đạo tàn nát đao cương phá phong mà tới, kiếm kia tiếp tay là muốn đem hình minh chạm giữa kiếm, mắt thấy ở đây, nhưng cũng không để ý tới. Lúc này trường kiếm trong tay săn cái kiếm hoa, nhất thời nước dội không vào, đao kia cương tới trước mặt, bị kiếm này hòa dập cắt. Kiếm thủ chính nghĩ đến trong tay trường kiếm hơi chấn động một chút ở giữa, lại ngẩng đầu, Hình tiên đã xách đao giơ tới. Trong tay đơn đao đồng nhiên nhấc lên, từ đuôi đến đầu một đao đã đến trước mặt. Lúc này vội vàng thay đổi lối kiếm, lấy kiếm thân ngăn cản. Liền nghe đến thẻ xem xét một thanh âm vang lên, trường kiếm lại bị cái này đơn đao trực tiếp chặt đứt, lưỡi đao vào bụng, hướng lên xách rồi, xuy một tiếng vang trầm. Người này nửa thân thể, liên đối lấy một cái đầu, đều bị Hình Thiên một đao kia chém thành hai nửa. Máu tươi vẩy ra ở giữa, Hình Thiên đằng đằng sát khí, một tay lấy hình mình kéo đến sau lưng. Người nào dám đến ta hình ra làm cản? Quay đầu nhìn quanh, tìm kiếm hình hạo cùng hình chiến tung tích. Xác định không việc gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng không chờ hắn tiếp tục mở miệng, liền nghe đến mẹo một tiếng, có một thanh trưởng kiếm màu đen đột nhiên từ ngoài cửa bay tới. Trường kiếm pha không, lăng lệ vạn phần. thẳng đến Hình Thiên mà tới. Hình Thiên gầm khét một tiếng, trong tay đơn đao đao mang sáng tối chập trận, đưa tay một tích, từng tầng từng tầng đao cương huyễn hóa hư ảnh, cuối cùng rơi xuống trên thân đao. Đinh! Hình Thiên đơn đao cùng kia hắc kiếm đụng một cái. Ống não đao mang cùng kiếm khí bỗng nhiên quét sạch toàn bộ đại sảnh. Một sát na nổ tung thanh âm tứ phương mà lên, cương phong tạt quét, tại phòng bên trong rơi xuống đạo đạo vết đao vết kiếm, cửa sổ phá thành mảnh nhỏ. giữ lẫn nhau chỉ là một sát na, hình thiên cũng đã trên đầu toát ra bạch khí, khuôn mặt đỏ bừng lên, túc hạ dần dần xâm nhập trong lòng đất. nhưng trung quy là đứng thẳng không ở, bắt đầu liên tiếp lui về phía sau. mỗi một bước rơi xuống, đều để mặt đất xuất hiện một cái dấu chân. liên tiếp lui về phía sau hơn mười bước, trong miệng đã phun ra máu tươi, mắt thấy liền bị thanh kiếm này để ép đưa vào góc tường, bị sâu nượt mà qua. bỗng nhiên một cái tay rơi vào hắn người đeo sau. Một cỗ hùng hậu nội lực đột nhiên nhập thể, trong tay đơn đao lập tức quang mang đại thịnh. Ông một tiếng, đao quang rơi xuống, trường kiếm kia bỗng nhiên đánh bay mà đi. Liên tiếp kiếm minh văng lên, cuối cùng đã rơi vào một cái sắc mặt xích hồng nam tử trong vỏ kiếm. Hắn ôm áp vỏ kiếm, từ ngoài cửa dầm chân mà vào. Ánh mắt liếc qua Hình Thiên, lại nhìn một chút Hình Thiên người đứng phía sau, cười lạnh. Hình gia nhị phòng Laút. Hình Thiên lúc này mới quay đầu nhìn lại, vốn cho rằng giúp chính mình một tay chính là phụ thân của mình. Kết quả không nghĩ tới, lại là Hình Chiến. Laút, là ngươi? Hình Thiên nghẹn nhìn chân trối. Mình cái này nhị thúc nhà đệ đệ lúc nào có như thế một thân thâm bất khả chấp võ công hình chiến lại là cao mày nhìn về phía trong sảnh người tới nói chuyện chính là một cái mặt đỏ người ôm một thanh trưởng kiếm màu đen mà tại hắn mặt khác một bên lại là một cái hán tử mặt đen đồng dạng là trong ngực ôm kiếm ôm lại là một thanh trưởng kiếm màu đỏ hai người một trái một phải trong lúc nói chuyện cũng đã đến phòng bên trong cũng không lập tức đối hình hạ bọn người mở miệng mà là hai tay ôm kiếm đứng đối mặt nhau túi người hành lễ mời lao tổ tông rời đuối tiếng nói này vừa rơi xuống không thấy người trước có một cỗ kiếm khí bay thẳng mà tới theo sát lấy liền gặp được bốn người, dơ lên một cái ghế, đảo mắt liền tới bên trong đại sảnh. cái này bốn cái kiệu phu, mỗi người trên thân đều treo một thanh kiếm. ngồi trên ghế thì là một cái hói đầu láo giả, sắc mặt trắng bệch lợi hại, tựa như gần đất xa trời. đợi chờ kia bốn cái kiệu phu đứng vững, lúc trước đen đỏ hai người lúc này mới lên tiếng, bái kiến lao thổ tông. kia cúc kiệu bên trên láo giả, đến tận đây hai mắt mở ra một cái khe, mặc dù tuổi già, nhưng mà ánh mắt như kiếm. tại trên người mọi người tại đây từng cái nhìn lướt qua về sau, lúc này mới nâng người lên thân, duỗi lưng một cái, chưa từng nói trước cười tiếng cười truyền ra ngoài, vừa mới lọt vào tai, liền chỉ cảm thấy tựa như là bị vạn kiếm xuyên tim, khó chịu hận không thể lập tức cắt cổ tự vận. Hình Minh tại đám người này ở trong võ công yếu nhất, nghe được người này tiếng cười, trên trán gân xanh nô lên, mắt thấy tâm thần đều muốn thất thủ. Hình Hạo tranh thủ thời gian một trường theo ở sau lưng của hắn, nội lực chậm rãi độ nhập, cái này mới miễn cưỡng duy trì thanh tĩnh. liền nghe được lão giả kia dùng một loại hữu khí vô lực thanh âm mở miệng nói ra, ngàn kia vạn kết tình khó khăn, một thanh tàn kiếm dại ngàn sầu. phía trước đứng đấy, là hình gia nào tiểu quỳ đầu a? Tàn kiếm đoạt tình, ngươi là tàn kiếm lão tổ. Hình Hạo sắc mặt đại biến, ánh mắt tại kia mặt đỏ mặt đen, cùng trung quanh lấn người phụ cận những này kiếm thủ, cắn răng nói ra: Chúng ta hình ra cùng cực kiếm tông, nhưng cho tới bây giờ không oán không cứu, nhưng lại không biết chư vị đêm khuya mà đến, sát nhân hại mệnh là đạo lý gì? Ừ. Ngồi tại cúc tiệu bên trên tàn kiếm lão tổ liếc qua Hình Hạo, nhẹ nhàng lắc đầu, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, chém. Tôn lão tổ lệnh, liền nghe được kia mặt đỏ hán tử đáp ứng, trong tay hắc kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, thẳng đến Hình Hạo mà đi. Hình mắt sáng thấy ở đây, cắn răng một cái đang muốn xuất thủ, lại bị Hình Hạo lấy ra, trong tay đơn đao nhất chuyện 12 đường cùng phong đao pháp đột nhiên mà động, đạo đạo đao cương cuốn lên tầng tầng cương phong. Cái kia thanh hắc kiếm trong lúc nhất thời vì đao này cương ngăn lại, Bỗng nhiên dừng một chút, vậy mà khó mà lấn đến gần. Nhưng lại tại lúc này, kia mặt đỏ hán tử dưới chân một điểm, khoát tay, đã cầm chu kiếm. Ông, kiếm mang bỗng nhiên đại thịnh. Trường kiếm tách ra đao cương tiến quân thần tốc, liền muốn đem hình hạo đóng đinh ngay tại chỗ. Mà liền tại lúc này, một con tay không đột nhiên dọ tới, vụt một cái về phía lưỡi kiếm. Muốn chết. Kia mặt đỏ hán tử mắt thấy ở đây, mũi kiếm lắc một cái, liền muốn chém tới cái tay này năm đầu ngón tay. Lại không nghĩ một kiếm này rơi xuống, lưỡi kiếm những nơi đi qua, lại là rốc tuyết, đúng là một cái bóng. hơi sưng sở, lại ngẩn đầu, một bóng người lưu tại lưỡi kiếm bên cạnh, nắm đấm đã đến mặt trước đó. một chiêu này bất ngờ không đề phòng, chỉ có thể nâng lên tay trái, cùng nắm đấm kia hung hăng đụng tại một chỗ. lại nghe được thẻ xem xét một thanh âm vang lên, lòng bàn tay nắm đấm tương đối, xương cốt lập tức bị nắm đấm này đều đánh nát, mặt đỏ hán tử kêu lên một tiếng đau đớn, liên tiếp lui về phía sau 3 năm bước. quay đầu liếc qua tàn kiếm lao tổ, cắn răng, nhìn tiên hán tử mặt đen một chút. cái này nhị phòng lao hút thủ đoạn của quái, cùng tiến lên, giết hắn. Hán tử mặt đen nghe vậy cũng không do dự, trong lòng bàn tay trường kiếm màu đỏ cùng một chỗ tối sầm đỏ lên, hai thanh trường kiếm lập tức uểnh như du long. Hai người kia đơn đả độc đấu không phải hình chiến đối thủ, bây giờ hai người liên thủ thi triển, kiếm pháp lại là càng thêm cổ quái, hư thực biến hóa, ảo diệu vô tận, liên tục không ngừng. Chỉ là so sánh giới, hình chiến sử dụng võ công càng thêm cổ quái quỷ tuyệt, thân ảnh tầng tầng huyễn hóa, khi thì dung nhập bản thân, không để ý, liền phải bỏ mình tại chỗ. Mắt thấy ba người càng đấu càng là kỳ liệt, tiêu tàn kiếm lao tổ lông mày lên, ánh mắt ở chúng quanh quét qua, nhẹ nhàng lắc đầu, dò xét chỉ một điểm một vòng kiếm khí đột nhiên dơ lên, thẳng đến hình chiến. Hình chiến toàn tâm toàn ý cùng hai người kia đối chiêu giao thủ, lại không nghĩ rằng, tàn kiếm lao tổ bực này tung hoành giang hồ nhiều năm nhân vật, vậy mà cũng sẽ âm thầm đánh lén, đánh lén vẫn là mình dạng này một tên tiểu bối. xứng sờ phía dưới, chỗ nào còn có thể ngăn cản? mắt thấy cái này một sợi kiếm mang liền muốn xuyên tim mà qua. trên bờ vai bỗng nhiên thêm một cái tay, một tay lấy hắn kéo ra, hai ngón tay như kiếm, tiện tay một điểm. ông, hai cỗ kiếm mang giữa không trung vừa chạm vào, lập tức quét ngang phương. sau lưng hình chiến còn tốt, hình hảo, hình thiên, hình minh, cùng kia đen đỏ hai người diễn phần mình bị cỗ này tàn mát nội lực, chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Tàn kiếm lao tổ tọa hạ bốn cái tiểu phu, trong lúc nhất thời đều có chút đứng không vững. trên đó Tàn kiếm lao tổ càng là sắc mặt âm tình bất định, nóng nhìn người xuất thủ kia, thâm trầm mà hỏi, người cũng dùng kiếm. chương 618, thiện đây mà thôi. đầu kia mang mũ rộng về người áo đen cũng không trả lời Tàn kiếm lao tổ, mà là nhìn Hình chiến một chút, vẫn được. đa tạ tiên sinh cứu mạng. Hình chiến nhẹ gật đầu, về nhìn Tàn kiếm lao tổ, cắn răng nói ra, chỉ là tại hạ vạn vạn không nghĩ tới, cực kiếm tông Tàn kiếm lao tổ vậy mà lại như thế không để ý đến thân phận ám toán một cái giang hồ văn bối cũng không sợ chuyện này lan truyền ra ngoài chiếu đến giang hồ đồng đạo chế nhạo sao tàn kiếm lao tổ đối hình chiến chất vấn mắt biếc thay ngơ chỉ là trên dưới tường tận xem xét người áo đen kia lão phu liền nói hình như hải vì sao không tại không nghĩ tới là không biết từ chỗ nào tìm tới một cao thủ tỏa chấn minh thuận tiện giống như rùa đen rút đầu trốn ở cái này hình ra trong đại viện không dám gặp người theo ta thấy rất không cần phải như thế có chuyện gì đứng ra chúng ta hảo hảo nói một chút lui một vạn bước tới nói dù cho là thật muốn độc thủ Hình ra có thể dựa vào người bên ngoài bản sự, bảo vệ nhất thời, lại như thế nào có thể bảo đảm một thế thái bình? Sau khi nói xong, hắn nhìn mặt mà nói chuyện. Phát hiện hình thiên cùng hình minh cái này hai huynh đệ, biểu lộ mặc dù chọc giận, nhưng hiển nhiên cũng có nhất định tán đồng. Rõ ràng có gia gia tại, tại sao muốn tìm kiếm ngoại nhân? Ân tình tốt thiếu, nợ khó còn. Cha của mình như vậy hành động, là thật là để bọn hắn có chút nhìn không rõ. Nhưng hình hạo cùng hình chiến hai cái lại không phải như thế, bọn hắn biểu lộ phức tạp, càng nhiều tựa hồ là một loại sầu lo. Đừng nhìn tàn kiếm lao tổ cái này, hói đầu bây giờ sắc mặt trắng bệnh bộ dáng kỳ thực lòng có thất khiếu linh lung, vẹn vẹn chỉ là cái nhìn này cũng đã có chỗ minh ngộ. Hình như Hải xảy ra chuyện, cho nên hình gia tìm tới cái này không biết từ đâu mà đến cao thủ tỏa trấn. Người này võ công sâu cạn khó dò, mới một cái này, một thân võ công, hoàn toàn không kém chính mình. Nếu là cứng rắn muốn giao thủ, chỉ sợ thắng bại khó liệu. Tâm niệm đến tận đây, lập tức liền có quyết nghị, lúc này cười ha ha một tiếng. Tốt tốt tốt, tối nay nơi này có cao nhân, lão phu liền bán một cái nhân tình. Việc này như vậy coi như tôi cháu non nhóm, chúng ta đi. Hắn ôm định suy nghĩ, lấy lui làm tiến. Mời tới cao thủ ngoài viện, Cuối cùng không phải người trong nhà, cái này cao thủ lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng một mực tại hình gia ở lại. Bọn hắn chuyến này rời đi trước, đợi chờ cái này cao thủ đi về sau, bọn hắn trở lại. Đến lúc đó, hình gia không có hình như hải, ngoại trừ vươn cổ liền giết bên ngoài, đã không đường có thể đi. chấm đã, nhưng lại tại bọn hắn muốn rời đi thời điểm, một thanh âm xông vào trong hai thanh âm không lớn, lại làm cho ở đây mỗi người đều nghe rõ ràng. Tàn kiếm lao tổ quay đầu trở lại, sắc mặt âm tình bất định. Người đợi như thế nào? Thật cho là lão phu sợ ngươi, ngươi giấu đầu giấu đuôi không dám gặp người chỉ sợ trên giang hồ thanh danh không nhỏ. Nếu như một vị tại mạnh, liền không lo lắng nơi này hao tổn mình tân tân khổ khổ sông sáo nửa đời tên tuổi. Ha ha, người áo đen nghe vậy nhịn không được bật cười. Đương nhiên, hắn chính là đơn thuần đang cười. Trong tiếng cười cũng không cổ quái, nhưng cười về sau, lúc này mới nhìn về phía Tản Kiếm lão tổ. Nguyên lai tiền bối là sẽ tại hạ trở thành trên giang hồ cao nhân, vì không gãy tổn hại thanh danh, lúc này mới che giấu hai mắt người. Bất quá chỉ sợ làm tiền bối thất vọng. Tại hạ tại cái này Tây Châu chi địa, vắng vẻ vô danh, che giấu hai mắt người, nhưng thật ra là có nguyên nhân khác chỉ là điểm này lại xin thứ cho tại hạ, không cách nào nói thẳng bờ báo. Bây giờ thân ở lúc này là bởi vì lúc trước nhận hình gia chi mời, muốn ở chỗ này giúp hắn hình gia vượt qua một kiếp. Ngươi mới vừa nói việc này như vậy coi như thôi, tại hạ lại là khó mà tin được, vì vậy không dám để cho chư vị cứ thế mà đi, mong rằng tiền bối rộng lòng tha thứ. Tốt, Tàn Kiếm Lao tổ cười lạnh, lại nhìn ngươi có bản lấy gì? Ngươi cũng dùng kiếm, kiếm của ngươi ở nơi nào? Liền nghe đến người áo đen nhẹ nhàng cười một tiếng, hai ngón tay phải chập ngón tay như kiếm, chậm rãi nhấc lên. Ong long từng tiếng kiếm minh đột nhiên từ bốn phương tám hướng mà lên, cực đệ tử của kiếm tông từng cái sắc mặt đại biến, cũng cảm giác trường kiếm trong tay, theo người kia hai ngón tay nhấc lên, vậy mà liền muốn tuốt ra khỏi vỏ. Cái này, cái này lên còn phải rồi. Lúc này vội vàng liền muốn đưa tay đi bắt, nhưng mà có người bắt một cái không, trường kiếm đã bay ra ngoài. Có người miễn cưỡng bắt lấy chuôi kiếm, đáng tiếc, cái này trường kiếm nhất chuyển, phá không mà đi thời điểm, hắn không chỉ không ngăn cả nổi, càng là trực tiếp đem hắn hổ khẩu đều cho đánh rách tạ tơi. Một sát na này, toàn bộ phòng bên trong, thậm chí cả phòng bên ngoài, mặc kệ là cực kiếm tông đệ tử tầm thường. Vẫn là kia đỏ thâm hán từ trường kiếm trong tay, thậm chí ngay cả hình ra trong khố phòng trường kiếm, cũng giao nhau tuốt ra khỏi vỏ, xuyên thấu nóc nhà, thẳng đến người áo đen kia mà đến, tựa như vạn kiếm tri bái. Mạch liệt kiếm khí từ mỗi một chiếc trên trường kiếm bốc lên mà ra. Vẹn vẹn chỉ là trong khoảnh khắc, hình ra đại đường nóc nhà, liền bị cái này mấy trăm thanh trường kiếm trực tiếp xé rách. Vạn kiếm lăng không. Tại người áo đen kia sau lưng, lăng không mà liệt, tựa như chỉ cần hắn nhất niệm rơi xuống, liền sẽ dốc toàn bộ lực lượng, rào sát thiên địa tứ phương. Một màn này không chỉ là tàn kiếm lão tổ cực kiếm tông đệ tử thấy cho mắt. Hình chiến bọn người càng là nghẹn họ nhìn chân chối vị này Ngô Tiên sinh lợi hại, lúc trước đêm hôm ấy bọn hắn đã thấy được giả mạo hình như hải người kia võ công cao cường nhưng là ở trong tay của hắn lại ngay cả một chiêu đều đi không được cái này một phần bản sự có thể nói là kinh thiên động địa nhưng là bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới trước mắt vậy mà lại xuất hiện tình cảnh như vậy nhất niệm động vạn kiếm lên tản kiếm lao tổ như thế nào sẽ là đối thủ của người này về phần hình tiên cùng hình minh hai huynh đệ thì là hai mắt chừng chừng hình thiên càng là thốt ra mấy ngày trước đây thành nội cổ quái lại là nhân bởi vì tiền bối mà lên hai ngày này ở giữa trên phố có hai cái tin tức một mực tại truyền, một cái là làm Nguyệt Sơn Trang thiếu trang chủ còn tại nhân thế, đồng thời tiêu diệt làm Nguyệt Sơn Trang chính là huyết liên giáo. nghe nói huyết liên giáo còn có một bí mật lớn, nhưng bí mật này là cái gì, lại không người nào biết. một cái khác chính là, hai ngày trước đó, tiếp cận lúc trời sáng, có trường kiếm ông Minh Chi thanh lựu lên, lan tràn nửa tòa bách tuế thành. lúc ấy hình thiên chỉ cảm thấy vấn đề này cổ quái ly kỳ, dẫn mỉm cười đàm, lại không nghĩ rằng, hôm nay lại là trơ mắt những gì nhìn thấy trước mắt, ánh mắt lại nhìn kia tản kiếm lao tổ, liền gặp được tản kiếm lao tổ lúc này kia trắng bệnh trên mặt, đã là hoàn toàn đỏ đẫm. Hắn hai tay làm kiếm chỉ, hung hăng đè xuống. Bốn cái kiệu phu bên hông Treo lấy trường kiếm, không ngừng run rẩy kêu to. Tại trong vỏ kiếm ra sức dấy rủa, muốn tuốt ra khỏi vỏ, nhưng lại bị tàn kiếm lao tổ dùng suốt đời công lực áp chế. Lại nghe được người áo đen kia mỉm cười, còn có dư lực hay không? Tàn kiếm lao tổ biến sắc, vẹn vẹn chỉ là áp chế cái này mấy cái kiếm, không cho bọn chúng ra khỏi vỏ, liền đã dùng hết toàn lực. Người này, lại còn đang nói chuyện. Vừa nghĩ đến đây, liền nghe đến người áo đen kia cười nói, xem ra không sai biệt lắm. Mấy chữ này rơi vào trong thai, tàn kiếm lao tổ đung nhiên cuốn một ngụm máu tươi liền nghe đến HHH bốn thanh tàn kiếm đã từ kiếm trong vỏ bay ra dung nhập người áo đen sau lưng đẩy trời trường kiếm bên trong từng sợi kiếm khí từ hắn trên người khuyết tán tứ phương sắc cơ đã khoa chặt ở đây cực kiếm tông mỗi người tàn kiếm lao tổ ngồi trên ghế ngửa mặt lên trời gào thét người đây là kiếm pháp gì vạn kiếm quý tông bốn chữ rơi xuống cái này đầy trời phía trên mấy trăm thanh trường kiếm lôi cuốn thao thiên kiếm khí ầm vang mà tới tàn kiếm lao tổ nhảy lên một cái đứng ở kia trên ghế hai tay một phần phía sau một đạo không chọn vẹn trường kiếm kiếm ảnh đột nhiên mà lên theo hắn hai ngón tay một điểm đột nhiên ở giữa, liền cùng cái này mấy trăm thanh trường kiếm vừa chạm vào, một sát na cuốn lên cương phong kiếm khí, tựa như đất bằng sinh lôi, quét sạch bốn phương tám hướng. đến cùng không hổ là tàn kiếm lao tổ, sau lưng của hắn tàn kiếm vù vù không rước, kiếm ý ngút trời. vậy mà quả thực là đem trước đây đầu trưởng kiếm tách ra một bộ phận. liền nghe đến siêu siêu siêu, ong ong ong, đinh đinh đinh, liên tiếp tiếng vang bên trong, bị tách ra trường kiếm, hay là bay vút mà đi, đem bên người cực đệ tử của kiếm tông đóng đinh tại hình ra đổ nát thê lương phía trên, hoặc là chính là đánh lấy hoành, tựa như phong hỏa luân hướng phía cực đệ tử của kiếm tông quét tới trong tay bọn họ trường kiếm đã mất ngăn cản không được bị kia nhấp nô trường kiếm lôi cuốn kiếm khí trực tiếp từ đó chặn ngang chặt đứt tiếng tiêu thảm thiết bên thai không dứt băng tán lươi kiếm cuối cùng không có bao nhiêu tàn kiếm lao tổ hai tay làm kiếm chỉ mãnh liệt cương phong gợi lên phía dưới để ra mặt hắn cũng không khỏi điên cuồng run run nhưng mà nhìn xem cái này đầy trời trường kiếm từng bước một ép gần hao hết sức lực cả đời cũng vô pháp chống cự mày may giờ mới hiểu được mới mình rốt cuộc vẫn là khinh thường thắng bại khó liệu không đương đối phương xuất thủ một khắc này cái này thắng bại liền đã điểm một sát na trong đầu lại không tưởng niệm chỉ còn lại có một vòng tuyệt vọng, không, một câu không có thể nói hoàn chỉnh, chỉ là mở miệng một chữ, cái này mấy trăm thanh trường kiếm cũng đã nối đuôi nhau mà vào, tiếp theo trường kiếm bay vút, tựa như bay đầy trời mưa, ngắn mũi bất quá mấy hơi thở. ở đây bên trong, ngoại trừ hình ra người bên ngoài, liền rốt cuộc không có một cái nào người sống. hình thiên chớ mắt nhìn, mới cùng hình chiến tranh đấu tia đỏ thấm hai cái hắn tử, bị tùy tiện chém giết tại đường trường. hắn còn nhớ rõ, vậy sẽ xem bọn hắn cùng hình chiến tranh đấu, trong lòng đối với bọn hắn võ công hái nhiên, cùng đối hình chiến công phu hưng mộ mà ở hắc y nhân kia trong tay, tại vị này tiên sinh trước mặt, hết thề đều chẳng qua là gà đất chó sành mà thôi. dù cho là tàn kiếm lao tổ lại nên làm như thế nào, ngay cả mình kiếm đều thủ không được. quả thực là bị người ta lăng không nhất đi, trực tiếp đem hắn đánh giết tại đường trường. cái này, rốt cuộc là ai? cha đến cùng từ nơi nào tìm tới cao thủ? hắn nói hắn tại tây châu chi địa, vắng vẻ vô danh. thế nhưng là dạng này người, há có thể vắng vẻ vô danh? nhưng là liền hình thiên minh tư khổ tưởng, cũng thật sự là nghĩ không ra. cái này trên giang hồ có người nào cao thủ vô công là hắn dạng này? không nói đến hình thiên kinh nghi bất định, lâm vào trong khi trầm tư. Dù cho là hình hạo cũng là trong lòng không ngừng nhỏ cô. đồng thời cũng minh bạch một việc, vì cái gì Ngô Tiên Sinh không cho hình ra đệ tử khác cuốn vào trận tranh đấu này bên trong. Dựa theo hình hạo lúc đầu ý tứ đến xem, mấy người bọn hắn tại cái này phòng bên trong an toàn. Đối thủ sau khi đến, bên ngoài đang bố trí một tầng hình ra đệ tử, trực tiếp tới cái trong ngoài giáp công. Đương không đến mức thả chạy một cái. Kết quả không nghĩ tới Ngô Tiên Sinh chỉ là khoát tay háo, để hắn đem bên ngoài hình ra người, tất cả đều rút lui. Nói là mấy người bọn hắn là đủ rồi. Thế này sao lại là mấy người bọn hắn là đủ rồi? Căn bản chính là Ngô Tiên Sinh mình là đủ rồi a." Phóng tầm mắt nhìn tới, liền nhìn thấy trên mặt đất tất cả đều là trường kiếm, thất linh bắt lạc cắm trên mặt đất, liếc nhìn lại, ngoại trừ kiếm, chính là thi thể. Chính nhìn thấy đâu, liền nghe đến Ngô Tiên Sinh mở miệng nói ra. "Chuyện chỗ này, tại hạ cáo tử." Tiên Sinh chấm đã, hình Hạo theo bản năng mở miệng. "Tô Mạch quay đầu nhìn hắn một cái. Hình gia chủ còn có việc. Cái này, mời Tiên Sinh đi vào một lần." Hình Hạo cả gan mở miệng. "Tô Mạch hắc xa phía dưới khóe miệng có chút câu lên. "Cũng tốt, mời." "Mời." Hình Hạo vội vàng đưa cánh tay làm dẫn, lại kéo Hình Chiến một thanh. Hình Thiên cùng Hình Minh hai huynh đệ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng muốn theo sau. Kết quả bị Hình Hạo trừng mắt liếc, thu thập một chút. là, hai huynh đệ lập tức hiệu xìu đầu ba nào đáp ứng xuống. Hình Hạo cùng Hình Chiến dẫn Tô Mạch đi vào, sau một lát, liền tại một chỗ yên lặng trong phòng ngồi xuống. Hình Hạo hai tay ôm quyền, đa tạ tiên sinh vì ta hình ra giải vây. Tô Mạch nhẹ nhàng qua tay. Tiện tay mà thôi mà tôi, đảm đương không nổi cái gì. Hình Hạo rất muốn nói, đây cũng không phải là tiện tay mà thôi đơn giản như vậy. Cự kiếm tông vốn cũng không yếu hơn bọn họ hình ra. Tàn kiếm lao tổ càng là võ công cao cường, Dương Danh Giang Hồ Tuyết Nguyệt còn tại hình như hại phía trên. Én e là cho dù là hình như hại phục sinh, cũng không phải là cái này tàn kiếm lao tổ đối thủ. Đôi này hình ra tới nói, là thật là thai hoảng ngập đầu. Nếu không phải là Tô Mạch, chuyện hôm nay chỉ sợ khó mà tiện. Nhưng là, cẩn thận một suy nghĩ, đôi này Tô Mạch tới nói, đúng là tiện tay mà thôi. Tô Mạch giơ tay, cực kiếm tông liền chết sạch sẽ. Trong lúc nhất thời thật cũng không pháp phản bác, đến tiếp sau muốn nói lời, đều cắm ở ngạnh tiếng nói trong cổ họng, nói không nên lời. Ngược lại là Tô Mạch đột nhiên từ trong ngực lấy ra một bình sứ nhỏ chầm ngâm một chút về sau, đặt ở trên mặt bàn. Hình ra chủ gọi ta, chẳng lẽ là vì đan này? Cái này chẳng lẽ? Hình Hạo vừa nhìn thấy cái này bình xứ, lập tức có chút tay run. Tô Mạch nhẹ nhàng gật đầu. Hình Hạo lập tức hai mắt nhắm lại, thở dài một tiếng. Đa Tạ tiên Sinh đem đan này trả về. Xin hỏi tiên Sinh, người kia đến cùng là ai? Lời vừa nói ra, Tô Mạch lập tức tiến tĩnh. Không khí trong phòng, cũng ở trong nháy mắt này, có chút chậm mượn. Hình Hạo hỏi nghĩa vô phản cố, này lại lại có chút lo sợ bất an, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mạch, phát hiện Tô Mạch tựa hồ đang xem lấy hắn, trong lòng không khỏi xiết chặt giảm thật gần nhất một mực dùng quả dại đọc đọc sách truy càng, đội nguyên hóa đội đọc chậm âm sắc nhiều vê đút vê đút vê đút dễ uổng rồi xe đủ con quả táo đồng đều nhưng nửa ngày về sau liền nghe đến tô mạch nhẹ giọng mở miệng Hình gia chủ sao không hồ bôi nhất thời Hình hạo cắn răng tại hạ có thể hồ bôi nhất thời nếu như có thể bảo vệ hình gia dù cho là hồ bôi cả một đời lại nên làm như thế nào chỉ là chỉ là cái này thủ cha không đội trời chung Húng chi chuyện này chỉ sợ vẫn chưa kết thúc Ta hình ra mặc dù tại trên giang hồ hơi có chút danh mỏng, nhưng kỳ thực tất cả đều dựa vào phụ thân ta trèo trống. Bây giờ gia phụ vì gian nhân làm hại, hắn che chở hình ra, cũng thành người ta cái thất gỗ phía trên thịt cá. Hình hạo vô năng, khó nói báo thù hai chữ. Nhưng nếu như liền đối đầu là ai cũng không biết. Cái này, điều này thực là khó mà cam tâm a. Thôi được, tô mạch thở dài. Giả mạo hình như hải người, tên là ảnh thập tam, xuất từ thiên cảnh môn. Cái này thật đơn giản một câu, trong nháy mắt để hình hạo cùng hình chiến hai cái hít một hơi lách khí Thiên cảnh môn ba chữ, thuận tiện giống như từng đợt sóng dẻn tại hình hạo trong đầu không ở minh minh một đường tám môn cửu phong đây là tây châu cao cao tại thượng đại nhân vật mình cái này khu khu hình ra, dựa vào cái gì tới tranh đấu lại thế nào tranh đấu rồi tô mạch nhìn bọn hắn một chút nhẹ nhàng lắc đầu thành như hình ra chủ lời nói chuyện này chỉ sợ cũng không kết thúc ảnh thập tam đã chết không cách nào trở về phục mệnh thiên cảnh môn tất có chỗ cha nhưng cũng không phải là không có khả năng cứu vãn dám mời tiên sinh chỉ giáo Hình hạo vội vàng vẫy chào tới đất tô mạch nhẹ nhàng lắc đầu ảnh thập tam chết rồi nhưng đến cùng là chết tại hình gia vẫn là chết tại hình gia bên ngoài điểm này không người biết được tối nay ta để các ngươi lui tất cả mọi người một thì là không muốn ngộ thương thứ hai cũng là muốn để tin tức này chớ có rò gì ra ngoài chỉ cần buổi tối hôm nay phát sinh sự tình không ai biết vậy làm sao đối ngoại nói nói tự nhiên do lấy các ngươi lời nói này đến nơi đây hai vị nhưng minh bạch ta ý tứ hình hạo cùng hình chiến hai cái lẫn nhau ảnh thập tam lưu đồ đêm hôm đó đã nói rõ được rõ ràng sở Mượn tối nay diệt môn tiến hành để hình chiến một trận chiến mà chấn động giang hồ danh chính thuận ngồi lên cái này hình ra ra chủ vị trí cái khác ngại sẽ tất cả đều chết trong trận chiến này bây giờ tô mạch gây nên để một trận chiến này lưu lại đại lượng chúng không có thể mặc cho bọn hắn bổ khuyết. nghĩ đến đây hai người chính là phúc trí tâm linh lúc này liền vội vàng không người thở dài đa tạ tiên sinh cứu ta hình gia thiên đại ơn đức tô mạch nhẹ nhàng quát tay không cần như thế thiện tay mà thôi mà thôi hình chiến cùng hình hạo hết thảy đều không biết nên nói cái gì cho phải tô mạch cái này tùy tiện nhấc tay thủ đoạn thật sự là quá cao hình gia đại nạn liền tại cái này tùy ý hai lần nhấc tay bên trong liền tan thành mây khói cuối cùng hai người liếc nhau đồng thời quỳ trên mặt đất tô mạch sửng đây là làm gì Hình Hạo trầm giọng mở miệng, Tiên sinh tại ta hai người có ân cứu mạng, cứu van ta hình ra tại trong nước lửa, như thế thiên đại ân đức, chúng ta thật sự là không thể báo đáp. Kiếp sau quá xa, không dám hy vọng xa vời. Chỉ cầu kiếp này có thể đi theo Vu tiên sinh tòa hạ, cam ra sức châu ngựa. Còn xin tiên sinh chớ có ghét bỏ. Sau khi nói xong, mang theo hình chiến liền muốn ra đầu. Tô mạch lông mày có chút nhíu lên, ống tay áo lắp một cái, một cỗ đại lực bay ra, cái này đầu lập tức liền đập không đi xuống. Hai người ngẩng đầu nhìn về phía tô Mạch, trên mặt nhất thời thất vọng. Lại nghe được tô Mạch thở dài, không phải là tại hạ muốn phật hai vị hảo ý chỉ là tại hạ bên này còn vẫn có chuyện quan trọng muốn làm, ở trong hung hiểm khó giỏ, hình ra cuốn vào trong đó, khó nói phải chăng có thể toàn thân trở ra, không cẩn thận chính là cái thịt nát xương tan hạ tràng. Lời này ta sớm cùng hai vị phân trần, miễn cho đến lúc đó nói ta nói chi không dự. Như thế nào suy nghĩ, còn xin hai vị cẩn thận quyết đoán. Không cần quyết đoán. Hình hạo quả quyết mở miệng, chỉ cầu tiên sinh thu liêu. Tô Mạch lại nhìn hình chiến một chút, gặp hắn cũng là sắc mặt kiên nghị, lúc này thở dài. Thôi được, nếu như thế, vậy cứ như vậy đi. Hai người nghe vậy lập tức nhẹ nhàng thở ra, lúc này đại lễ thăm viếng. Tô Mạch đưa tay để bọn hắn, lúc này mới nói ra. Bất quá chuyện này, tạm thời không thể đối ngoại nói nói. Mà khác, nếu có chuyện, ta sẽ cho các ngươi truyền tin, không được mệnh lệnh, không thể vận động. Nói đến đây, hắn nhìn Hình Hạo cùng Hình Chiến một chút. Nhất là thiên cảnh môn sự tình, không có đạt được ta cho phép, không thể điều tra, không thể có mảy may vượt qua tiến hành. Lời này, nhưng phải một mực nhớ kỹ. Hình Hạo cùng Hình Chiến hai cái lập tức biến sắc. Biết Ngô Tiên Sinh đã nhìn ra tính toán của bọn hắn. Lúc này nghiêm mặt gật đầu. Vâng, thuộc hạ minh mạch. Vậy là tốt rồi. Tô Mạch nhẹ gật đầu, nếu như thế, ta đi trước một bước. Tối nay còn rất dài, các ngươi chính nhưng làm nhiều chủ tính, cung tiễn chủ thượng, hình hạo cùng hình chiến hai cái nhập hí rất nhanh. Tô Mạch ngược lại là cảm thấy có chút xấu hổ. Mặc kệ là chí tôn A, chủ thượng A, bản tọa A, loại này xưng hô, Tô Mạch luôn cảm giác tràn đầy trung nhị khí tức. Chương 619, đến duyên thấy một lần. Nguyện lệnh tinh cao, mặc dù là xuân tuyết sơ tan, nhưng mà tuyết rơi không lạnh tuyết tan lạnh. Cái này thời tiết ban đêm, nương theo lấy kia lóe sáng gió xuân, rơi vào trên người, lộ ra một cỗ từ bên trong ra ngoài hàn ý. Phương Kiệt cảm giác mình tựa như đưa thân vào trong hầm băng, theo bản năng hai tay vây quanh lại càng ôm càng lạnh, Nhìn không được mở hai mắt ra. Mê mang ở giữa, đánh một cái to lớn áp, ngắm nhìn một phía, xe ngựa an tại bên rừng. Tuy hành người, hoặc nằm hoặc ngồi, đều đã ngủ. Trần Định Hải ngay tại mình cách đó không xa quanh chân ngồi tính toán. Tựa hồ nghe đến động tĩnh, liền mở hai mắt ra lên nhìn. "Thế nào?" Hắn thuận miệng hỏi thăm một câu. Phương Kiệt liền vội vàng lắc đầu. "Không có việc gì, không có việc gì." Liếc qua bên người đóng lửa, đã nhanh muốn dập tắt. Lúc này nhặt lên một cây gậy, nhẹ nhàng chớp chớp, lại đi đến mặt ném đi hai khối củi khô, hy vọng hỏa diễm có thể nhanh lên giấy lên. Đông lạnh tỉnh. Trần Định Hải đi tới bên cạnh hắn, từ trong ngực lấy ra một cái túi nước, ném tới, uống một ngụm, không thể ham hố. Công tử có mệnh, đi ra ngoài bên ngoài, chỉ cần ít uống. Phương Kiệt lấy tới, mở ra cái nắp, một cỗ mùi rượu lập tức xông vào mũi. Chập chập lưỡi, lấy dụng khí hướng trước mặt gót, cũng đừng nói uống, vẹn vẹn chỉ là hương vị, liền đã xông hanh chán trong mặt. Nhìn không được lắc đầu nói, Trần Ba Bá, ta sẽ không uống rượu. Nam tử hắn đại trượng phu, há có thể sẽ không uống rượu? Trần Định Hải lắc đầu cười một tiếng, người không biết võ công, không có nội lực khu lạnh, như vậy xuống dưới không phải biện pháp. hơi uống một ngụm đi, mặc dù tác dụng không lớn nhưng cũng có thể hóa giải một chút. Ừm. Ta ơn Trần bà bá. Phương Kiệt nghe hắn nói như vậy, lúc này mới cắn răng, dùng hàm răng tư liệu một ngụm. Cửa vào lạnh bút tay độc, cố nén đem nó no phun ra xúc động, hung hăng nuốt xuống. Rượu vừa vào cổ, lập tức tựa như một đạo hỏa tuyến, vọt thẳng động trong dạ dày. Lập tức cảm giác trên thân hàn ý làm dịu không ít. Ấm áp sao? Trần Định Hải hỏi. Ừm ân. Phương Kiệt liên tục gật đầu, đối rượu này kháng cự quét sạch sạch sanh, lúc này muốn lại uống, lại bị Trần Định Hải một thanh cơm tới. Đừng bị rượu lửa, vẫn là lạnh. Bất quá cái này ngay miệng Thừa cơ cây đuốc thăng lên, liền không có như vậy khó chống cự. Phương Kiệt như có điều suy nghĩ, khẽ gật đầu một cái. "Ta ơn Trần bà bá. Cảm ơn ta làm cái gì?" Trần Định Hải ngồi ở Phương Kiệt bên lề, đem tràn đầy rượu túi nước cất kỹ. "Đây là ngươi hai ngày trước mang cho ta trở về, muốn ta, tạ, liền tại chính ngươi đi." "Được rồi, không có việc gì liền đi ngủ đi. Ngày mai còn phải tiếp tục đi đường." "Trần bà bá." Phương Kiệt vội vàng mở miệng. "Còn có việc." Trần Định Hải nhìn hắn một cái. Phương Kiệt suy nghĩ một chút, trong lúc nhất thời, muốn nói lại thôi. Trần Định Hải như có điều suy nghĩ, cười nói ra. "Bất an." Phương Kiệt nhẹ gật đầu. Đúng là có chút bất an. Ngài nói, nô đại ca thật sẽ nhận lấy ta sao? Không biết. Trần Định Hải lắc đầu. Công tử trí tuệ siêu quần, đăm chiêu suy nghĩ, không phải ta dám vọng nghị. Mặc dù Tô Mạch đã nói trước, nhưng là Tô Mạch béo nhờ nuốt lời, cũng không phải lần một lần hai. Phương Kiệt dương mắt, lại là có chút mê mang. Nhưng nếu là ngô đại ca không thu ta, ta lại làm như thế nào báo thù đâu? Người bài xưa, vẹn vẹn chỉ là vì báo thù. Trần Định Hải hỏi. Ừm. Phương Kiệt thật sâu gật đầu, phụ mẫu đại thủ không đội trời chung, chi Tỷ tỷ của ta sinh tử chưa biết, nếu là không thể báo thù này, vậy ta hưởng làm người tử. Vậy ngươi không cần lo lắng. Trần Định Hải nhẹ giọng nói ra. Dù là ngươi không bái sư, huyết Liên Giáo cũng cản rỡ không được mấy ngày. Bọn hắn bắt tỷ tỷ của ngươi, cũng bắt công tử bằng hữu. Trên đời này phạm là cùng công tử là địch, cũng sẽ không có kết cục tốt. Thật chứ. Phương Kiệt theo bản năng nhìn về phía Trần Định Hải, tựa hồ muốn từ Trần Định Hải trên mặt tìm kiếm một chút an ủi. sau khi hắn nhìn xem Trần Định Hải thời điểm, liền phát hiện Trần Định Hải cũng không nhìn hắn, mà là nhìn về phía nơi xa ánh lửa không cách nào bao phủ chỗ nghi hoặc chỉ là trong chớp mắt, sau một khắc, liền nghe đến Trần Định Hải một tiếng gào to. Người nào? Ba chữ rơi xuống, thuận tiện dường như một tiếng sét. Một sát na giữa sân đám người nhao nhao bừng tỉnh. Mà liền tại lúc này, tiếng xe gió đột nhiên mà tới, liền nghe được siêu siêu siêu siêu liên tiếp thanh âm vang lên, từng mai từng mai vũ tiến phá không mà tới. Cũng may Trần Định Hải kêu kịp thời, mọi người tại đây từ trong mộng bừng tỉnh, mắt thấy một màn này, lúc này nhao nhao cơ lấy bên người sở trưởng binh khí ngăn cản mưa tên. Một sát na đinh đinh đinh đinh không ngừng bên thay, Phương Kiệt trong lòng siết chặt, vừa nghiêng đầu, liền nghe đến vèo một tiếng. Chưa phát giác được xảy ra chuyện gì, Trần Định Hải đã tìm vòi tay, một chi vũ tiến dường ở Phương Kiệt Mi Tâm ba tấc trước đó. Nếu không phải Trần Định Hải cái này tìm vào tay, hắn liền muốn chết ngay tại chỗ. Không đợi hắn kinh hồn hơi định, đã bị Trần Định Hải một thanh cho lôi đến sau lưng. Chớ có chạy loạn, cẩn thận tính mệnh. Tiếng nói đến tận đây, liền gặp được trong xe ngựa, có một thân ảnh đột nhiên phá không mà đi. Thân như mũi tên, sau khi rơi xuống đất, dưới chân rất mạnh, ầm vang một tiếng thật lớn, kia gầy yếu thân hình đã bay lên mà lên, trực tiếp giết vào trong rừng. Sau một khắc, tiếng yêu thảm thiết đau lớn thanh âm liền từ trong rừng vang lên đồng thời còn có lao mã thanh em chuyển đến, Lao Trần, Nhỏ Mục, các ngươi các mang mười người vào rừng tiếp ứng tiểu tiểu cô nương. rõ. Trần Định Hải lúc này đáp ứng, lại nhìn Vương Kiệt một chút, lúc này mới dẫn người vội vàng mà đi. Về phần Mục Sân sơn, lại là ngay cả người đều lười nhác mang, đã đi lại bay vút, hướng phía trong rừng phóng đi. Lao Ma thì lại mở miệng để cho người ta kết trận thủ hộ xe ngựa. vốn là tại cái này hoang dã ven đường ngủ ngoài trời, xe ngựa đặt bao đoàn, lúc này đám người nhao nhao vào lên, thủ hộ tứ phương. vừa mới đứng vững, liền nghe đến liên tiếp thanh em xé gió lại một lần văng lên. Lần này tới lại là một đám người áo đỏ. Đám người này tại trong bóng đêm hành động, tựa như từng đạo sắc rách màn đêm vết máu. Mọi người tại đây một chút cũng đã nhìn ra, đám người này tất cả đều là nữ tử. Mà ở vào trong đám người Phương Kiệt, vừa nhìn thấy những người này, lập tức đồng lô kịch chấn. Huyết Liên Giáo, các nàng đến rồi. Đây là kế điệu hô Lý Sơn. Không biết có phải hay không là uống một ngụm rượu quan hệ, trong chấp ngắn này, Phương Kiệt đầu óc trước nay chưa từng có thanh tỉnh. Lấy vũ tiến công, kích, trong rừng ẩn dấu nhân thủ, là vì dẫn xuất Trần Định Hải, Tiểu Tiểu, Mục Sơn Sơn những này nô đại ca bên người cao thủ. Bây giờ đám người này xâm nhập trong đó, chính là muốn đại khai xa giới. Kia, vậy ta nên làm cái gì? Phương Kiệt trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trong đầu của mình giống như trang một đại đoàn tảng đá, nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra được biện pháp. Chỉ có màn đêm buông xuống là Nguyễn Sơn Trang, khắp nơi trên đất bốc cháy, môn nhân nô bột bọn nha hoàn tiếng kêu thảm thiết, lại một lần nữa xông vào trong hai. Mặc dù không nghĩ, nhưng nhìn đến bọn hắn, chỉ cảm thấy tay chân phát run, bờ môi rung động, cuối cùng phát một tiếng hung ác. Làm Nguyễn Sơn Trang thiếu trang chủ Phương Kiệt ở đây, không có quan hệ gì với bọn họ, có bản lĩnh, hướng ta đến a. Huyết Liên giáo có thể tìm tới cửa. Tự nhiên là bởi vì chính mình. Nếu như thế, lấy thân phận của mình hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, có thể hay không cho nô đại ca những ngày thù hạ, mang đến một chút trợ giúp. Nghĩ đến đây, hắn từ bên hông lấy ra đồn áo. Mặc dù thông minh tài trí, đồng dạng có thể quấy mưa gió, nhưng là hiện nay tình huống này, đầu góc hiển nhiên đã không giúp được gì. Có thể mang đến cho hắn cảm giác an toàn, chỉ có cây đao này. Mà lúc này, huyết liên giáo người cũng quả nhiên nghe được phương tiện, lập tức một nữ tử cười ha ha. Vốn cho rằng còn phải một fan dễ tìm, không nghĩ tới, trực tiếp liền thừa nhận. Người ngược lại là hảo tâm, lại nhìn ta, nàng lại nói đến tận đây đã đến đội xe bên ngoài, trường kiếm trong tay lắc một cái, liền muốn đâm vào một tên hộ vệ tim, lại không nghĩ rằng, lưỡi kiếm vừa đến, lại là rơi vào khoảng không. trong lòng sững sờ phía dưới, liền gặp được hộ vệ kia đã nhanh chân liền chạy. lúc này cười lạnh một tiếng, nhát gan trông cướp, ngắm nhìn một phía, phát hiện không chỉ là hắn, trung quanh hộ vệ mắt thấy các nàng đến, đều là nhao nhao tứ tán, không công tự tan. một đám nữ tử liếc nhau, lập tức cười ha ha, trực tiếp thăm dò vào trung cung, lao tới kia phương kiệt mà đi. phương kiệt cầm trong tay dao găm, trong lòng run sợ chờ lấy, nay lại công phu đã hoàn toàn không để ý tới. Tô Mạch thủ hạ vì sao lâm trận bỏ chạy, không chiến mà bại. Chỉ muốn đến cùng phải làm thế nào, mới có thể cùng kia huyết liên giáo người liều mạng. Lại không nghĩ, ngẩng đầu một cái, mới vừa nói nữ nhân kia đã đến trước mặt. Trường kiếm trong tay một điểm, liền muốn lấy đi tính mạng mình. Thời khắc nguy cấp, Phương Kiệt hai mắt vừa nhắm, trong tay đoạn đao lung tung tích chặt. Đây cũng là ỷ vào tiểu kình huyết khí chi dũng, vốn cho rằng tất nhiên khó mà có hiệu quả, lại không nghĩ rằng, lưỡi đao vùng qua sau, liền nghe đến một tiếng thê lương đến cực điểm kêu thảm vang lên. Không khỏi sững sờ. Chẳng lẽ ta chém trúng rồi? Ngẩng đầu một cái, vĩnh thế khó quên một màn lập tức đập vào mi mắt, Liên gặp được một viên nữ tử đầu người, từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống. thấm tiêu tinh mỹ trên khuôn mặt, vẫn mang theo thống khổ cùng mê mang. phương kiệt một chút mắt tròn váng. dù cho là hắn lại thế nào không biết võ công, không rõ ở trong hung hiểm, cũng biết bằng vào mình cây đao này, căn bản là làm không được loại chuyện này. kỳ thực cũng là như thế. mới nữ tử này một kiếm muốn lấy phương kiệt tính mệnh, kết quả ngẩng đầu một cái, vừa mới lâm trận bỏ chạy cái kia hộ vệ, vậy mà lại trở về. vốn cho là hắn là dự định liều mạng một lần, thực hiện mình bản thân giá trị. Nữ tử này cũng có người thành niên vẻ đẹp, liền định một kiếm đem nó đâm chết là xong. Lại không nghĩ rằng, một kiếm này ra ngoài, chưa kiến công, liền gặp được hai đạo ngân mang lóe lên, theo sát lấy huyết hoa vừa hiện, hai đầu cánh tay nhất thời bay ra. Đây là ai tay? Ý niệm này cùng một chỗ, đau khổ kịch liệt lập tức truyền lại trong lòng. Là ta? Một tiếng hét thảm sát na kinh hồn, đây chính là Phương Kiệt nghe được kia một tiếng. Cũng không đợi nàng cái này kêu thảm hoàn toàn kêu đi ra, liền gặp được lóe lên ánh bạc, đầu đã bay ra ngoài. Phen này biến cố động tác mau lẹ. Đợi cho nữ tử này mất đầu người cái khác huyết liên giáo người lúc này mới kịp phản ứng xảy ra chuyện gì trong lúc nhất thời giận không kềm được giết hắn đối với hộ vệ này tủ hận lập tức vượt qua phương kiệt kỳ thật các nàng đối phương kiệt cũng không có cái gì tủ hận cho dù có cũng là phương kiệt đối với các nàng nếu như nói không có phương kiệt biết đến cái kia bí mật liền xem như mặc cho phương kiệt sống sót các nàng cũng không phải là rất để ý lại không nghĩ rằng vậy mà bởi vì cái này chết một cái đồng môn lúc này từng cái tựa như liên dại tựa như mới khí thế hùng hổ xông lại giết người không phải các nàng mà là hộ vệ kia đã thấy đến hộ vệ kia chỉ là cười một tiếng một thanh kéo qua phương kiệt, thân hình thoát một cái, cũng đã thoát ra đám này nữ tử vòng chiến. Dưới chân một điểm rơi vào một bên. Phương kiệt chính mê mang thời điểm, một cái tay đã đặt tại hắn bả vai. Ngẩng đầu đi xem, lúc này vội vàng hô. "Phu nhân." Dương Tiểu Vân khẽ gật đầu, không biết lúc nào, nàng đã từ xe ngựa này bên trên xuống tới. Bên người còn đứng lấy mỹ tử Yiye, nhỏ tư đồ bọn người. Dương mắt nhìn lên, một đám nữ tử áo đỏ đã bị thủ hạ người cho bao bọc vây quanh, không nhịn được cười một tiếng. "Huyết Liên giáo chủ vị mời, cửu nương đại danh, hôm nay cuối cùng là đến duyên thấy một lần." Viết liên giáo người chỗ nào để ý tới Dương Tiểu Vân nói cái gì? Các nàng hiện tại càng muốn đi hơn tìm hộ vệ kia bảo thủ. Chỉ tiếc, đến này lại các nàng mới phát hiện, mới kia dễ dàng sụp đổ, không đánh mà chạy hộ vệ, vậy mà mỗi cái đều là người mang tuyệt kỹ. Đại thể tới nói, đám người này có thể chia làm hai nhóm. Ở trong một nhóm võ công đủ loại, hữu dụng ám khí, hữu dụng song đao, hữu dụng phân thủy thứ, cũng hữu dụng dây xích tiêu. Mỗi cái đều là ở trong trong tay hành ra, không có mười mấy 20 năm tạo nghệ, tuyệt khó thành liền. Nhưng dạng này người, cái nào không phải một mình đảm đương một phía, há có thể tại người khác trong đội ngũ? đưa một cái không xu dính túi hộ vệ, mà đổi thành bên ngoài một nhóm thì rõ ràng sư xuất đồng môn. Mặc dù võ công cũng là nhiều mặt, nhưng kỳ thực căn cơ lại là một môn cực kỳ âm hàn nội lực. Vô luận là quyền cước binh khí, một khi chạm đến, liền có hàn ý thấu xương. Dù là báo thù lại thế nào xuất ruột, cái này ngay miệng, vậy mà quả thực là không qua những hộ vệ này ngăn cản. Mà Dương Tiểu Vân trong miệng mặc dù nói xinh đẹp, cái gì đến duyên thấy một lần, cữu ngưỡng đại danh, nhưng lại một câu để cho thủ hạ người dừng lại mệnh lệnh đều không có. Các nàng bị vây nốt trong đó, bất quá một lát liền đã dần dần không đi lại. Dù sao tô mạch từ Nam Hải mang tới đều là các môn các phái trong tinh anh tinh anh, tuyệt không phải bình thường nhân vật giang hồ có thể so sánh. Huyết liên giáo lợi hại, lại cũng chỉ có thể là tương đối mà nói. So sánh lên cái này Nam Hải tinh anh, hiển nhiên là có chỗ không kịp. Mắt thấy bên người bị thương người càng ngày càng nhiều, chỉ còn lại mấy người đau khổ trẹo trống. Lúc này mới nghe được Dương Tiểu Vân nhẹ giọng nói ra. Dừng tay, bọn hộ vệ lúc này ngừng hạ thế công. Nhưng là vòng vây lại là nửa điểm không có vững lọng. Một người trong đó cầm đầu nữ tử vẫn ngắm nhìn chu quanh, cắn răng nói ra. Các ngươi, các ngươi đã sớm biết chúng ta sẽ đến. Đây là lấy kia là người sơn trang thiếu trang chủ là muội nhũ, chơi một thanh gậy ông đập lưng ông. Lời này mặc dù không tệ, Dương Tiểu Vân nhẹ gật đầu. Nhưng là chư vị như thế tử chịu chết địa, như vậy phối hợp, e là cho dù là nhà ta phu quân cũng không từng dự liệu được. Nữ tử kia sắc mặt trắng nhợt, hận không thể phun một ngụm máu. Biết Dương Tiểu Vân chỉ là mới những hộ vệ kia dễ dàng sụp đổ sự tình, chính là bởi vậy các nàng một mình thẳng vào, trực tiếp lâm vào trong vòng đây. Cũng là huyết liên giáo tử ra Gia giang hồ đến nay, những nơi đi qua chưa từng có đi thủ. Lúc này mới nuôi lớn tự cao tự đại tính tình, coi là thiên hạ quân nhân không gì hơn cái này chỉ là một cái đội xe, lại có thể có cái gì cao thủ. Kết quả, Lạnh Sinh sinh cứ như vậy cắm té ngã. Đây là lên người ta A đương Nghĩ đến đây, nữ tử này thở dài một tiếng. Ngươi khổ tâm đem chúng ta dẫn tới, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Ta huyết liên giáo, thế nhưng là có đắc tội chỗ. Dương Tiểu Vân nhẹ gật đầu. Chính là, ta có một chuyện hỏi, còn xin chư vị chi tiết trả lời. Nếu như ta không nói đâu. Nữ tử kia thăm dò hỏi một chút. Dương Tiểu Vân thở dài. Nghiêm hình bức công việc này, ta thật không phải trong tay hành ra, vẫn là phu quân ta càng thêm am hiểu nếu như chư vị ông định suy nghĩ không nói, vậy cũng chỉ có thể mời nhà ta phu quân cùng các vị cô nương nói chuyện. ngươi lẽ nào lại như vậy? cùng là nữ tử, ngươi ha có thể làm như vậy bị oai sự tình? muốn vũ nhục chúng ta, còn không bằng quyết tử một trận chiến. trong sạch thân thể há lại cho như vậy vũ nhục? thế này được đâu? lòng người như ma, lấy máu nuôi sen, phổ độ đại la. ta chờ chết thì chết vậy, há có thể mặc cho ngươi phu quân đủ tiểu làm đủ? dương tiểu vân lại là không nghĩ tới, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. không khỏi cùng ngụy tử ý cùng nhỏ tư đồ hai mặt nhìn nhau, chỉ nói là đưa các nàng giao cho phu quân nghiêm hình bất cùng Đám này nữ nhân, nghị chỗ nào đi? Còn cái gì thế này lục đầu, lòng người như ma. Một câu không có gì đáng giá liên tưởng sự tỉnh, ngược lại là để các nàng miên man bất định, còn đủ kiểu lăn đủ Ai nói a? Thật không biết cái nào mới là lòng người như ma. Đang muốn ở đây, liền nghe đến cầm đầu nữ tử kia cười lạnh một tiếng. Muốn đem chúng ta giao cho ngươi phu quân trả tấn? Chỉ tiếc, ngươi nếu là làm như vậy, tiến vào trong rừng những người kia, chỉ sợ là rốt cuộc không về được. Giản thật, gần nhất một mực dùng quả dại đọc đọc sách truy càng, đổi nguyên hóa đổi, đọc trầm âm sắp nhiều, vút vút xe đủ. Commander do quả táo đồng đều nhưng dương tiểu vân lông mày có chút nhíu lên, ngẩng đầu nhìn về phía trong rừng. lúc này tiếng kêu thảm kia đã ngừng lại, ấn đạo lý tới nói, chân tiểu tiểu cũng đã trở về. làm sao đến này lại như cũ không thấy động tĩnh? gặp dương tiểu vân thần sắc khác thường, kia cầm đầu nữ tử càng là cười lạnh liên tục. ngươi cũng đã biết, cùng chúng ta đồng loạt ra tay người là ai? thật sự coi chính mình là mãnh long sang sông? ồ, ngược lại là chưa dám tỉnh giáo. dương tiểu vân lời mới vừa nói đến đây, liền nghe đến một tiếng hồ gầm bỗng nhiên vang vọng, theo sát lấy một trận phong nổi lên, xe ngựa tựa hồ hơi rung nhẹ. Dương Tiểu Vân trong lòng vui mừng, lúc này quay đầu. Phu quân, trong rừng tựa hồ có đại nhân vật. Chớp, Tô Mạch Thanh Âm đột nhiên từ xe ngựa này bên trong chuyển ra. Sau một khắc, liền nghe đến chân bước âm thanh từ trong rừng truyền đến, lúc này quay đầu nhìn lại, liền gặp được chân tiểu tiểu ngủ Sơn sơn, còn có chân định hại một đoàn người từ cái này trong rừng đi ra. Chân tiểu tiểu trách trách hô hô, kéo lấy một cô thi thể. Này nhị đưa ra, này nhị đưa ra. Người này hắn nói hắn là Tĩnh Tâm Đường cái gì hương chủ, giống như rất có lai lịch. Ta nhìn hắn khoác lác có chút cái người, liền không dám chủ quan. Không nghĩ tới, lại là Hồ Suy đại khí. Vị ta không cẩn thận một quyền đâm chết. Sơn Sơn nói thứ đại nhân vật này, ta phải mang về. Đại đương gia khẳng định thật cao hứng. Ngươi xem một chút thi thể này có thể hay không để cho ta cùng đại đương gia đổi một đầu chân heo ăn một chút. Đám người nghe thẳng vào đầu. Mục Sơn Sơn nói là sống mang về. Ngươi mang về một cái chết có làm được cái gì? Mọi người tại đây trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, tất cả đều muốn cười lại không dám cười, chỉ có thể cố nén. Nhất là từ cái này Long Vương điện tới một nhóm. Chỉ cần biết, cái này đần độn cô đương, là bọn hắn tám bộ long nữ. Cái này nếu là bắt cười, trí tôn như thế nào tạm thời không để cập tới. Toàn bộ chi chủ liền có thể lột ra các của bọn hắn. Dương Tiểu Vân lấy tay nâng chán, thở dài, nhìn thoáng qua kia huyết liên giáo kia cầm đầu nữ tử một chút. Đây chính là người bị bảo. Làm sao có thể? Nữ tử kia đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Hứa hương chủ, chết rồi. Mà lúc này, Tô Mạch Thanh Âm đột nhiên từ trong xe chuyển đến. Tinh tâm đường hương chủ, hiệp đồng huyết liên giáo, cùng một chô đối con người của ta xúc vô hại thương đội tiến hành gây quét. Nói đến chuyện này ngược lại là thú vị. Cô nương, xin hỏi một câu, các ngươi là muốn cấp tiền a? Vẫn là muốn giết người a? Tinh phẩm tu tiên gia tộc, 3400 trường mỗi ngày thêm 4 chương người đọc. Chương 620, Huyết Liên lâm mẫu. Biết rõ còn cố hỏi. Huyết Liên giáo cầm đầu nữ tử, nhìn xem trước mặt xe ngựa, trong con ngươi tràn đầy vẻ kiêng rẻ, nhưng là ngoài miệng lại là nửa phần không chịu yếu thế. Chúng ta tới đây, tự nhiên là vì giết người. Chỉ là không nghĩ tới, các ngươi vậy mà như vậy ra tà, lấy cái này làm Nguyệt Sơn Trang thiếu trang chủ lầm dẫn, cô y yếu thế. Bây giờ tài nghệ không bằng người, không lời nào để nói, bọn tỉ muội, Trần Thế không rõ, Huyết Liên bất tử. Chúng ta ha có thể đem cái này trong sạch thân thể rơi vào người này chi thủ, không duyên cớ gặp làm nục. Người ta hoa sen thế giới gặp lại, tiếng nói đến tận đây, nàng đống nhiên thay đổi trường kiếm, một kiếm liền muốn lao cổ của mình. Sau lưng huyết liên giáo chúng nhau nhau hiệu bảng, nhưng mà trường kiếm nhất chuyển, ông minh chi thanh không dứt, lại là ép không đi xuống. Chỉ có sau lưng mấy cái trường kiếm tuột tay nữ tử, quyết tuyệt phía dưới, một trường vô tại mình trên đỉnh đầu, đem mình đánh chết tươi. Còn có người từ trong ngực lấy ra độc dược nhét vào miệng bên trong, kiến huyết phong hậu. Một sát na, chỉ còn lại có mấy cái này dùng kiếm nữ nhân, tự sát không được. Cầm đầu nữ tử kia sầm mặt lại, mặc dù không biết cái này cổ gái từ đâu mà đến, nhưng cũng biết. Tất nhiên là có người dở trò quỷ. Lúc này hơi vung tay, ném đi trường kiếm kia, sờ tay vào ngực muốn lấy thuốc. Cũng không có nghĩ đến, ý niệm này khẽ động, cánh tay chính là cứng đờ. Khủy tay xích chạch hệt nhảy một cái, tựa hồ bị người đánh một chút, cánh tay lập tức không nhấc lên nổi, lúc này trong lòng giận dữ. Sau lưng bọn tỷ mọi đều đã chết rồi, hết lần này tới lần khác mình chết không được. Nghĩ tới đây, chân khí trong cơ thể đột nhiên bị chuyển, muốn trong vòng hơi thở tự đoạn tâm mạch. Người trên giang hồ, quyết tâm muốn chết, thường thường là khó mà ngăn cản. Giết người thủ pháp có bao nhiêu, tự sát thủ pháp cũng chỉ có thể càng nhiều tự đoạn tâm mạch loại chuyện này khó lòng phòng bị, trừ phi điểm trụ đối phương huyết đạo, để người ta điều vận không được nội tức bằng không mà nói, thể nội sự tình người bên ngoài há có thể thấy rõ, lại không nghĩ nội lực vừa mới đi đến cực suối huyệt, cũng đã bị một cỗ lực đạo đánh tan, cái này lại chỉ là vừa mới bắt đầu. Sau một khắc, quanh thân huyệt đạo liên tiếp nảy lên, thể nội nội tức trong khoảnh khắc liên áp chế một chút không dư thừa, trong lúc nhất thời xứng sở ngay tại chỗ, liền nghe đến sau lưng truyền đến vài tiếng kêu rên, nàng quay đầu một nhìn, mang tới các cô nương tất cả đều chết ngay tại chỗ, duy chỉ có còn lại mình một cái. Đứng ở chỗ này chết cũng chết không được, tương lai chỉ sợ sống cũng sống không tốt, gầy tởm, Ghê tởm, nàng trong lòng giận dữ, nhịn không được lên tiếng hô, có bản lĩnh để cho ta chết ta, không nội không nội, tô mạch thanh êm lại từ trong xe ngựa truyền ra, phu nhân mời vị cô nương này nhập xe ngựa một lần đi, được, dương tiểu vân nhẹ gật đầu, đi tới người này trước mặt, nữ tử này còn muốn phản kháng, nhưng mà thể nội nội tức bị tô mạch lấy đạn chỉ thần công, vận hành càn khôn điểm nguyện đại pháp, trực tiếp cho chế trụ, cái này ngay miệng là hưu tâm phản kháng, nhưng lại bất lực. Bị Dương Tiểu Vân tiện tay chụp tới, liền cùng một cái không biết võ công nhược nữ tử, quả thực là cho lôi đến trên xe ngựa. Nữ tử này nghiến răng nghiến lợi, vô sỉ, thấp hèn. Các ngươi, các ngươi nếu là như vậy đối ta, ta dù cho là hóa thân thành lệ quỷ, cũng tuyệt sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Tại nàng trung khí mười phần tiếng la bên trong, bị Dương Tiểu Vân quả thực là cho nhét vào trong xe ngựa. Sau đó chính nàng cũng đi theo vào. Nữ tử kia rất kinh ngạc, ngươi cùng đi theo làm gì? Chẳng lẽ, chẳng lẽ? Các ngươi, các ngươi đơn giản vô sỉ đến cực điểm. Nhưng là tiếp xuống, nàng liền có chút nói không nên lời bởi vì ngụy tử ý cùng nhỏ tư đồ cũng đi theo vào, phương kiệt đứng tại ngoài xe ngựa mặt, quay đầu nhìn về phía xe ngựa phương hướng, trong lúc nhất thời có chút mê mang, việc này liền xem như giải quyết, đi làm nguyệt sơn trang đại khai sát giới huyết liên giáo tập nhân, Này lại liền thành một chỗ thi thể, hắn sững sờ nhìn xem, trong lúc nhất thời ngược lại là có chút phản ứng không kịp, Cũng may trần định hải chào hỏi hắn một tiếng, để hắn tới hỗ trợ, phương kiệt lúc này mới vội vàng đến trước mặt, đi theo trần định hải, còn có mấy tên hộ vệ cùng một chỗ, ngay tại chỗ đào hố vùi lấp thi thể, những cô gái này là một đợt, trong rừng còn có một nhóm. Chẳng qua là khi nhìn thấy trong rừng một nhóm kia về sau, Phương Kiệt thiếu chút nữa phun ra. Chân tiểu tiểu vô công, thế đại lực trầm, mục sơn sơn xuất thủ, kia hai cây tử kim hôn nguyên truy rơi xuống, thi thể càng là chưa hoàn chỉnh. Bên này đổ nát thế lương, nội tạng ruột vung một chỗ. Phương Kiệt chỗ nào được chứng kiến trường hợp như vậy? Hắc Bồ Tát giết người cũng không có làm máu rầm rẻ như vậy. Đang bận rộn lấy thời điểm, liền nghe đến tay áo phá phòng, vội vàng quay đầu, sau lưng không biết lúc nào, đã đứng đấy mấy người. Cái này giật mình không thể coi thường. Vội vàng muốn kêu gọi Trần Định Hải, đã thấy đến Trần Định Hải cũng không quay đầu lại. Trở về liền tranh thủ thời gian hỗ trợ, còn có chuyện muốn cùng công tử bẩm báo đâu? Tiêu Hà đều thì thầm một câu. Bên này là chuyện gì xảy ra? Ta nói bạch hổ vừa về đến liền bắt đầu nổi điên, sát tâm đại tác. Không có gì, công tử cố ý dẫn tới, đoán chừng về sau tới sẽ còn càng nhiều. Trần Định Hải nói ra, ngươi đi bẩm báo đi, đem người đứng phía sau lưu lại, cùng một chỗ giúp đỡ chút. Ừm. Tiêu Hà đã ứng, đang muốn bay người rời đi, chợt nhìn về phía phương tiện. đứa nhỏ này là ai? Lam Nguyên Sơn Trang thiếu trang chủ. Trần Định Hải thuận miệng nói một câu, muốn bài công tử vi sư. Tiêu Hà lập tức chừng lớn hai mắt công tử đáp ứng tạm thời còn không có trần định hải lắc đầu vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi tiêu hà thật to nhẹ nhàng thở ra lại nhìn phương tiệt đã là cao mày tô mạch là nam hải chí tôn nếu như muốn thu đồ vậy dĩ nhiên là đến tuyển chọn tỉ mỉ cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể vào tô mạch tọa hạn nam hải chí tôn đệ tử vẹn vẹn nhị vào cái thân phận này liền có thể hoành hành nam hải nhân phẩm cùng trung thành đều là thiếu một thứ cũng không được nhân phẩm nếu là không tốt y thế những người người ta sẽ không nói đồ đệ này như thế nào sẽ chỉ gở trách tại sư phụ trên đầu Nếu là đối tại Tô Mạch không đủ trung tâm, lại thân cư muốn bị, tương lai bởi vì chút chuyện gì đó, liền dẫn ngoại địch đi vào. Kia tất nhiên tử thương thảm trọng. Quá khứ Tô Mạch là tử dương tiêu cục tổng tiêu đầu, muốn thu đổ đây cũng là thu. Nhưng bây giờ khác biệt. Trước mắt cái này Phương Kiệt, có hay không tư cách bị Tô Mạch xếp vào môn tường phía dưới, đầu tiên liền phải trước qua bọn hắn cửa này. Phương Kiệt không rõ, mình chỉ là muốn cùng Lô Đại ca học ráp tâm, vì cái gì liền dẫn tới người này như thế lớn ý. Nhưng là nghe Tiêu Hà nói chuyện với Trần Định Hải, cũng biết người này cũng là Lô Đại ca thủ hạ, cũng không dám lỗ mãng. Chỉ là trong lòng khó tránh khỏi có chút nổi nóng. Cũng may Tiêu Hà cũng không nhiều lời, lườm hắn hai mắt về sau, lưu lại thủ hạ sau lưng, lúc này mới xoay người lại đến đám người chỗ tụ tập. Đứng tại xe ngựa bên ngoài, Tiêu Hà ôm quyền chắp tay. "Công tử, thuộc hạ trở về phụ mệnh." Tô Mạch chưa từng ngôn ngữ, nhỏ tư đồ thò đầu ra. "Thỉnh cầu Tiêu tiên sinh trước chờ đợi một hồi, hắn bên này có việc phải xử lý." "Vâng." Tiêu Hà liền vội vàng gật đầu, làm phiền tư đồ cô nương. Lúc này liền đứng ở một bên lặng chờ. Mà lúc này xe ngựa bên trong, kinh lịch một vòng đau nhức người trải qua khổ sở hết liên giáo nữ tử, đã quên cái gì gọi là thế này đúng đầu. lòng người như mà, lấy máu nuôi sen phổ độ đại la cũng quên cái gì trần thế không rõ huyết liên bất tử nàng hiện tại biết gì nói đấy chỉ vì tranh thủ thời gian chết căn cứ nàng này thuyết pháp nàng gọi đồng thúy lan lúc đầu chỉ là một cái bình thường nông gia nữ cha lạm cực thành tính vì ba lượng bạc đem nó bán nhập câu lan nàng tính tình tương liệt không nguyện ý tại câu lan chịu đủ. dứt khoát lấy cây châm tự sát tú bà nhìn nàng không cứu lại được tới liền người đem nàng ném tới ngoài thành bãi Tha Ma. vậy sẽ nàng chưa tắt thở một mình nằm tại trong bãi thama chờ chết lúc đó là nguyệt cũng thê lương gió cũng lạnh có tinh hồng con ngươi chó hoang không đợi nàng bỏ mình liền đã quay chúng quanh ở trung quanh, chỉ còn chờ nàng nuốt xuống cuối cùng một hơi. Nàng dù là trong lòng có mọi loại không cam lòng, cũng biết đợi chờ mình hạ chẳng là cái gì. Mắt nhìn thấy thời khắc hấp hối, bị đi ngang qua huyết liên giáo cao nhân cấp cứu xuống dưới, chứa khỏi thương thế của nàng, đưa nàng mang về huyết liên giáo. Nàng Liên cũng theo đó nhập giáo. Cái gọi là huyết liên giáo, chính là cúng bái huyết liên lão mẫu một cái giáo phái. Nghe nói huyết liên lão mẫu ở tại hoa sen thế giới. Thế giới kia, người người như liên, tâm cảnh tinh khiết, các nàng những này trở phụng huyết liên lão mẫu giáo chúng, chỉ cần thành tâm cúng bái, sau khi chết liền sẽ bước vào hoa sen thế giới, thu hoạch được vĩnh sinh, rốt cuộc không cần tại trần thế la lộn. trừ cái đó ra, các nàng còn tin tưởng, các nàng có thể bằng vào lực lượng của mình để huyết liên lão mẫu đản sinh tại huyết liên bên trong. chỉ cần lấy tinh khiết nữ tử máu tươi, rót đá huyết liên, tích lũy lâu ngày thâm niên, huyết liên lão mẫu liền sẽ mượn huyết liên hạ phàm, phổ độ đại la. mà điều này, ngược lại là giải thích vì cái gì các nàng muốn nắm những cái kia xử nữ. tô mạch nghe đến đó, liền hỏi thăm một câu. người gặp qua kia huyết liên, đương nhiên, đồng thúy lan vội vàng nói, ta tận mắt nhìn thấy, cực đại huyết liên ở hoa sen bên trong lấy huyết dịch đổ vào, rửa thanh liên mà không yêu, trong đó có trái tim nổi chống thanh âm. Ta huyết liên giáo huyết liên lắm mẫu, sắp hàng thế lâm phàm. Các ngươi những người này, tất cả đều không có kết cục tốt. Tô Mạch cười cười, như thế có ý tứ. Bất quá, nếu như coi là thật có cái này huyết liên lắm mẫu, ngươi bây giờ đem chuyện này tất cả đều nói cho ta, có tính không là phản bội nàng. Ngươi còn có thể bước vào kia cái gọi là hoa sen thế giới sao? Đồng Thúy Lan lắc đầu, trong lòng ta đối với lao mẫu tín ngưỡng chưa từng yếu bất mấy may. Bây giờ càng là nghĩ sớm ngày bước vào hoa sen thế giới, không thể không cùng ngươi nói chuyện. Huống chi. Huyết Liên lão mẫu không phải cái gì nhận không ra người nguy thần. Huyết Liên lão mẫu chính là phổ độ đại la duy nhất chính thần. Những chuyện này chưa hề đều không phải là bí ẩn, chính là muốn rộng mà báo cho, khiến mọi người biết tất cả mới tốt. Chỉ là giáo chủ từ đầu đến cuối cho rằng bây giờ thời cơ chưa tới. Đợi chờ đến thời cơ thích hợp, cái này chọc chọc các thế liền sẽ chân chính nên đón ta Huyết Liên giáo độ hóa. Thì ra là thế. Tô Mạch liên tục gật đầu. Đã rằng này, tại hạ có một cái yêu cầu có đáng, nghĩ đến ngươi cũng sẽ không không đáp ứng. Ngươi muốn nói gì? Ta muốn tự mình đi tham viếng một chút cái này Huyết Liên bên trong Huyết Liên lão mẫu. Tô Mạch nói ra, trần thế hỗn loạn, lòng người như ma, tại hạ cũng hướng tới hoa sen thế giới thuần túy sạch sẽ, không biết cô nương nhưng nguyện thành toàn. Ta biết người đang suy nghĩ gì. Đồng Thúy Lan cười lạnh một tiếng, nàng mặc dù là bẩn ra xuất thân, nhưng đã đến huyết liên giáo về sau, lại là đọc sách học chữ, tu luyện võ công, tuyệt không phải ngu dốt người ngu. Trong miệng ngươi mặc dù thuyết pháp như vậy, nhưng kỳ thực đối huyết liên giáo mẫu hoàn toàn không có nửa điểm lòng kính sợ, chỉ là muốn từ trong miệng của ta lừa gạt xuất xứ tại. Điểm này, chỉ sợ để ngươi thất vọng. Ồ, Tô Mạch lông mày nhíu lại, ngươi có thể nghĩ kỹ lại nói, nghĩ đến đau nhức người trải qua đau đớn. Đồng Thúy Lan lập tức cũng cảm giác huyết liên lão mâu đều chưa hẳn cứu được chính mình. Ý niệm này cùng một chỗ, tội nghiệp liền sinh. Tranh thủ thời gian mặc niệm hai câu huyết liên giáo bên trong kinh điển, cảm giác mình tín ngưỡng dần dần vững chắc. Lúc này mới nhìn về phía Tô Mạch. Không phải ta không muốn nói cho ngươi biết, mà là ta cũng không biết. Ồ! Tô Mạch con mắt có chút nhau lại. Đồng Thúy Lan vội vàng nói, đây là sự thực. Chúng ta mặc dù mỗi một năm đều muốn tham viếng huyết liên lão mẫu, nhưng là huyết liên chỗ, lại là quan trọng nhất. Ta tại trong giáo thân phận không cao lắm, chỉ là miễn cưỡng có tư cách tiến hành tham viếng mà thôi. Bởi vậy, tới lui con đường. Tất cả đều là che hai mắt bị người đưa đón. Toàn bộ huyết liên giáo bên trong, ngoại trừ chúng sinh phụng dưỡng huyết liên bọn tỷ muội bên ngoài, chỉ có chính phó giáo chủ mới biết được kia một nơi. Trừ cái đó ra, dù cho là trưởng lão cũng không biết kia cơ yếu chi địa đến tột cùng ở nơi nào. Tô Mạch khẽ gật đầu. "Vậy ta hỏi lại ngươi, những cái kia bị sung làm huyết liên chất dinh dưỡng các nữ tử, bây giờ lại như thế nào rồi? Còn có thể như thế nào?" "Tự nhiên là nuôi dưỡng ở ao sen phụ cận." Đồng Thúy Lan nói ra, máu của các nàng cực kỳ trọng yếu, không thể tát tao bắt cá. Tô Mạch nghe nói như thế, lúc này mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhìn Đồng Thúy Lan một chút nói đến chỗ này, tại hạ còn có một chuyện không rõ. Như vẹn vẹn chỉ là cần xử nữ chi huyết, làm gì như thế đại phí khổ tâm. Người huyết liên giáo bên trong giáo chúng, nghĩ đến rất nhiều đều là trong sạch chi thân, chẳng lẽ còn không nguyện ý tự hành phục máu? Cái này, chúng ta tự nhiên là nguyện ý. Đồng Thúy Lan nói ra, chỉ là giáo chủ có lời, không phải là cái gì người đều có tư cách vì lao mâu phục máu. Chỉ cần ngàn chọn và tuyển, tìm tới người thích hợp mới được. Nhưng cụ thể tiêu chuẩn như thế nào, không phải ta có thể biết. Ta duy nhất có thể làm, liền theo nghe theo mệnh lệnh, tiến về giết người cấp người. Ha! Tô Mạch Tiên lặng cười một tiếng. Các người huyết liên giáo muốn phổ độ đại la, cứu vớt chúng sinh, mình lại làm lấy sát nhân hại mệnh nghề nghiệp. Cô nương không cảm thấy có chút buồn cười. Đây đều là hy sinh cần thiết. Đồng Thúy Lan nghe vậy lập tức lớn tiếng phản bác. Bọn hắn thân cư thế này, cái nào trên tay không có nhiễm huyết tinh. Dù có chết một ngàn lần, một vạn lần, cũng là gieo gió gặt bão. Huống chi, Trần Thế Như quỷ vực, bọn hắn người mang bản lĩnh, lại không nghĩ đến cứu thế độ ách, vào một thân võ công, chỉ vì mình kiếm lời. Dạng ngày người, vốn là cái này Trần Thế ác quỷ một trong, căn bản chết chưa hết tội. Tiêu Vương tiểu đao, Tô Mạch gợn sóng mà hỏi: "Đứa nhỏ này tuổi tác không lớn, chuyện ác chỉ sợ chưa hề làm qua. Thơ nhỏ đọc đủ thứ sách thánh hiền, không nói ngây thơ đơn thuần, nhưng lại làm sao có thể cùng ác quỷ dính dáng?" Phương Kiệt. Đồng Thúy Lan cười lạnh một tiếng. Hắn thân là làm người sơn trang thiếu trang chủ, chính là tội nghiệt một trong. Hắn tản nói xấu ta giáo, càng là nghiệp chướng nặng nghề. Mặc dù nhìn như người vật vô hại, kỳ thực tâm dấu quỷ, càng là đáng chết. Tô Mạch nghe đến đó, trung quy là thở dài. Các ngươi sát nhân hại mệnh đều là đúng, người ta ăn chay niệm Phật, đều là sai. Đạo lý kia, cùng các ngươi trung quy là nói không thông. Kỳ thật dựa theo ta bản tâm tới nói, hẳn là mang theo ngươi, một mực đánh tới huyết liên giáo bên trong, sẽ tiêu huyết liên, để ngươi nhìn xem, có phải thật vậy hay không? Có cái này cái gọi là huyết liên lắm mẫu, nhưng là nghĩ lại, ngươi cũng không phải ta sinh, cùng ta lại có cái gì liên quan? Mang theo ngươi còn không duyên cơ ăn nhiều lương thực, rứt khoát, liền đưa ngươi đi kêu hoa sen thế giới đi. Lời ấy thật chứ? Đồng Thúy Lan lập tức mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, tô Mạch gặp nàng cao hứng, liền cũng cười. Đương nhiên là thật, bất quá trước lúc này, ngươi chỉ cần nói cho ta, huyết liên giáo cùng tĩnh tâm đường ở giữa đến cùng là quan hệ như thế nào. Ngươi không biết kia huyết liên chỗ, ngược lại là không quan trọng. Vậy ngươi biết huyết liên giáo chỗ, lại tại nơi nào? Tinh tâm đường đường chủ cùng ta huyết liên giáo giáo chủ quen biết, lẫn nhau ở giữa hẳn là có chút liên lụy, nhưng cụ thể như thế nào ta cũng không rõ ràng. Về phần huyết liên giáo chỗ, nàng sau khi nói đến đây, cao mày cắn răng về sau, lúc này mới nói ra. Định quân núi, ngày bình thường chưa từng có kém sự tình mang theo, chúng ta đều tại định quân dưới núi bách dạ ven hồ điện trang bên trong tĩnh tu. Lời vừa nói ra, tô mạch lại là sướng sở tại đương trưởng. Định quân núi, bách dạ trước hồ, độ tử quan, võ thần điện bên trong thứ sáu kinh trước khi chết nói ra đông môn dùng chỗ chính là tại cái này định quân núi bách dạ trước hồ bây giờ cái này đồng thúy lan nói lên huyết liên giáo chỗ vậy mà cũng ở nơi đây huyết liên giáo chẳng lẽ cũng cùng kinh long hội có chỗ liên lụy nghĩ đến chỗ này tiết tô mạch đột nhiên hỏi ngươi huyết liên giáo bên trong nhưng có nam tử tự nhiên không có đồng thúy lan nghe vậy tuổi hồ có chút tức giận thanh âm cũng cao không biết. vậy ngươi nhưng biết độ tử quan không biết đồng thúy lan lắc đầu đó là cái gì tô mạch cũng không trả lời mà là lại hỏi lưu tĩnh sơn bảy phần đầm ngươi cũng đã biết Lưu Tinh Sơn nghe nói qua, bất quá chưa hề đi qua. Đồng Thúy Lan cao mày, ngươi hỏi cái này chút làm cái gì? Tô Mạch nhẹ nhàng gật đầu, thôi thôi, lường trước các ngươi huyết liên giáo người, phía sau sẽ còn tới chịu chết. Đến lúc đó ta lại tìm người hỏi một chút chính là. Không gì hơn cái này vừa đến, cô nương muốn tiến về hoa sen thế giới sự tình, chỉ sợ đến hơi hoán một chút. Ngươi, ngươi nói không giữ lời. Đồng Thúy Lan manh nhưng chừng lớn hai mắt, Tô Mạch lại chỉ là cười một tiếng. Không phải vậy, tại hạ cũng không phải là nói không giữ lời. Đưa người đi kế hoa sen thế giới sự tỉnh chỉ có sớm tối có khác, tuyệt không không làm lý lẽ chỉ là bây giờ tình huống có chút khác biệt, còn xin cô nương hơi kiềm chế nhất thời, đợi chờ thời cơ thích hợp, chắc chắn đưa cô nương tiến về. Hắn nói đến đây, lấy tay điểm Đồng Thúy Lan á huyệt, để nàng đến tiếp sau thủ tục, tất cả đều nuốt vào trong bụng. nhìn Ngụy Tử Y một chút, Ngụy Tử Y lúc này đem cái này Đồng Thúy Lan cho túm ra ngoài, nhét vào một chiếc xe ngựa khác bên trong. Chiếc xe ngựa này bên trong còn có một cái khác nữ tử, hai người hai mặt nhìn nhau, ai cũng nói không chừng lời nói, ngược lại là bình an vô sự. Giả thật, gần nhất một mực dùng quả dạ đọc đọc sách truy càng, đổi nguyên hóa đổi, đọc chậm âm sắc nhiều, đủ. Cung an do quả táo đồng đều nhưng mà lúc này, Tiêu Hà từ trong ngực lấy ra một phần thiết mời giao cho Tô Mạch. "Công tử, đây là từ Thiên Phong thập nhị sát trong tay đạt được thiết mời. Tinh phẩm tu tiên gia tộc, 3400 trường, mỗi ngày thêm 4 chương mời đọc. Chương 621, khách sạn." Tô Mạch nhìn thoáng qua trong tay thiết mời, cùng kia lấy từ ở địa cung bên trong, đúng là giống nhau như lúc. Lúc này hắn nhẹ nhàng gật đầu. "Kia Vân Mãn Đường như thế nào?" Lạc Điệp tiên tử bị thương nặng, Vân Mãn Đường bây giờ chính tìm một chỗ bí ẩn gây nên nàng chữa thương. Tiêu Hà vội vàng trả lời. "Tình huống cụ thể như thế nào?" cùng ta cẩn thận nói một chút. nghe tô mạch hỏi đến tường tình, tiêu hà lúc này một năm một mười đem sự tình nói một lần. vân mãn đường đoạn đường này không hề chậm trễ chút nào, ngày đi đêm nghỉ, trực tiếp liền vọt tới mưa thu trại. phía sau người này dịch dung giả dạng lẫn vào mưa thu trong trại điều tra lạc điệp tiên tử hạ lạc. tiêu hà tại ở trong đó cũng là âm thầm điều tra nghe nóng. đồng thời nhanh hơn vân mãn đường một bước, tìm được lạc điệp tiên tử tung tích. sau đó hắn đem tin tức này truyền lại cho vân mãn đường. vân mãn đường lúc này tìm được chỗ, lập tức cứu người. chỉ tiếc cái này ngay miệng kinh động đến mưa thu trong trại cao thủ. hai người ác chiến bát phương. Suýt nữa liền muốn bỏ mình Mưa Thu trong trại. Tiêu Hà gặp này biết không thể tiếp tục chờ đi xuống, chỉ có thể lấy người xuất thủ, tiểm hộ bọn hắn rời đi. Đợi chờ hai người thành công chạy thoát về sau, Tiêu Hà lúc này mới gọi Bạch Hổ, cùng thứ nhất lên lao ra trắng trận giết chóc. Trận chiến này, Mưa Thu trại toàn quân bị diệt, Thiên Phong thập nhị sắt còn lại người, cùng mấy cái võ công không tệ đồng hành tao thủ, đều chết tại Tiêu Hà cùng Bạch Hổ trong tay. Nhận biết 10 năm sách cũ bạn cho ta để cử truy sách áp quả giải độc. Thật mẹ nó rung tốt, lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chấm nghe sách giết thời gian, nơi này có thể lao luật vút xe đủ. Con, tích thu được ngoại trừ mưa thu trong trại trải qua nhiều năm tích lũy tài phú bên ngoài, còn có bọn hắn tử lý chiêu trong tay cướp đi Dương Chi Bạch Ngọc Bình, cùng từ lạc điệp tiên tử cầm trong tay đến thất thải dạ minh châu. Dương Chi Bạch Ngọc Bình bởi vì Lý Chiêu đã chết, liền trở thành vật vô chủ. Tiêu thất thải dạ minh châu, Tiêu Hà một lần nữa tìm được lạc điệp tiên tử về sau, vốn định đem nó trả lại. Nhưng mà lạc điệp tiên tử lại không chịu thu. Muốn dùng cái này báo đáp cái này ân cứu mạng. Tiêu Hà không dám chuyên quyền, đành phải tất cả đều mang theo trở về, giao cho Tô Mạch xử trí. Cả kiện sự tình cũng không phức tạp, Tô Mạch sau khi nghe xong nhẹ gật đầu thân phận nhưng có bại lộ, tiêu hạ cao mày, thuộc hạ chuyến này vẫn luôn là áo đen che mặt cách cắn mặc, xuất thủ cứu người lúc đó, thuộc hạ cũng không hiện thân, mà là để người bên ngoài xuất thủ. ở trong không ta long vương điện đệ tử cũng không về phần bại lộ thân phận, nhưng là biết hắn hướng mưa thu chạy một nhóm người, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có chúng ta, mặc dù hắn chưa từng gặp ta xuất thủ, chỉ sợ cũng phải có chỗ hoài nghi. như thế không sao, tô mạch đem kia thiếp mời đặt ở một bên, thưởng thức lên dương chi bạch ngọc bình cùng kia thất thải dạ minh châu, cuối cùng đậy nắp hộp lại, bỏ vào trong xe ngựa. hai món đồ này ngược lại là có chút ý tứ. Chính có thể chịu được dùng một lát. Bất quá Tiêu Hà, ngươi tạm thời lại là nghỉ ngơi không được. Tiêu Hà nghe vậy lập tức đại hỉ. Mời công tử phân phó. Hắn không sợ việc phải làm nhiều, Tô Mạch an bài cho hắn việc cần làm càng nhiều, càng nói rõ Tô Mạch tín nhiệm chính mình. Trái lại nếu là không có việc phải làm, hắn ngược lại là muốn cân nhắc một chút, có phải hay không làm sai chỗ nào sự tình, vì sao Tô Mạch có việc lại không giao đại cho hắn làm. Tô Mạch nghe vậy nhẹ gật đầu, từ ống tay áo bên trong, lấy ra một cái ống trúc. Người tôi trước vệ lên sau đó mở ra cái này ống trúc, này bên trong chi ngôn làm việc, phải tránh không thể chậm trễ vâng thuộc hạ lĩnh mệnh vệ duyên thành chính là bọn hắn đặt chân tây châu về sau tiến về tòa thành thứ nhất ao mặc dù không biết tô mạch vì sao để cho mình trở về trở về bất quá tô mạch tất nhiên có đạo lý riêng lúc này nghiêm nghị tuân theo tô mạch nói không thể chậm trễ hắn lấy qua cái này ống trúc về sau cẩn thận giấu ở trong lực, lúc này bái biệt tô mạch quay người rời đi lần này bên người tùy hành người đều không có hắn thi triển khinh công đảo mắt không thấy tung tích chuyện này an bài tiêu hà đi làm nên không có vấn đề dương tiểu vân nhìn tô mạch một chút nhưng là định quấn núi việc này nên sớm không nên chậm trễ, chậm thì sinh biến. Tô Mạch cao mày, Dương Tiểu Vân nhẹ gật đầu. Vì kế hoạch hôm nay, bay ở Tô Mạch trước mặt có hai kiện đại sự. Đầu tiên là huyết liên giáo, lúc đầu chuyện này cũng không có chiếm cứ quá lớn tỷ trọng, nhưng là thứ sáu kinh trước khi chết lời nói, để cái này huyết liên giáo sự tỉnh, trong nháy mắt trở nên cùng kinh long hội trọng yếu. Huyết liên giáo chỗ lại là định quân núi, thứ sáu kinh nói thứ ba kinh liền tại định quân núi bách dạ trước hổ. ở trong đó tám thành không phải là trùng hợp, về tình về lý, Tô Mạch đều phải tiến về tìm đỏi. chuyện thứ hai thì là mùng 5 tháng 5 để Tiêu Hà đi làm sự tình chính là vì một ngày này chuẩn bị chuyện này cũng là không cần sốt ruột còn vẫn có hơn hai tháng thời gian chuẩn bị nhưng là cái trước trận trở nên có chút khẩn yếu hơi chút trầm ngâm về sau tô mẠch trầm giọng mở miệng tới trước tứ phương thành đặt chân sau đó ta dự định tự mình đi một chuyến định quân núi dương tiểu vân cùng bên người nhỏ tư đồ lấp nhau không khỏi lông mày có chút nhíu lên nhưng nhìn tô mẠch sắc mặt trịnh trọng lúc này cũng chỉ đánh nhẹ nhàng gật đầu tô mẠch võ công cái thế vô luận đi cái nào đều không cần lo lắng an nguy của hắn duy nhất một điểm chính là không biết cái này kinh long hội thứ ba kinh có thể hay không lại có cái gì mê hoặc một đêm này sóng gió nho nhỏ đảo mắt lắng lại ngày thứ hai tiếp tục đánh ngựa lên đường ở trong tô mạch còn gặp một chút phương kiệt biết đêm qua phương kiệt kia một cuống họng tương đương mấu chốt hỏi thăm hắn ý nghĩ như thế nào đứa nhỏ này lại là ấp úng nửa ngày nói không nên lời cái như thế về sau cuối cùng mới mở miệng nói lúc ấy không biết nên xử lý như thế nào chỉ có thể nghĩ đến cái này một cái biện pháp đến làm dịu huyết liên giáo mang tới áp lực cũng là sau đó mới biết được huyết liên giáo căn bản là không cách nào cho tô mạch những này thủ hạ mang đến áp lực chút nào bất quá cũng là bởi vì cái này một cuống họng đánh bại đánh bại, để bọn hắn thành công đem huyết liên giáo đều vây quanh, một cái đều không có chạy. Tô Mạch sau khi nghe xong, miễn cưỡng hắn hai câu, liền để hắn rời đi. Nhìn xem Phương Kiệt như được đại xá, không khỏi nhịn không được cười lên. Ngược lại hỏi thăm Dương Tiểu Vân, ta đáng sợ như thế sao? Dương Tiểu Vân chưa tới kịp trả lời, Ngụy Tử Y liền đã liên tục gật đầu. Người tin hay không, tại Nam Hải, ngươi danh tự này có thể dừng Tiểu Nhi khóc đêm. Người tin hay không, ta hiện tại liền có thể để ngươi khóc đêm. Tô Mạch hưng suy nghĩ, vành mắt tử nhìn về phía Ngụy Tử Y Ngụy Tử Y vèo một cái, dấu ở Dương Tiểu Vân người đeo sau. Tiểu Vân tỷ, ngươi nhìn hắn, hắn vậy mà hung ta. Một bên nói, một bên giễu võ dương ai đối Tô Mạch le lưới. Dương Tiểu Vân dở khóc dở cười. Hai người các ngươi muốn đánh muốn ổ nào, đều đi một bên, chớ có đem ta liên lụy trong đó. Nàng thân hình thoát một cái, chạy tới nhỏ tư đồ bên người ngồi xuống. Ngụy Tử Y mất đi ỉ vào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô lão ma càng ngày càng gần, trong lúc nhất thời cả người nút ở toa xe một góc, trên mặt cũng không thấy nữa tùy tiện chi sắc, vô cùng đáng thương nói ra, "Tô lão ma, ngươi nhận tâm đối một cái nhược nữ tử hạ này ngoan thủ sao? Ngươi cũng gọi ta Tô lão ma, ta há có thể không đối với ngươi hạ này ngoan thủ?" Dương Tiểu Vân mắt thấy ở đây, cũng cảm giác không có mắt thấy, hai con mắt quét về trần xe lều, nhỏ tư đồ nhìn xem bọn hắn đùa giỡn, ngược lại là có chút hâm mộ. Chẳng nghe được Dương Tiểu Vân thấp giọng nói ra, "Đợi chờ tứ phương thành đặt chân về sau, ngươi theo hắn đi ra lội cửa đi." "A." Nhỏ tư đồ sững sờ, trong lúc nhất thời có chút chân tay luôn cuống. Chuyến này về sau lại không dư nói. Trên đường mặc dù cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, nhưng ngoại trừ một chút trên núi cường nhân xuống tới muốn cướp bóc bên ngoài, cũng không có cái gì đặc biệt gợn sóng phát sinh. Về phần trên núi cường nhân, ứng phó những này, Tô Mạch Tiên là trong tay thành ra. Phân phó lao mà ứng đối vài câu vết cắt, nên đánh điểm chuẩn bị, nên đánh giết đánh giết. Mặc dù giết một số người, nhưng cũng kết giao nhất định bằng hữu. Vốn cho rằng huyết liên giáo tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha, lại không nghĩ rằng đoạn đường này đi tới, mai cho đến tứ phương thành, huyết liên giáo người cũng chưa từng xuất thủ lần nữa. Ngược lại để tô mạch có chút ngạc nhiên. Thứ phương thành sự tình trước đó tự nhiên cũng đã tìm hiểu rõ ràng, ngoại trừ phủ thành chủ bên ngoài, còn vẫn có tam đại giang hồ thế gia. Một họ lưu, lưu gia có thể nói nhiều lắm, bọn hắn mấy trăm năm trước tổ tông chính là người trên gia hồ vật mặc dù chưa chắc lợi hại đến mức nào, nhưng là gia truyền võ công cũng có không tầm thường chỗ. Kim thả Lịch Đại Lưu gia gia chủ làm người khiêm tốn trên giang hồ xem như tiếng lành đồn xa. Bát Vương Bằng Hưu đi vào Lưu gia, chỉ cần đến nhà liền xem như khách nhân. rời đi thời điểm không nhiều có ít, tất nhiên cho chút vòng vèo bản thân, có thể nói là giao hữu khắp thiên hạ. cũng bởi vậy, từ đầu đến cuối không thấy nhiều ít mưa gió, thật yên lặng một mực chuyển thừa đến bây giờ. mắt khắc một nhà thì họ Trần, Trần gia láo thái gia bây giờ cũng sớm đã qua đời, bất quá người này cả đời lại là có chút truyền kỳ. nhà hắn cũng không phải là võ học thế gia. Trần Lão Thái gia lúc còn trẻ, không nguyện ý chồng chọn người nông, ỷ vào trong nhà chuyển xuống hai bộ trang giá bà thước, cùng tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng điểm này, liền dứt khoát gia nhập một nhà tiêu cục. Trở thành trong tiêu cục tranh tử thủ, trải qua xuất sinh nhập tử, rất được tiêu cục tổng tiêu đầu tin cậy. Thời gian mấy năm, liền từ tranh tử thủ làm được tiêu đầu, càng là đạt được tổng tiêu đầu chuyển thụ võ công. Thậm chí liền ngay cả tổng tiêu đầu nữ nhi đều đối với hắn phương tâm lầm hứa. Vị này tổng tiêu đầu chỉ có một cái chỉ có một tài nữ. Nếu là hết thảy thuận lợi, nói không chừng nhà này tiêu cục cuối cùng liền họ Trần. Chỉ tiếc, trời có nắng mưa khó tính, người có họa phúc sớm chiều. Áp tiêu đi giang hồ cuối cùng cực kỳ nguy hiểm. Một chuyến lúc đầu không có cảm thấy thế nào tiêu, quả thực là để tiêu tổng tiêu đầu cho ném đi. Phía sau tìm quan hệ, tìm bằng hữu, từ đầu đến cuối không cách nào đem vứt bỏ nhóm này tiêu vật cho cầm trở về. Tiêu cục thanh danh lập tức rớt xuống ngàn trượng. Tổng tiêu đầu nhiều năm vất vả, vấn đề này để trong lòng hắn tích tụ phía dưới, liền sinh một trận bệnh nặng. Bệnh này tới vừa nhanh vừa vội, ăn bao nhiêu thuốc, tìm nhiều ít danh y đến xem, đều là lắp đầu để bọn hắn chuẩn bị hậu sự. Kể từ đó, chính là tan đàn sể nẽ. Quân nhân khoảnh khắc ly tán, chỉ còn lại vị này Trần Lao Thái gia từ đầu đến cuối không rời không bỏ. Cuối cùng tổng tiêu đầu lâm trung trước đó cho hắn một kiện tín vật để hắn đi thay sinh lộ, yêu cầu duy nhất chính là để hắn chiếu cô thật tốt mình nữ nhi. Sau đó tổng tiêu đầu buông tay nhân gian, trần lão thái gia cùng vị cô nương kia cùng một chỗ cho lão nhân đặt mua tăng sự. Phía sau bán mất tiêu cục trạch viện đổi lấy một bút bạc mua một tòa tiểu viện tử đem cô nương kia an trí xong, lúc này mới dựa vào tổng tiêu đầu lâm trung chi ngôn tiến đến tìm kiếm. Đi lần này chính là 5 năm đợi thêm trở về thời điểm đã luyện thành một thân võ công, sao không phải năm đó có thể so sánh? Hắn vốn cho rằng sau khi trở về có thể tìm được cô nương kia cùng với nàng vui kết liền cảnh, thành tựu một đoạn nhân duyên, lại không nghĩ rằng, thời gian 5 năm quá lâu, đợi chờ hắn trở về thời điểm, nhìn thấy lại là trạch viện thật sâu, cho bụi trải rộng, cỏ dại dâm dạp. Cô nương kia lâu hầu hắn không đến, lại thêm mình một nữ tử luôn luôn khó tránh khỏi bị người nói nhàn thoại, càng có đang đổ tử muốn chiếm tiện nghi. Một tới hai đi, trong lòng nhất thời nghĩ quẩn, vậy mà đem mình treo ở trên sà nhà, như vậy một mệnh ô hô. Trần Lao Thái ra lại là mắt tròn váng, về sau hỏi thăm người khác, mới biết được cô nương kia phần mộ chỗ, tại trước mộ thủ hộ ba tháng, lúc này mới ra sách đao giết người. Phàm là trong miệng loạn tức cái lưỡi, đối cô nương này dục hành bất quý. đều bị hắn chém tận giết tuyệt. Vì thế Dược Lây không ít người muốn trảm yêu trừ ma, hắn cũng mặc kệ những cái kia, tới một cái giết một cái. Vậy sẽ hắn vô công phi phàm, là thật là giết máu chảy thành sông. Mãi cho đến tứ phương thành thành chủ xuất thủ ngăn cản, từ đó nói cùng, chuyện này mới xem như có một kết thúc. Phía sau người này liền tại cái này tứ phương thành bên trong một lần nữa định cư, nhưng là cũng không tiếp tục mở tiêu cục. Hắn đến cái tuổi này, tự nhiên cũng hẳn là lấy vợ sinh con, trần gia như vậy sinh ra. Chỉ là cuối cùng cả đời, trong lòng từ đầu đến cuối cất giấu một người. Cuối cùng trước khi chết, phân phó hậu nhân đem hắn cùng cô nương kia, cùng vợ cả hợp táng một chỗ. Có người nói hắn hoang đường, cũng có người nói hắn dùng tình sâu vô cùng. Bất quá tiền nhân đã qua đời, mặc cho hậu nhân như thế nào phân trần, nhưng cũng không thay đổi được cái gì. Nhưng bởi vì có cái này một tiết, Trần gia người đối với Tiêu cục chưa hề khách khí. Cùng Ngọc Long Tiêu cục cùng chỗ một thành, càng là có nhiều trông năm chỗ. Cuối cùng một nhà chính gia, kia liền càng không cần nói. Trải qua hình ra việc này, Tô Mạch hiện tại liền hoài nghi, cái này chính gia dưới mặt đất, có phải hay không cũng có một chỗ địa cùng. Tam đại gia tộc bây giờ trình ra thế lực nhất cạn, mà từ bên ngoài đến xem, mặc kệ là Trần gia hay là Lưu gia đều rất đáng được kết giao. Tô Mạch một bên một lần nữa suy nghĩ một phen cái này ba nhà thế gia tư liệu, một bên dẫn mọi người tại một cái khách sạn tạm thời đặt chân. Phía sau liền bắt đầu bó lớn vung bạc, kết giao bằng hữu. Chỉ bất quá những chuyện này đều không phải là Tô Mạch đến xử lý, hắn bây giờ thân ở phía sau màn, các hạng nguyên do sự việc đều có Lão Mã cùng Trần Định Hải cùng Doãn Tiểu Ngư ba người ở phía trước ba. Lão Mã bây giờ làm ông nhà giàu cách ăn mặc, Trần Định Hải liền xem như hắn đại quả ra, Doãn Tiểu Ngư dọc theo con đường này bị nhỏ tư đổ lược thi tiểu kế miễn cưỡng bổ túc một củ răng bây giờ cười lên không còn là đen ngòm lỗ thủng mà là vàng óng ánh lộ ra như vậy một cố phục trang lôi đẽ có ba người bọn họ tại trước đại hát hí khúc dương tiểu vân ngụy tự ý các nàng cũng không hiện thân tại người trước ngắn ngủi mấy ngày ở giữa liền làm theo toàn bộ tứ phương thành tình huống ba nhà cao cao tại thượng thành chủ chỉ lo thân mình trừ cái đó ra thành nội còn vẫn có một ít tiểu bản phái bất quá không có cái gì đáng giá để ý mấy lần mở tiệc chiêu đái về sau đối với cái này ba nhà hiểu rõ sâu hơn một chút nhờ vào đó cũng làm cho lão mã dụng tâm kết giao tiến triển không tệ, không bao lâu công phu liền đặt mua một tòa tòa nhà, lấy cung cấp đặt chân bên trong. tòa nhà này địa phương không nhỏ, giá tiền tự nhiên cũng không rẻ. cũng may hiện nay tô mạch gia đại nghiệp đại, nhưng cũng không thèm để ý điểm ấy tiêu xài. có viện tử về sau, thừa dịp bóng đêm mới đưa một mình ở bên ngoài du đã bạch hổ, cùng cùng sau lưng bạch hổ cười nói người cùng thư tính cho nhận được thành nội. hai người kia bây giờ đều nhanh không hình người. bạch hổ không thể hiện thân tại người trước, hai người bọn họ cũng chỉ có thể mỗi ngày mỗi đêm ngủ ngoài trời hoa dã. lúc bắt đầu ngược lại là không có cảm thấy cái gì, về sau liền bắt đầu có chút không chịu nổi nhưng là tô mạch mệnh lệnh ở trên người chịu không được cũng phải thụ bây giờ hiện thân tại tiền nhân quả thực là để doãn tiểu ngư nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem hai cái này bẩn thỉu tựa như thâm sơn dã nhân đồng dạng ra hỏa thật sự là không thể đem bọn hắn cùng thủ hạ của mình liên tưởng đến một chỗ nhất là thư tĩnh dù sao cười nói người nói thế nào đều là người nam tử lôi thôi điểm ngược lại là không quan trọng nhưng là thư tĩnh là cái cô nữ a bây giờ cái này làm liền cùng cái dã nhân bà để doãn tiểu ngư nhìn đều có chút không đành lòng tô mạch lướt qua cũng có chút không có ý tứ tốt tốt thời gian khổ cực tạm thời đi qua bây giờ bạch hổ ngay tại nội trạch Các ngươi hầu hạ cũng là thuận tiện, cho phép các ngươi không cần thời thời khắc khắc theo ở bên người, có thể thay phiên nghỉ ngơi." Thư Tĩnh cùng cười nói người nghe xong, lập tức cảm giác Tô Mạch mở thiên ân. Lúc này xoay người quỳ xuống, liên tục cảm kích. Đà tạ công tử." Tô Mạch thở dài, khoát tay áo, "để bọn hắn đi nghỉ trước. Mình thì đến đến Bạch Hổ trước mặt, vỗ vỗ đầu của nó túi. Người sau này liền tạm thời tại trong ngôi nhà này trông coi, đợi chờ trời, trời tối người hiến lúc không người, có người làm bạn phía dưới, có thể ra khỏi thành dạo chơi. Bất quá trước hừng đông sáng, nhất định phải trở về." Bạch Hổ cũng không làm phản ứng, chỉ là dùng đầu không ngừng Tô Mạch tay trong chốc lát, tô mạch trên bàn tay liền nhiều hơn một thanh lông trắng. tô mạch xoa xoa đôi bàn tay, đoàn thành một đám, đều dụng lông, không cho phép cọ lung tung. ngào, bạch hổ từ trong cổ họng bắn ra một cái âm tiết, tiểu xìu đầu ba nào hướng trên mặt đất một nằm sấp. tô mạch gặp này cười một tiếng, liền nghe đến dương tiểu vân nói ra, ngươi chuyến này không mang theo đó, không cần. tô mạch lắc đầu, thứ ba kinh đông môn dung người này, có chút cổ quái, nói không rõ ràng, vẫn là đem bạch hổ lưu lại, ta có thể yên tâm một chút. dừng. dương tiểu vân nhẹ nhàng gật đầu, nhưng là bởi vì cái gọi là minh thương dễ tránh. Ám tiễn khó phòng, ngươi mặc dù có tị độc chi năng, cũng không thể chủ quan. Chuyến này vẫn là để Nhỏ Tư đồ tùy ngươi một nhóm đi. Tô Mạch nghe lời này, mặc dù là có đạo lý, nhưng là luôn cảm giác Dương Tiểu Vân nói như vậy, có chút cái khác suy nghĩ ở bên trong. Nghèo đầu quan sát một chút, gặp Dương Tiểu Vân trên mặt không có chút rung động nào, cuối cùng cũng chỉ đánh nhẹ gật đầu. Cũng được, không trải qua để Nhỏ Tư đồ tại trong viện từ này làm chút chuẩn bị. Ừm, mặt khác, cái kia gọi Đồng Thúy Lan, chuyến này ta cũng mang theo. Tô Mạch lên cái cảm, nếu như tại kia định quân núi bách giả hồ thật tìm được huyết liên giáo chỗ vậy liền đưa nàng đi nàng muốn đi hoa sen thế giới chính là dương tiểu vân ngược lại là có chút do dự bất quá suy nghĩ một chút vẫn gật đầu cũng thế dù sao cũng là đi huyết liên giáo có nàng tại còn có thể thuận tiện một chút vậy ngươi dự định lúc nào lên đường nên sớm không nên chậm trễ đợi chờ nhỏ tư đồ tại trong viện tử này làm một chút bố trí về sau chúng ta liền lập tức lên đường việc này nói đến phiền phước nhưng là nhỏ tư đồ tay chân lại nhanh sau một đêm sáng sớm hôm sau tô mạch cùng nhỏ tư đồ hai cái dịch dung giả dạng mang theo kia đồng thúy lan liền rời đi từ phương thành hướng phía kia định quân núi phương hướng mà đi. Theo tới lúc khác biệt, chuyến này cầu nhanh. Tô Mạch một cái tay lôi kéo nhỏ Tư đồ tay, một cái tay khác nắm lấy Đồng Thủy Lan bả vai. Dưới chân Phong Thần Thối thi triển đi ra, trong nháy mắt cũng đã thoát ly tứ phương thành. Một ngày quang cảnh xuống tới, lộ trình đã qua non nửa, mắt thấy sắc trời ngầm đạo. Tô Mạch phi nước đại một ngày cũng là không sao, nhưng là nhỏ Tư đổ lại không thể không nghỉ ngơi. Ánh mắt quét qua, vốn nghĩ lại thêm gấp mấy bước, đi vào mặt khác một tòa thành trì, tìm gian khách sạn nghỉ ngơi. Lại không nghĩ, tại cái này giã ngoại hoang vu chi địa, vậy mà cũng có một cái khách sạn. Ngẩng đầu quét qua, khách sạn trước cửa, rõ ràng là bốn chữ lớn hoang dã khách sạn, ngược lại là giống như kỳ danh. Tô Mạch Khẽ gật đầu, chỉ là loại này đất hoang khách sạn, hắn cũng không tính vào ở đi. Đang muốn mang theo nhỏ tư đồ cùng Đồng Thúy Lan rời đi, liền nghe đến ầm vang một thanh âm vang lên, khách sạn đại môn trực tiếp bị người đánh nát. Một cái nam tử áo xanh, thuận tiện giống như lăn đất hổ lô từ trước cửa lan ra, đập đầu đầy là máu. Chính hoàng hốt thời điểm, vụ vụ một tiếng, như bay mà tới. Xuất kiếm rõ ràng là một cái một thân huyết ý, ấy, đỏ tươi chói mắt, đôi mắt hàm sát nữ tử. Huyết liên giáo. Tô Mạch lông mày cau lại, dừng lại bước chân. Chương 622, ở chợ Trường kiếm phá không, kiếm ý tranh tranh. Tô Mạch mắt thấy ở đây, dấu tại ống tay áo phía dưới tay, bấm tay muốn đạn. Nhưng lại tại lúc này, trường kiếm kia bỗng nhiên đứng tại người kia mi tầm ba tấc chỗ, không còn lấn đến gần. Tô Mạch sững sờ phía dưới, liền nghe đến nữ tử kia lạnh lùng mà miệng: "Chỉ bằng ngươi, cũng dám đối chúng ta huyết liên giáo bất kính." Đơn giản buồn cười. "Hôm nay tha cho ngươi một mạng, còn không mau cút đi." Tiếng nói đến tận đây, trường kiếm trong tay bỗng nhiên lắc một cái, lấy kiếm thân ở mặt của người kia bên trên quật một cái. Thằng đem người kia đánh nghe răng trợn mắt, thuận thế một cái xoay người, chờ mình một cái bỏ lên, chỉ vào nữ tử kia hô: đừng tưởng rằng các ngươi huyết liên giáo có tinh tâm đường chỗ dựa liền có thể vô pháp vô thiên trời xanh có mắt các ngươi những này tả giáo yêu nữ sớm muộn cũng sẽ bị thiên tru người này lại nói đến tận đây mắt thấy nữ tử kia lại muốn xuất thủ lúc này dưới chân nhanh chóng bất quá thời gian trong nháy mắt liền đã xâm nhập trong rừng không thấy tung tích nữ tử kia mắt thấy ở đây lúc này mới cười lạnh trường kiếm nhất chuyển sang sàng vào vỏ liếc qua tô mạch ba người ánh mắt như kiếm tựa hồ cảnh cáo lúc này mới quay người tiến vào trong khách sạn nhỏ tư độ nhìn một chút cô nương này bóng lưng lại nhìn một chút tô mạch nàng giống như không thích hợp Tô Mạch khẽ gật đầu, nàng không phải huyết liên giáo người. Nói đến chỗ này, hắn nhìn về phía một bên khác Đồng Thúy Lan, Đồng Thúy Lan cùng Tô Mạch ánh mắt vừa giao nhau, thân thể không khỏi có chút phát run. Khoảng thời gian này đến nay, Tứ Bách Tuế Thành chạy tới Tứ Phương Thành, Tô Mạch mặc dù chưa từng giết nàng, đưa nàng đi hoa sen thế giới, nhưng là khi thì sẽ gọi tới hỏi thăm một ít chuyện, mỗi một lần đều muốn tiếp nhận thời khắc đó xương thống khổ. Bây giờ chỉ cần vừa nhìn thấy Tô Mạch, liền sẽ từ trong lòng diễn sinh ra sợ hãi, đến mức đối huyết liên lão tín ngưỡng đều nhanh muốn không cách nào chẻ chống. Lúc này không đợi Tô Mạch mở miệng hỏi thăm, nàng liền vội vàng nói nàng không phải chúng ta huyết liên giáo người, ta giáo bên trong người, tuyệt sẽ không bung tha như thế nghiệp chướng nặng nề hàng người. Chưa hề đều là diệt cỏ tận gốc, tốt một cái diệt cỏ tận gốc. Tô Mạch nhẹ nhàng lắc đầu, đối với Đồng Thúy Lan dạng này dùng tử, đều nhanh muốn quen thuộc. Sau đó liền nghe đến Đồng Thúy Lan nói ra, bất quá nàng sống không được bao lâu, giả mạo ta giáo đệ tử, rêu rao khắp nơi, bại hoại ta giáo thanh danh, ta giáo người, tất nhiên sẽ tìm tới nàng, đưa nàng chém giết, gian đe. Tô Mạch nhẹ gật đầu, liền đối với nhỏ Tư đồ nói ra, đi thôi, đã gặp khách sạn, không bằng lần cận nghỉ ngơi một đêm. Tô đại ca, người làm muốn cứu nàng?" Nhỏ tư đồ hỏi. Tô Mạch đầu tiên là nhẹ gật đầu, phía sau lại lắc đầu. Nàng ngược lại là chưa hẳn cần chúng ta tới cứu, chỉ là tất nhiên sẽ có huyết liên giáo người đến, vậy liền ở chỗ này tạm thời chờ đợi dòng dã. Dù sao tối nay tóm lại là muốn nghỉ ngơi. Nếu như có thể đang nghỉ ngơi thời điểm làm chút chuyện có ý nghĩa, kia không tốt hơn. Hiện nay không cần chính Tô Mạch bố trí mùi câu, có người tự nguyện lấy thân làm mồi, Tô Mạch chỉ cần lưu lại nhìn xem náo nhiệt liền có thể, làm sao vui mà không vị. Lại nói, trước mắt đọc chấm nghe sách dùng tốt nhất áp, quả giải độc, vút vút vút Rẽ uổng rồi xe đủ. Com lắp đặt mới nhất bản. Mặt khác, đối với định quân trên núi sự tình, tô mạch từ đầu đến cuối trong lòng còn có lo lắng. Sự tình khả năng liên lụy đến Long môn thứ ba kinh, tô mạch cảm thấy chỉ cần có cơ hội có thể tìm được tin tức, vậy dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Nhỏ Tư đồ không biết rõ tô mạch lời này ý tứ, bất quá vẫn là nhẹ gật đầu. Tốt, ta tất cả nghe theo ngươi. Tô mạch mỉm cười, kéo qua nhỏ Tư đồ tay, lại để cho Đồng Thúy Lan đi theo. Ba người liền hướng phía khách sạn đi đến. Ba người bọn họ bây giờ cũng không phải là làm người giang hồ cách tân mặc. Tô Mạch làm thư sinh trang phục, nhỏ tư đồ thì đi một thân lụa mỏng váy lụa, đổi lại một bộ bình thường quần áo, trên đầu lũ phát, làm tiểu phụ nhân tư thái, theo tại Tô Mạch bên người. Đồng Thúy Lan trên người huyết ý tự nhiên càng không thể lưu lại. Bây giờ thì là một thân vải thô áo gai, theo ở bên trái gần, tựa như tùy hành nha hoàn. Nhưng Tô thô, thô dò xét tình huống dưới, cũng không dễ dàng nhìn ra ba người đến cùng là quan hệ như thế nào. Không đợi đi vào cửa khách sạn, trong khách sạn liền đã có hai cái hỏa kế đi tới, một bên than thở, một bên cầm lấy cánh cửa, nên tu tu, nên đinh đinh, chuẩn bị đem lại môn này một lần nữa gắn. Nhìn thấy Tô Mạch một nhóm ba người đến, một người trong đó cơ linh vội vàng đứng dậy ba vị khách quan mau mau mời vào bên trong xin hỏi khách quan là nghỉ chân vẫn là ở trọ a tô mạch nhìn một chút sắc trời bên ngoài mỉm cười làm viên chủ quán ở trọ tốt tốt tốt là tiểu nhân hồ bơi tiểu nhị kia ca vội vàng nói cái này mắt nhìn thấy đêm xuống cũng không phải được cửa hàng sao thực không giam dâu dếm, cái này phương viên hơn 10 dặm a liền chúng ta một nhà khách sạn này sai lầm cái tiệm này a ngay ba vị cũng chỉ có thể ngủ ngoài trời hoa dã hắn ra sức du thuyết cũng không để ý tô mạch bọn họ có phải hay không ở trọ chỉ là không muốn đi giả cánh cửa kia cánh cửa vừa chầm lại dày, dày vò phiền phức muốn chết. phía bên mình nói hơn hai câu, dù đến khách nhân vui vẻ, trưởng quý tự nhiên cũng liền vui vẻ. đến lúc đó, mình cũng không cần đi làm kia lại thô, vừa nát lại nặng sống. tô mạch lúc này thuận miệng cùng điếm tiểu nhị ứng phó, một bên thì là đem trong khách sạn tỉnh uống thu vào đáy mắt. thời gian này, khách sạn phòng bên trong, nhân số không nhiều. ba năm bàn có khách, riêng phần mình uống rượu dùng nữa, có tốt năm tốt ba tinh tuệ, lại là một cái nói chuyện đều không có. mới kia tự xương huyết liên giáo nữ tử, an vị tại trong đường chính giữa, độ nhẹ, tư thái tùy tiện, phát giác được tô mạch ánh mắt về sau. Tô hăng cúi xuống rượu thịt, trưởng tô mạch một chút. Tô Mạch mặt mũi tràn đầy e ngại rụt cổ một cái, không còn dám nhìn. Nữ tử kia gặp đây, lúc này mới khỏe miệng lộ ra mỉm cười, hài lòng nhẹ gật đầu, tiếp tục ăn uống. Tô Mạch thì là nhẹ nhàng lắc đầu, đối với người này sâu cạn, nhiều ít có chút ít giải. Theo tiểu nhị kia nói dỡn, dẫn ba người đến quầy hàng trước đó. Trưởng quý nhắm một con mắt, đang ngồi ở đằng sau nhìn sổ sách, ngẩng đầu nhìn Tô Mạch ba người một chút, thần sắc không lạnh không đạm mà hỏi. Khách quan, ở chỗ A. Đúng vậy. Tô Mạch nhẹ gật đầu, làm phiền, chuẩn bị cho chúng ta hai cái gian phòng. Trở về làm việc. Trường quỹ bỗng nhiên trường Tiểu Nhị kia ca một chút, Tiểu Nhị ca trong lòng khẽ run dậy, Lúc này Thành Thành thật thật trở về cổng sửa cửa tấm. Tô Mạch đưa mắt nhìn hắn rời đi, liền nghe đến Trường quỹ ngoài cười nhưng trong không cười. Khách Quan, chúng ta gian phòng kia cũng không tiện nghi. Một cái phòng một lựa bạc, ngài nhất định phải mở hai gian. Tô Mạch sau khi nghe xong ăn nhiều đã. Cái gì? Sao? Làm sao đắt như thế? Khách Quan thứ lỗi. Trường quỹ túi đầu một lần nữa kiểm toán, một bên lay sổ sách, một bên cũng không ngẩng đầu lên nói ra. Chúng ta khách sạn này tu ở chỗ này là cùng người phương tiện, nhưng là cùng mình liền rất không tiện thường thường tự lực cánh sinh, không có thành nội khách sạn như vậy nhẹ tiền vốn. vì vậy cái này chào giá tự nhiên là đắt một chút. nếu như ba vị không muốn ở, đại môn tại kia, tùy thời có thể đi. tô mạch trên mặt lập tức hiện ra vẻ do dự, nhéo nhéo bên hông đai lưng, có chút do dự bất định. ngay tại này lại, nhỏ tư đồ ôm tô mạch cánh tay, dọn dịu dàng nói ra. phu quân, chúng ta ngay ở chỗ này ở một đêm đi. ta, chân của ta, đau dữ dội. ai, thôi thôi. tô mạch nghe vậy, tựa hồ mềm lòng, lúc này mới từ bên hông móc ra một khối tỏi bạc, đưa tới trưởng quỹ trước mặt. trưởng quỹ lấy làm kinh hãi nhìn tư sinh này dung mạo không đáng để ý quần áo trên người cũng không lộng lẫy ngược lại là không nghĩ tới hắn lại còn có tiền như vậy lúc này tranh thủ thời gian hai tay tiếp nhận thay đổi mới lời nói lạnh nhạt thái độ khách quan đây là muốn mở hai gian phòng sao một gian tô mạch vươn một ngón tay mặt mũi tràn đầy kiên định thối tiền lẻ vâng vâng vâng trưởng bĩ cũng không thèm để ý có tiền chính là đại gia lúc này nhanh lên đem thỏi bạc cắt bỏ cái cân một hai số lượng lúc này mới đem còn lại để hoàn trả sau đó cười nói ba vị khách quan đi theo ta ta lĩnh ngài lên lầu ừm làm phiền tô mạch nhẹ gật đầu giống như sẽ chỉ nói một câu làm phiền, trưởng quỹ trong lòng nhũ môi, nhưng là dưới chân lại là không chậm, dẫn tô mạch ba người từ từ lên lầu, tại một chỗ cửa phòng trước đó dừng lại, đẩy cửa ra, cho bọn hắn giới thiệu gian phòng. Tô mạch nhẫn mại tính tình nghe, đợi chờ người này nói không sai bị lắm, lúc này mới nói ra, gian phòng kia như vậy quý, nhưng bao ăn uống, quản, tự nhiên là quản. trưởng quỹ liên tục gật đầu, vậy ta để bếp sau thu thập chút thức ăn đưa cho ngài đến, được. Tô mạch nhẹ gật đầu, làm phiền trưởng quỹ, vẫn là tại trong gian phòng đó ăn uống yên tâm một chút ta nhìn phòng bên trong, tựa hồ cũng không phải người tốt lành gì à. ha ha ha, trưởng quỹ lập tức cười một tiếng. khách quan nói đùa, đều là khách giang hồ, ngài là người đọc sách, tự nhiên trướng mắt bọn hắn những cái kia thô bị thất phu. tô mạch liên tục gật đầu, tựa như là bị người gãi đến trong nữa. đúng là như thế, mới ở trước cửa nhìn thấy nữ tử kia, hảo hảo hung ác, tất nhiên không gả ra được. trưởng quý trong lòng xem thường cái này trong bụng không có ba lượng mực nước, nhưng lại không hiểu mắt cao hơn đầu thư sinh, nhưng là trên mặt lại treo thiếu dung. khách quan cũng là gà lớn, nhìn thấy loại kia trả diện, vậy mà cũng không có đi. Tô Mạch lúc này vô ngực, người đọc sách, trong lòng tự có hạo nhiên khí. Đây là tiên địa chính khí, há có thể e ngại những cái kia tà ma ngoại đạo? Quả nhiên lợi hại. Trưởng Quỹ vươn ngón tay cái tán thưởng, nhưng lại nghe được Tô Mạch hỏi, "Vậy bọn hắn lúc trước, đến cùng là bởi vì cái gì lên súng ta? Trưởng Quỹ nhìn hắn một mặt hiếu kỳ, liền nhìn trộm nhìn nhìn ngoài cửa, thấy ngoài cửa không người, lúc này mới thấp giọng nói ra, "Khách quan có chỗ không biết, gần nhất trên giang hồ có đại sự xảy ra. Lừng lấy nổi danh là Nguyệt Sơn Trang, trong vòng một đêm để cho người ta giết sạch sẽ, kia là chó gà không tha, trứng gà đều cho dao tán thất bại. Kết quả không nghĩ tới vậy mà quả thực là đi một cái thiếu trang chủ bây giờ vị này thiếu trang chủ cái này trưởng quỹ hiển nhiên cũng nghe thích truyền bác quái liền đem sự tình như thế như vậy nói một lần trước mặt nội dung cùng tô mạch tiết lộ ra ngoài đồng dạng không hay mà tới được cuối cùng nói đến đây thiếu trang chủ biết đến cái kia liên quan tới huyết liên giáo đại bí mật gần nhất có người phỏng đoán bí mật này khả năng cùng tĩnh tâm đường có quan hệ người hiểu chuyện lúc này phỏng đoán cái này huyết liên giáo có thể hay không cùng tĩnh tâm đường cấu kết đây cũng không phải là là không có chút nào lý do đoán dù sao là người sơn trang chỗ chính là tĩnh tâm đường địa bàn giữa hai bên có chút liên quan Kết quả làm Nguyệt Sơn trang bị người rất sạch sẽ. Tính Tâm Đường ngay cả cái giấm đều không thả. Lúc trước mọi người đối với cái này chỉ là có chút bất mãn, về sau tin tức này sau khi truyền ra, lúc này liền có người suy nghĩ, Tính Tâm Đường mặc kệ, có phải hay không cố ý gây nên. Có ít người càng là trực tiếp tin là thật. Xem như chuyện thật tới nói, bởi vì cái gọi là ba người thành hổ, trong mấy mắt, tin tức này tựa như bông tuyết bay tán loạn, vẩy xuống Giang Hồ, lưu truyền sôi sùng sủ. Hôm nay chúng ta trong khách sạn những người này à, đa số đều là mượn đường hướng Tính Tâm Đường đi Giang Hồ cao thủ, muốn đi Tính Tâm Đường vấn trách. Trưởng quý thần thần bí bí nói với Tô Mạch. Tô Mạch sau khi nghe xong, hai mắt mê mang. Thính tâm đường là cái gì? Trưởng quý lập tức cảm giác mất hết cả hứng, nhân sinh nhất không thú vị không ai qua được, mình nói một kiện rõ ràng rất có ý tứ sự tình, nhưng là nghe người hoàn toàn cảm giác không thấy cái này ở trong thú vị chỗ. Cười khan hai tiếng. Khách quan an tọa, ngài không phải người trong giang hồ, không cần tìm hiểu những này, ta cái này đi tìm bếp sau cho ngài chuẩn bị cơm. A nha. Tốt tốt tốt. Tô Mạch nhẹ gật đầu, cho cái này trưởng quý rời đi. Đợi chờ người này sau khi đi, Tô Mạch đóng cửa phòng, cùng nhỏ tư đồ lên nhau. Nhỏ Tư Đồ sắc mặt đằng địa một chút liền đỏ lên. Nhớ tới mới ngay trước người trước, gọi Tô Mạch phu quân, mặc dù là Tô Mạch truyền âm cho đến, bây giờ nhưng cũng cảm thấy da mặt nóng bỏng. Tô Mạch nhìn bộ dáng của nàng, liền biết trong nội tâm nàng suy nghĩ, lúc đầu muốn nói lời, nhất thời cũng liền cũng không nói ra được. Cười khan một tiếng. "Buổi tối hôm nay, người trên giường nghỉ ngơi, ta trên mặt đất đi ngủ. Vậy ta đâu?" Đồng Thúy Lan nhìn một chút Tô Mạch cùng nhỏ Tư Đồ. Tô Mạch suy nghĩ một chút, người có thể treo ở trên nhà. Cái này đều không gọi tiếng người. Đồng thúy Lan tức thời tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Ba người nhất thời trầm mặc, nhỏ tư đồ trong đầu loạn lợi hại. Đi theo Tô Mạch bên người lâu như vậy, lần thứ nhất cùng hắn cùng ở một phòng. Trong đầu nghĩ đến tất cả đều là mới vừa nói, mình vừa ngủ, hắn ngủ trên mặt đất. Này làm sao có thể? Trên mặt đất Hàn khí nặng, thời tiết này còn lạnh, nếu là băng hỏng thân thể, lây nhiễm phong hàn, vậy nhưng còn phải rồi. Cái này ngay miệng nàng hoàn toàn quên Tô Mạch một thân thần công cái thế. Không nói đến là khách sạn này, dù cho là tại trong hầm băng, trần trôn má ngủ, cũng sẽ không nhiều đánh một mẹ mũi. Trong lòng chỉ muốn nên nói như thế nào phục Tô Mạch, để hắn đi lên đi ngủ. Nhưng là chỉ cần ngẫm lại, đã cảm thấy ngượng khó mà mở miệng. Một đường xoắn xuýt ở giữa, mãi cho đến trưởng quỹ để tiểu nhị đem đồ ăn đưa tới cửa, nhỏ tư đồ cũng không nghĩ tới một cái đường giải quyết. Nhấc lên nhanh tử, đang muốn ăn uống, nhưng mà cầm cái mũi khẽ ngửi, lúc này sưng sờ, vội vàng nhìn về phía Tô Mạch. Trước chớ ăn. Tô Mạch này lại chính kẹp lên một khối thịt heo người người, yên lặng cười một tiếng. Ngông Hán dược. Nói thật, hành tẩu giang hồ đến bây giờ, độc dược thuốc mê một loại đồ vật, hắn thật đúng là gặp qua khóc ít. Nhưng là dùng nông Hán dược tới đối phó hắn, là thật là không có mấy cái. Nhỏ tư đồ cũng là cười một tiếng chờ khoảng ta một chút nàng từ trong ngực lấy ra hai cái bình sứ nhỏ đem bên trong thuốc bột hỗn hợp một chút sau đó tinh tế vẩy vào thịt rượu phía trên dùng nhanh tử khoái khoái vậy thì tốt rồi cái này khu khu nông hán dược tự nhiên là khó không được nhỏ tư đồ tô mạch nếm hai cái ngược lại là nhẹ gật đầu cái này đầu bếp tay nghề không tệ kèm một nhanh tử đồ ăn cho nhỏ tư đồ để nàng cũng nếm thử lại là đem một bên đồng thúy lan cho làm mê muội người ta hai lúc ăn cơm căn bản cũng không có nàng ngồi địa phương bây giờ đứng ở một bên thật sự cùng tên nha hoàn sau khi tô mạch cầm lấy một bên bánh bao thì lúc vừa mới vào miệng, chính là những mày, ngay hai cái liền ăn không vô nữa, tranh thủ thời gian phun ra. Thế nào? Nhỏ tư đồ liền vội vàng hỏi, bánh bao bên trong cũng có mông hắn dược. Là thịt không đúng. Tô mạch cau mày, cái này cảm giác nói không nên lời, cảm giác là lạ. Thật sao? Nhỏ tư đồ suy nghĩ một chút, cũng cầm lên một cái bánh bao, đẩy ra về sau, tiến đến trước mặt hít hà, cuối cùng bưng xuống nhanh tử. Đúng là hương vị có chút cổ quái. Nàng kỳ thật thích ăn nhất bánh bao thịt. Huyền hồ đình bên trong không có cái này một mụn, nàng từ nhỏ ăn đồ vật đều là tinh tế lợi hại. Nơi nào có như vậy đơn giản thô bạo. Vì vậy thời gian rất lâu đến nay, nàng đều thích ôm cái trâu, bên trong chứa tràn đầy bánh bao thịt, đi đến cái nào ăn vào đâu. chỉ là gia hải chi về sau, liền không có điều kiện như vậy. mà lại tâm tư cũng không tại cái này bên trên, liền dần dần buông xuống. khách sạn này là cái hạt điểm, bánh bao bên trong thịt, nói không chừng là lai lịch thế nào, vẫn là chớ ăn. nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua đồng thúy lan. bất quá không ăn cũng là lãng phí, nếu không ngươi ăn, thì không đối cho ta ăn. đồng thúy lan nhất thời chừng lớn hai mắt, tô mạch khoát tay áo, muốn ăn liền ăn, không muốn ăn coi như xong, không bắt buộc. hừ. Đồng Thúy Lan cười lạnh một tiếng, "Ta chính là huyết liên giáo đệ tử, có huyết liên lão mẫu phù hộ, cái gì thịt đều như thế." Sau khi nói xong, cầm bánh bao thịt hung hăng cắn một cái, nhấm nuốt mấy ngụm liền nuốt xuống, lại lườm Tô Mạch một chút. Người vô công cái thế, dũng khí lại là không được. Gặp được sự tình gì đều sợ hãi rụt rè, liền nói thịt này, ngay cả ta đều không làm gì được, lại như thế nào có thể làm gì được ngươi? Ăn thì ăn, lại có cái gì quá không được, ngươi nhìn ta còn chết hay sao?" Tô Mạch dựng thẳng lên một cái, "Lợi hại lợi hại." Lúc này cũng không để ý tới nàng, cùng nhỏ tư đồ đem đồ ăn ăn không sai bị lắm hơi nghỉ ngơi một lúc sau, tô mạch liền đối nhỏ tư đồ nói ra. buổi tối hôm nay chỉ sợ không thể phân giường ngủ, bọn hắn đã tại chúng ta trong thức ăn hạ mông hắn dược, chỉ sợ có mưu đồ khác. chúng ta buổi tối hôm nay, dứt khoát dọa bọn hắn nhảy một cái. nhỏ tư đồ sắc mặt lập tức đỏ đấu, nhưng vẫn là hung hăng nhẹ gật đầu. được. phi, Ăn bánh bao đồng thúy lan dũng khí gấp bội, nghe bọn hắn thuyết pháp như vậy, nhịn không được gắt một cái, bất quá trong cổ họng một ngụm thô tụ, đến cùng là không dám nói ra ngoài. mắt thấy bóng đêm dần dần sâu, tô mạch cùng nhỏ tư đồ giữ nguyên áo nằm xuống. đồng thúy lan thì đem cái ghế tiếp cận một chút, miễn cưỡng cư trú nọ đen vừa diệt, nhỏ tư đồ cũng cảm giác trong lòng như nỗi trống. Tô mạch gần tại chết thước, hô hấp có thể nghe. Để nàng luôn luôn không khỏi suy nghĩ lung tung. Nhưng là vừa nghĩ tới Đồng Thúy Lan cũng tại trong phòng, ngược lại là hơi an tâm không ít. Tô Đại Ca là chính nhân quân tử, không lấn phòng tối. Đồng Thúy Lan lại tại, càng không khả năng phát sinh cái gì. Ý niệm này chuyển động ở giữa, không biết vì sao, nhưng lại có chút thất vọng. Vội vàng lén lén bóp bắp đuổi mình một thanh. Trong lòng tự nhủ tư đồ thơm thơm a tư đồ thơm thơm, ngươi một cái cô đơn ra, suốt ngày đều suy nghĩ lung tung thứ gì, thẹn không thẹn đến hoảng. Ý niệm này đến tận đây, đột nhiên cảm giác một cái đại thủ nắm lấy bàn tay của mình. Chương 623, gậy ông đập lưng ông. Trong chấp nhóm này, nhỏ tư đồ đầu góc trong nháy mắt đoạn mất tuyến. Tất cả suy nghĩ lung tung, tất cả đều thăng lên một cấp, đồng thời bắt đầu từng cấp tăng lên. Suy nghĩ bay xa, càng đi càng lệch, căn bản là thu không trở lại. Ngàn vạn suy nghĩ, hóa thành một điểm, nàng nhịn không được hướng tô mạch bên người đụng đụng. Đại, đại ca. Thanh em này lối ra, lập tức chỉ cảm thấy một cỗ nội lực thuận lòng bàn tay chậm rãi độ nhập, như là nổi trống nhịp tim, thở hào hẹn, khoảnh khắc liền vững vàng xuống tới. Trên mặt nàng đỏ ửng dần dần biến mất, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mạch. Dưới bóng đêm, vây sổ sách bên trong, nàng ngẩng đầu, một đôi thu thủy con người, mang theo 3 phần kinh ngạc, 3 phần xấu hổ, còn có 3 phần thất vọng cùng một phần ủy khuất. Sâu kín nhìn xem Tô Mạch. Tô Mạch nhẹ nhàng địa phun ra một hơi, cuối cùng chấm ngâm lại trầm ngâm, làm một cái to gan tự động. Hắn dương cánh tay đem nhỏ tư đồ ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng địa vỗ vỗ phía sau lưng nàng. Mặc dù chưa từng có một lời một câu, nhưng lại tựa như nói thiên ngôn vạn ngữ. để nhỏ tư đồ kia sốt xếch nỗi lòng, lại khôi phục bình tĩnh. Nàng đem mặt chôn giấu tại Tô Mạch trong ngực, lại không động đậy. Bên hai lại chuyển đến tô mạch thanh âm. Tới. Hai chữ này rơi vào trong tai, nhỏ tư đồ lập tức cảm thấy hào hảo tức giận. Khó khăn đến này nháy mắt ôn lại cứ khách sạn này bên trong không yên ổn, còn có làm dối người, nhịn không được ngẩng đầu lên, đối ngoài cửa trợn mắt nhìn. Một cái tay đưa nàng đầu cho nhân xuống đến, để nàng một lần nữa nằm xong. Hiện tại nhỏ tư đồ có chút không tình nguyện nằm xuống trong náy mắt, cửa phòng liền chuyển ra két két két két thanh âm. Tô mạch ngẩng đầu, liền nhìn thấy một thanh đoạn đao thuận khe cửa rơi xuống chốt cửa bên trên, một chút xíu đem cửa cái chốt tránh ra. Sau một lát, cửa phòng bị người đẩy ra một cái khe có người bên ngoài nhìn trộm quan sát, nhìn thấy trên mặt bàn một mảnh hỗn độn, nằm trên giường hai cái, trên ghế nằm một cái. bọn hắn lúc này mới yên lòng lại, vào trong nhà, liền nghe đến một người mở miệng, tất cả đều ăn, vậy liền xem như đi, cái này mông hắn dược cho đủ, đầy đủ bọn hắn ngủ một đêm. trước kháng đi. tiểu tử này trên thân còn có một khối thỏi ở đâu, cũng không thể rơi xuống. cũng có thể. một người khác gật đầu, đi vào trước giường, liền muốn đưa tay, mà liền tại lúc này, ngoài cửa đống nhiên truyền đến một cái thanh âm lạnh lùng, làm tất đâu? thanh âm này thanh lãnh, chính là cái kia làm huyết liên giáo ăn mặc nữ tử nàng động tinh tới đột ngột chỉ đem trong phòng hai người kia dọa cho đến hồn bất phụ thể toàn thân run run một lúc sau lúc này mới quay đầu ai nha cô nãi nãi của ta à, người dọa người hù chết người a chính là chính là chúng ta bên này mua bán nghề nghiệp cùng ngài nhưng không có quan hệ ngài nên làm gì làm cái đó đi chớ có để ý tới chúng ta bình thường thời điểm có thể không để ý tới nhưng là hiện nay chúng ta đều là trên một sợi thừng châu chấu ở ngay trước mặt ta có thể dung không được các ngươi sát nhân hại mệnh cô nương kia lạnh lùng nói ra mà lại đầu lưỡi đi muốn mạng nói không chừng thoáng qua liền đến cái này ngay miệng hả có thể để các ngươi sinh thêm sự cố thanh thanh thật thật từ người ta trong phòng quốc ra đây ngược lại cũng thôi nếu không cẩn thận cô lại lại thủ hạ ta vô tình hai người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đang muốn nói cái gì liền nghe được một tiếng hét thảm đột nhiên từ khách sạn bên ngoài truyền đến ba người sắc mặt đồng thời biến đổi lúc này không để ý tới tô mạch cùng nhỏ tư đồ bọn hắn vội vàng từ này gian phòng ra ngoài cũng biết thời khắc ngay cả cửa phòng đều không để ý tới quan đợi chờ mấy người này rời đi về sau tô mạch cùng nhỏ tư đồ lúc này mới xoay người mà lên tô mạch đơn trưởng đưa tới thuận thế khép cửa phòng lại liền nghe đến có âm thanh từ khách sạn các nơi vang lên Tối nay bên trong khách sạn, hiển nhiên không người an tâm giấc ngủ. Tô Mạch lặng lặng lắng nghe một lát, biết khách sạn này bên trong người, cũng không có nên ra ngoài, mà là phân tán tại lầu 2 rào chắn chung quanh, an tâm chờ đợi, hiển nhiên quyết định chú ý, cũng là gây ông đập lưng ông. Nọ tư đồ lúc này nhẹ giọng mở miệng. Khách sạn này trưởng quỹ, nguyên lai like cùng bọn hắn là cùng một bọn. Tô Mạch nhẹ nhàng gật đầu. Nọ tư đồ gặp này sững sờ. Ngươi đã sớm biết, ngươi không cảm thấy, kia khách sạn trưởng quỹ biết quá nhiều. Tô Mạch cười một tiếng, trời nam biển bắc tới khách nhân, hắn vậy mà biết, những người này đều là đi tinh tâm đường vốn trách. Loại chuyện này Bọn hắn ha có thể nói rõ sự thật. Thì ra là thế. Nhỏ tư đồ bừng tỉnh đại ngộ. Vậy bọn hắn ở chỗ này thiết lập văn cục, chính là vì dẫn huyết liên giáo đến nhà. Ván này chỉ sợ cũng không phải là từ khách sạn này bắt đầu, mà là tại khách sạn kết thúc công việc. Tô Mạch nhẹ nhàng lắc đầu, xem ra lúc trước bố trí có tác dụng, chỉ là không biết những này quân lính tản mạn hạ người, có thể hay không đấu qua được huyết liên giáo. Chúng ta muốn hay không giúp đỡ một thanh. Nhỏ tư đồ hỏi. Tô Mạch khẽ lắc đầu. Trước tạm nhìn xem, bọn hắn nơi này mưu cục, tất nhiên có chút nắm chắc nếu như huyết liên giáo coi là thật tới cái gì khó lường nhân vật ngược lại là có thể lấy thêm một cây đầu lưỡi hai người chính nói đến chỗ này liền gặp được đồng thúy lan đỗng nhiên xoay người mà lên dậm chân liền hướng cửa sổ phóng đi tô mạch gặp này cười một tiếng con ngón búng ra kia đồng thúy lan mắt nhìn thấy đến cửa sổ lại quanh thân bất lực chỉ có thể tê liệt trên mặt đất lúc này há mồm muốn la lên nhưng mà mặc dù có há mồm tư thái nhưng không có hô lên thanh âm đây là bị điểm á huyệt chọc giận phía dưới nhịn không được quay đầu hướng tô mạch trợn mắt nhìn chỉ là bốn mắt nhìn nhau ý sợ hãi lại lần nữa chiếm được phòng theo bản năng cúi đầu Tô Mạch nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, bấm tay một điểm, chỉ lực phá phong, trực tiếp rơi vào nàng Ngọc Đường trên huyện. Đồng Thúy Lan hừ đều không có hừ một tiếng, xoay người liền ngã. Mà vào lúc này, tiếng bước chân đã tới gần. Tô Mạch dầm chân đi tới phía trước cửa sổ, mở ra một tia khe hở nhìn trộm quan sát. Người tới lại so trong dự đoán còn nhiều hơn một chút. Ngoại trừ những này người mặc huyết y huyết liên giáo đệ tử bên ngoài, còn có một đám làm áo đen che mặt tan mặc người. Đến khách sạn trước mặt, liền nhìn thấy một người áo đen đưa tay bãi xuống. Lúc này bọn này người áo đen lập tức tứ tảng ra, trong tay riêng phần mình dương cung cái tên, nhắm ngay khách sạn các nơi chỉ cần có người từ khách sạn này đi ra, tất nhiên là vạn tên cùng bán. Người áo đen chuẩn bị kỹ càng về sau, huyết liên giáo người lúc này mới xâm nhập bên trong khách sạn. Sau một khắc, liền nghe được một thanh âm vang lên. Huyết liên hàng thế, phủ độ đại la. Khách sạn này là tàng ô nạp cấu chỗ, tất cả mọi người đều chém tận giết tuyệt. Thanh âm không nhỏ, dùng nội lực chấn động, hiển nhiên là vì đem khách sạn này bên trong hết thảy mọi người tất cả đều bừng tỉnh. Mà nàng lời nói này, càng đem thân phận của mình biểu đạt rõ ràng, rõ ràng. Chỉ cần cái này ngay miệng, có người muốn phát thân từ cửa sổ thoát ra ngoài đảo mệnh, chờ lấy bọn hắn chính là bên ngoài những hắc ý nhân kia tiến mất. Bất quá bên trong khách sạn ăn bài, chung quy là để các nàng tính toán làm công giá trạng. Ngoại trừ tô mẠch ba người bên ngoài, khách sạn này bên trong cơ hồ không có bình thường khách nhân. Theo nàng thoại âm rơi xuống, đầu tiên nên tiếp rõ ràng là từng thanh từng thanh từ khách sạn lầu hai đánh xuống hắc khí. Cái này không có đầu không mặt mũi, là thật là để các nàng giật nảy cả mình. Lúc này nhao nhau trường kiếm ra khỏi vỏ, sang sảng lang, đinh đinh đinh thanh âm bên tai không dứt. Xung đột bỗng phát chỉ ở thoáng qua. Sau một khắc, một đạo huyết sắc cái bóng từ lầu hai rào chắn trước đó nhảy lên một cái, lăng không rơi xuống. Trường kiếm trong tay phong mang tất lộ. Thật can đảm. Huyết liên giáo bên này người tới này lại, làm sao không biết đã là đã rơi vào trùng vây bên trong. Khách sạn Đại môn không biết lúc nào đã bị người đóng lại. Giữa sân huyết liên giáo người, cũng quyết nên đón am khí tẩy lễ, cũng không nói hoài tới đi mở cửa. Mắt nhìn thấy người áo đỏ này kiếm pháp phi phạm. huyết liên giáo đệ tử bên trong liền cũng có người phát một tiếng hô. Trường kiếm trong tay lắp một cái, hai thanh lưới kiếm lập tức giữa không trung bên trong ầm vang vang lên, kiếm khí quét sạch tứ phương hai đạo nhân ảnh giữa không chung bên trong xê dịch trằn trọng đã giao thủ một kích chỉ là khách sạn này bên trong người tất cả đều là kia giả mạo huyết liên giáo người đồng bạn huyết liên giáo người kia kiếm pháp mặc dù so cái này giả mạo người muốn cao minh nhưng là một bên cùng với nàng giao thủ đồng thời còn vừa đến ứng phó từ bốn mặt mà đến ám khí cuối cùng không phải kế lâu dài liên nghe được nàng gầm thét một tiếng đỉnh lấy ám khí sông đi lên cho dù bỏ mình cũng có thể tại hoa sen thế giới vĩnh sinh nghe được lời này cố thủ thành đoàn huyết liên giáo đệ tử nhao nhao tức giận mở miệng thế này đúng ngầu lòng người như ma lấy máu nuôi sen phổ độ đại la câu nói này tựa hồ cho các nàng vô tận rũ khí, lúc này nhao nhao phi thân lên, phía trước mấy cái lập tức phát ra rên lên một tiếng, đã thân chúng ám khí. phía sau xông lên người, thì là bắt lấy phía trước tỷ muội thân thể, tiếp tục phát lực hướng lên. bất quá trong nháy mắt, đè vào đằng trước người, đã hoàn toàn thay đổi, trên dưới quanh người tất cả đều là ám khí, lít nha lít nhít, có dày đặc sợ hai chứng người chỉ quét mắt một vòng, liền phải dọa chết tươi ngay tại chỗ. nhờ vào đây, rốt cục có người vọt tới lầu hai phía trên, trường kiếm trong tay quét qua, liền muốn đại khai xa giới nhưng kể từ đó cuối cùng vẫn còn nghĩ quá đơn giản. Đám người này đã ở chỗ này thiết lập ván cục làm trụ, tự nhiên không thể để cho các nàng dễ dàng chém đoạt. Liên nhìn thấy đám người này, lấy tay huy sái, màu trắng bột phấn trong quần khắc, đầy trời hất bụi. Một sát Na!" Tiếng kêu thảm thiết lập tức từ những này Huyết Liên giáo đệ tử trong miệng phát ra, từng cái nhắm chặt hai mắt, lung tung huy kiếm, đã không có chỉnh tự kết cấu. Cùng kia giả mạo người giao thủ Huyết Liên giáo cao thủ, cũng không khỏi bị cái này bột màu trắng xâm nhập, lập tức tranh thủ thời gian nhắm chặt hai mắt, cuốn lên tay áo đem cái này bột phấn huy sái ra, tức giận quát. "Bột đá!" Hảo hảo vô sĩ. Cùng các ngươi huyết liên giáo người, chẳng lẽ còn dự định để chúng ta giảng cứu cái gì giang hồ quy củ? Ta thân tộc hơn 30 người, đều chết bởi trong tay các ngươi, tuổi nhỏ muội muội bị các ngươi bắt đi, đến nay không thấy hạ lạc. Hôm nay ngươi nếu là đem muội muội ta người ở chỗ nào nói cho ta biết, tạm thời thôi. Bằng không mà nói, liền lột y phục của ngươi, chặt đứt tứ chi của ngươi, lấy cột gỗ dựng lên, diêu phố thì chúng. Giả mạo huyết liên giáo nữ từ này, ánh mắt bên trong sát khí ung tùm, trong miệng lời nói ra, càng làm cho người không rét mà run. Huyết liên giáo cao thủ kia lại là cười ha ha. Tốt, vốn đang không nghĩ tới nên xử trí như thế nào người. Bây giờ lại bị ngươi cáo chi một cái không tệ biện pháp, thủ đoạn này ta tất nhiên một chút không dư thừa, tất cả đều dùng tại trên người của ngươi." Tiếng nói đến tận đây, nàng hít một hơi thật sâu, mở lời quát: "Thi triển huyết liên luân pháp." Giữa sân kêu thảm không dứt huyết liên giáo đệ tử, nghe thấy lời ấy, đầu tiên là sức sở, theo sát lấy từng cái trong miệng mỉm cười, tiện tay đem trường kiếm đính tại trên mặt đất, hai tay làm kiếm chỉ, hướng tự thân cấp nơi hệt đạo điểm tới. Môn vị, Dương Bạch, Trời Đột, Tinh Minh, vai Ngung, Thiên Trung chờ về đạo, đều bị điểm đốm nốt rung động. Mỗi một chỗ chỉ lực rơi xuống, liền có máu tươi nổ tung càng có gì đó quái lạ nội lực liền đi quanh thân huyệt thiên trung vốn là thân người tử huyệt không nói đến như thế làm dáng có cao thủ nội lực phun ra nuốt vào không cẩn thận phía dưới cũng có thể thương tới tính mệnh nhận biết 10 năm sách cũ bạn cho ta để cử truy sách áp quả giải độc thật mẹ nó dùng tốt lái xe trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian nơi này có thể lao luận ve lút ve lút ve lút dễ uổng xe đủ Con thế nhưng là đám này nữ tử chỉ đến lượt đến hoàn toàn không tổn hao gì không nói ngược lại ở trong quá trình này lại tựa như kim cương bất hoại bất luận cái gì thống khổ đều không thể ra thần bên người có người đau tích đúa chặt, trường lực uyển kình hoàn toàn không thể đánh đoạn các nàng một bộ này thủ đoạn. bất quá trong chốc lát đám người này liền đã từng cái trên thân máu tươi chảy nang, chỉ là đến đây lại còn chưa kết thúc, cái huyệt đạo cuối cùng là huyệt bách hội. liền thấy đám này nữ tử trở tay cách đỉnh đầu bên trên khẽ trụ. trong chốc lát máu tươi phá vỡ từ đỉnh đầu vẩy xuống mặt mũi tràn đầy đều là tinh minh huyệt bị các nàng điểm phá, vốn là tựa như hai mắt đổ máu nước mắt, bây giờ càng là từng cái hóa thân huyết hồ lô. đến tận đây các nàng tiện tay cầm lấy bên người trường kiếm, nhấc tay liền ai vây công người cơ hồ bị đám này nữ tử đều doạ sợ. Giang hồ chém giết bọn hắn thấy cũng nhiều, nhưng là là thật là không có nhìn thấy đánh trước đó. Trước tiên đem mình dầy vào toàn thân máu me đồng địa. Đây là giang hồ giao thủ, cũng không phải du côn đường nghịch hành. Nào có dạng này a? Nhưng mà mắt thấy trường kiểm đến, lúc này cũng là nên ngăn cản ngăn cản, nên đối ứng đúng, lại không nghĩ, nguyên bản còn có thể ngăn cản thủ đoạn, đung nhiên ở giữa liền trở nên lực lớn vô cùng. Thi triển binh khí chưa chắc tốt bao nhiêu, nhưng chính là chém sắt như chém bùn. Tiếng yêu thảm thiết lại một lần nữa liên tiếp, chỉ bất quá lần này gào thảm cũng không phải là huyết liên giáo yêu nhân, mà là trong khách sạn những người giang hồ này. Kia giả mạo huyết liên giáo nữ tử áo đỏ mắt thấy ở đây, đồng lô không khỏi co vào. Quả nhiên là ma đạo yêu nhân. Đây là cái gì tà công? Huyết liên lớn pháp chính là ta huyết liên mẹ giả thụ thần thông, chỉ có đối huyết liên lão mẫu thành tâm tu lễ mới có thể thi triển. Các ngươi những này trần thế hỗn loạn, dục niệm thành ma hạ người, há có thể hiểu ta các loại thần thông quảng đại. Yên tâm, ngươi sẽ không lập tức phải chết, ngươi mới lời nói ta rất tán thành, tự nhiên muốn bắt trước làm theo. Huyết liên giáo cái này cao thủ mắt thấy ở đây, không khỏi cười ha ha, trường kiếm trong tay vẫy một cái, hư không bên trong tựa như nhiều một đóa hoa sen màu máu. Đối diện kia nữ tử áo đỏ hừ một tiếng, trường kiếm hướng phía trước đưa tới. Lại cảm giác mũi kiếm tựa như lâm vào vũng bùn bên trong. Vô luận chung quanh đều không đến giải thoát, sững sờ phía dưới, liền minh bạch đây là chúng đối thủ tính toán. Trước lấy yếu gặp người, phía sau đột phát sát thủ, vốn là trên giang hồ thường dùng thủ đoạn. Minh bị cái này huyết liên lớn pháp làm chấn kinh, nhất thời không quan sát phía dưới, trung quân là lên đáp đường, lúc này tiết dụ cho là muốn cầm trong tay trường kiếm thu hồi, cũng đã là muôn vàn khó khăn. Liền nghe đến huyết liên giáo cao thủ quát lạnh một tiếng. Bung tay. Mũi kiếm nhất truyện, nếu như nữ tử này không dung tay, cánh tay tất nhiên tận gốc mà đứt lại nghe được nữ tử kia cười lạnh một tiếng mơ tưởng tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc nữ tử này trường kiếm trong tay hất lên tả hưu chuyển tay phải bênh đi nước cờ hiểm đột nhập trùng điệp lưỡi kiếm ở giữa quả thực là bắt lấy chuôi kiếm theo sát lấy nhấc tay đưa tới liền muốn đâm vào kia huyết liên giáo cao thủ trong cổ họng huyết liên giáo vị cao thủ này võ công cũng thực là lợi hại chiêu thức không kịp dùng hết mũi kiếm mắt thấy liền muốn đâm vào đối diện đối thủ trên bờ vai nhưng nếu là một kiếm này thật chúng mình cũng phải chết ngay tại chỗ đối phương lấy một tay đổi một mạng há có thể để nàng được lúc này kiếm quang vung đẩy Trên đó huyết sắc kiếm khí tràn ngập, ba đóa huyết liên đột nhiên mà lên. Ngay tại kiếm mang đối phương rơi chỗ, liền nghe đến đinh một tiếng vang, kia nữ tử áo đỏ trường kiếm trong tay quả thực là bị quấy cắt thành một nửa. Một nửa mũi kiếm thoát bay mà ra, huyết liên giáo cái này cao thủ lập tức gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Trường kiếm đã đứt, ngươi dự vào cái gì cùng ta đấu? Ý niệm này cùng một chỗ, một vòng phong mang đột biến, ngân quang lóa mắt, cơ hồ mắt không thể thấy vật. Sau một khắc, trên cổ họng một đoạn kiếm gãy chính gác ở trên đó. Cùng một thời gian, sau lưng bị liên tiếp bị điểm mười mấy nơi huy đạo, cả người liền tựa như một cây gỗ, nửa điểm không thể động đậy. Nàng nghiến răng nghiến lợi, "Ngươi am hiểu không phải kiếm pháp, ai nói dùng kiếm liền không thể dùng đạo pháp." Trường kiếm vừa đức, huyết liên giáo người này vốn cho rằng đối thủ đã không có làm sao, lại không nghĩ rằng chính là tại thời khắc này chân tướng phơi bày. Một tay cao minh đao pháp bay ra, lấy chính là nàng tâm rộng một cái chớp mắt, quả thực là đưa nàng bắt sống. Đồng thời, kia nữ tử áo đỏ về nhìn trung quanh, tức giận quát, "Ngươi còn phải xem tới khi nào?" Nhỏ tư đồ nghe nói như thế, theo bản năng nhìn Tô Mạch. Trong lòng tự nhủ nữ tử này chẳng lẽ biết chúng ta đang nhìn. Tô Mạch thì làm một cái im lặng thủ thế. Quả nhiên, lầu hai một căn phòng bên trong, đi ra một cái một thân vải thô quần áo lão giả, hắn tuổi già sức yếu, nhìn qua tựa như muốn gần đất xa trời. Ánh mắt tại kia nữ tử áo đỏ trên thân nhìn lướt qua, tràn đầy chắc cứ. Người hoa nhi này tử vẫn là như vậy không có cấp bậc lễ nghĩa, tinh tâm đường cùng huyết liên giáo cấu kết, việc này không thể coi thường. Nếu như lão phu không thể nhìn cái rõ ràng, há có thể tùy tiện vì ngươi làm chủ? Nhưng là chúng ta thời khắc đều tại người chết ta. Nữ tử áo đỏ nhìn xem giữa sân huyết liên giáo đệ tử, lấy huyết liên lớn pháp đại khai sát dưới, nhịn không được dậm chân nói ra ngài lại không ra tay, còn phải chết nhiều mấy cái. chết thì đã chết, lão giả kia lại là lơ đễm. sát nhân hại mệnh mở hắc điếm, giang dương đại đạo, tà đạo cao thủ. nói các ngươi đám người này là muốn góp thành một đoàn, hủy diệt tà giáo xem chừng không ai tin tưởng. nhưng muốn nói chính các ngươi là tà giáo, kia tất nhiên chỗ tin người chúng. hừ, tìm người hỗ trợ, cũng không thể tìm một chút bối cảnh thân phận sạch sẽ, cái này đều cái gì mặt hàng. lời mặc dù là nói như vậy, nhưng là lão giả này vẫn là thở dài, trong tay quải trượng dừng lại, còn không cho ta hồn trở về này. thanh âm bỗng nhiên truyền ra, nguyên bản còn tại nổi điên giết người huyết liên giáo các đệ tử. Nhao nhao như bị xe đánh. Sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ các nàng trong miệng truyền ra. Nhao nhao xoay người quỳ xuống đất, thống khổ kêu rên. Mà lão giả kia này lại chợt nhìn về phía khách sạn bên ngoài, cười lạnh. Tống Hương chủ như là đã đến, chẳng lẽ liền không có ý định nhìn một chút ta lao đầu tử sao? Thanh âm hắn phiêu hốt, trực tiếp truyền lại bắt phương. Ngoài cửa, đám kia Dương cung lắp tên, chờ nửa ngày không có gặp có người xông tới cho bọn hắn đánh giết người áo đen cửa, chợt nghe cái này động tĩnh. Từng cái hai mặt nhìn nhau. Liền gặp được cầm đầu người áo đen kia sắc mặt âm tình bất định, Ngọc thư lão nhân Đột nhiên từ trong ngực lấy ra một viên hỏa lưu tinh, vung tay đối bầu trời đánh ra. Một sát na, một cái hoa sen màu máu đông nhiên chiếu đỏ lưỡi ngày. Bên trong khách sạn lão giả kia mắt thấy ở đây, đông nhiên biến sắc. Người thật to gan, bí mật quan sát tô mạch, mắt thấy ở đây, lại là không khỏi lại hỉ. Cái này nhân thân bên trên, lại còn cất giấu dạng này đồ tốt. Chương 624, cùng nhau mà tới. Vốn cho rằng hôm nay trận này náo nhiệt, theo lão giả này ra sân, liền liền xem như kết thúc. Lại không nghĩ rằng, người áo đen này trong tay, còn cất giấu một cái đại sát khí. Kể từ đó, thế cục tất nhiên lần nữa biến hóa chỉ là không biết lão nhân kia rốt cuộc là ai, lấy lão giả đối hắc y nhân kia xưng hô đến xem, người này cũng hẳn là tĩnh tâm đường một vị hương chủ, địa vị không thấp, lại đối lão giả này kiên kỵ như vậy, đây cũng là tô mẠch đến Tây Châu thời gian ngắn ngủi, đối với Tây Châu giang hồ giải không sâu, ngọc thư lão nhân thân phận cực kỳ bất phàm, phóng nhãn Tây Châu có một đường tám môn cửu phong, đều là một phương thế lực lớn, trong đó lấy một đường vi tôn, cao cao tại thượng, tám môn cửu phong tất cả tỏa sáng, cùng hưởng Tây Châu chi địa, mà ở cái này một đường tám môn cửu phong bên ngoài còn vẫn có một ít đi tới đi lui, độc lai độc vãng cao thủ. Những người này không quy thuộc bất kỳ bên nào thế lực, hết lần này tới lần khác võ công cao cường, cho dù là những này thế lực lớn cũng không dám tùy tiện đắc tội. Có người hiểu chuyện tổng kết ra bốn chữ, chính là tam kỳ ngũ lao. Tam kỳ người vì đau, kiếm, hoa, ngũ lao người thì là quỷ, dĩ đạo, thuật, tập, sách năm vị. Cái này ngọc thư lão nhân, chính là ngũ lao bên trong thư chữ. bọn hắn lẫn nhau ở giữa, cũng không phải là một thể, đều là độc lai độc vãng, có ít người thậm chí lẫn nhau đều không có đánh qua đối mặt, chỉ là nghe nói qua tên của đối phương cùng mình đặt song song mà thôi. Bất quá mười mấy năm trước, một đường tám môn cựu phong bên trong thiên cơ cửa, không biết bởi vì nguyên nhân gì, cùng ngũ lao bên trong ban thuật tiên sinh lên xung đột. Giờ tới vị này độc thân thẳng vào thiên cơ cửa, liên chiến nửa tháng có thừa, diệt thiên cơ cửa bảy chỗ phân đà. Phía sau thẳng lên thiên cơ phong. Một trận chiến này ngoại nhân không thấy, chỉ biết là đến tận đây về sau, thiên cơ môn nhân phẩm là gặp được ban thuật tiên sinh, tất nhiên là nhượng bộ lui binh. Thật sự là bất đắc dĩ trả mặt, cũng phải thành thành thật thật, cung cung tính kính Trong lúc nhất thời, ban thuật tiên sinh dương danh giang hồ, chỉ là đối với người này võ công, nhưng lại phần lớn là mê mang. Thuộc về loại kia, vẻn vẹn chỉ là biết tên của hắn, liền biết hắn rất lợi hại. Nhưng là hắn đến cùng dùng thủ đoạn gì, thi triển võ công gì, nhưng lại ngây thơ không biết. Ngọc Thư lão nhân cùng ban thuật tiên sinh nổi danh tại thế, vị này tống hương chủ nhìn thấy hắn, tự nhiên không khỏi nghĩ đến ban thuật tiên sinh. Phía sau lại liền tưởng kia thiên cơ cửa, tự nhiên là trong lòng kiêng kỵ đến cực điểm. Nhưng là buổi tối hôm nay chuyện này, lại không thể như vậy quẳng xuống. Trong khách sạn đám người này lớn làm quỷ, tâm ý ở đâu, có thể thấy được lồn Hôm nay cầm nhẹ để nhẹ, ngày sau tính tâm đường tất có tai họa. Vì vậy. Cho dù là nếu đắc tội vị này Ngọc Thư lão nhân, nhưng cũng không thể làm gì. Lúc này Tiết Ngọc Thư lão nhân đã là hừ lạnh một tiếng, phi thân từ cửa sổ nhảy ra, muốn đi tìm cái này Tống Hương chủ hào hảo nói chuyện. Bên trong khách sạn, thời ngang gấp đồng. Ở trong có khách sạn một phương, bất quá càng nhiều thì là huyết liên giáo những nữ nhân này. Lúc trước bị ám khí gây thương tích cũng là còn tốt, nhưng là về sau thi triển kêu huyết liên lớn pháp, bây giờ vì nội lực phản tổn thương, từng cái đau đến không muốn sống, sống không bằng chết. Kia nữ tử áo đỏ nhìn một chút trong tay cái này huyết liên giáo cao thủ, trầm giọng đối đám người nói ra. Ngọc Thư tiền bối là vì chuyện của chúng ta bố ba. Trong miệng mặc dù không dễ nghe, nhưng là chúng ta hiện nay chỗ dựa duy nhất. giản thật, gần nhất một mực dùng quả dại đọc đọc sách truy càng đổi nguyên hóa đổi, đọc trầm âm sát nhiều, vé đút vé dễ uổng xe đủ. Con ăn nhờ quả táo đồng đều nhưng chúng ta không thể tùy ý lão nhân ra ông ta một người hứng đối phiền phức. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng đều là nhẹ gật đầu. Cảm thấy lời này là có đạo lý. Bọn hắn những người này có thể tụ tập cùng một chỗ, tự nhiên là bởi vì đều thụ kiêu huyết liên giáo trì mệt mỏi, tới có huyết hải thâm cửu, mà bọn hắn những người này. Sở dĩ tất cả đều là một chút tà ma ngoại đạo, cũng là không phải là bởi vì huyết liên giáo nhìn dưới người đồ ăn đĩa, chuyên môn đối phó người xấu. Khi thực người tốt không nguyện ý trơ mắt nhìn xem bằng hữu thân nhân chết ở trước mắt, mình một mình làm bệnh. Trừ phi tình huống đặc biệt phía dưới, đại đa số đều bị chém tận giết tuyệt. Nhưng là đám người này hoặc là chạy gọn gàng mà linh hoạt, hoặc là cũng là bởi vì tiếng xấu bên ngoài, không muốn liên lụy người nhà, cho nên diện môn thời điểm cũng không ở nhà, mà là tại bên ngoài làm sàng làm bậy. Bây giờ huyết liên giáo cùng tĩnh tâm đường ở giữa sự tình, truyền âm ầm bọn hắn mặc dù tâm tính đều có khác biệt nhưng muốn tìm huyết liên giáo cùng tĩnh tâm đường phiến phức tâm lý lại là đồng dạng bây giờ trải qua một trận loạn chiến lúc này có kia nữ tử áo đỏ dẫn đầu cùng theo sông ra khách sạn tương đối kia tĩnh tâm đường chỉ có mấy khách sạn bên trong hỏa kế rơi vào đám người về sau ở trong khách sạn này thu thập quét dọn thanh lý chiến trường thu thập thi thể tô mạch mang theo nhỏ tư đồ còn có đồng thúy lan từ này khách phòng bên trong ra lướt qua lầu một cảnh tượng phát hiện những này hỏa kế cũng không phải là đem thi thể kéo ra ngoài vùi lấp mà là lôi đến bếp sau phương hướng nhất thời như có điều suy nghĩ Nhìn không được lườm kia Đồng Thúy Lan một chút. Đồng Thúy Lan đối trung quanh hết thể toàn vẹn không biết, bây giờ vừa vặn giống như trầm luân tại thập bắt trọng trong địa ngục, tại bể khổ không ngừng giãy rủa. Tô Mạch cũng không có thả nàng giải thoát ý tứ, liền dẫn nàng cùng nhỏ tư đồ, cũng tới đến khách sạn bên ngoài. Chỉ là từ cửa chính đi ra ngoài không cần thiết, bọn hắn từ cửa sổ ra ngoài, đi tới khách sạn nóc nhà ngồi xuống. Liền thấy Ngọc Thư lão nhân sau lưng một đám tử trong khách sạn lĩnh suất tới đám hô hợp. Tĩnh Tâm Đường Tống Hương chủ sau lưng thì tất cả đều là dấu đầu đuôi người áo đen. Hai phe giằng co, cho đến trước mắt cũng không đánh. Đây là bởi vì mới Ngọc thư lão nhân ra chất vấn Tống Hương chủ. Tống Hương chủ thành thành thật thật cùng hắn chào, phía sau liền bắt đầu nhìn trái phải mà nói hắn, vẻ mặt tươi cười, miệng nói văn bối, công bố tối nay chuyến này tuyệt không phải là vì đến tìm Ngọc thư lão nhân suối quệ, mà là tinh tâm đường bên trong có khác sự việc cần giải quyết. Không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Ngọc thư lão nhân, chỉ sợ cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn, lúc này mới phát ra hỏa lưu tinh, mời theo làm được các lộ các bằng hữu cùng một chỗ tới gặp mặt tiền bố. Cái này tự nhiên là một câu lời nói thật không có, nhưng lại giải thích vì cái gì Ngọc thư lão nhân để hắn tiến lên và qua. Hắn lại phát ra hỏa lưu tinh lý do. Thống Hương chủ vẻ mặt tươi cười kéo dài thời gian. Ngọc thư lão nhân tự kiềm chế thân phận, không chờ chân tướng phơi bày, nhưng cũng không tốt lập tức động thủ. Bất quá khi nữ tử áo đỏ mang theo trong khách sạn những người này sau khi đi ra, sự tình tự nhiên cũng liền nên đón chuyển cơ. Ngọc thư lão nhân thân phận phi phàm, có mấy lời chính mình nói không được, nhưng là sau lưng những người này liền không có băn khoăn như vậy. Liền nghe được kia nữ tử áo đỏ cười lạnh một tiếng. Nghe ngươi ở chỗ này lại Huyết Liên giáo sát nhân hại mệnh, tinh tâm đường thân là một đường tám môn cựu phang một trong, vậy mà nối giáo cho giặc, không để ý giang hồ chính đạo. Hiện nay lấy lửa tin truyền tin, nghĩ đến sợ không phải tới bái kiến tiền bối, mà là đến giết người diệt khẩu a. Tiền bối, chúng ta này lại chính hẳn là tiên hạ thủ vị cường, bằng không mà nói, đợi chờ đối phương viện thủ đến, chỉ sợ không ổn. Ngọc thư lão nhân nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Bút bên nói có lý, Tống Hương chủ, ngươi là dự định tự chói hai tay, thành thành thật thật bị Lao Phu bắt giữ, vẫn là có ý định dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Tống Hương chủ sầm mặt lại. Ngọc thư tiền bối, ngài là giang hồ tiền bối, Mộ thân là Văn bối lúc này mới lấy lễ để tiếp đón. Hiện nay cái này không khỏi muốn đánh muốn giết, lại là vì cái nào? Ngọc Thư lão nhân liếc qua Tống Hương Chủ sau lưng những này, thân phụ cung tiễn, trận địa sẵn sàng đón quân địch các đệ tử, cười lạnh, lấy lễ để tiếp đón. Ha ha ha, Tống Hương Chủ cười ha ha, tiền bối có chỗ không biết, ngài phía sau cái này hoàng dã khách sạn chính là một nhà mười phần hất điểm. Thính Tâm Đường bên này cũng sớm đã nhận được tin tức, trường quỹ chào giá hung ác tạm thời thôi, mỗi khi có khách vào ở, càng là lấy mông hán dược đem người mê thoáng, giết người cướp tiền không tính, sau khi chết thi thể cũng khó có thể nhập thổ vi an, mà là bị bọn hắn kéo tới phòng bếp bên trong, hủy đi xương loại bỏ thịt, làm thành bánh bao thịt lại bán cho khách nhân như thế cực kỳ bi thảm hung ác đến cực điểm thủ đoạn tĩnh tâm đường há có thể dung chi hắn lại nói đến tận đây nhìn về phía kia nữ tử áo đỏ cười lạnh ngươi mới vừa nói chúng ta tĩnh tâm đường thân là một đường tám môn cựu phong một trong không để ý giang hồ chính đạo cô nương cùng khách sạn này trưởng quỹ cùng một ruộng liền coi như là giang hồ chính đạo người kia bánh bao thịt đã hoàn hảo ăn lời này thanh âm không nhỏ đồng thúy lan này lại mặc dù còn bị đau nhức người trải qua trà tấn thanh âm lọt vào tai cũng là con ngươi chừng đến lựa chọn cái kia bánh bao nàng hôm nay cũng không có anita trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy buồn nôn đến cực điểm lại cứ bây giờ thống khổ lớn xa hơn cái này bùn ôn cả hai tăng theo cấp số cộng đối tâm linh cùng thân thể đều tạo thành không thể xóa nhòa tổn thương mà kia nữ tử áo đỏ nghe nói như thế trong lúc nhất thời lại là á khẩu không trả lời được ngọc thư lão nhân cũng là cười lạnh một tiếng hung hăng nhìn một chút kia khách sạn trưởng quỹ hắn làm giang hồ tiền bối tam kỳ ngũ lao một tròng làm người chính phái thủ kiệu trong ngày thường gặp được loại này hận điếm, đều là diện cỏ tận gốc bây giờ lại bởi vì kia nữ tử áo đỏ quan hệ cùng loại người này tụ tập cùng một trôm nhưu sự là thật là cảm giác trên mặt không ánh sáng nữ tử áo đỏ hai mắt hơi nhắm cuối cùng cắn răng một cái thống hương chủ ngược lại là sẽ nhìn trái phải mà nói hắn hoang dã khách sạn trưởng quỹ làm việc không cố kỵ gì thủ đoạn tàn nhẫn tự nhiên không dung tại giang hồ chính đạo nhưng là huyết liên giáo sát nhân hại mệnh trên tay nợ máu từng đống, cũng là sự thật ngươi chỉ nói hoang dã khách sạn là hắc điểm nhưng huyết liên giáo bực này ta giáo ngươi là không nhắc tới một lời a Tà giáo một thanh âm bỗng nhiên phiêu diêu mà tới trong nháy mắt ở không trung nổ vang truyền lại bốn phương tám hướng giờ khắc này vậy mà để cho người ta không phân biệt được lai lịch ở đâu ngọc thư lão nhân ánh mắt cùng một chỗ nhìn về phía nơi xa một phương liền thấy một đoàn người từ trong rừng gần hiện Lúc đầu còn xa, chớp mắt cũng đã đến trước mặt. Từng cái nữ tử áo đỏ xếp thành hai đội, phía trước có người mở đường, đằng sau có người đi theo. Ở trong thì là có 8 nữ tử, dơ lên một đỉnh huyết liên bảo liễn, lụa mỏng màn phía dưới, đang có một người khoanh chân ngồi ngay ngắn trên đó, trong tay bóp hoa sen bảo ấn, nhìn bóng người dáng vẻ trang nghiêm. Đợi bọn người ảnh phụ cận, liền nghe đến trung quanh nữ tử đồng thanh mở miệng. Thế này đúng đâu, lòng người như ma, lấy máu mưa sen, phủ độ đại la. Các ngươi dục niệm thành ma, càng không tự biết, còn không mau mau quỳ xuống, lấy chuộc tội nghiệp, đi muốn tổn thật. Thanh âm này xuất hiện, cũng không phải là chỉ là một câu mà là không tuyệt vọng tụng, lúc đầu còn có thể nghe rõ ràng nội dung, nhưng đã đến về sau, chỉ cảm thấy những nữ nhân này trong miệng yên lặng đọc, trải qua âm thanh chợt chợt, lọt vào thai như thiền âm, thúc nhập trong ý nghĩ, sâu tận xương thủy phía dưới. Một sát na ngọc thư lão nhân sau lưng đấm người, cơ hồ từng cái không thể tự chủ, thân hình lắc lư, trên mặt hiện hiện vẻ thống khổ. Có người bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, cúp quýt giật đầu, máu me đầm địa. Ta nghiệp chướng nặng nghề, ta nghiệp chướng nặng nghề. Xin lỗi, xin lỗi, là ta sai rồi, là lỗi của ta. Trong lòng ta dối ma, chính là dục niệm hóa thân, chỉ cần đi muốn tổn thật, mới có thể độ hóa bản thân có người nói ở đây, đông nhiên rộng mở bộ ngực của mình, theo sát lấy một tay tìm đỏi, trực tiếp đâm vào trái tim của mình bên trong, ra sức kéo một cái, một viên phiêu động trái tim nhạnh xinh xinh cho đảo lên, trong miệng hắn cười ha ha, ta đã đi muốn tổn thật, ta đã đi muốn tổn thật, cuối cùng nắm lấy trái tim xoay người bộ nhào, chết toan chết hổng. tồn tại cảnh sát sát na thê lương, cho dù là tống hương chủ mắt thấy một màn này, cũng không nhịn được trong lòng sinh ra kiên kỵ chi tình. khách sạn trên nóc nhà, Nhỏ tư đồ lông mày có chút nhíu lên, nhìn kia cố kiệu một chút, thấp giọng nói ra, thốt nhau nhau a, bọn hắn thủ đoạn này có chút ý tứ. Tô Mạch ngược lại là tràn đầy phấn khởi nhìn xem kia một đỉnh huyết liên bảo liễn. nhẹ giọng nói ra, người này hẳn là huyết liên giáo bên trong đại nhân vật, chuyến này là thật bắt được cá lớn. Nhỏ Tư đồ gặp Tô Mạch vui vẻ, liền cũng cảm thấy cao hứng. Liền ngay cả cái này nói liên miên lại nhảy chân nô nơ mỹ, cũng có thể kiên trì chịu đựng. Tô Mạch thì nhẹ nhàng cầm tay của nàng, vì nàng độ vào một ngụm nội lực. Nhỏ Tư đồ bây giờ tu luyện di huyền thần công có thành tựu, nội lực xa không phải ngày xưa có thể so sánh, cũng là không cần Tô Mạch giúp nàng. Bất quá, có một chiêu này, nhưng cũng chưa ít, chỉ cảm thấy trong lòng liễn, rất là thỏa đáng nhìn không được nhìn tô mạch một chút, gặp hắn chỉ lo nhìn nơi xa tình cảnh, mà không nhìn chính mình. trong lòng lại không khỏi nhiều mấy phần nhỏ cảm xúc, chỉ là một chút nho nhỏ không vui, đào mắt tiêu tán. bắt đầu cân nhắc phải làm thế nào giúp đỡ tô mạch đem đám người này tất cả đều bắt sống. mặc dù tô mạch chưa hẳn cần, nhưng là mình cũng phải làm nhiều cân nhắc, miễn cho đương tô mạch cần thời điểm. phía bên mình toàn không có mạch suy nghĩ, tô mạch không biết nàng trong lòng suy nghĩ, liền gặp được ngọc thư lão nhân sau lưng nữ tử áo đỏ, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, thân hình đung đưa không ngừng, cố nén lấy một thân nội lực chống lại. Miễn cưỡng chưa từng cùng người khác lưu lạc đến cùng một cái hạ tràng, bất quá mắt thấy lấy cũng muốn chống đỡ không nổi. Trung binh là Ngọc Thư lão nhân thở dài một tiếng, trong tay quải trượng bỗng nhiên chạm trên mặt đất một cái. Tỉnh lại. Hai chữ này lối ra, một nháy mắt rót vào trong thai của mọi người. Thuận tiện giống như đất bằng bên trong vang lên một tiếng sét. Trong nháy mắt liền đem bọn hắn từ cái này ngơ ngơ ngác ngác bên trong giật mình tỉnh lại. Có người đến tận đây mới phát hiện, mình vậy mà ngay tại cầm đao muốn cắt cổ, còn có người đã thanh đoản đao chạm vào tim, muốn sống sống đem trái tim của mình cho móc ra. Lúc này cuốn quýt rút đao, nhưng lại là vong hồn đại ma cái này ngay miệng, nếu như không rút đau còn vẫn sẽ không đổ máu, bây giờ đau vừa gãy, trong khoảnh khắc máu chảy ủn ạt. vội vàng đưa tay đi lấp, nhưng lại làm sao có thể tránh được? mới lâm vào trong ảo giác, số tay với mình là thế nào hung ác làm sao tới, này lại tỉnh táo lại, là thật là có chút không cầm nổi. Ngọc thư lão nhân thì là ngẩng đầu nhìn kia huyết liên bảo liễn một chút, tốt một cái ma âm thuốc hồn, Tống hương chủ, huyết liên giáo yêu nhân đã xuất hiện, nếu không ngươi cùng lão phu liên thủ, trước vì cái này giang hồ trừ ác, lại giết những cái tia hạ tam lưu, Tống hương chủ trong lúc nhất thời không phản bắt được chính không biết nên ứng đối ra sao thời điểm liền nghe đến một tiếng tiếng cười vang lên nhiều năm không thấy ngọc thư tiền bối vẫn là như vậy thích nói đùa a thanh âm rơi xuống ngọc thư lão nhân lại là biến sắc đung nhiên ngẩng đầu liền gặp được một cái cẩm bảo nam tử đang đứng tại cách đó không xa trên một thân cây thân hình theo thân cây phiêu diêu đung đưa không ngừng trên mặt của hắn mang theo một nửa mặt nạ lúc này đưa tay đem này mặt nạ bóc cười nói ra bản tọa xuất hành lúc đầu không lấy chân diện mù gặp người bất quá nếu là ngọc thư tiền bối ở đây lấy mặt nạ che chắn cuối cùng mất cấp bậc lễ nghĩa Thính tâm đường hạ duyên xin ra mắt tiền bối phó đường chủ Tống Hương Chủ bọn người liền vội vàng không người chào, Tống Hương Chủ càng là liên tục xin lỗi, thuộc hạ làm việc bất lợi, còn xin phó Đường Chủ trách phạt. Không sao, Hạ Huyên nhẹ nhàng quát tay, nếu là Ngọc Thư Tiền Bối ở đây, tự nhiên là muốn gặp qua Tiền Bối lại nói. Dù sao việc cần phải làm, Tiền Bối tổng không đến mức thật ngăn cản. Mà lại, nếu như Tiền Bối muốn cả ngươi, không nói đến người, dù cho là bản tọa cũng phải cam bái hạ phòng, lại có thể làm sự tình gì? Ngọc Thư lão nhân nghe đến đó, nhịn không được cười lạnh một tiếng. Hạ Huyên, ngươi cái miệng này vẫn là như vậy biết ăn nói. Chỉ tiếc, chuyện hôm nay không phải là hai câu dễ nghe lời nói liền có thể triệt quá khứ, tinh tâm đường cùng huyết liên giáo cấu kết, bây giờ đã là bằng chứng như núi. hoặc là hôm nay các ngươi những này tà ma ngoại đạo, đem lão phu đánh chết tại cái này hoàng dã khách sạn trước đó. hoặc là sau ngày hôm nay, việc này liền sẽ dâm gian giang hồ. lão phu lấy ngọc thư làm tên, đem tụ tập trên giang hồ có chí chi sĩ, liên thủ tiến về tính tâm đường, vì bị huyết liên giáo làm hại người lấy lại công đạo. hừ, huyết liên bảo liên bên trong, lúc này truyền ra hừ lạnh một tiếng. hạ uyên cũng là thở dài, tiền bối làm gì như thế? minh ngoan bất linh, hắn lại nói đến tận đây liền nghe được từng đợt thanh âm xé gió từ bốn phương tám hướng mà lên. Thính tâm đường người áo đen, huyết liên giáo người áo đỏ, hóa thành đỏ thẫm nhị sắc, tầng tầng lớp lớp, trong khoảng thời gian ngắn, lại có mấy trăm chi chúng nơi này tập kết. Đem ở đây đám người đoàn đoàn bao vây. Lúc trước giả mạo huyết liên giáo kia nữ tử áo đỏ, mắt thấy ở đây, đồng lỗ không khỏi co vào. "Các ngươi, các ngươi vì chúng ta, vậy mà như thế lào sư độc chúng." Ha ha. Hạ Viên nghe vậy cười một tiếng, cô nương hiểu lầm, chúng ta tụ tập những người này, cũng không phải là vì đối phó các ngươi. Mặc dù chúng ta cũng không biết, đường chủ cùng huyết liên giáo giáo chủ vì sao lao sư động chúng như thế? nhưng kỳ thực chúng ta chuyến này chính là vì tiến về tứ phương thành, đi tìm một nhà thương đội suối quẩy, là chứa chấp lộng nguyễn sơn trang thiếu trang chủ nhà kia thương đội. kia nữ tử áo đỏ hiển nhiên biết chuyện này, nghe nói như thế, lập tức nắm thật chặt trong lòng bàn tay kiếm gãy. các ngươi, các ngươi đây là muốn đi giết người diệt khẩu? mơ tưởng đạt được, hôm nay dù cho là liệu mạng tính mạng của ta không muốn, cũng cái gì đều làm không được. ngọc thư lão nhân giúp nàng nói xong câu nói kế tiếp, khẽ khẽ thở dài. Búp bê, rời đi trước, chuyện hôm nay đã không thể được. lao phu ngăn chặn bọn hắn, lưu đến hữu dụng chi thần lại mưu đồ đại sự không muộn. Không thể. Nữ tử áo đỏ vội vàng nói, chúng ta muốn đi cùng đi. Ha ha ha. Ngọc thư lão nhân cười dài không chỉ. Bây giờ thân ở trùng vây bên trong, nếu không có lao phu giúp ngươi, ngươi làm sao có thể thoát thân? Yên tâm chính là, Băng vào bọn hắn những này vớ va vớ vẩn, muốn vây khốn lao phu, kia là mơ tưởng. Chương 625, sớm gặp mặt. Bây giờ chính là đồ đã nghèo, dao găm đã hiện. Ngọc thư lão nhân không do dự nữa, trực tiếp xuất thủ, đứng núi chịu sào chính là phía trước đứng đấy Tống Hương chủ. Chỉ là cái này Tống Hương chủ lại không nghĩ cùng lão nhân này ngại bính thân hình thoát một cái, liền đã thuối lui đến đám người sau lưng. Trong miệng khẽ quát một tiếng, "Bản tên." Vậy mà lúc này giờ phút này, lẫn nhau khoảng cách đã tới gần, chỗ nào chờ người Dương cùng lắp tên. Ngọc thư lão nhân sau lưng đám người, tại kia nữ tử áo đỏ dẫn dắt phía dưới, trực tiếp xông lên đến đây, vung tay chấm giết. Toàn bộ chảng diện lập tức loạn thành một bầy. Tô Mạch cùng nhỏ tư đầu ngồi tại trên nóc nhà, tĩnh nhìn chảng diện này, nhịn không được có chút muốn cười. Bọn hắn đây coi như là câu cá câu lên cá mập. Xem bọn hắn nguyên bản thiết lập vẫn cục, hẳn là lấy cái này Ngọc thư lão nhân làm căn bản. Dựa theo bình thường đạo lý tới nói, có thể tính được là tay cầm đen boss, lại không nghĩ rằng, huyết liên giáo cùng tinh Tâm Đường, vậy mà dự định đi tứ phương thành gây sự với chúng ta. Đến mức hai cái đại nhân vật đồng thời ở đây, lại cứ Ngọc Thư lão nhân mặc dù võ công không tệ, nhưng làm người thủ cự. Biết rõ kia Tống Hương chủ đàn trì hoãn thời gian, lại như cũng không nghĩ giải quyết dứt khoát. Hại ta đều muốn coi là, hắn là đối mặt người đâu. Bây giờ nhìn hắn phần này, liều mạng tư thái, ngược lại là oan uổng hắn. Có thể một đi hai, chỉ sợ vẫn là phải bị. Chúng ta muốn hay không cứu người. Nhỏ tư đồ đã làm tốt chuẩn bị, một bên xem náo nhiệt thời điểm, một bên cũng quan sát rõ chỉ còn chờ Tô Mạch gật đầu một cái, các loại kịch độc liền muốn chào hỏi đi lên. Tô Mạch lại lắc đầu. "Không đợi. Cái này nữ tử áo đỏ cùng lão đầu kia tạm thời thôi. Những người khác không phải người lương thiện, nhất định phải nói, chính là chó cắn chó một miệng lông. Để bọn hắn trước hết giết một trận lại nói. Chúng ta cũng mượn cơ hội nhìn xem huyết Liên giáo cùng tinh Tâm Đường thủ đoạn. Hai cái này lại nhân vật, cuối cùng không thể thả đi." Nhỏ Tư đầu nghe hắn nói như vậy, cũng liền nhẹ gật đầu. Chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua Đồng Tuy Lan, thấp giọng nói ra: "Tô đại ca, nếu không cho nàng giải khai a?" Bây giờ Huyết Liên giáo cùng Tĩnh Tâm Đường lại có người đến, bị ngươi cầm xuống về sau, cũng là không cần nàng tại bên cạnh. Dứt khoát một đao giết, miễn cho thời thời khắc khắc chịu khổ, thấy ta không lạ nhẫn tâm. Ngươi chính là lòng mềm yếu. Tô Mạch cười một tiếng. Huyết Liên giáo người, tính tình đều đã bặm mẻo, mặc dù nàng quá khứ gặp gỡ thế thảm, nhưng cũng không thể xóa đi phía sau vết gắt. Giản thật, gần nhất một mực dùng quả dại đọc đọc sách truy càng, đội nguyên hóa nổi, đọc chậm âm rất nhiều, vút vút Công an quả táo đồng đều nhưng, lần này khổ sở, liền để nàng hảo hảo nhớ lâu. Nàng đã nói sau khi chết sẽ tiến về Hoa Sen thế giới, liền cũng làm cho nàng đem phần này đau đớn cùng huyết liên lão mẫu lại nhại lại nhại. Nhỏ Tư Đầu nghe không còn gì để nói, đây là dự định hù dọa kia huyết liên lão mẫu, không để cho nàng dám hàng thế lâm phạm. Hai người như vậy thảo luận, cũng là điểm đến là dừng. Một lần nữa nhìn về phía giữa sân, hiện nay Ngọc Thư Lão Nhân đã cùng kia tinh tâm đường cùng huyết liên giáo hai đại cao thủ đối mặt. Giữa sân liền thấy huyết quang nhiều lần hiện, kia huyết liên giáo đại nhân vật lại là một cái tuổi tròn đôi mươi nữ tử, bộ dạng phục tùng mắt túi xuống, sắc mặt từ bi, một thân áo đỏ đi chân trần, mỗi một bước bước ra dưới chân đều có một đóa huyết liên làm bạn trong bàn tay nàng không có kiếm nhưng mà chớp ngón tay như kiếm phong mang càng hơn mỗi một chiêu xuất thủ trong không khí cũng không khỏi phát ra suy suy suy tiếng vang tô mạch nhìn nàng góp công quả nhiên cùng lúc trước tại trong khách sạn nữ tử kia là cùng một sáo lộ chỗ khác biệt ở chỗ nàng tu hành càng sâu thủ đoạn tuyệt hơn dùng càng thêm tinh diệu nhất là mỗi một lần ra chiêu thời điểm còn nương theo trải qua âm thanh minh âm để cho người ta có thụ bối rối về phần kia hạ công phu thì là chính kỳ tương hợp hắn dùng nao khiến cho là đoàn hắn dùng kiếm dùng đến là trường kiếm đoàn nao trường kiếm vừa đi đường Hoàng Chính Đạo, vừa đi Âm Quỷ Hiền Đường, lại cứ không bàn mà hợp lưỡng nghi lý lẽ, đem cái này chính kỳ tương hợp đạo lý, diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Cùng cái này huyết liên giáo nữ tử đồng thời ra tay với Ngọc Thư lão nhân, trong lúc nhất thời phối hợp cực kỳ tinh diệu, chỉ là Ngọc Thư lão nhân xác thực không hổ là tam kỳ ngũ lão một trong, năm đó ban thuật tiên sinh có thể bằng vào lực lượng một người pha trộn tiên cơ cửa gà chó không yên. Bây giờ Ngọc Thư lão nhân trong tay sách trượng chỉ đông đánh tây, quả thực là để cái này tính tâm đường cùng huyết liên giáo hai đại cao thủ gần không được thân. Tô Mạch cường điệu đi xem, chính là cái này Ngọc Thư lão nhân công phu chặt nhìn qua, lão nhân kia võ công cũng không hề tinh diệu, ra chiêu thời điểm có thể nói là trăm ngàn chỗ hở. Mặc dù uy lực bất phàm, nhưng giữa sân phạm là còn có người thứ tư ra tay với hắn, dòm chuẩn sơ hở, tất nhiên là một kích tất chúng. Nhưng lại cứ ba đại cao thủ tranh đấu phía dưới, cuốn lên cương phong trận trận, không nói đến người bình thường, dù cho là tống hương chủ bực này cao thủ, muốn cận thân cũng làm không được, không cẩn thận liền phải trọng thương mà chết. Bởi vậy, cái này sơ hở trăm chỗ chiêu thức hoàn toàn không cho đối diện đánh chúng cơ hội. Tự thân vô công sơ hở trăm chỗ, nhưng là hắn đánh người công vụ mặc dù nhìn như vụ vẻ lại là mỗi kích tất chúng yếu hại, để đối thủ không thể không từ bỏ dự định, xoay tay lại phòng hộ. Lúc đầu Tô Mạch chưa nhìn ra huyền cơ trong đó chỗ, hơi nhìn qua về sau, không khỏi hai mắt tỏa sáng. "Hảo công phu a." Nhọ Tư Đồ nghe vậy nhịn không được nhìn Tô Mạch một chút. "Ai? Tự nhiên là cái này Ngọc thư lão nhân." Tô Mạch nhẹ nhàng thở dài, "Ta này lại ngược lại là minh bạch, hắn vì cái gì làm việc như thế thủ cừu? Chỉ sợ là sách đã thấy nhiều." Đầu bóc đều sơ cứng. Nhọ Tư đầu cảm giác Tô Mạch hôm nay nói chuyện cao thâm mật chắc, có chút nghe không rõ. Tô Mạch gặp này cười một tiếng, liền cho nàng giải thích trong vòng 3 chiêu kêu huyết liên giáo người tất nhiên muốn lui Nhỏ tư đầu nghe sự sở lúc này nhìn về phía giữa sân kết quả nhìn thấy lại là ngọc thư lão nhân bị hai người kia giáp công phía dưới liên tiếp lui về phía sau trải qua tranh đấu phía dưới cũng khó có thể cầm lại thế cục không khỏi có chút ngạc nhiên đang nghĩ ngợi hắn nên như thế nào để kêu huyết liên giáo cao thủ lui ra liền nhìn thấy kêu huyết liên giáo nữ tử thân hình nói lên vậy mà đối diện kia ngọc thư lão nhân quải trượng lấy trước ngực mình vân môn quả thực là muốn hướng người ta quả trên đầu xử cái này há còn phải rồi lúc này dưới chân huyết liên va đóa thân hình đột nhiên trở ra Ngọc tư đồ hơi tính toán, trước sau chính là bà Triều. Không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Tô đại ca, làm sao ngươi biết? Thính ra, tô mạch lặng lặng nhìn ngọc tư lão nhân tay chân, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngọc tư lão nhân công phu, nhìn như trăm ngàn chỗ hở, kỳ thực không phải.